Chương 451 âm thầm ứng đối, khôi lỗi nghiệt đoạn, chương 451 âm thầm ứng đối, khôi lỗi nghiệt đoạn. Hoa Vũ Thành, Lý Thị Hãng Cẩm Đồ. Dịch Dung đi qua Ngũ Khôi Tông, Ngũ Khôi chân nhân, chậm rãi đi vào Hãng Cẩm Đồ bên trong, ném cho tiểu nhị một kiện tứ giai pháp bảo. Súng làm. Xem cái này pháp khí, có thể cầm cố bao nhiêu linh thạch. Cái gọi là súng làm, chỉ cầm cố người tùy thời có thể từ Hãng Cẩm Đồ trung tướng vật phẩm trở về. Mà chết làm, nhưng là chỉ duy nhất một lần mua lức, triệt để đoạn mất thuộc về khả năng. Tiểu nhị cười theo, ôm pháp bảo đi về phía hậu trướng. Không bao lâu, liền có vị người mặc áo xám Quân mặt cứng nhắc Kim Đàn Chân Nhân tiến lên đón. Áo xám chân nhân nói, không biết khách quan nghi cầm cố bao nhiêu linh thạch. Vũ Khôi chân nhân cười nhạt một tiếng, trong miệng lại nói lấy toàn bộ không liên hệ nhau lời nói. Hoa Vũ lâu một điểm không biết điều, cần phải cho bọn hắn cái giá huấn mới được. Liên Lam Tiên Quý Tông ra tay, đem hai trưởng lão Xuân Giang chân nhân ngoại trừ a. Hoa Vũ lâu dù sao cũng là lưng tựa thần âm cốc nguyên anh đại tông môn, Ngũ Khôi Tông làm việc không thể giống đối đại môn phái nhỏ như vậy khoa trương, nhất định phải tìm bao tay trắng mới được. Mà trước mắt tiên ngoại lâu, chính là tuyệt hảo bao tay trắng. Thiên ngoại lâu thân là Thanh Dương giới một trong thập đại tông môn, từ trước đến nay lấy ám sát mà sống, tiếng lạnh đồn xa, tuyệt sẽ không tiết lộ khách hàng tin tức. Áo xám chân nhân mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, cái kia xuân dương chân nhân chính là Kim Đan hậu kỳ, tiếp cận nguyên anh đại tu sĩ, chiến lực bất phàm. Như vậy đi, 3000 tượng phẩm linh hạch, trong 3 năm cho ngươi trả lời chắc chắn. Ú Khôi chân nhân trong lòng hít sâu một hơi, thiên ngoại này lầu chào giá quả nhiên khoa trương. Bất quá dù sao cũng là từ tông môn thống nhất cùng thiên ngoại lâu kết toán, hắn cũng không có quản giá tiền này, trực tiếp đáp ứng xuống. "Hảo, 3 năm sau, ta tới chuộc về cái này pháp khí." Nói bóng gió Chính là 3 năm sau hắn lại đến cầm kết quả. Nói xong, hắn liền thân hình lóe lên, ra cái này Lý thị hãng cầm đồ. 2 năm sau, Hoa Vũ lâu tông môn đại điện. Bành một tiếng, trong đại điện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lỗ Thẩm vừa vào tông môn đại điện, liền thấy trưởng môn Hàn Lộ chân quân cái kia khó coi dị thượng thân sắc. Trên mặt đất có rất nhiều tán toái ngọc thạch, từ hắn tán rác hình dạng đến xem, vốn là hẳn chính là một tấm thượng hạng bản mệnh ngọc. Trong đại điện thủ vệ, toàn bộ đều cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, không dám phát ra một tia âm thanh. Trong đại điện bầu không khí, gần như ngưng kết. Trong lòng Lỗ Thẩm thầm nhỏ nói, xem ra Hai trưởng lão Xuân Giang Chân Nhân rơi xuống tin tức đã truyền đến Hàn Lộ Chân Quân trong hai. Nàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đừng nói là trong tông môn, liền phía ngoài Lư Dương Vương gia đều biết. Tin tức này nhất định là có người ở âm thầm trợ giúp. Hàn Lộ Chân Quân quét lỗ thắm một mắt, từ tú nói, "Là Lỗ Thắm à, ngươi đến đây cần làm chuyện gì?" Lỗ Thắm cẩn thận nói, "Trưởng môn, vừa mới Lư Dương Vương gia Vương kế nghiệp Chân Quân phái người truyền đến tin tức. Hắn nói kế hoạch có biến, Lư Dương Vương gia quyết định tạm thời đóng lại tại Hoa Vũ lâu khôi lỗi cửa hàng, không còn đối ngoại tiêu thụ khôi lỗi. Tương ứng tu sĩ cũng đều rút lui đến Bảo Nguyên Sơn phụ cận sơn ba thành." Hàn Lộ Chân Quân thản nhiên nói, "Thấy được chưa? Lữ Dương Vương ra đây là vì không đệ ta Hoa Vũ lâu khó xử, chủ động rút lui ra ngoài." Nàng thở sâu khẩu khí, trên mặt mang theo một tia cười lạnh lẽo ý. Trong đại điện nhiệt độ tiếp tục diện rộng hạ thấp, một ít tu vi thấp kém thủ vệ thảng bị đông cứng răng chi chi van rồi. Hàn Lộ Chân Quân phất phất tay, đem bọn thủ vệ bầm lui, chỉ để lại Lô Thẩm chính mình. Nàng phân phó nói, "Lô Thẩm, ta có chuyện trọng yếu phải giao cho ngươi. Chuyện này có thể sẽ rất nguy hiểm, ngươi cũng không thể cáo chi bất luận kẻ nào, ngươi có bằng lòng hay không?" Lô Thẩm vội vàng nói, "Vãn bối nguyện ý." Vãn bối chịu tông môn dạy bảo, thì Na Xương Tăn cũng khó có thể bảo đáp. Hàn Lộ Chân Quân tâm tình tốt hơn một chút, Lô Thẩm trả lời rất để cho nàng hài lòng, đối với Lô Thẩm lại xem trọng thêm vài phần. Xuân Giang chiến lược cương hành, nguyên anh phía dưới khó tìm địch thủ, hắn đột nhiên vẫn lạc, chính thành là Ngũ Khôi Tông thủ bút. Ngũ Khôi Tông làm việc bá đạo, tùy ý làm vậy, nhưng Lã Hóa Thần tông môn, Tam Hoa Vũ lâu không tốt tại trên mặt nội đối kháng. Mà ngươi tu vi thấp, không sẽ chọc cho tới Ngũ Khôi Tông chú ý, đồng thời cũng có thể hoàn thành chút chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể trong bóng tối thu thập Ngũ Khôi Tông bá đạo hành vi, nhất là những tổn hại kia thần âm cốc, cô tông lô ra lợi ích chuyện. Chuyện này nhất thiết phải chú ý, nếu để cho Ngũ Khôi Tông phát hiện, ta chưa hẳn có thể che chở tại ngươi. Ngũ Khôi Tông mặc dù bá đạo, nhưng cũng không ngốc. Việc quan hệ thần âm cốc cùng Cô Tô nô gia, hắn tất nhiên sẽ dị thường cẩn thận, cho dù làm cái gì, cũng chắc chắn cực kỳ kín đáo. Mà tự tại nó địa chỗ thần âm cốc, Cô Tô nô gia thế lực chỗ giao giới, cho nên nếu như muốn mở rộng, liền tất nhiên sẽ ảnh hưởng hai thế lực lớn này lợi ích. Mà Hàn Lộ Chân Quân thu thập những thứ này, chính là vì tại thần âm cốc nơi đó cáo ngủ Khôi Tông một hình dáng, thậm chí trong bóng tối chợ rút, để cho thần âm cốc đối phó Ngũ Khôi Tông. Dù sao chỉ có hóa thần đạo quân mới có thể đối phó hóa thần đạo quân. Ma nan sợ dĩ đem việc này giao cho Lỗ Thẩm, cũng là vì khảo nghiệm nàng, nhìn có đáng giá hay không đem hắn bổ dưỡng làm vị kế tiếp nguyên anh chư quân. Vãn Bối Tuân mệt, mặc dù 10 phần nguy hiểm, nhưng Lỗ Thẩm không chút do dự, lập tức đáp ứng xuống. Đối với Tại Ngũ Khôi Tông, nàng đã sớm bất mãn. Tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Lỗ Thẩm. Lỗ cô đương, trong tay của ta tất cả quan tại Ngũ Khôi Tông tình báo, đều tại trong ngọc giản. Trong đó còn bao gồm, cái kia Tây Khôi chân nhân nhiều năm qua giúp Ngũ Khôi Tông đã làm bọn chuyện. Một phần trong đó dính đến thần âm cốc cùng thiên ngoại lâu, ngươi có thể trọng điểm xem. Thần âm cốc, thiên ngoại lâu. Lộ Thẩm vui mừng, nàng vội vàng nói cảm tạ, đa tạ Diệp huynh, ngươi đây chính là giúp bọn rộn. Sau đó nếu là có ngũ khôi tông chuyện, còn xin cáo tri tại ta. Ta lần này tới chuyện. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Một chút tình báo mà tôi, trong tay hắn không dùng được. Nếu là có thể cho ngũ khôi tông tạo thành phiền phức, hắn rất vui lòng. Diệp Cảnh Vân đã sớm đối với Ngũ Khôi tông hành vi căm thù đến tận xương thủy, hắn không chỉ có lại nhiều lần ám sát Vương đại tượng cùng Lâm Nguyên Dương còn nghĩ lúng đoạn Phương Viên ngàn vạn rẫm bên trong cao giai khối lỗi. Tại toàn bộ Thanh Dương giới tất cả chính đạo trong tông môn, giống năm Khôi tông như này bá đạo cũng là phần độc nhất. Lỗ Thẩm liên tục cảm tạ sau đó, liền quay người rời đi, thẳng đến chỗ cần đến tiếp theo. Thần ấp cốc. Hừ. Tinh Hà Lưu Quang Đồ bên trên truyền đến hừ nhẹ một tiếng. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cái này tiên khí phía trên ngồi 15-16 tuổi thiếu nữ, trải lấy thật dài đuôi ngựa, lộ ra dị thường thanh xuân tuổi trẻ. Thiếu nữ này chính là tinh hà lưu quang độ khí linh lưu quang. Theo hắn hừ nhẹ, tinh hà lưu quang độ bên trên lóng lánh dạng rỡ tinh quang, nội bậc thiếu nữ này càng ngày càng xinh săn đáng yêu. Nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong đó hơn 10 ngôi sao quang đều có chút tằm đạm, có liền rực khoát triệt để làm màu sẫm trắng. Những thứ này ẩm đạm chỗ, chính là tại lần trước cửu u tà ma đại chiến lúc, đối với tinh hà lưu quang độ hư hao. Trưởng môn Nghê Thường đạo quân nhìn xem trước mặt tinh hà lưu quang độ, không khỏi cười khổ một tiếng, cũng lại không có thường ngày cương ngạnh. Đối mặt cái này khó chơi khí linh, cho dù nàng cũng không có mảy may biện pháp ại bảo Nguyên Sơn nàng mặc dù có thể ngự sử đối phương, thuần túy là khí linh phối hợp tại nàng, cũng không phải là khí linh nhận nàng làm chủ. Cũng chính là bởi vậy, nàng cũng không thể phát huy cái này tinh hà lưu quang độ toàn bộ uy lực. Nghe Thượng Đạo quân tận tình quên nhủ, Lưu Quang tỷ tỷ, không đúng, Lưu Quang nãi nãi. Cái này khí linh cũng không biết mấy và tuổi, đừng nói là làm bà nội nàng, làm tổ tông cũng đủ. Nhưng tâm trí, nhưng vẫn là giống như tiểu hài. Khí linh nết nghịch lên, vừa cười vừa nói, nãi nãi tỷ không cần, đem nhân gia đều gọi giả. Liên tỷ tỷ a, tỷ tỷ em hay. Nghe Thượng Đạo quân cười khổ một tiếng, nói, Lưu Quang tỷ tỷ Ngươi bây giờ cái bộ dáng này, cũng không phải là một biện pháp. Ta bây giờ đã động viên toàn tông môn Kim Đan phía trên tu sĩ, đến tìm kiếm tu bộ tài liệu. Nhưng kể cả tìm được tài liệu, luyện tốt bại hoại, cũng phải lưu quang tỉ tỉ ngươi tìm một vị thích hợp nguyên anh chân quân nhận chủ, mới có thể tiến hành chữa trị. Chữa trị tiên khí, có lại vẹn vẹn có hai cái biện pháp. Một là từ tiên nhân ra tay tu bổ, nhưng Thanh Dương giới bây giờ không có tiên nhân, tự nhiên không làm được. Thứ hai, chính là do hóa thần đạo quân căn cứ vào tiên khí bản thiết kế, luyện chế xong tiên khí hư hao bộ phận bại hoại, sau đó để tiên khí tìm một vị nguyên anh chân quân nhận chủ. Lợi dụng tiên khí chủ nhân đột phá hóa thần lúc lôi kiếp, đem bại hội cùng tiên khí dung hợp làm một. Thu thập tài liệu cũng không cần nói, tiên khí tài liệu cần thiết từ trước đến nay hà khắc. Tìm Nguyên Anh chân quân nhận chủ cũng là việc khó, phải biết tiên khí từ trước đến nay mắt cao tại đỉnh, làm sao dễ dàng vừa ý Nguyên Anh chân quân. Cái này tinh hà lưu quang đồ tự nhiên cũng là như thế, nó đem bên trong thần âm cấp hơn 10 vị Nguyên Anh chân quân đều thấy mấy lần, lại làm một cái nhìn chúng cũng không. Nghe Thưởng Đạo quân tiếp tục khẩn nụ, nếu là lưu quang tỷ tỷ người thực sự không muốn, cũng có thể tạm thời tìm vị thuận mắt Nguyên Anh chân quân nâng thần, tiếp đó mấy người hắn đột phá hóa thần sau lại rời đi. Ngươi nhìn biện pháp này như thế nào?" Tinh hạ Lưu Quang Đồ hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra có chút ngạc kiểu. "Nghe thượng ngươi gấp cái gì, chờ gộp đủ tài liệu, luyện chế xong bài hoại rồi nói sau." Nghe thượng Đạo Quân cười khổ một tiếng, nàng có thể không đội sao? Tiên khí là thần âm cốc căn cơ, tự nhiên là càng sớm chữa trị càng tốt. Lúc này, Thanh Phong Chân Quân đi vào đại điện. Thanh Phong Chân Quân là Liêu Vân Diễn, An Chilan, Chu Minh Nguyệt đám người sư phó, tham kiến Lưu Quang sư tổ, tham gia trưởng môn chân quân. Khí Linh Lưu Quang khẽ gật đầu, sau đó thân hình một hư, đã trốn vào trong tinh hạ Lưu Quang Đồ. Tranh Phong Chân Quân đưa lên một phần mộc giản, nói: "Trưởng môn, đây là tông môn đệ tử thu thập tư liệu tìm báo." Nghe Thưởng Đạo Quân nhẹ tay nhẹ một trảo, mộc giản này liền bỗng nhiên bay đến trong tay nàng. Ngũ Khôi Tông lại có lưu quang Bạch Ngọc Châu. "Vừa vặn, ta tự mình đi một chuyến." Cũng không lâu lắm, Nghe Thưởng Đạo Quân liền trở về Thần Âm Cốc, sắc mặt cũng không quá đẻ đẽ. Ngũ Khôi Tông mặc dù nguyện ý giao dịch, nhưng nhắc điều kiện quá mức hà khắc, Thần Âm Cốc căn bản là không có cách tiếp nhận. Lôi Đình Sơn núi bên ngoài. Lôi Đình Sơn núi hai vị nguyên anh chân quân chấp tay, hành lễ nói: "Tham gia Ngũ Khôi Tông tiên sứ." Sách Khôi Chân Quân thản nhiên ngồi ở trên đại liệt bài. Nhìn phía dưới hai vị Nguyên Anh Chân Quân, trong lòng cười lạnh. "Hừ, các ngươi cho dù cứng rắn nữa, cũng không bay ra khỏi tông ta Ngũ Khôi Đạo Quân lòng bàn tay." Hắn khẽ gật đầu, trên mặt kêu căng vẻ mặt tràn đầy nói nên lời. "Hai vị đạo hữu xin đứng lên." Đối với tại Lôi Đình Sơn núi, ta trưởng môn đạo quân đã có phân phó. Lôi Đình Sơn núi hai vị Nguyên Anh Chân Quân với nhau, đồng nói, "Còn xin tiên sư chỉ thị." Xích Khôi Chân Quân thản nhiên nói, "Lôi Đình Sơn núi các đệ tử, toàn bộ đều nhập vào ta năm khôi trong tông, trở thành Lôi Đình Đường. Ngoại trừ hai vị đạo hữu trực tiếp trở thành đường chủ, những thứ khác tất cả tu sĩ đều phải từ ngoại môn đệ tử đi lên." Tích lũy đầy đủ tông môn công hiến mới có thể tấn thăng. Mà tấn thăng thời điểm, chỉ cần Sách Khôi chân quân hơi động động tay chân, liền có thể có bo lớn linh thạch nhập chứng. Lôi đỉnh sơn núi hai vị nguyên anh chân quân nhíu mày, đã như thế, bọn hắn Lôi đỉnh sơn núi chẳng phải là triệt để bị Ngũ Khôi tông chiếm đoạt. Xin hỏi tiên sư, cái kia trong nội đường tài nguyên, nếu bọn họ còn có thể trưởng khống nguyên lai tông môn tài nguyên, cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Sách Khôi chân quân cười nhạt một tiếng, nói, tự nhiên là thu về tông môn, thống nhất phân phối. Tang bảo cát, tang tư các sở hữu tài nguyên, toàn bộ đều đem đến Ngũ Khôi tông đi. Mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản, chính là vì Lập Y. Những trong năm này, Ngũ Khôi Tông tiếp xúc tất cả trong thế lực, liền lôi đỉnh sơn núi nhất không hề mặt. Cho nên, đối với Lôi đỉnh sơn núi xử lý, tự nhiên cũng là nhất là khắc nghiệt. Lôi đỉnh sơn núi hai vị nguyên anh chân quân giận tím mặt, giận dữ hét: "Sách Khôi lão nhi, ngươi điên rồi phải không? Đừng tưởng rằng ngươi là đạo quân phân tín, liền có thể muốn làm gì thì làm. Trên người khí tức dị thường cường hành, tùy thời liền muốn động thủ." Sách Khôi chân quân sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng cũng không có phát tác. Dù sao, hắn cũng không phải hai người này đối thủ. Thấy tình thế hỗn ổn, đi trước là hơn. Sắc Khôi chân quân không chút do dự, lập tức rời đi Lôi đỉnh sơn núi. Hắn quay đầu nhìn qua sơn môn, hừ lạnh nói, "Các ngươi liền đợi đến a." Kế tiếp trong 3 năm, Lôi đỉnh sơn núi hai vị nguyên anh chân quân song song vẫn lạc. Lôi đỉnh sơn núi cũng bị Ngũ Khôi tông chiếm đoạt. Lỗ Thẩm Lặng Yên tiêm nhập Lôi đỉnh sơn núi lãnh thổ, cùng đệ tử tiếp xúc một phen, dùng cái này hiểu rõ tiền căn hậu quả, đồng thời thu thập tư liệu. Năm Ngũ Khôi tông nội, Sắc Khôi chân quân chắc tay, nói, "Vạn bố Sắc Khôi, tham kiến trưởng môn đạo quân." Lôi đỉnh sơn núi sự tình đi qua, chiếm đoạt những thứ khác nguyên anh tông muốn lúc, rõ ràng thuận lợi không thiếu. Vì giảm xuống hắn phản kháng tâm lý, Đối với tại số nhiều tông môn, ta đều là đem hắn thu làm phụ thuộc, không có trực tiếp chiến đoạn. Thần âm cấp, cô tông Ngô gia không có quá nhiều quan hệ, nghĩ đến là ngầm thừa nhận cho tông ta một chút thế lực phạm vi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, những thế lực này đều không phải là thần âm cấp cùng cô tông Ngô gia phụ thuộc. Ngũ Khôi đạo quân mặt lộ vẻ nụ cười, nói, "Sách Khôi, chuyện này ngươi làm cũng tệ. Cái này thời gian ngắn, cung cấp tài nguyên tu luyện của hắn rõ ràng so trước đó nhiều hơn không ít. Đến tại Sách Khôi chân quân ở trong đó thu bao nhiêu hối lộ, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần đầu to về hắn là được." Nhưng cái này Tây Châu lãnh thổ Phần lớn đều bị thần âm cốc, cô tông noa, vân tiêu phái chẩn đoán. Cùng bọn hắn so sánh, chúng ta vẫn là nội tình bẩm nhược, không cách nào trực tiếp đối kháng. Kế tiếp tiếp, chúng ta phải nên làm như thế nào khuyết chương? Sách Khôi chân Quân nói, bẩm trưởng môn đạo quân, vạn đối minh tư khổ tưởng, cuối cùng lại nghĩ tới một biện pháp tốt. Chúng ta trước mắt Khôi lỗi khuyết chương sách lược, chỉ nhắm vào kim đan phía trên tu sĩ, đối với tại kim đan phía dưới rộng lớn thị trường, thì gần như từ bỏ. Trên thực tế, nếu là tiến hành lợi dụng, như cũng có thể kiếm lấy không thiếu tài nguyên. Biện pháp của ta là, tại phương viên ngàn vạn giặm bên trong thiết lập khôi lỗi nghiệp đoàn. Thông nhất khôi lỗi chế tác tiêu chuẩn, giám sát giao dịch quá trình. Lấy đối với giao dịch cung cấp đảm bảo chi danh, đem tất cả khôi lỗi sư đặt vào trong đó, không chỉ có thể thu hội phí, còn có thể đối với song phương giao dịch tiến hành rút thành. Ở trong quá trình này, bất chi bất giác liền có thể kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Nếu thời cơ chín muồi, còn có thể thừa cơ đem hắn mở rộng đến toàn bộ Tây Châu. Ngũ Khôi đạo quân ánh mắt sáng lên, lập tức đáp ứng xuống. Hắn thở dài, nếu không phải thần âm cốc, nô gia trưởng khống chung quanh, chúng ta tội gì sử dụng loại biện pháp này? Chuyện này, liên toàn quyền giao cho ngươi. Sắc Khôi chân nhân lập tức bắt đầu sắp đặt, đầu tiên tại Ngũ Khôi tông chỗ Chu Quốc thí điểm, tích lũy kinh nghiệm, tiếp đó mở rộng đến súng Bành số Quốc, tỷ như Khương Quốc, Tề Quốc, Tuấn Quốc mấy người. Năm năm sau, Úy Khôi chân nhân nhìn về phía xa xa Tỷ Bà Đạo. Nếu muốn tại Tề Quốc thiết lập Khôi lỗi nghi đoàn, cái này Mai Hoa Phượng cùng Khôi lỗi triệu ra, chính là không vòng qua được đi thế lực. Mà hai thế lực lớn này mâu chốt, chính là cái này Diệp Cảnh Vân. Chương 452 Nam Khôi tông y hiệp, Âm Thầm Du Thuyết, chương 452 Nam Khôi tông y hiệp, Âm Thầm Du Thuyết. Tỷ Bà Đạo, trên các sếp Ngũ Khôi chân nhân chấp tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão phu Ngũ Khôi Tông Ngũ Khôi, gặp qua Diệp Đạo Hữu. Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói, "Kính đã lâu, kính đã lâu, không biết đạo hữu đến đây, cần làm chuyện gì?" Ngũ Khôi Tông là cái hóa thần tông môn, đối phương chủ động tìm tới cửa, hắn xem như tán tu, hoặc Hoa Vũ lâu khách khanh, không thể không khách mật mũi. Chớ nói chi là, bây giờ Hoa Vũ lâu cùng Ngũ Khôi Tông ở giữa, có thể nói là như keo như sơn, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Diệp Cảnh Vân cùng Ngũ Khôi Tông ở giữa, cũng có không thiếu ân oán. Đối phương từng phái người ám sát qua Vương đại tượng cùng Lâm Nguyên Dương nhưng hai lần hành động đều bị hắn ngăn lại bất quá hắn chưa bao giờ lưu lại người sống, Ngũ Khôi Tông cần phải không biết là há làm. Ú Khôi chân nhân cười ha ha, nói, "Ta Ngũ Khôi Tông muốn cùng Đạo Hữu làm một vụ làm ăn lớn." Nói xong, hắn liền đem tại Tề Quốc thiết lập Khôi Lỗi Nghiệp Đoàn, cùng nhau chiếm lấy thị trường sự tình, nói cho Diệp Cảnh Vân. Đến lúc đó, từ Đạo Hữu cùng Triệu gia cung cấp Khôi Lỗi sư, ta Ngũ Khôi Tông cung cấp Khôi Lỗi truyền thừa, đến giúp đỡ Khôi Lỗi sư nhóm để cao Khôi Lỗi kỹ nghệ. Đạt được lợi nhuận, chúng ta chia đôi. Ta Ngũ Khôi Tông đang tại xung quanh số quốc phổ biến loại này sức lực, một khi thi hành, có thể để Đạo Hữu đời đời độc quyền Tề Quốc Khôi Lỗi suy nghĩ. Ha ha, không biết đạo hữu ý như thế nào." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Không cần, ta một kẻ tản tu, không ôm chí lớn, đối với trước mắt Khôi Lỗi sinh ý rất hài lòng. Nếu là vô sự mà nói, đạo hữu mời trở về đi." Hắn mặt ngoài ôn hòa, nhưng trong lòng thì cười lạnh vô cùng. Cái này Ngũ Khôi Tông, thực sự là tính toán khá lắm. Đầu tiên, đề quốc tứ giai trở xuống Khôi Lỗi thị trưởng, vốn là cơ hội đều bị rửng, triệu hai nhà chiếm hữu. Mà gia nhập vào nghề này sau đó, không chỉ có muốn không duyên cớ bị Ngũ Khôi Tông phân đi một nửa lợi nhuận, Khôi Lỗi trưởng khống quyền cũng biết rơi vào Ngũ Khôi Tông trong tay. Đạo lý kia cũng là đơn giản, kim đang thế lực cùng hóa thần thế lực hợp tác, ai nắm giữ chưởng khống quyền liên qua tới ngày. Thứ yếu, cái này nghiệp đoàn cũng cấm chỉ hướng xung quanh quốc độ mở rộng suy nghĩ, mỗi cái thế lực chỉ có thể trông coi chính mình một mẩu ba phần đất, không thể nhúng tay những nơi khác. Nếu không phải Ngũ Khôi tông cấm chế, phàm là có chút tiến thủ tâm thế lực, đều khó có khả năng lựa chọn gia nhập vào nghiệp đoàn. Nghe được diệp cảnh vẫn không chút khách khí cự tuyệt, Ngũ Khôi chân nhân trong mắt lóe lên một đạo ưu quang. Hắn đứng dậy, nhìn quanh cái này to lớn tỉ bà đảo. Chỉ thấy phong thanh vân tú, sóng nước dạo dư, cỏ cây thành đàn. Gió nhẹ thổi, mang đến mơ hồ mùi trái cây còn có một váy lam nữ tu, đứng tại linh điền bên cạnh thi pháp đới nước, chính là Phương Cẩm. U Khôi chân nhân từ Tô nói, "Đạo Hữu sao không vì thủ hạ tu sĩ suy nghĩ một chút? Không biết Lâm Nguyên Sương đạo hữu, tại thiên âm thành trải qua như thế nào, sao không để cho nàng sớm ngày trở về nhà?" "A, đúng, còn có Phương Cẩm đạo hữu." Hắn nhìn xem Diệp Cảnh Vân, ánh mắt ý vị không hiểu. Lời nói bên trong ý vị hiệp, đơn giản tràn tại nói nên lời. Diệp Cảnh Vân con mắt híp lại, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Cái này U Khôi chân nhân, lại dám dùng Lâm Nguyên Sương cùng Phương Cẩm tính mệnh uy hiếp hắn. Người này thật chẳng lẽ cho là dựa vào Ngũ Khôi tông gia hộ? liền không có người dám động đến hắn sao? Úy Khôi chân nhân cười ha ha, nói, "Diệp đạo hữu cớ nào suy nghĩ một chút a, nếu là tâm động, liền phái người đi Khương Quốc Ngụ Khôi Thương hội liên hệ ta." Nói xong, hắn liền mang theo đồ đệ của mình đi ra ngoài. Diệp Cảnh Vân nhìn xem người này bóng lưng, ánh mắt tĩnh mịch. Chỉ là một vị trung phẩm kim đan trung kỳ, lại dám uy hiếp tại hắn. Gia tỷ bà đạo sau, Úy Khôi chân nhân liền thừa phi thuyền, thẳng đến Hồng Liên Tiên Thành, nơi đó có thông hướng Hoa Vũ Thành chuyển tông trận. Úy Khôi chân nhân đối với đồ đệ của mình nói, "Họ Diệp này thật đúng là không biết điều." Liên Nguyên Anh tông môn lôi đỉnh dần núi đều chỉ có thể thân thuộc, hắn một cái nho nhỏ kim đan thế lực, thế mà còn dám nói một chữ không. Chờ xem, nhiều nhất nửa tháng, người này sẽ tới cầu ta thiết lập hiệp đoạn. Bất quá khi đó, nhưng là không còn chia đôi điều kiện tốt như vậy rồi. Hắn đùa đệ định hốt cười cười, nói, sư phó quả nhiên là nhìn xa trông rộng, Đồ Nhi bội phục. Thứ nhất thông mông ngựa, đem Ú Khôi chân nhân chủ thoải mái vô cùng. Một đạo lang liệt kiếm quang đột nhiên sẽ qua, đem chiếc này tứ giai trung kỳ phi thuyền rạch ra cái lỗ hổng lớn. Một vị tu sĩ xa lạ, đứng tại phi thuyền phía trước, chính là Diệp Cảnh Vân Khôi lỗi phân thân lưu thần. Ú Khôi chân nhân nhìn xem trước mặt tu sĩ xa lạ, giận dữ nói: "Ngươi là người phương nào, dám can đạm tập kích ta ngũ Khôi tông?" Phân thân cười lạnh, cũng không nói nhảm, trực tiếp tế ra thái sở thanh liên quyết, nhất liên cô độ. Một đạo thanh quang chợt ở trong tiên địa sáng lên, hóa thành một tôn cao trăm trượng thanh liên. Tiếp lấy thanh liên rung lên, phi tốc tàn lùi, qua trong giây lát hóa thành một tôn cực lớn lồng giam, liền muốn đem Ú Khôi chân nhân giam ở trong đó. Thượng phẩm kim đan. Ú Khôi chân nhân trong lòng hoảng hốt, hắn bất quá là một cái thông thường trung phẩm kim đan trung kỳ, nơi nào đỡ được phân thân pháp thuật. Hắn không chút do dự, bỏ xuống đồ đệ của mình, xoay người chạy. Trong chớp mắt đã không thấy tăng hơi bồng rãng. Sư phó cứu, hắn đồ đệ tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Úc Khôi chân nhân nhìn phía sau, phát hiện đã đem truy binh hết già, hơi nhẹ nhàng tỏa ra, hơi có chút tự ác. Lão phu mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng trên người độn pháp lại là nhất đẳng, tại Hóa Thần tông môn trong truyền thừa cũng coi như là xuất sắc. Dù là ngươi là thượng phẩm kim đan, cũng tuyệt đối đổi không được ta. Lão phu nếu không phải có bản lĩnh này, sao dám ôm lấy thiết lập nghiệp đoàn nhiệm vụ. Bất quá cái này, ta tu ngược lại là gương mặt lạ, cũng không biết là xuất thân môn nào phái nào. Tề Quốc bởi vì có cái đại sơn tiểu thế giới, lui tới cường giả rất nhiều, hắn không nhận ra được cũng thuộc về tại bình thường. Nếu để cho lão phu cho được thân phận của ngươi, nhất định lợi dụng thiên ngoại lâu, truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Lúc này, một vệt kim quang từ xa mà đến gần, nhanh chóng đuổi theo, so U Khôi chân nhân tốc độ bay còn nhanh hơn 3 phần. U Khôi chân nhân vô cùng kinh hãi, tiếp tục liều mạng chạy trốn. Phân thân rất là hài lòng, thầm nghĩ, môn này tung điệu kim quang thuật, quả nhiên cương hành. Hai người khoảng cách phi tốc rút ngắn, phân thân lần nữa dùng hết thái sở thanh liên quyết. Vì khác nhau tại bản thể, Phân thân tại cái này thanh dương giới mỗi lần ra tay, cũng là dùng sư phó thanh liên tiên tôn thái sơ thanh liên quyết mà không phải là thanh hoa tịnh thế quyết. Nhất liên khô độ. Một tôn cao trăm trượng thanh liên trên không trung hóa sinh mà ra, tiếp lấy lại phi tốc tạt lùi, hóa thành một tôn lồng giam, một mực đem Ú Khôi chân nhân vây ở trong đó. Đối mặt tiên nhân truyền thừa, Ú Khôi chân nhân mặc dù ra sức phản kích, nhưng có được chỉ là tuyệt vọng. Đạo hữu tha mạng, lão phu nguyện dâng lên toàn bộ tài sản. Ú Khôi chân nhân cầu xin tha thứ. Thật vất vả chịu đựng đến Ngũ Khôi tông trắng trận huyết trường, có thể từ trong vất chất béo, hắn nơi nào nguyện ý tự bạo. Phân thân cười lạnh, đem cái này ngũ khôi chân nhân thu vào trong Hóa Thanh Bình bên trong. Linh chi giỗi. Phân thân ngồi xếp bằng, thân thức hóa thành diệp cảnh vân bộ dáng, chìm vào trong Hóa Thanh Bình bên trong. Ngũ khôi chân nhân ngoài mạnh trong điều nói, là ngươi, Diệp Đạo Hữu. Ngươi một kẻ tán tu, lại dám đắc tội ta ngũ khôi tông. Tông ta trưởng môn thế, nhưng là Hóa Thần đạo quân, hắn chỉ cần bấm ngón tay tính toán, liền có thể tính ra tiền căn hậu quả. Đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Khuên ngươi thức thời một chút, nhanh chóng đem lão phu thả ra, ta tại trước mặt đạo quân nói tốt vài câu, có thể có thể tha tính mệnh của ngươi. Diệp Cảnh Vân cười lạnh, nói: "Hảo Ta liền đợi đến Ngũ Khôi Đạo Quân thôi diễn. Người mang Thanh Hoa Tịnh Thế quyết cùng Thái Sơ Thanh Liên quyết cái này hai môn đỉnh tiêm truyền thừa, hắn đối với Tại Hóa Thần Đạo Quân thôi diễn năng lực có rõ ràng hiểu rõ. Hắn thôi diễn chỉ có thể có ra đại khái gợi ý, hoặc một cái điều tra phương hướng. Còn nếu là có khắc hóa thần đạo quân từ trong ngăn cản, thậm chí chỉ có thể thôi diễn ra trống rỗng. Bất quá, truyền thuyết Bổng Lai Tông trưởng môn vân chúng tử đã đem Bổng Lai Tông môn bí truyền Ngọc Hoàng Tâm Ấn kinh tu luyện đến cực hạn, có thể thôi diễn thiên hạ bất cứ chuyện gì. Nhưng cho dù vị này vân chúng tử, đối với tại cái này linh chi giới cũng là bất lực, chớ đừng nhắc tới vị kia nhập môn hóa thần ngũ khôi đạo quân. Diệp Cảnh Vân lạnh lùng nói, "Tại Ngũ Khôi Tông đến trước đó, ngươi liền hảo hảo giao phó Ngũ Khôi Tông cơ mà ta. Ngươi vì mở rộng cái này Khôi Lỗi Nghiệp Đoàn, đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu huyết án?" Nói, hắn một tiếng quát chói tai, cương hành thần thức đánh thẳng vào Tây Khôi chân nhân. Cái sau lập tức thần thức chấn động, chậm rãi suy sụp tiếp. Hắn biết, giờ này khắc này, Hóa Thần Tông môn cũng không cứu được hắn. Tiếp lấy, hắn liền chậm rãi giao phó những năm này hành động. Những trong năm này, vì mở rộng Khôi Lỗi Nghiệp Đoàn, ta không ít liên hợp thiên ngoại lâu, ám sát cự tuyệt tu sĩ. Không chỉ có là ta, Ngũ Khôi Tông tu sĩ khác cũng phần lớn như thế. Đế quốc, Trung Âm Sơn. An Chi Lan giờ liễu lên, ý cười yên nhiên nói, "Diệp đại ca, ngươi cái này cuối cùng tại nhớ tới ta." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Đúng vậy a, ta đang định đi Hồng Liên Thiên Thành, thuận đường thăm hỏi ngươi, như thế nào, không chào đón?" An Chi Lan trắng Diệp Cảnh Vân một mắt, trên mặt hiện ra nụ cười, "Nhân gia nào rằng a? Diệp đại ca, ta biết ngươi vô sự không đăng Tam Bảo Điện, ngươi có chuyện cứ nói a." Diệp Cảnh Vân cười hắc hắc, nói, "Đối với thần âm cốc tới nói, bây giờ phương diện nào uy hiếp lớn nhất? Là thế lực khác chiếm đoạt lãnh thổ, vẫn là Thiên Ngoại Lâu, vẫn là tà tu?" Ba hạng này cũng là hắn từ cái kia Ngũ Khôi chân nhân trong miệng hỏi lên. Mà hắn hỏi như vậy, cũng là nghĩ mượn nhờ thần âm cốc sức mạnh, đối phó Ngũ Khôi tông. Coi như không thể để cho thần âm cốc đối với Ngũ Khôi tông động thủ, cũng phải để cho đối phương đứng ra, không để Ngũ Khôi tông tại Tề Quốc thiết lập thế lực. Nhưng chuyện này liên quan đến Hoa Thần tông môn, hắn không có ý định trực tiếp đứng ra, mà là thông qua Hoa Vũ lâu. Vì tin báo cảnh có tính nắm vào, mới cố ý tới hỏi An Chi Lan. An Chi Lan không chút do dự nói, vậy dĩ nhiên là Tiên Ngoại lâu. Lần trước Bảo Nguyên Sơn cùng Cửu U Tạ Ma đại chiến lúc, thân là một trong thập đại tông môn Tiên Ngoại lâu không chỉ có không có hỗ trợ, còn âm thầm phạm vào không thiếu vết án. Đi qua chuyện này, tông môn ta phất rắc thiên ngoại lâu uy hiếp, một mực tại điều tra thiên ngoại lâu Sơn môn chỗ, đáng tiếc không có gì hiệu quả. Cũng chính là bởi vậy, ta thần âm cốc không có ngăn cản ngũ khôi tông quét trường, cũng là nghĩ mượn nhờ đối phương điều tra thiên ngoại lâu. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, chẳng thể trách thần âm cốc bỏ mặc ngũ khôi tông, nguyên lai là có một mối liên hệ như vậy. Bất quá bây giờ xem ra, thần âm cốc hoàn toàn tính sai. Từ ngũ khôi chân nhân trong miệng biết được, thiên ngoại lâu cùng ngũ khôi tông đã trên phạm vi lớn liên hợp. An Chi la nói, Diệp đại ca ngươi nếu là có quan tại thần âm cốc tin tức, không ngại cáo tri tại ta. Ta nếu là tông môn nhân thượng, tất nhiên không thể thiếu Diệp Đại ca người phần kia." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Có chút tiểu đạo tin tức, không, coi là đềếm. Chờ ta chân chính thẩm tra, nhất định cáo tri tại ngươi." Trước mắt hắn chỉ có khẩu cung, cho dù nói cho An Chi Lan, cũng chưa chắc có tác dụng. An Chi Lan bất đắc dĩ nở nụ cười, nàng cảm giác Diệp Cảnh Vân không nói lời nói thật, nhưng cũng không quan tâm những thứ này. Nàng biết Diệp Đại ca từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không dễ dàng liên lụy vào thanh dương giới tầm cao nhất tranh đoạt. Diệp Cảnh Vân liên tục cảm tạ sau, rời đi trung âm sơn, tiến đến Khương Quốc Hoa Vũ lâu đem từ Hưu Khôi chân nhân nơi đó tra hỏi tin tức. Cáo tri lộ thẩm. Lộ thẩm biết được tin tức, lập tức báo cáo Hàn Lộ Chân Quân. Ngũ Khôi Tông. Ngũ Khôi đạo quân xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân dung nhập trong thiên địa. Hắn bấm ngón tay tính toán, theo thời gian trôi qua, lông mày chậm rãi nhíu lại. Hắn nhìn xem trước mặt Sách Khôi Chân Quân, thản nhiên nói, "Ngũ Khôi tiểu hữu sự tình, ta thôi diễn không ra bất kỳ tình báo, hơn phân nửa là có hóa thần đạo quân ra tay rồi." Sách Khôi Chân Quân trong lòng cả kinh, Ngũ Khôi đạo quân mà nói, xem nhận hắn một cái ngờ tới. Hắn dừng một chút, nói, "Trưởng môn đạo quân, lần trước Tây Khôi chân nhân đi khương quốc thi hành nhiệm vụ, cũng là ngoài ý muốn mất tích." Nhưng vô luận ta như thế nào tôi diễn, cũng đều là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ, Thương quốc trung bang nhận giấu một vị Hóa Thần đạo quân? Chúng ta trong bất tri bất giác, hoàng vị kia Hóa Thần đạo quân kế hoạch. Tại trên mở rộng Khôi lỗi nghiệp đoàn sự tỉnh, Ú Khôi chân nhân ngoại trừ Tây Quốc, cũng phụ trách Khương quốc bộ phận lãnh thổ. Ngũ Khôi đạo quân mày nhận lại, thản nhiên nói, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Bởi vì Bảo Nguyên Sơn uy hiếp, Thương quốc một mực liền có Hóa Thần đạo quân trấn thủ, hơn nữa cũng là Hóa Thần bên trong cường giả. Mở rộng Khôi lỗi nghiệp đoàn sự tỉnh, hơi chậm một chút a. Tuân mệnh. Sách Khôi chân quân nhẹ nhàng thở ra. Thần âm Cốc Sơn môn bên ngoài lại điệt. Hàn Lộ Chân Quân khẽ người nói, "Còn xin trưởng lão thông truyền, Hoa Vũ lâu Hàn Lộ Chân Quân, cầu kiến Nghê Thưởng trưởng môn." "Hàn Lộ, vào đi." Một đạo thanh thủy âm thanh truyền đến. Hàn Lộ Chân Quân trong lòng hơi vui, đội vàng chỉnh lý tốt quần áo, đi vào trong đại điện. Văn bố gần đây một mực tại Thu thập Ngũ Khôi Tông tình báo, biết được ở Thiết Lập Khôi lỗi nghiệp đoàn, đồng thời dự định đem nghiệp đoàn lan tràn đến toàn bộ Tây Châu. Nang trước tiên nói chút không trọng yếu tình báo, tới tìm kiếm Nghê Thưởng đạo quân thái độ. Thần Âm Cốc Nghê Thưởng đạo quân khẽ nhíu mày, Ngũ Khôi Tông cử động lần này, thế nhưng là chạm tới Thần Âm Cốc hoạch tâm lợi ích. Lúc đầu tông môn đấu tranh cũng là trực tiếp phái tu sĩ chiến đấu, khống chế một mảnh lãnh thổ. Ngũ Khôi tông mạch suy nghĩ, nhưng là dự định trực tiếp khống chế một cái ngành nghề. Cử động lần này tương đương tại trực tiếp tại thần âm cốc trong lòng đâm một cây gai. Hàn Lộ Chân Quân thấy thế, lại ném ra một cái tin tức nặng ký. Căn cứ Van mơ biết, Ngũ Khôi tông cùng Thiên Ngoại lâu cũng tại trình độ nhất định liên hiệp. Không chỉ có hắn trưởng môn năm Khôi chuyên nhân, gặp qua Dạ Ảnh Đạo Quân. Trong đó tầng tu sĩ, cũng cùng Thiên Ngoại lâu đi lại thân mật, thường xuyên mượn nhờ Thiên Ngoại lâu ám sát tu sĩ khác. Dạ Ảnh Đạo Quân, Thiên Ngoại lâu trưởng môn, thanh dương giới thiên bảng đệ cửu. Hai vị Hóa Thần Đạo Quân gặp mặt tin tức, là Hàn Lộ Chân Quân ngẫu nhiên mới được. Hóa Thần Đạo Quân ở giữa gặp một lần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng kết hợp trùng tầng tu sĩ động tác, liền có thể ra kết luận. Liên hiệp. Nghe thưởng Chân Quân trong giọng nói tràn đầy băng lãnh. Chương 453 Mai Phục, vây quét năm khôi tông, chương 453 Mai Phục, vây quét năm khôi tông. Nghe thưởng Đạo Quân không nói, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trầm muộn. Thiên Ngoại lâu lấy ám sát mà sống, gọi là tà đạo khôi thủ. Hắn trưởng môn dạ ảnh Đạo Quân, thậm chí sẽ ngẫu nhiên ra tay, ám sát đại tông môn Hóa Thần Đạo Quân. Cho nên, các đại tông môn đối với Thiên Ngoại lâu Từ trước đến nay cũng là trừ chi cho thông quái, nhất là Tây Châu thần đâm gốc, Huyền Tiên Tông, Cô Tông Ngô gia cái này tam đại thế lực. Thiên Ngoại lâu tự nhiên cũng biết chuyện này, hắn sơn môn cũng là cực kỳ ẩn ấp, khó mà phát hiện. Mà Tây Châu diện tích lãnh thổ bao la, dài tới hơn 200 triệu dặm, rộng cũng có hơn 100 triệu dặm. Chớ nói chi là trong đó rất nhiều địa vực vẫn là người sống chớ vào hiểm địa. Lớn như thế Phàm Vi, cho dù là hóa thần đạo quân cũng không khả năng từng tấp từng tấp tìm đi qua, cho nên mới một mực không làm gì được Thiên Ngoại lâu. Khác các cấp đại chính đạo thế lực tự nhiên cũng biết chuyện này, đem cùng Thiên Ngoại lâu quan hệ qua lại coi là cấm kỵ. Mặc dù có chỗ giao dịch, cũng đều là âm thầm tiến hành. Ngũ Khôi Tông ngược lại tốt, cũng dám trực tiếp cùng Thiên Ngoại lâu liên hợp mở rộng thế lực. Hắn trưởng môn Ngũ Khôi Đạo Quân, chắc chắn ở trong đó đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Nghê Thường Đạo Quân thầm nghĩ, xem ra cái này Tây Châu lại nên chừ bỏ. Nang nan nhắc hỏi, "Hàn Lộ, ta dự định tự mình đứng ra điều tra chuyện này, ngươi nhưng có hạ kiến nghị?" Hàn Lộ chân quân nói, "Đạo Quân có thể từ sách khôi chân quân vào tay, người này tại Ngũ Khôi Tông địa vị gần như chỉ ở Ngũ Khôi Đạo Quân phía dưới, tin tức linh thông nhất. Hơn nữa người này tính tình tham lam, vì linh thạch, cái gì cũng có thể đáp ứng." Trong nội đội tâm nàng vui mừng, nghe Thượng đạo quân lại muốn tự mình đứng ra. Xem ra, Ngũ Khôi tông liên hợp Thiên Ngoại lâu sự tình, đã chạm tới thần âm cốc danh giới cuối cùng. Nghe Thượng đạo quân khẽ gật đầu, dự định trực tiếp đem sách Khôi chân quân trộn tới, thẩm vấn một phen. Đến tại vì cái gì không trực tiếp đối phó Ngũ Khôi đạo quân, là bởi vì Hóa Thần đạo quân có thể thôi diễn họa phúc các hùng, nhất là dính đến tự thân nguy hiểm, cảm giác thì càng lại nhạy cảm. Đến tại cái kia dạ ảnh chân quân, không chỉ tu vị đạt đến Hóa Thần hậu kỳ, càng đem Thiên Ngoại lâu bí truyền công pháp vô hình vô tướng công tu luyện đến hóa cảnh. Người này đối với nguy hiểm dị thường mẫn cảm không nói, còn có thể tùy ý thay đổi khí tức bên ngoài. Muốn tìm đến đây người dấu vết, đơn giản khó như lên trời. Hàn Lộ, ngươi đi về trước đi. Chuyện này quan hệ đến tiên ngoại lâu, không nên tùy tiện đả thảo kinh xả. Tuân mệnh. Hàn Lộ chân quân âm thanh có mấy phần vui sướng. Tiếp tiếp, Hoa Vũ lâu liền triệt để trợ phụ, đối mặt Ngũ Khôi tông khiêu khích càng là có thể lui thì lùi, chưa từng đánh trả. Ngũ Khôi tông cũng bởi vậy lòng tin tăng nhiều, bắt đầu yên tâm tại khương quốc bồi dưỡng thế lực. Trong bất tri bất giác, Ngũ Khôi tông thế lực càng ngày càng củng cố, tại xung quanh các nước đều đâm xuống sâu tu. 10 năm sau, Chu Quốc đoạn hồn cốc. Đoạn hồn cốc nơi trọng yếu bị một mảnh nồng đậm xương ngó ba phủ, xung quanh đều là sát khí, bất luận cái gì nguyên anh phía dưới tu sĩ, đều không thể ở đây sinh tồn. Nhưng bây giờ, cái này nơi trọng yếu lại mơ hồ có tiếng cười to truyền ra. Ha ha ha. Đoạn này phách lối tiếng cười, chính là tới từ tại Ngũ Khôi tông trưởng môn Ngũ Khôi đại quân. Gia ảnh đạo hữu, còn muốn đa tạ Quý tông đối với ta Ngũ Khôi tông giúp đỡ. Bằng không, chúng ta mở rộng thế lực sợ là phải chậm hơn mấy lần. Gia ảnh chân quân quanh chân ngồi ở đối diện, mặt mũi dị thường phổ thông. Đi ở trên đường cái, Tuyệt đối không có người sẽ vừa ý nhìn lần thứ hai. Hắn cười nhạt một tiếng, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. "Đạo Hưu khách khí, lẫn nhau hỗ trợ, vốn là bằng hữu xứng đáng nghĩa." Nói đến, "Ta còn có một chuyện muốn thỉnh đạo Hưu hỗ trợ." "Chuyện gì?" Gia ảnh chân quân tử Tô nói, "Ta muốn mời đạo Hưu theo ta cùng nhau ra tay, mượn Thần Âm cốc Cựu Tiêu vòng đàn dùng một chút." "A." Ngũ Khôi đạo quân trong lòng hơi dùng, hắn đã sớm nghĩ tới Thiên Ngoại lâu sẽ có đồ, nhưng không nghĩ tới, lại là để mắt tới Thần Âm cốc tiên khí. Hắn từ chối nói, "Chuyện này rất không dễ dàng, Thần Âm cốc đã mấy ngàn năm không đi ra có thể khống chế Cựu Tiêu vòng đàn tu sĩ." Cho nên chưa từng đem hắn đưa đến tông môn bên ngoài. Còn nếu là muốn muốn từ hắn trong sơn môn cất đoạn, hắc hắc, cái kia tinh hán lưu quang đại trận cũng không phải ăn chay. Gia Ảnh Đạo Quân khẽ gật đầu, chuyện này hắn làm sao không biết. Nhưng thế nhưng hắn giết người quá nhiều, nếu là nghĩ trải qua thành tiên lúc tâm ma kiếp, nhất định phải mượn nhờ cái này Cửu Tiêu vòng đàn không thể. Đương nhiên, Phượng Tộc Niết Bàn Vấn Tâm Đàn cũng có thể miễn cưỡng. Nhưng Vượng Hề yêu thánh cùng Niết Bàn Vấn Tâm Đàn có chút phù hợp, muốn cấp đi, nhất định phải đem hắn xem giết, so cấp Cửu Tiêu vòng đàn muôn khó hơn nhiều. Lúc này, chúng quanh huyết vụ bước hơi, so với trước kia mãnh liệt một kia Dạ ảnh chân quân ánh mắt đảo qua một chỗ, ánh mắt run lên. Không tốt. Tay phải đưa tay về phía trước, trước người lập tức nhiễu một đạo vết nứt không gian, liền muốn trốn vào trong đó. Đột nhiên, xung quanh bọn họ hoàn cảnh biến đổi. Xung quanh xương máu đều tiêu thất, hai người phảng phất ở vào một mảnh tinh không bên trong. Tinh không này dị thường băng lãnh vô khoảng, chỉ có mơ hồ tinh quang rủ xuống. Tinh hà lưu quang đại trận. Ngũ Khôi đạo quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Nơi này cũng không phải là thần âm cốc bên trong sân môn, muốn đại ngoại giới bố trí xuống tinh hà lưu quang đại trận, chỉ có thể bằng vào tiên khí tinh hà lưu quang độ. Theo lý thuyết, vừa mới trong lúc bất tri bất giác Hai người bọn họ đã bị vây ở tinh hà lưu quang đồ bên trong. Nơi đây dị thường băng lãnh, Ngũ Khôi đạo quân thể xác tinh thần bắt đầu đóng băng. Mặc dù có tinh quang rủ xuống, cũng mang đến không được mấy mai ấm áp. Lúc này, không gian chung quanh giống như là quyền chủ cuốn lên trên lên, muốn đem hai người triệt để vây chết trong tinh không. Gia Ảnh đạo quân cười lạnh, quanh thân hiện ra bốn thanh tiên kiếm. Ngũ Khôi đạo quân mừng lớn nói, "Vô Tướng kiếm trận, Gia Ảnh đạo hữu tú ta." Vô Tướng kiếm trận là thiên ngoại lâu duy nhất tiên khí, là hắn trọng yếu nhất nội tình. Gia Ảnh đạo quân không nói, hắn quanh thân bốn thanh tiên kiếm cùng nhau phát ra ánh quang, đem hắn thân hình bao phủ. Thân hình cùng dân đến kiếm trận, biến mất ở trong tinh không. Không. Ngũ Khôi đạo quân tuyệt vọng hô to. Đối mặt không gian xung quanh bao phủ, hắn kiệt lực dãy rủa, lại không hề có tác dụng, cuối cùng triệt để bị không gian nuốt hết. Một vị hóa thần đạo quân, cứ như vậy không một động tĩnh tức giận vẫn lạc tại trong tinh hà lưu quang độ chi. Thần âm cấp trưởng môn Nghê Thường đạo quân đứng ở giữa không trung, thần thức quét mắt toàn bộ tinh hà lưu quang độ. Quái thai, cái kia dạ ảnh đạo quân đi đâu? Nghê Thường đạo quân bên cạnh, còn có hai đạo khác thân ảnh. Một vị là thần âm cấp thái thượng trưởng lão Huyền Nguyệt đạo quân, thiên bảng đệ lục Một vị là Huyền Tiên Tông trưởng môn Trùng Dương đạo quân, thiên bảng đệ ngũ. Huyền Nguyệt đạo quân thản nhiên nói, "Không sao, cái kia Dạ Ảnh không có đạo tẩu. Chỉ cần trở về tông môn, có thừa biện pháp đem hắn tìm ra." Trùng Dương đạo quân có chút ngẫm mắt, nếu chuyện này thuận lợi, kia thiên ngoại lâu vô tướng kiếm trận sẽ phải triệt để rơi vào thần âm cốc trong tay. Hắn vội vàng nói, "Là lộ đường xa khó tránh khỏi hội xuất ngoại y mẫn, sao không sớm làm giải quyết cái kia Dạ Ảnh?" Nói xong, một thanh màu xanh nhạt phi kiếm từ hắn quanh thân xuất hiện, chính là Huyền Tiên Tông duy nhất tiên khí cựu truyện Huyền Tiên kiếm. Trùng Dương trưởng môn nói có lý, Nghe Thường đạo quân gật đầu. Lời còn chưa dứt, Cựu Truyện Huyền Tiên Kiếm liền quang hoa đại phóng, từng tấc từng tấc không có vào trong tinh hà lưu quang độ chi. Tinh hà lưu quang độ cái kia băng lảnh cô quạng thâm không bên trong, lập tức nên đón đầy trời xanh nhạt quang hoa. Quang hoa chiếu rọi phía dưới, tất cả bóng tối cũng không có ẩn trốn, Dạ Ảnh Đạo Quân bất đắc dĩ hiện ra thân hình. Tinh hà lưu quang độ cùng Cựu Truyện Huyền Tiên Kiếm cùng nhau bị tiêu động, tấn công về phía Dạ Ảnh Đạo Quân. Cái này cô quạng trong tinh không, lập tức bị ánh sao đẩy trời cùng xanh nhạt quang hoa bao trùm. Dạ Ảnh Đạo Quân sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, một bên dựa vào vô tướng kiếm trận miễn cưỡng ngăn cản, vừa quan sát tinh hà lưu quang độ sơ hở, Căn từ hắn biết, Tinh Hà Lưu Quang Đồ từng tại đối phó Cửu U Tà Ma lúc bị hao tổn. Những trong năm này, thần âm cốc cũng không có mới hóa thần xuất hiện, tự nhiên cũng liền một mực chưa đem hắn tu độ hoàn thành, cho nên, hắn còn chưa rơi vào tuyệt cảnh. Thần thức phi tốc vận chuyển, tìm kiếm lấy phá giải kết sách. Tinh Hà Lưu Quang Đồ bên trong, ánh sao đầy trời không ngừng rủ xuống, đồng thời tinh thần cũng lần theo kỳ diệu quy luật, liên tục biến hóa phương vị. Gia Ảnh Đạo Quân ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, phát hiện có mấy viên ám đạm tinh thần chưa bao giờ công kích qua. Vô Tướng kiếm trận bỗng nhiên sáng lên màu đen u quăng, bắn ra từng đạo hữu ảnh, phóng tới viên kia ám đạm tinh thần. Một lát sau, Huyền Nguyệt đạo quân nhìn phía xa, thản nhiên nói, "Đáng tiếc, nếu không phải Tinh Hà Lưu Quang Đồ bị hao tổn, lần này cái tên Dạ Ảnh đạo quân tất nhiên không cách nào đào thoát." Chúng Dương đạo quân than nhỏ một tiếng, nói, "Bất quá cái này Dạ Ảnh đạo quân bản thân bị trọng thương, trong vòng mấy chục năm chắc chắn là không thể ra tay rồi." "Đi thôi." Nghe thưởng đạo quân lời còn chưa dứt, trước người của nó Tinh Hà Lưu Quang Đồ lắc một cái, liền đem hai bóng người văng ra ngoài, chính là Ngũ Khôi Tông Ngũ Khôi đạo quân cùng với Sách Khôi chân quân. "Bất quá, thời khắc này hai người cũng đã triệt để không còn khí tức." Về thượng đạo quân chính là trước tiên bắt Sách Khôi chân quân, mới có thể biết Ngũ Khôi đạo quân dấu vết. Sách Khôi chân quân khổ cực mấy trăm năm góp nhặt đông đảo tài nguyên, liền đem ngủ say ở một tòa tọa tại trong động phủ, chờ đợi người hữu duyên khai quật. Ngũ Khôi tông tu sĩ khác đâu? Ngũ Khôi tông dù sao cũng là chính đạo tông môn, ta thần âm cốc chỉ giết đầu đảng tội ác, không liên lụy tu sĩ khác. Chúng Dương đạo quân trong lòng âm thầm lắc đầu, nếu là hắn, cũng không có dễ dàng như vậy buông tha Ngũ Khôi tông. Tỳ bà đạo. Ha ha ha. Lỗ thấm cười to. Ngũ Khôi tông chuyện, chắc hẳn Diệp huynh còn không biết sao? Chuyện gì? Diệp Cảnh Vân nhíu mày, Chẳng lẽ Ngũ Khôi Tông che gięt, bằng không thì lỗ thấm làm như thế nào cao hứng như vậy? Lỗ thấm vừa cười vừa nói, bởi vì cái gọi là thiên đạo dễ luôn hồi, Ngũ Khôi Tông đắc ý nhiều năm, cuối cùng lại nên đón thai hoạ ngập đầu. Thần âm cốc đã thông cáo thiên hạ, Ngũ Khôi đạo quân cấu kết thiên ngoại lâu, bị thần âm cốc nghe thưởng đạo quân đứng ra chém giết. Đoán chừng không cần bao lâu, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tây Châu. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người lẩy, những cái kia nguyên bản bị Ngũ Khôi Tông áp chế thế lực, chẳng mấy chốc sẽ bắn ngược. Ha ha ha. Ở trong đó, Diệp huynh tình báo của ngươi cũng là cơ công trí vĩ. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, cái này thần âm cốc hành động thế mà quả quyết như thế. Đây chính là một vị hóa thần đạo quân, lại còn nói trạm liền chém. Phải biết, ngay tại 1 năm trước, cái kia Ngũ Khôi đạo quân còn lộ mặt qua. Xem ra An Chi Lan nói tới, thần âm cốc dị thường tiên kỵ thiên ngoại lâu tin tức là không giả chút nào. Nhưng hắn bằng vào trực giác, cảm giác chuyện này cần phải không có đơn giản như vậy, nhất định có ẩn tình khác. Phải biết, hắn đem thiên ngoại lâu, Ngũ Khôi tông cấu kết tin tức giao cho Hoa Vũ lâu sau, Hoa Vũ lâu đã sớm báo lên. Nếu hắn là thần âm cốc cao tầng, tuyệt đối sẽ lập tức độc thủ, sẽ không ngồi nhìn Ngũ Khôi tông làm lớn. Chư phi Thần Âm Cốc muốn mượn cơ hội này, đã kích một fan tiên ngoại lâu. Đáng tiếc, hắn bây giờ tu vi thấp, không chiếm được mấu chốt tin báo, chỉ có thể bằng vào tiểu đạo tin tức phòng đoán chân tướng sự tình. Diệp Cảnh vẫn hỏi, không biết Hoa Vũ lâu phía dưới một bước, như thế nào dự định. Tương độ mọi người đẩy, mà Hoa Vũ lâu cùng Ngũ Khôi tông ở giữa càng là có thâm trầm đại hận, hơn phân nửa cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Lỗ Thấm cười ha ha một tiếng, nói, vậy dĩ nhiên là thừa cơ tiến công. Ngũ Khôi tông những năm này làm việc khoa trương, không biết dám sát qua ta Hoa Vũ lâu bao nhiêu đệ tử, sao có thể dễ dàng buông tha đối phương? Ta trước khi đến, trưởng môn đã an bài tu sĩ đối phó Ngũ Khôi Tông lưu lại Khương Quốc cứ điểm. Đồng thời còn dự định chỉ huy Tây Tiến, từng bước xâm chiếm Ngũ Khôi Tông lãnh thổ, thu hoạch khôi lỗi chuyển ngựa. Nhất định cũng mời chào mấy vị Ngũ Khôi Tông khôi lỗi sư. Ngũ Khôi Tông mặc dù làm việc bá đạo, nhưng khôi lỗi sư đều người người là hào thủ. Ta lần này đến đây, chính là muốn mở diệm hình, theo ta cùng nhau đi đối phó Ngũ Khôi Tông. Ngũ Khôi Tông gia đại nghiệp đại, mà loại sự tình này lại là lôi lệ phong hành, càng nhanh càng tốt. Dù sao nếu là chậm, nhưng lại đều bị thế lực khác đoạt đi. Sau khi chuyện thành công, Tài nguyên loại chúng ta chưa đều, đạt được khôi lỗi truyền thừa một người một phần, Diệp huynh nghĩ như thế nào? Hảo. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi sáng, lập tức đáp ứng xuống. Kể từ cầm tới cái kia nửa thứ Phương Viên cho Thạch Khôi Lôi sau, hắn vẫn đối với Ngũ Khôi Tông Khôi Lỗi truyền thừa thèm nhỏ dãi đã lâu. Chớ nói chi là, lần này còn có thể thừa cơ tiêu trừ Ngũ Khôi Tông mỹ hiệp. Ngũ Khôi Tông giám trực tiếp uy hiếp bên cạnh hắn người, hắn không nhìn đối phương che diện, thật sự là trong lòng bất an. Nửa tháng sau, lỗ thấm, Diệp Cảnh Vân hai người cùng nhau hướng Chu Quốc Hà Hương thành bay đi. Diệp huynh, cái này Chu Quốc Hà Hương thành là Ngũ Khôi Tông trọng yếu cứ điểm. Trong đó trấn thủ tu sĩ tên là Trạch Hiển Chân Nhân. Người này là tứ giai trung phẩm khôi lỗi sư, không nghi ngờ chút nào khôi lỗi thiên tài. Thiên tài đến mức nào? Hắn đã từng chế tạo qua kiểu mới khối lỗi, Luân Thiên Phú không chút nào yếu tại vương đại tượng đạo hữu. Mục đích của chúng ta chuyến này chính là đem người này khuyên đến trong Ta Hoa Vũ Lũ bên trong. Coi như không thành, cũng phải đem hắn khuyên đến Hư Quốc. Thuận tiện đem cái này Hà Hương thành đánh xuống, đạt được thu hoạch chúng ta chưa để ấp. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hỏi: "Nếu là người này thực sự không theo, hoặc bị thế lực khác mời chào đi, phải nên làm như thế nào?" Lỗ thấm ánh mắt biến đổi mấy lần sau, lộ ra một tia sắc khí. Thự nhiên là Trạm thảo Trừ căn, Hà Hưng Thành, phủ thành chủ. Thị vệ không minh hành lên nói, "Còn xin hai vị tiền bối ở đây chờ một chút, Trạch Hiền thành chủ đang tại hội kiến quý khách." Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thấm hai người đi theo thị vệ đến phòng tiếp khách. Không bao lâu, trong phủ thành chủ truyền đến một đạo kịch liệt trên cãi. "Ta Thiên Tuyển Sơn Trang thực lực, tại Nguyên Anh trong tông môn cũng là nhất đẳng, mời hữu vị khách khanh, là để mắt ngươi. Trạch Hiền, ngươi cũng không nên không biết điều." Tiếp lấy, liền có một đạo đè nén hỏa khí âm thanh truyền ra. "Thiên Tuyển Sơn Trang thật đúng là bá đạo, ngươi tới, tiễn khách." Diệp Cảnh Vân, lỗ thấm hai người lên nhau, chân mày cau lại. Thiên Truyền Sơn Trang là cái nguyên anh thế lực, cùng Vân Tiêu phái ở giữa có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Bất quá Kỳ Tông môn cách này chừng mấy ngàn và dặm, chỉ là tại Bảo Nguyên Sơn phủ cận đồn trú một đội nhân mã, thế mà lại núng tay ngũ khơi tông chuyện. Chương 454 Ngũ giai khơi lỗi truyền thừa, Sách khơi chân quân đập phủ, chương 454 Ngũ giai khơi lỗi truyền thừa, Sách khơi chân quân đập phủ. Hà Hân Hành, trong phủ thành chủ. Nam khơi tông Trạch Hiền chân nhân hung hăng vung lên ống tay áo, quát lên, "Tiện khách." Nhìn xem Thiên Truyền Sơn Trang hai tên tuyết khách rời đi, Trạch Hiền chân nhân cười lạnh hắn đường đường tứ giai trung kỳ Khôi Lôi sư, càng là tại mấy ngày trước đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Thân phận như vậy, há lại sẽ ủy thân tại Thiên Tuyền Sơn trang cái này nhỏ nhọ nguyên anh tông môn? Ngũ Khôi đạo quân đã vốn lạ, gián mắt đầu phía dưới, tông ta chưa hẳn có thể đỡ được các đại nguyên anh thế lực vây công. Thực sự không được, liền tùy tiện tìm hóa thần thế lực đi nương nhờ a. Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Kể từ Ngũ Khôi tông để trang làm hóa thần tông phía sau cửa, chà hiền chân nhân tầm mắt liền tăng cao trên diện rộng. Toàn bộ Tây Châu hắn có thể coi trọng, cũng chỉ có Tam đại hóa thần thế lực, Thần Âm Cốc, Vân Tiêu phái, cùng với Cô Tông nô gia Lúc này, một vị hầu cận bước nhanh tới. "Thành chủ, tại cái này Hà Hương thành Đông bên cạnh vạn rẫm chỗ, tìm được ngài nói tòa kia động phủ. Bất quá cái kia động phủ phòng hộ trận pháp dị thường kiên cố, thuộc hạ vào không được." Trạch Hiền chân nhân ánh mắt sáng lên. Hắn đã sớm nhận được tin tức, cái này Hà Hương thành phủ cận, có ngũ khôi tông lớn trưởng lão Sách Khôi chân quân động phủ. Mà từ biết được Sách Khôi chân quân vẫn là sau, hắn liền ngày đêm phái người điều tra tòa động phủ này. Bây giờ, cuối cùng lại có tin tức. Hắn thu hồi trên mặt vui mừng, nhàn nhạt hỏi, "Lâm Thống lĩnh, chuyện này còn có ai biết?" Thị vệ cung kính hồi đáp, "Bẩm báo thành chủ, chỉ có thuộc hạ một người biết. Trạch Hiên chân nhân khẽ gật đầu, phất ống tay áo một cái, liền đem thị vệ này thu đến không gian pháp khí bên trong. "Thanh chủ, thành chủ đây là vì cái gì, thuộc hạ một mực trung thành tuyệt đối." Không gian pháp khí bên trong, thị vệ hốt hoảng cầu xin tha thứ. Trạch Hiên chân nhân nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm đường cong, nói, "Lâm Tống lĩnh, chuyện này quan hệ trọng đại, chờ ta dò xét hoàn đập phủ, liền phóng ngươi đi ra." Đến tại dò xét hoàn đập phủ, hắn muốn thế nào xử trí Lâm Tống lĩnh, cũng chỉ có thể nhìn hắn tâm tình. Trạch Hiên chân nhân thầm nghĩ, "Đường trách ta, tin tức này cũng không thể dễ dàng tiết lộ." Xích Khôi lão gia hỏa này thật đúng là cẩn thận, đội phủ của mình còn bố trí nhiều như vậy cơ quan trấn pháp, chỉ dựa vào chúng ta sợ là không vượt qua nổi, tốt nhất tìm mấy vị hảo hữu cùng đi. Lúc này, hắn cũng có chút hối hận đem Tiên Tuần Sơn trang hai người đổi đi, nhưng bây giờ đem hai người mời về, dụng ý cũng quá mức rõ ràng. Hắn một chút suy tư, liền nghĩ đến Hà Hương thành phó thành chủ, Kim Đan trùng kỳ mạnh ngọc thượng. Hắn đột phá đến Kim Đan hậu kỳ tin tức còn chưa tiết lộ, tại mạnh ngọc thượng xem ra, tu vi của hai người giống nhau, cái so sẽ không đối với hắn có cái gì phòng bị. Hơn nữa mạnh ngọc thượng cũng không phải khôi lối sư sẽ không cùng hắn cướp cái kia trong động phủ Khôi Lôi truyền thừa. Người tới, đi mời mạnh thành chủ. Bị không chút lưu tình cự tuyệt, Thiên Tuyển Sơn trang hai vị kim đan chân nhân đều có chút ngoài ý muốn. Kim Tiễn chân nhân cau mày nói, "Thấu Ngọc sư muội, Ngũ Khôi tông sắp bị diện tới nơi, cái này trách hiện chân nhân lại còn cứng rắn như thế. Chẳng lẽ, người này là muốn cùng Ngũ Khôi tông chôn cùng hay sao?" Thấu Ngọc chân nhân bất đắc dĩ nhìn chính mình vị sư huynh này một mắt, nàng sư huynh này mặc dù tu vi cường hành, nhưng bởi vì toàn bộ tâm lực đều dùng ở trên việc tu luyện, đạo lý đối nhân xử thế phương diện còn kém xa. Trạng thế trách đến trung phẩm kim đan hậu kỳ vẫn là không chiếm được trưởng môn tín nhiệm, một mực tự do tại tông môn hạch tâm bên ngoài. Kim Tiến sư huynh, bởi vì cái gọi là chuyện gia khác thường tất có yêu. Đến loại này thời điểm, cái này chạch hiện cho dù trưởng mắt ta thiên tuyển sơn trang, cũng sẽ không cố ý đoạn mất cái tầng quan hệ này. Mà cái này chạch hiện chân nhân lại trương cùng như thế, hơn phân nửa là sợ ta chờ phát hiện hắn bí mật, muốn cố ý đem ta hai người cứ đi. Sư muội, ngươi nói bí mật là chỉ? Kim Tiến chân nhân không hiểu. Giang hồ truyền ngôn, Sách Khôi chân quân trưởng quản Ngũ Khôi tông những trong năm này, chẳng trận vất không ít tài nguyên. Vì để tránh cho sự việc đã bại lộ, người này từng tại Ngũ Khôi tông cấp nơi lưu lại không thiếu đạo phụ. Nghe nói có một tòa đạo phủ, liền tại đây Hà Hương thành phủ cận. Vừa mới đi vào hồi báo tu sĩ là cái kia trạch viện hầu cận, chờ kỳ xuất tới sau, tìm cơ hội hỏi một chút tin tức liền có thể. Kim Tiến chân nhân ánh mắt sáng lên, tán thán nói, "Sư muội, tin tức của ngươi như thế nào linh thông như thế." Thấu Ngọc chân nhân trong lòng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, không phải tin tức ta linh thông, là sư huynh ngươi một mực chưa đi đến vào ta Thiên Tuyển Sơn trang hạt tông. Hai người tại phủ thành chủ bên ngoài, chờ lấy cái kia hầu cận đi ra. Nhưng hai người sao có thể nghĩ đến Trạch Hiển Chân Nhân đã sớm sẽ ngờ tới có loại sự tình này, sớm làm phòng bị. Phủ thành chủ đại khách sảnh, Lỗ Thẩm cười khổ một tiếng, đối với Diệp Cảnh Vân nói, chúng ta cũng tại ở đây đợi ước chừng nửa ngày có thừa, nhưng vẫn không nhận được cái kia Trạch Hiển Chân Nhân tiếp kiến. Xem ra cái này Trạch Hiển Chân Nhân đối với tại Ta Hoa Vũ Lâu, căn bản không có hứng thú chút nào. Đã như vậy, cũng chỉ có thể Trong ánh mắt của nàng, toát ra vẻ tàn nhẫn. Dù sao Trạch Hiển Chân Nhân thực sự không để màn mũi, cũng chỉ có thể âm thầm đem hắn trừ đi, miễn cho trở thành Hoa Vũ Lâu địch nhân, thuận tiện đem cái này Hà Hương thành cầm xuống. Hoa Vũ lâu trưởng môn Hàn Lộ chân quân đã quyết tâm, muốn triệt để che diệt Ngũ Khôi tông, Lộ Thẩm đương nhiên sẽ không nhân từ nâng tay. Diệp Cảnh Vân giơ tay lên một cái, ám chỉ Lộ Thẩm an tâm chớ vội. Bây giờ các đại thế lực Nguyên Anh chân quân đang kế hoạch cùng nhau tiến công Ngũ Khôi tông sơn môn. Tại Ngũ Khôi tông sơn môn rơi vào phía trước, Ngũ Khôi tông tu sĩ hơn phân nửa sẽ không hết hy vọng, càng sẽ không nguyện ý hủy thân tại Hoa Vũ lâu bực này Nguyên Anh thế lực. Lúc này, hai người thân ảnh bước nhanh hướng đại khách sảnh đi tới, chính là cái này Hà Hương thành thành chủ Trạch Hiển chân nhân, cùng với phó thành chủ mạnh ngổ tượng. Song Phương đơn giản khách sáo đi qua, liền thẳng vào chính đề. Trịch Nguyên Chân Nhân cười ha ha, nói: "Hoa Vũ lâu từ trước đến nay cùng ta Ngũ Khôi tông giao hảo, không biết hai vị đạo hữu cùng nhau mà đến, cần làm chuyện gì?" Trong lòng lổ thấm cười lạnh, những năm này, đối mặt Ngũ Khôi tông từng bước từng bước xâm chiếm, Hoa Vũ lâu chưa từng chống cự, mà là từng bước vượt bộ, mới có hai đại tông môn giao hảo. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không vạch trần tràng diện này lời nói. Nàng chắp tay nói: "Hai vị đạo hữu, ta lần này đến đây, là muốn mời hai vị đạo hữu gia nhập vào ta Hoa Vũ lâu. Tông môn ta từ trước đến nay đối với Khôi Lỗi sư cầu hiền như khác, gia nhập vào sau đó, tất cả đãi ngộ tất nhiên sẽ so bây giờ Ngũ Khôi tông muốn hảo." Trạch Hiền Chân Nhân trong lòng cười lạnh, cái này Hoa Vũ Lâu sợ là tự tin quá mức. Hắn từ đáy lòng xem thường Hoa Vũ Lâu đối với Ngũ Khôi Tông từng bước vượt bộ. Tu tiên giới đông đảo cơ duyên, đều cần đánh bạc tính mệnh đi tranh đoạt. Má Hoa Vũ Lâu bực này nhát gan sợ phiền phức, không có chút nào huyết tính tông môn, gia nhập vào tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt. Hắn nào biết được, Hoa Vũ Lâu sợ dĩ nhát gan sợ phiền phức, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì thần âm cốc căng giận, mà không phải sợ cái kia Ngũ Khôi lão quân. Trạch Hiền Chân Nhân nhìn một chút bên cạnh Phó Thành chủ Mạnh Ngọc Thường, ha ha cười nói, Mạnh Thành chủ, ngươi đến nói một chút a. Mạnh Ngọc Thường gật đầu, nói Hai vị đạo hữu, nếu như chúng ta gia nhập vào Hoa Vũ lâu, không biết Hoa Vũ lâu có thể hứa hẹn chúng ta loại nào tài nguyên? Là ngũ giai khôi lỗi truyền thừa, căn nguyên chưởng nội đạo, hoặc là kết anh đan dược cửu chuyển ngưng hồn đan. Căn nguyên chưởng nội đạo có thể trợ giúp cảm ngộ thiên địa thuật pháp, càng là có trợ tại tu sĩ ngưng kết thượng phẩm kim đan. Đối với tại trung phẩm kim đan tu sĩ tới nói, đây chính là vô giới chi bảo. Lỗ thấm lắc đầu, những vật này một cái so một cái trân quý, Hoa Vũ lâu nơi nào cấp nổi? Mạnh Ngọc thường rướt rướt dâu diện, nói: "Ha ha, là lão phu đường đột." Bất quá Lão phu ngược lại là biết có một nơi đến tốt đẹp có bực này tài nguyên, hai vị đạo hữu có thể hay không cảm thấy hứng thú. Trạch Hiển Chân Nhân vốn không muốn gặp Diệp Cảnh Vân hai người, nhưng thế nhưng Mạnh Ngọc Thường cần phải lại lôi kéo tu sĩ khác cùng một chỗ, Trạch Hiển Chân Nhân cũng chỉ có thể đáp ứng. Mạnh Ngọc Thường làm như vậy, tự nhiên là bởi vì biết Trạch Hiển Chân Nhân tính tình nghiêm tàn, không muốn cùng hắn cùng mạo hiểm, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội này, mới đề nghị tìm tu sĩ khác cùng một chỗ chia sẻ phong hiểm. Lỗ thấm cùng Diệp Cảnh Vân lẫn nhau, cùng nhau lập đầu. Diệp Cảnh Vân nói, chúng ta tu vi thấp, thám hiểm thì không cần. Mặc dù dựa theo Hoa Vũ lâu tình báo, trên mặt hai người cũng là trung phẩm kim đan tu kỳ, trong đó Trạch Hiển chân nhân kim đan phẩm chất hơi cao chút, chiến lực cũng càng mạnh. Bất quá dù vậy, hai người này cũng không phải dịp cảnh Vân cùng lỗ thăm đối thủ. Nhưng Diệp Cảnh Vân khắc sâu nhớ kỹ một cái đạo lý, đó chính là quyết không thể mê tín tình báo, để tránh gặp phải giả heo ăn thịt hổ đại năng. Bởi vì tình báo sai lầm mà chết ở trong tay hắn tu sĩ, đã không biết có bao nhiêu, trong đó cũng không thiếu kim đan chân nhân. Hai người không có nhiều lời, cáo từ rời đi phụ thành chủ. Mãnh Ngọc thường nhíu mày, hô, Hoa Vũ lâu hai người này cơ nào cẩn thận. So sánh với hai người này, lão phu cũng có chút qua tại khinh thường. Ai, ai bảo lão phu chỉ là chỉ là trung phẩm kim đan đâu, mà hai người này cũng là thượng phẩm kim đan, tự nhiên có cẩn thận tư bản. Lão phu đã bị kẹt ở kim đan trung kỳ mấy trăm năm, nếu là lại không mạo hiểm, đời này liền vô vọng nguyên anh. Ngũ Khôi tông khí số đã hết, chờ làm xong cái này một bút, liền chạy tới những tông môn kha. Triển Thiên chân nhân cười a a nói, Mạnh lão huynh, lần này là ta đoán đúng, ngươi nhưng phải mời ta một bữa rượu ngon a. Mạnh Ngọc Thường bất đắc dĩ nở nụ cười. Hai người ở chung nhìn như hài hòa, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, phòng bị lẫn nhau. Ai nghĩ được, không bao lâu Thiên Tiễn Sơn trang hai vị kim đan chân nhân liền chủ động tìm tới. Hà Hương bên ngoài thành, phi thuyền trên. Lỗ Thẩm hỏi, Diệp huynh, vừa mới cho chuyện, ngươi nhìn thế nào? Diệp Cảnh vẫn hỏi, căn cứ ta suy đoán, hai người này sở dĩ tìm được chúng ta, tám thành là bởi vì nhân tụ không đủ, muốn tìm người cùng một chỗ chia sẻ phong hiểm. Tóm lại, chuyện này tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Lỗ Thẩm gật đầu, nói, Diệp huynh nói có lý, muốn thực sự là chuyện tốt, cũng không tới phiên chúng ta. Không bằng rằng này, kế tiếp chúng ta ngay tại bên ngoài thành chờ. Chờ hai người này ra ngoài thời điểm, thừa cơ đem cái này Hà Hương thành tước lại, khống chế hắn trấn pháp. Tiếp qua chút thời gian, Ta Hoa Vũ lâu liền có thể đánh tới nơi đây. Hà Hương Thành mặc dù cách Khương Quốc biên cảnh có chút khoảng cách, nhưng dựa theo trước mắt tốc độ, nhiều nhất lại có 1, 2 năm, Hoa Vũ lâu liền có thể đánh tới nơi đây. Đến tại Ngũ Khôi tông những cường giả khác, bây giờ đang bị các đại tông môn đánh xuất đầu mẹ trán, tự nhiên không rảnh trợ giúp cái này Hà Hương Thành. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đối với lỗ thâm kế hoạch biểu thị đồng ý. Hắn đứng tại phi thuyền biên giới đứng chắp tay, nhìn xem chân trời đám mây, trong ý nghĩ suy nghĩ quần quật. Cái này Trạch Hiền chân nhân nói tới nơi đến tốt đẹp, đến cuối cùng là lai lịch ra sao? Tất nhiên trong lúc rảnh rỗi, liền để Phân Thân đi theo người này đi xem một chút. Đối phương nhắc đến Ngũ giai khôi lỗi truyền thừa, Càn Nguyên Tràng nội đạo, còn có Cửu chuyển ngưng hồn đan, hắn đều cảm thấy hứng thú. Ngũ giai khôi lỗi truyền thừa tự nhiên không cần phải nói, có thể dùng đến Bồi dưỡng Lâm Nguyên Xương làm tốt hắn luyện chế khôi lỗi phân thân. Lâm Nguyên Xương bởi vì là địa linh căn, nếu là tu hành thuận lợi, lại có trăm năm tu vi liền có thể bắt kịp hắn. Càn Nguyên Tràng nội đạo sẽ có thể dùng để cảm ngộ pháp thuật. Lần trước hắn từ trong một cái động phủ lấy được 3 mảnh Càn Nguyên Tràng nội đạo, bị hắn dùng để tìm hiểu Thanh Hoa Tịnh Thế quyết hiệu quả có chút không tệ. Nếu lần này có thể cầm tới cái 10 mảnh 8 mảnh, cũng đủ để đem tiểu thành Tung Điệp Kim Quang thuật tu luyện tới lại thành. Đến lúc đó hắn tốc độ bay liền có thể đạt đến Kim Đan hậu kỳ trình độ, tỷ lệ sinh tồn đem đề cao thật lớn. Cái kia cự cũ truyền ngưng hồn đan thì càng không cần phải nói, khả năng đề cao hai thành ngưng kết nguyên anh tỷ lệ, là tất cả Kim Đan chân nhân trong mắt bánh trái thơm ngon. Hà Hưng thành, phụ thành chủ. Trạch Hiên chân nhân ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, vẻ mặt tươi cười nhìn phía dưới bốn người. Tính cả mới tới Trương đạo hữu, chúng ta lần này liền có năm vị đạo hữu. Vị này Trương đạo hữu, dĩ nhiên chính là Diệp Cảnh Vân phân thân lưu thần. Hắn mượn cớ tìm trại hiền chân nhân đặt làm khối lỗi, thể hiện ra chúng phẩm kim đan trung kỳ tu vi, thuận lợi gia nhập cái này thám hiểm bên trong. Nơi đây trừ hắn ra, còn có Hà Hương thành phó thành chủ mạnh ngổ tưởng, cùng với Thiên Tuyển Sơn trang thấu ngọc chân nhân, Kim Tiến chân nhân. Những nhân thủ này, đủ để đi dò xét cái kia đồ phụ. Chư vị vẫn xin làm nghỉ ngơi, chúng ta 3 ngày sau xuất phát. 3 ngày sau, phân thân một đoàn người đáp lấy phi thuyền, thẳng đến Hà Hương thành đông bên cạnh. Trờ bay qua vạn dặm sau đó, cuối cùng lại đạt tới một tòa núi nhỏ dưới chân Trạch Hiên chân nhân đứng lơ lửng trên không, lấy ra một cái nửa thức phương biên cỡ nhỏ khối lỗi, tự hào đối với đám người giới thiệu nói: "Cái này khối lỗi tên là Trọ Thạch khối lỗi, là ta Ngũ Khôi Tông bí chế khối lỗi." Không chút nào khoa trương mà nói, toàn bộ thanh Dương giới, chỉ có ta Nam Khôi Tông tài có thể làm ra bực này khối lỗi. Nghe nói như thế, Thiên Tuyển Sơn Trang hai người mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Nam Khôi Tông nội bộ có chút phong bế, đối với tại bực này khối lỗi, ngoại giới biết rất ít. Phân Phân hơi nhíu mày, cái này đá sáng khối lỗi hắn cũng có một cái, chẳng lẽ còn có thể dùng để phá trận. Đến tại đối phương tự biên tự diễn, hắn liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Căn cứ hắn biết, Trung Châu Lư Dương Vương gia có thể đem cái này khôi lỗi làm đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đáng tiếc, chưa bao giờ đối ngoại bán. Trạch Hiên chân nhân nói, động phủ này cần tứ giai thượng phẩm đá xám khôi lỗi mới có thể mở ra, bất quá cái này khôi lỗi chỉ là tứ giai trung kỳ. Ta dự định toàn lực thôi động cái này khôi lỗi, đem hắn tạm thời qua tải, tới miễn cưỡng mở ra trận pháp. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân tuân gia đầy trời hồng quang, rót vào đá xám khôi lỗi bên trong. Bốn vị đạo hữu, nhanh giúp ta một chút sức lực. Phân thân quanh thân thanh quang phun trào, thôi động thanh hoa trường xuân công, pháp lực liên tục không ngừng rót vào đá xám khôi lỗi bên trong. Ba người khác cũng là ra sức mà làm. Một khắc đồng hồ sau, đã sáng khôi lỗi quanh thân phát ra loá mắt hồng quang, thân hình mảnh chướng một vòng, nhìn tùy thời muốn nổ tung. Cái này khôi lỗi thân hình du lên, tôn da đầy trời hồng quang, đầu nhập vào trước mặt núi đá bên trong. Một tòa thâm trầm vòng xoáy màu đen, chập rãi tại trước mặt năm người mở ra. Vòng xoáy sau lưng là vông ngần cám. Chương 455 tứ tượng đại trận, chương 455 tứ tượng đại trận. Nhìn xem cái này thâm trầm vòng xoáy màu đen, chất hiện chân nhân thần sắc cũng nặng nề mấy phần, nói: "Chư vị, truyền tống trận này sao, chính là ngũ giai hạ phẩm trận pháp, mà phong thủy hỏa tứ tượng đại trận." Bốn người khác khẽ gật đầu, bọn hắn không phải trận pháp sư, tự nhiên đối với bực này ngũ giai trận pháp mà biết không nhiều. Trạch Hiên chân nhân thấy thế, trong lòng đại định. Bốn người đối với trận pháp rốt đặc tán mai, mới có hắn có thể phát huy chỗ trống. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, tứ tượng đại trận mặc dù là ngũ giai trận pháp, nhưng chư vị cũng không cần hốt hoảng. Là từ mà phong thủy họa bốn cái đại trận liên hợp mà thành, nếu là có người điều khiển, bốn trận hợp nhất phía dưới, tự nhiên có ngũ giai trình độ. Nhưng động phủ này ở bên trong không có tu sĩ, cho nên mỗi cái đơn độc trận pháp đều chỉ có tứ giai thượng phẩm trình độ, lại trình tự ngẫu nhiên. Chúng ta vào trận sau đó Sẽ theo tứ tự kinh nghiệm cái này bốn cái đại trận, mãi đến đến trận pháp phần cuối, đến lúc đó chúng ta lại lợi dụng cái này cho thạch khối lỗi, xuyên qua trận pháp. Thấu Ngọc chân nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, căn tứ nàng biết, cái này tứ tượng đại trận cũng không phải là chỉnh tự tồn tại, mà là tại đồng thời vận hành. Bốn người sau khi đi vào, hoàn toàn có khả năng phân tán đến bốn cái trận pháp. Phân thân ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát lấy chúng quanh mấy người thái độ. Trong đó, Thiên Tuyển Sơn trang kim tiến chân nhân, Thấu Ngọc chân nhân đều có chút trấn định, dù sao thực lực của hai người là tam phương bên trong tối cường. Trong đó Kim Tiến chân nhân là trung phẩm kim đan hậu kỳ, Ma tổ Ngọc Chân Nhân nhưng là thượng phẩm kim đan trung kỳ, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mà vị kia Hà Hương thành phó thành chủ Mạnh Ngọc Thường thì nhìn có chút khẩn trương, đối với những người khác có chút phòng bị. Đến tại phân thân chính mình, nhưng là đem thực lực ngụy trang thành trung phẩm kim đan trung kỳ. Phân thân thầm nghĩ, cái này chạch hiển chân nhân trong lòng nhất định có quỷ, người này chỉ là trung phẩm kim đan trung kỳ, liền dám mời Tiền Tuyển Sơn trang hai người này, nhất thiết phải cẩn cẩn thận đề phòng. Đây chính là tứ giai trung kỳ phân thân, tính cả hải tâm, chi phí cao tới 450 thượng phẩm linh thạch. Hùng Chi, trên người hắn còn mang theo tứ giai sơ kỳ hóa thanh bình cùng rất nhiều tài liệu. Triền Chân Nhân thản nhiên nói, vì lý do an toàn, chúng ta cứ dựa theo khi trước diễn luyện, trước tiên kết thành ngũ hành linh luẩn trận, lại xung cái này tứ tượng đại trận. Ngũ hành linh luẩn trận, đơn giản nhất tứ giai trận pháp một trong. Đám người theo lời kết thành ngũ hành linh luẩn trận, nhảy vào trong cái kia vòng xoáy đen kịt. Đen kịt một màu bên trong, ngũ hành linh ẩn trận tản ra ngũ sắc ánh sáng nhạn, ngăn cản bốn phương tám hướng truyền đến xé rách chi lực. Tứ tượng đại trận một trong, ly hỏa phần tiên trận. Đỏ thâm hỏa diễm tại đại địa bốc lên, đốt cháy ra luợn lở hới tượng. Thỉnh phảng có từng đạo chu tức hư ảnh từ hỏa diễm bên trong diễn sinh mà ra, hai cánh bay ra, vẩy xuống đầy trời tinh hỏa bay về phía năm người kết thành ngũ hành linh ấn trận. Trạch Hiền chân nhân cả kinh nói, "Chư vị cẩn thận, đây là Chu Tức Hỏa tinh, như bị hắn hỏa diễm nhiễm, sẽ đem toàn bộ thân hình đều đốt cháy hầu như không còn." Đám người biến sắc, giơ tay toàn lực ngăn cản. Cái tia Chu Tức Hỏa tinh dường như nhắm ngay Trạch Hiền chân nhân phương hướng, cánh vung vậy ở giữa, giãy lên đẩy trời hỏa diễm, như đồng đạo đạo Chu Tức Long Vũ đồng dạng, bay về phía đám người kết thành ngũ hành linh ấn trận pháp. Trạch Hiền chân nhân nhất thời không quan sát, ba đóa hỏa diễm hình thành Chu Tức Long Vũ, liền vượt qua trận pháp, bay về phía Thấu Ngọc chân nhân. Thấu Ngọc đạo hữu cẩn thận, Trạch Hiền Chân Nhân sắc mặt có chút lo lắng. Một cái lông vũ liền tương đương tại một đạo tứ giai trung phẩm pháp thuật, mà vừa mới Trạch Hiền Chân Nhân dốc hết toàn lực cũng mới vừa chặn ba cái chu tức lông vũ. Mà giờ khắc này Thấu Ngọc Chân Nhân, trước người còn có mặt khắc bốn cái lông vũ nhìn chằm chằm. Bảy viên lông vũ, cho dù là bình thường thượng phẩm kim đan chu kỳ, ngăn cản cũng có phần phí công vô. Thấu Ngọc Chân Nhân cười nhạt một tiếng, tay trái hướng về phía trước vỗ, liền bay ra bốn đạo băng truy, ngăn cản trước người bốn cái chu tức lông vũ. Đồng thời, tay phải không một động tĩnh tức giận trên không trung vẽ một vòng tròn. Lập tức liền có ngập trời sóng nước từ nàng trong nhận chứa đồ tôn ra, tạo thành từng đạn màn nước, chấn tố Ngọc Chân Nhân trước người. Ba cái chu tức Long Vũ chui vào màn nước bên trong, im lặng trong bụi. Một chiêu này, để cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Thấu Ngọc Chân Nhân nhàn nhạt liếc một cái Trạch Hiền Chân Nhân, nói: "Trạch Hiền đạo hữu, cái này trận pháp nguy hiểm, cũng không cần phân tâm hảo." Trạch Hiền Chân Nhân mà không đổi sắc, nói: "Không hổ là Thiên Tuyển Sơn trang trưởng môn thân truyền đệ tử, tại hạ bội phục." Trong lòng của hắn Phần Trương, cái này Thấu Ngọc Chân Nhân thực lực thực sự cường hành, nhất định phải điều chỉnh kế hoạch. Phân thân đồng ý, cái này Thấu Ngọc Chân Nhân chiến lực, so bình thường trung phẩm kim đan hậu kỳ cũng mạnh hơn mấy phần. Vừa mới cái kia một đạn mã nước, sợ là đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, luận trong nháy mắt lực phòng ngự, sợ là so ta Thanh Hoa Tịnh Thế quyết bên trong Thanh Hoa Phát Thuẫn, còn phải mạnh hơn 1 2 phần. Bất quá hắn chỉ có thể ngăn cản một cái chớp mắt, cũng không bền bỉ. Hắn vừa mới còn nghĩ thi pháp trợ giúp cái này Thấu Ngọc Chân Nhân, thế thế cũng thu hồi pháp lực. Tiểu nữ tử đạt đạt đạo hữu. Thấu Ngọc Chân Nhân đối với phân thân truyền âm nói, âm thanh có chút ôn nhu. Rõ ràng, nàng chú ý tới vừa mới phân thân động tác. Xem ra Đạo hữu ứng đối cái này Lâm Vũ, cũng gọi là thành tạo điều luyện. Thấu Ngọc chân nhân không ngừng cùng phân thân đáp lời, trong lời nói, tựa hồ muốn dò xét phân thân nội tình. Thấu Ngọc đạo hữu quá khen." Phân thân cười nhạt một tiếng, thuận miệng trả lời. "Cái này Thấu Ngọc chân nhân tìm hiểu tin tức, cần phải chỉ là theo bản năng hành vi, không có ác ý. Cái này ly hỏa phần thiên trận chỉ có tứ giai thượng phẩm, đám người hợp lực, rất nhanh liền vượt qua một cái vòng xoáy màu đen, đến một cái cỡ nhỏ bình đài. Sân thượng phân cuối, là một cái khác vòng xoáy màu đen, nghĩ đến chính là hạ một đạo trận pháp lối vào." Chỉ nguyên chân nhân tự hỗn hẹn mấy cái, tựa hồ có chút phí sức, nói: "Ở đây trận pháp yếu nhất, chúng ta ở đây làm sơ điều tức, lại tiếp tục xung trận." Phó thành chủ Mạnh Ngọc Thường cánh tay phải thụ thương, nhưng chỉ là đơn giản điều tức, liền lại độ bước vào trong trận pháp bên trong. Kim Tiễn chân nhân chủ động mở miệng nói: "Mạnh thành chủ, ta cánh có chút bạc nhược, không biết ngươi có thể hay không hạ mình điều chỉnh trận pháp vị trí, đứng ở bên thân ta." Mạnh Ngọc Thường cảm tạ nhìn Kim Tiễn chân nhân một mắt, chắp tay, đứng ở phân thân bên cạnh. Đã như thế, cái này ngũ hành linh ẩn đại trận liền chia làm đại khái 3 tổ. Trong đó Kim Tiễn chân nhân, Mạnh Ngọc Thường một tổ, phân thân, Thấu Ngọc chân nhân một tổ. Trạch Hiền Chân Nhân bởi vì muốn dò xét trận pháp tình huống, cho nên đơn độc một tổ. Trạch Hiền Chân Nhân trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, liền cái này kim tiến chân nhân nhất là Nhị Tâm, thực lực cũng tiếp cận tại cái kia Thấu Ngọc Chân Nhân. Bất quá, loại biện pháp này ngược lại là chính hợp ý ta. Hắn cất cao giọng nói, thời gian cấp bách, nếu là lại tiếp tục tụ xuống, trận pháp khó tránh khỏi có biến, chúng ta nhanh xung trận a. Một đoàn người lại độ kết thành ngũ hành linh ẩn nải trận, nhảy vào đen như mực vòng xoáy bên trong. Không tốt. Mạch liên sẽ rách chi lực truyền đến, ngũ hành linh luẩn trận pháp trầm vang man mát. Một nhóm năm người, hướng ba phương hướng bay đi. Trong đó Triển hiện chân nhân rơi về phía phía dưới, Kim Tiễn chân nhân, Mạnh Ngọc thường bay về phía bên trái, Phân Thân, Thấu Ngọc chân nhân thì bay về phía phía bên phải. Sư muội, Kim Tiễn chân nhân sắc mặt biến hóa, ném ra ngoài một sợi kim tiễn, muốn đem Thấu Ngọc chân nhân kéo đến bên cạnh. Không gian lại độ rung động, đem đạo này kim tiễn triệt để nuốt hết. Tứ tượng đại trận, đại nhật viền băng trận. Đây là một mảnh mênh ngông băng nguyên, lạnh thấu xương cuồn phong không ngừng tàn phá bờ bãi, còn có băng đao ngẫu nhiên đánh tới. Mô đạo băng đao uy lực đều có thể đến từ giai thượng phẩm. Phân Thân, Thấu Ngọc chân nhân hai người, đang đối cuộc phòng, gian khổ tiến lên. Phân Thân thần thức đột nhiên cảnh báo, Truyền âm nói, "Thấu Ngọc Đạo Hữu, cẩn thận phía bên phải." Thấu Ngọc chân nhân không chút do dự, vạch ra từng đạo màn nước, chắn trước người. Tiếp theo hơi thở, một đạo lạnh thấu xương băng đao đánh tới, liên tiếp chém nát ba đạo màn nước mới bị ngăn lại. Thấu Ngọc chân nhân nhìn xem phân thân, thầm nghĩ, cái này băng phong cực kỳ quái dị, có thể trực tiếp ảnh hưởng thần thức cảm ứng, ta đường thượng phẩm kim đan đều khó mà phát giác. Vị đạo hữu này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nàng nào biết được, Diệp Cảnh Vân bởi vì quanh năm quan tượng kiến học, thần thức viễn siêu cùng giai, bây giờ liền có kim đan hậu kỳ trình độ, dò xét phạm vi tự nhiên muốn so với nàng xa. Đột nhiên Phân Tân nhìn về phía trước, ánh mắt co rụt lại. Thanh Hoa pháp thuật, trong nháy mắt, số lượng cao mục linh khí mãnh liệt mà đến, tại quanh người hắn tạo thành một đạo cao vút thanh sắc linh bịch. Tiếp theo hơi thở liền có băng đao đánh tới, đánh tới thanh sắc linh bịch, ở người phía sau bên trên lưu lại một đạo sâu đậm vết tích. Nhưng cũng may Thanh Hoa trưởng xuân công khí tức kéo dài, trong nháy mắt liền có trưởng xuân pháp lực vào tới, đem mặt này tấm chắn khôi phục như lúc ban đầu. Châu Ngọc chân nhân cả kinh nói, mặt này thanh sắc linh bịch lực phòng ngự đã đến tứ giai hậu kỳ trình độ. Đạo hữu, thì ra ngươi là thượng phẩm kim đan. Phân Tân không có phủ nhận. Vừa mới chuyện ra khẩn cấp, hắn không tốt lại ổn dấu tu vi. Thấu Ngọc Chân Nhân nói, "Đạo hữu, chúng ta không ngại hợp tác, thay phiên chống cự Hàn Phong, băng đạo." "Hảo." Phân Thân nói, "Thanh Hoa Pháp Thuẫn quang hoa đại phóng, đem bên cạnh Thấu Ngọc Chân Nhân bao lại." Lệnh Thấu Xương Hàn Phong đánh tới, đánh vào Thanh Hoa Pháp Thuẫn phía trên, ở phía trên đánh ra vô số cái hố. Nhưng Phân Thân pháp lực kéo dài, lập tức liền có thể đệm cái này Thanh Hoa Pháp Thuẫn khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn lại chậm chạp không tìm được mở miệng. Thấu Ngọc Chân Nhân trong lòng lo lắng, bây giờ nàng đan điền pháp lực chỉ còn lại bốn thành. Trái lại Phân Thân nhưng vẫn là một bộ bộ dáng vân đạm phong thành, trong đan điền hắn còn thừa lại hẹn tám thành pháp lực, tự nhiên hao tổn lên. Đương nhiên, cái này trận pháp cường độ lúc nào cũng có thể để cao, vẫn là sớm ra ngoài thì tốt hơn. Thấu Ngọc chân nhân an định tâm thần, bốn phía dò xét. Đạo hữu, ngươi nhìn lên bầu trời. Nơi đây rõ ràng băng phong tản phá bờ bãi, trên bầu trời lại có một vòng đại nhật, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào hàn phong. Cái kia kết luận đại nhật, hơn phân nửa chính là mộng miộng. Vậy thì thử xem. Phân thân tự nhiên đáp ứng. Ngược lại hắn đây là phân thân, tổn thất cũng không vấn đề gì. Hơn nữa cái này Trẫu Ngọc Chân Nhân làm việc rất có chữ pháp, hơn phân nửa là trận pháp sư. Hai người đàng không mà lên, hướng Đại Nhật bay đi. Khoảng cách Đại Nhật càng gần, băng nhận lại càng phát động đúc, Thanh Hoa Pháp Thuẫn bên trên xuất hiện vô số đạo vết rách, nhưng lại lập tức hồi phục. Trẫu Ngọc Chân Nhân nhìn xem phân thân trên mặt vân đạm phong thanh, trong lòng vị kinh. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ là Hóa Thần Tông môn truyền nhân hay sao? Thân ta là Nguyên Anh Chân Quân thân truyền đệ tử, có tu luyện ngũ giai công pháp, lại ngoài định mức tu luyện tiên cấp pháp môn, tự nhận là tại Thượng phẩm Kim Đan trung kỳ bên trong là người nổi bật. Không nghĩ tới, luận chiến đấu bên bị, lại còn kém xa tí tấp vị đạo hữu này. Nhất định phải biết rõ ràng thân phận của người này. Nàng chủ động lấy lòng, nói: "Đạo hữu, cái kia Trạch Hiển chân nhân vừa mới tại xuyên qua truyền thống trận lúc, đối với ngũ hành linhẩn đại trận động tay động chân. Nếu không phải như thế, chúng ta không có khả năng đột nhiên tách ra." Phân thân cũng phụ họa nói: "Ta phỏng đoán, người này thực lực tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, hơn phân nửa liền đã kết thành Thượng phẩm Kim đan, hoặc đột phá đến Kim đan hậu kỳ. Cái này Trạch Hiển chân nhân hẳn chính là muốn lợi dụng chúng ta thực lực, tới kiềm chế trong động phủ thứ nào đó, lấy đạt tới nó mục đích." Thấu Ngọc chân nhân mừng thỉnh, phân thân một lời điểm thấu nghi ngờ của nàng. "Cẩn thận." Phân thân trong lòng căng thẳng. Chẳng biết tại sao, đại nhật trong nháy mắt cuồng bạo lên, bắn ra mấy đoàn bóng ánh trong suốt băng hoa. Trong đó một đóa băng hoa, trong chớp mắt liền vượt qua hơn 10 dặm, bay đến trước người hai người. Ngũ giai pháp thuật, mau tránh ra. Thấu Ngọc chân nhân trong lòng căng thẳng. Hai người không chút do dự, riêng phần mình tách ra. Nhưng ngũ giai pháp thuật tốc độ nhanh đột nào, dù là phân thân kiệt lực né tránh, cánh tay trái vẫn là bị nhiễm đến một tia, bị đánh bay cách xa mấy dặm. Trong đáy mắt, bóng ánh trong suốt băng hoa liền từ tay trái lan tràn lên phía trên, muốn đem hắn toàn bộ thân hình tổn vệ. Phân thân con mắt nháy đều không nháy, giơ tay chém xuống, đem cánh tay trái tận gốc chặt xuống. Cánh tay trái lập tức bị băng hoa bao trùm, đã rơi vào băng phong bên trong, hóa thành vô số mảnh vụn. Hô, nguy hiểm thật. Hắn không chút do dự, tiếp tục hướng đại nhật bay đi, cái kia đã hiện lộ ra trận pháp mở miệng. Thấu Ngọc chân nhân miễn cưỡng né tránh cái kia đóa ngũ giai băng hoa, nàng xem mắt bị đánh bay phân thân, ánh mắt bên trong lộ ra một tia đáng tiếc. Bị mất một tay, pháp lực cũng không còn cách nào hòa hợp, vị đạo hữu này hơn phân nửa phải bỏ mạng ở đây. Ánh sáng của bầu trời hữu ảnh phụ, nàng hóa thành lũ ảnh, một hơi liền vượt qua hơn 10 dặm, bay về phía đại nhật chỗ. Phân thân ngẩng đầu lên, thấy được đạo kia hữu ảnh, hơi nhíu mày. Đây chẳng lẽ là ánh sáng của bầu trời ú u ám phù. Thiên ngoại lâu ngũ giai phủ lục. Cái này thấu ngọc đến cùng ra sao thân phận? Thiên Tuyển Sơn trang lại cùng tiên ngoại lâu có quan hệ gì? Hắn thân hòa kim quang, bay về phía mỏ miệng. Hắn đây chỉ là phân thân, mất đi một hai đầu cánh tay, tự nhiên không hề ảnh hưởng. Trận pháp bên ngoài bình đài. Thấu ngọc chân nhân nhắm mắt điều tức, vừa mới xông vào này đại nhật lần băng trận, cơ hồ đem năng pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Đáng tiếc, chư đạo hữu là không ra được. Bất quá như vậy cũng tốt, ta dùng ánh sáng của bầu trời ú u ám phù truyện, cũng sẽ không bị người phát hiện. Trong nội tâm nàng có chút đáng tiếc, một cái Hóa Thần tông môn chuyên nhân, thế mà liền như thế dễ dàng vất lạc. Bây giờ trong lòng của nàng đã đem phân thân nhận làm Hóa Thần tông môn chuyên nhân. Nàng đối với Kim Tiên chân nhân nói, vừa mới chúng ta phân biệt xong ba cái trận pháp, trước mặt vòng xoáy màu đen này, liền hẳn chính là trận pháp cửa ra. Chỉ đợi Trạch Hiền đạo hữu đi ra, chúng ta liền có thể tìm tòi động phủ. Mạnh Ngọc thường đau thương nở nụ cười, hắn bản thân bị trọng thương, sợ là bất lực tìm đòi. Hiện tại hắn duy nhất mong muốn, đó là có thể bình yên rời đi động phủ này. Lúc này, vòng xoáy run không ngừng, phân thân chậm rãi từ trong đi ra. Thấu Ngọc chân nhân trong lòng giận mình chấp lấy trong lòng liền đã tuôn ra sát ý. Thân phận của nàng quyết không thể dễ dàng tiết lộ. Nhưng nghĩ lại, nàng thi triển phù lục lúc có chút ẩn nấp, tăng thêm lúc đó băng phong ba phủ, người này chưa hẳn có thể phát hiện. Phân thân hướng thấu ngọc chân nhân nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ cũng không phát hiện dị thường gì. Thấu ngọc chân nhân sát ý trong lòng cũng dần dần biến mất. Lúc này, Triệt Hiền chân nhân từ trong trận pháp bên trong đi đến, hắn áo bào bình ổn, tựa hồ cái kia trận pháp qua cực kỳ nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía mọi người tại đây, phát hiện thế mà không có người hao tổn, chỉ có phân thân bị mất cánh tay trái, phó thành chủ mạnh ngọc thường bản thân bị trọng thương. Hắn cất cao giọng nói: Ha ha, ánh mắt lão phu quả nhiên không tệ, các vị cũng là một tay thảo thủ. Lão phu còn muốn đạt tạ chư vị, nếu là không có các ngươi thay ta kiểm chế trận pháp, lão phu nhưng cầm không đến động phủ này không chế lại bài. Lão phu đi trước, các ngươi ngay ở chỗ này, chẩm rãi lĩnh hội cái này tứ tượng đại trận a. Ha ha ha ha. Chương 456 tính toán sáo rượu, huổng phí làm áo cưới, chương 456 tính toán sáo rượu, huổng phí làm áo cưới. Ha ha ha. Chư vị ngay ở chỗ này, tinh tế cảm ngộ cái này tứ tượng đại trận uy lực a. Trạch Hiền chân nhân cười ha ha. Trong tay tứ sắc lệnh bài lượi lên, đám người trung bên tứ tượng đại trận lập tức bắt đầu quân bạo. Thấu Ngọc chân nhân sắc mặt căng thẳng, đối với bên cạnh Kim Tiễn chân nhân nói, cái này chạch hiện chân nhân, tất nhiên là thế mà lợi dụng chúng ta xung trận cơ hội, thừa cơ lấy được đại trận trưởng quyền. Phân thân sắc mặt đạm nhiên, đối với cái này không nặc nhiên chút nào. Vừa mới đại trận đột nhiên trở nên quân bạo, hơn phân nữa chính là cái này chạch hiện chân nhân động tay chân. Mắt thấy đối phương muốn chạy trốn, phân thân lập tức tiếp thân mà lên, lòng bàn tay phong lôi lập loé, lấy Cửu Tiêu luyện thể quyết tấn công về phía đối phương. Chạch hiện chân nhân âm u ánh mắt quét tới, dường như có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, đạo hữu thế mà còn là luyện thể tu sĩ. Tất nhiên tự tìm cái chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Ánh mắt hắn đột nhiên mãnh liệt, thúc dục trong tay lệnh bài. Một đạo phích lịch trường thương vô căn cứ tạo ra, trung quanh lượn lờ hỏa diễm, hung hăng bổ về phía phân thân. Hắn tiện tay nhấc kích, thế mà liền có tứ giai hậu kỳ pháp thuật trình độ. Trạch Hiên chân nhân ánh mắt bên trong lập lòe tàn nhẫn tia sáng, phân thân chỉ cần bị đánh trúng, ngay lập tức sẽ bản thân bị trọng thương. Đến lúc đó, liền đem cái này không biết sống chết tiểu tử vứt xuống trong tứ tượng đại trận, xử tử lang chỉ. Ai ngờ, đối mặt cái này lôi đỉnh trường thương, Phân thân lại là không tránh không né, miến cưỡng ngăn một kích này, đồng thời kích phát một tấm tứ giai thượng phẩm thanh liên truy tung phù. Phù lục hóa thành một đạo thanh quang, công về phía Trạch Hiền chân nhân. Cái này thanh liên truy tung phù đến từ tại thanh liên đạo phủ kinh trì cần đánh trúng đích nhân, liền có thể ngàn giảm bên trong cảm ứng kỳ vị địa, đồng thời kéo dài 3 ngày thời gian. Cái gì? Trạch Hiền chân nhân hơi biến sắc mặt, phân thân khoảng cách với hắn bất quá mấy chục trượng, tăng thêm đùa này tốc độ cực nhanh, hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Kết quả, cái này uy lực của phù lục cực kỳ nhỏ, chỉ đem đem phá vỡ hắn hộ thể linh khí. Trạch Hiền chân nhân không chút do dự Khống chế tứ tượng đại trận, cho mình tăng lên một đạo phòng hộ. Hắn lại là không có chú ý tới, đang có một vòng pháp lực màu xanh lặng lẽ lẫn vào trong cơ thể. Ngươi liều mạng, chính là vì cái này. Nhận lấy cái chết, đại trận vận chuyển, lập tức phong tỏa phân thân, muốn triệt để đem hắn vây chết. Phân thân mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng đó là không hoảng hốt chút nào. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, thản nhiên nói, "Đạo hữu, mối thù hôm nay, ngày sau nhất định báo đáp, không phục bởi." Hắn tại thời khắc sống còn kích phát tiểu Na Di phủ, thông qua chuyển tông trận, rời đi tòa đại trận này. Ngũ giai truyền tông phụ lục Cố Ngọc Chân Nhân trong lòng cả kinh, càng ngày càng nhận định Vân Vân chính là Hóa Thần Thế Lực Chủ nhân. Nàng lôi kéo bên cạnh Kim Tiễn Chân Nhân, khẽ quát: "Sư huynh, chúng ta cũng đi." Nàng thôi động phù lục, hai người cùng nhau hóa thành đu quang, rời đi trận pháp. "Sư muội, ngươi vừa này là?" Kim Tiễn Chân Nhân trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Triệt Hiền Chân Nhân nhìn xem một màn này, sắc mặt tái xanh. Ba người này đảo tẩu, hoàn toàn làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Nguyên bản cùng nhau tìm tòi trận pháp năm người, bây giờ chỉ còn sót hắn cùng Phó Thành Chủ Mạnh Ngọc Thường. Mạnh Ngọc Thường cười khổ một tiếng, thì ra cùng nhau xông trận những người này, liền chính hắn không có bài tẩy. Hắn chỉ vào Trạch Hiền chân nhân cái mũi, mắng chửi nói: "Trạch Hiền lão quỷ, ngươi hại đồng môn, tất nhiên sẽ chết không toàn thây, hồn phi phế tán." Ha ha. Mạnh Ngọc thường ánh mắt trở nên lăng lệ, biết chung quanh thiên địa linh khí bị phong tỏa, đã không có khả năng tự bảo. Tay phải hắn giáng tại trên trán, khí kình phun một cái, liền đánh gãy thần hồn của mình, khí tuyệt bỏ mình. Trạch Hiền chân nhân sắc mặt tái xanh, đành phải lạnh rên một tiếng, hóa thành một đạo màu vàng đất đột quang, bay về phía trận pháp mở miệng. Cái kia họ Trương bản thân bị trọng thương, bảo mệnh cũng là vấn đề, không có 3 năm 2 năm tuyệt đối khó khôi phục. Trong miệng họ Trương tu sĩ, chính là dùng tên giả sau phân thân Chân chính cần đề phòng, là Thiên Tiền Sơn trang hai người. Cái kia Kim Tiên chân nhân đã bị thương, cho dù hai người hợp lực, ta cũng có thể cùng hai người này bất phân thắng bại. Kém nhất, cũng có thể thuận lợi đào thoát. Chân chính cần đề phòng, là hai người này mang theo Nguyên Anh chân quân tới cứ đoạn, cho nên động phủ này không thể mỏi mòn chờ đợi, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Đáng chết. Trong lòng của hắn thầm mắng công thôi, cái này ngoài ý muốn làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Hắn ổn định tâm thần một chút, dựa vào trận pháp lệnh bài, nhẹ nhõm tìm được bảo tàng chỗ, tiếp lấy chính là mừng rỡ trong lòng. Đại Mộng Thiên diễn quyết. Cái gì? Pháp thuật này lại có thể thôi diễn thiên cơ? Tốt tốt tốt. Còn có ta ngụ khôi tông hoạch tâm khôi lỗi truyền thừa Ngũ Vương khôi lỗi Ngọc thư 10 mảnh Càn Nguyên lá trà Ngộ đạo. Đây là Cửu truyền Ngưng hồn đan. Ha ha ha. Có cái này Càn Nguyên trà Ngộ đạo cùng Cửu truyền Ngưng hồn đan, lão phu kết anh có hy vọng, sau đó liền đi Thần Âm Cốc Thiên Âm Thành, mai danh nhận tích, chuyên tâm tu luyện. Đợi đến đột phá Nguyên Anh sau, liền bắt chước năm khôi chân quân cố sự, trùng kiến Ngũ Khôi Tông, thành tựu một phen bá nghiệp. Trạch Hiền chân nhân trong lòng, lập tức tràn đầy hào tình tráng chí. Đã qua nửa ngày, lại tiếp tục xuống, Thiên Tuyển Sơn trang cứu binh liền nên đến. Trạch Hiền chân nhân từ trong giường rậm nguyên thủy lướt qua, trốn phía nam bay đi, mục tiêu của hắn là phương nam một tòa đại thành, dự định mượn nhờ nơi đó chuyển tống trận, chuyển tống đến Thiên Âm thành. Liên như vậy mai danh nhận tích, cẩn thận tu luyện, đợi cho kết anh thời điểm, lại mưu đồ bá nghiệp. Hắn thận trọng quan sát đến bốn phía, sợ bị người mai phục. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một đạo thuộc tại kim đang chân nhân khí tức, này khí tức khi có khí hùng, dị thường quá dị. Ân. Này khí tức chẳng lẽ là, cái kia họ Trương tiểu tử? Trong miệng họ Trương tiểu tử, chính là dùng tên giả sau đó phân thân. Trạch Hiền chân nhân hỉ vào chính mình tu vi so với phân thân cao, thần thức dò xét phạm vi càng xa, liền đánh bảo Tôi Giô-sép. Thần thức dò qua, liền phát hiện Phân thân. Phân. Phân Phân bây giờ đang xếp bằng ngồi dưới đất, hắn đã không còn cánh tay phải, biểu lộ đau đớn, khí tức cũng là dị thường suy yếu. Bất quá theo Phân Phân không ngừng điều tức, khí tức lại trở nên càng ngày càng ổn định. Triệt Hiền chân nhân thầm nghĩ, chẳng lẽ trách sẽ bị ta phát hiện, nguyên lai là trọng thương ngã gục, bất lực tiếp tục phi hành, chỉ có thể ở đây chữa thương. Dựa theo tốc độ bây giờ, sợ là lại có 2 3 ngày, liền có thể củng cố trạng thái. Lão phu tu luyện gần ngàn năm, cũng chưa từng thấy qua chữa thương hiệu quả công pháp tốt như vậy. Triệt Hiền chân nhân ánh mắt thoáng qua một vòng tham lam, nhưng lại rất ngoan đem hắn đè xuống. Với hắn mà nói, chạy trốn mới là trọng yếu nhất. Nhưng nghĩ lại, kẻ này không chỉ có là thượng phẩm kim đan, công pháp còn mạnh mẽ như thế. Nếu là bỏ mặc người này hồi phục, không thể nghi ngờ là cho mình chôn xuống tai họa. Còn nếu là ra tay, còn có hy vọng cầm tới môn kia chữa thương công pháp. Ha ha, liền để lão phu giúp ngươi một tay. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng ngậm tàn, một vòng thổ hoàng sắc kiếm quang từ hắn tay phải bay ra, thẳng đến phân phân chỗ. Đột nhiên, tri giác chân nhân trong lòng báo động nổi lên, vội vàng nhìn về phía sau lưng, lại phát hiện có một đạo xám trắng pháp thuật đang hướng hắn công tới. Đây là, cho thạch hồi lỗi. Trong lòng của hắn kinh hãi, còn tưởng rằng Ngũ Khôi tông chấp pháp đường tới bắt hắn. Cái này cho Thạch Khôi lõi, thế nhưng là chấp pháp đường tiêu chuẩn thấp nhất. Trạch Hiên chân nhân một trường vỗ ra, thiên địa linh khí ngưng tụ làm bay lầy trời thạch, chớp mắt liền vượt qua vài dặm, đem cái kia đa sám khôi lõi triệt để áp chế. Hô! Trong lòng của hắn khẽ bừng lòng. Cái này tứ giai trung phẩm cho Thạch Khôi lõi, chỉ có thể xem như đánh lén dò xét chi dụng, thực tế chiến lực đáng lo. Bất quá, cái này đa sám khôi lõi chủ nhân đâu? Triển hiện chân nhân trong đầu vừa thoáng qua đạo này ý niệm, liền phát giác được một đạo khí tức đột nhiên tới gần, tiếp lấy giễu bụng chính là mắt lạnh, mãnh liệt cảm giác đau tràn vào trong đầu. A a a. Lúc này hắn mới chú ý tới, Phân thân vụng trộm chạy tới phía sau hắn cách đó không xa, đánh lén tại hắn. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không phải bản thân bị trọng thương sao? Hơn nữa thương thế hay là hắn tự mình đánh? Mắt thấy phân thân muốn tiếp tục công kích, Triển hiện chân nhân vừa sợ vừa giận, lập tức thôi phát Ngũ giai phù lục, lôi đỉnh vạn quân phủ. Tờ phù lục này, là hắn từ sách khôi chân quân trong động phủ lấy được, duy nhất một tấm Ngũ giai phù lục. A a a, chết cho ta. Trạch Hiền Chân Nhân giận dữ hét, trong đáy mắt giống như giống biển cả mênh mông vô đỉnh, tại Trạch Hiền Chân Nhân quanh thân hiện lên. Đạo này ngũ giai pháp thuật bao phủ phương viên 10 dặm, dù là Phân Phân lập tức bước ra trên nẻe, cũng vẫn là bị đánh trúng hai chân. Như lửa cháy bừng bừng đốt cháy một dạng kịch liệt đau nhức từ hai chân truyền đến, hướng về phía trước nửa người lăn tràn. Phân Phân không chút do dự, bàn tay hóa thành cổ tay chặt, đem hai chân tận gốc chặt đứt. Sau một lát, Lôi đỉnh đều tiêu thất, Trạch Hiền Chân Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Phân Phân, trong mắt tràn đầy cừ hận. "Hảo tiểu tử, lần này xem như lão phu cấm." Bây giờ Thanh Hoa trưởng Xuân Công đang tại hắn dưới bụng miệng vết thương mạnh mẽ đâm tới, không ngừng tàn phá bừa bãi, từng tấc từng tấc phá hủy thân thể. Trệ Hiền chân nhân không thể không phân ra gần một nửa pháp lực tới áp chế cổ này pháp lực. Lại thêm hắn bản thân bị trọng thương, thời khắc này chiến lực chỉ còn lại không tới lúc đầu bốn thành. Thế nhưng lại như thế, đối diện tiểu tử này đồng dạng là bản thân bị trọng thương, hơn nữa tổn thất hai chân cùng cánh tay phải, pháp lực không cách nào tạo thành chu thiên, chiến lực nhiều nhất lại chỉ có lúc đầu ba thành. Hung chi hắn nguyên bản chiến lực, liền muốn mạnh tại đối phương. Phân thân tử tụ nói, nửa ngày phía trước, ta liền nói muốn báo đáp hữu Tất nhiên bây giờ có cơ hội, lại có thể nào bỏ lỡ. Trạch Hiền chân nhân cười ha ha, ánh mắt bên trong tràn đầy tán nhẫn. Lão phu hôm nay không đem ngươi rút gần lỗ ra, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nói xong, quanh người hắn hào quang màu vàng đất phู่ trào, hóa thành một mặt màu vàng đất tâm trắng, đem chính mình thân hình bao lại. Vừa mới phân thân đánh lén, đã công phá hắn hộ thể cương khí. Phân thân cười lạnh, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một đôi khôi lỗi phân thân hai chân. Sau đó liền tại Trạch Hiền chân nhân trong ánh mắt kinh hãi, đem mới hai chân gắn ở cổ này phân thân phía trên. Một đạo thanh quang tử ngực nơi trọng yếu hướng hai chân lan tràn, đem nguyên bản kim loại hóa thành nội thể. Hoàn mỹ nối tiếp, tiếp lấy, hắn lại lấy ra cánh tay phải, bắt trước làm theo, gắn ở trên hơn. Trong nháy mắt, phân thân khí tức liền khôi phục được đỉnh phong. Trạch Hiền Chân Nhân vô cùng kinh hãi, tay phải run rẩy chỉ vào phân thân nói: "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi lại là khôi lỗi? Thứ giai khôi lỗi, lại có thể làm đến loại trình độ này?" Ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp, chấn kinh, tham lam, sợ hãi còn nhiều nữa. Có thể hóa thành tu sĩ khôi lỗi hắn đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho dù là Trung Châu Lưu Dương Vương gia hóa thần lão tổ tự mình ra tay, cũng tuyệt đối luyện chế không đến loại trình độ này. Bực này kĩ nghệ Sợ là chỉ có tiên giới mới có. Chẳng lẽ trước mặt tiểu tử này là tiên nhân chuyển thế không thành? Lúc này, phân thân đã vận chuyển thái sơ thanh liên quyết công về phía Trạch Hiền chân nhân. Trạch Hiền chân nhân biết, tại đối diện tiểu tử này tầng tầng lớp lớp hắc trụ bại trước mặt, hắn đã vô vọng đạo thoát, tâm tính ngược lại rộng rãi. Ha ha ha, có thể tận mắt chứng kiến bực này khôi lỗi ký nghệ, lão phu chết cũng đáng giá. Tay phải hắn vung lên, lấy ra không gian pháp khí, từ trong lấy ra viên kia cửu chuyển ngưng hồn đan, nuốt vào trong miệng. Đến tại từ trong động phủ lấy được các tài nguyên, đều cực kỳ giám chắc. Muốn phá hủy, cũng chỉ có thể mượn nhờ tự bảo. Đan dược vào miệng liền biến hóa, hóa thành một dòng nước nóng, tràn hướng thể nội viên kia pha tạp kim đan. Cạch cạch cạch. Tại sức thuốc thôi động phía dưới, kim đan mặt ngoài lộ ra từng đạo vết rạn, phản phất có nguyên anh muốn phá sát mà ra. Trên người hắn, hiện ra một tia thuộc tại nguyên anh chân quân cường hành khí tức, nhưng hắn chỉ là trung phẩm kim đan, tu vi cũng chỉ là nhập môn kim đan hậu kỳ, khoảng cách nguyên anh còn kém xa lắm, tự nhiên vô vọng đột phá. Thiên địa linh khí mãnh liệt mà tới, tràn vào kim đan bên trong. Lúc này, một vệt kim quang từ xa mà đến gần, đem hắn tay phải chặt đứt, lập đi trên tay nhấn chữ vật và không gian pháp khí. Mánh liệt nổ tung đánh tới, chập hiền chân nhân thần hồn tùy theo chôn bụi. Giữa thiên địa, chỉ còn dư một mảnh bất tỉnh hoàng quang mang, quét ngang phương viên hơn 10 dặm. Bất tỉnh hoàng quang mang còn chưa tiêu thất, Đông Vương tiện dâng lên một vòng khổng lồ mâm tròn. Mâm tròn phía trên, xanh, vàng, đỏ, trắng, đen ngũ sắc không ngừng luân chuyển, ma diệt dọc đường tất cả hoàng quang. Sau một lát, nơi đây mới khôi phục bình tĩnh. Nhưng lúc đầu mênh mông rừng rậm đã tiêu thất, chỉ còn lại một cái bao trùm phương viên hơn 10 dặm hồ sâu. Thì ra chiến đấu hết thảy vết tích, tự nhiên cũng đều bị chập hiền chân nhân tự bạo che dấu. Nửa ngày sau, Một chiếc khủng lô phi thuyền từ không trung bay qua, một hơi liền vượt qua trăm dặm khoảng cách. Bực này tốc độ, ít nhất cũng là ngũ giai phi thuyền mới có thể đạt đến. Thấu Ngọc chân nhân không người nói, trưởng môn sư tôn lại hướng phía trước trăm dặm, chính là cái kia động phủ chỗ. Thấu Ngọc chân nhân trong miệng trưởng môn sư tôn, chính là Thiên Tuyển Sơn trang trưởng môn hổ suối chân quân. Thân hình cao tráng, không giận tự uy, bây giờ hắn đứng trước tại phi thuyền tiền bộ, nhìn về phương xa. Đột nhiên, hổ suối chân quân con người co rụt lại, phi thuyền cũng im bặt mà dừng. Có kim đan chân nhân ở đây tự bạo, còn có ngũ giai pháp thuật vết tích. Xem ra, đã có những cường giả khác đã tới. Cẩu Ngọc Chân Nhân mày nhăn lại, trưởng môn sư tôn trong miệng những cường giả khác, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là vị Tiệt Trương Đạo Hữu trưởng bối hay sao? Có khả năng, Trương Đạo Hữu thông qua truyền tống phụ lục chạy trốn tới nơi đây sau, liền chủ động cầu viện. Không hổ là hóa thần tông môn, cầu viện đều so Thiên Tuyển Tiền Sơn trang nhân nhiều. Sư phó, Đồ Nhi thật giống như biết là người phương nào. Hà Hưng Thành, phụ thành chủ. Diệp Cảnh Vân sếp bằng ngồi dưới đất, kiệm kê lấy lần này kinh nghiệm giáo huấn. Ta lần này đầu tiên là lợi dụng thanh liên truy tung phủ, phô tỏ cái kia chậc hiện chân nhân vị trí. Sau đó lợi dụng phân thân thương thế kỳ địch dễ nhược, cùng sử dụng thanh hoa trưởng xuân công câu lên trong lòng đối phương thâm niệm, dẫn dụ đối phương sơ suất. Tiếp đó liền lợi dụng cho thạch hối lỗi, liên hợp phân thân cùng nhau ra tay, đánh lén đối phương. Ở người phía sau tự bạo thời khắc số còn, ta lại lợi dụng ngũ hành thái sơ thần quang, tăng thêm phân thân không sợ chết đặc tính, thành công cấp đi hắn không gian pháp khí. Kế hoạch này là ta tại phát hiện chạch hiển chân nhân tại trong trận pháp bên trong chơi lửa gần lúc, trong nháy mắt nghĩ tới, tự nhiên không đủ khả năng. Cho nên hoàn thành cũng là có chút mạo hiểm, không ngờ rằng chạch hiển chân nhân sẽ có ngũ giai phù lục, kém chút bị đạo kia lôi đỉnh phù lục trọng thương. Bây giờ nghĩ lại, đùa này hơn phân nửa là cái kia Trạch Hiển Chân Nhân từ Ngũ Khôi Đạo Quân trong động phủ lấy được. Hô, may mắn lần này là dùng phân thân tiền đến, bằng không thì nhưng là nguy hiểm. Sau đó làm việc, cần phải chú ý cẩn thận. Tiếp lấy, hắn thì nhìn hướng về phía trong tay không gian pháp khí, ánh mắt hơi sáng. Cái này Trạch Hiển Chân Nhân hao tổn tâm cơ, chung quy là tiện nghi ta. Chương 457 Đại Mộng Tiên Diễn Quyết, Hoa Mai Đại Hội, chương 457 Đại Mộng Tiên Diễn Quyết, Hoa Mai Đại Hội. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức dò vào trong Trạch Hiển Chân Nhân không gian pháp khí bên trong, cẩn thận vơ vét lấy Đại bộ phận là khôi lỗi tài liệu luận chế, còn có một cái bán thành phẩm tứ giai trung kỳ khôi lỗi, quay đầu có thể đem hắn giao cho Lâm Nguyên Sương để cho hắn luyện tập. Càn Nguyên Tràng Lộ Đạo, ước chừng 10 mảnh. Cái này nhất định là đối phương là sách khôi chân quân trong động phủ bắt được, bằng không thì chặt hiển chân nhân một cái chúng phẩm kim đan, tuyệt sẽ không giữ lại Càn Nguyên Tràng Lộ Đạo. Cái này Càn Nguyên Tràng Lộ Đạo là bảo vật khó được, cực ít ở trên thị trường lưu thông. Đối với tại trung phẩm kim đan tới nói, cái này Càn Nguyên Tràng Lộ Đạo có thể trợ giúp hắn rèn luyện kim đan, để thăng phẩm chất, từng bước một rèn luyện thành thượng phẩm kim đan. Ngoài ra Cái này càn nguyên tràng nội đạo còn có thể phụ trợ tu sĩ lĩnh hội công pháp, pháp thuật. Nhất là đến kim đan sau đó, công pháp tu luyện lại càng thêm tối tăng khó hiểu, cái này càn nguyên tràng nội đạo cũng liền càng ngày càng hữu dụng. Mơ mảnh, tổng giá trị tại 500 thượng phẩm linh thạch, thu hoạch không ít. Đương nhiên, vô luận định giá bao nhiêu, hắn cũng sẽ không đem hắn bán đi. Không gian này pháp khí bên trong, còn có rất nhiều công pháp học giản, bất quá cũng là chút cấp thấp công pháp, tác dụng không lớn, chỉ có thể dùng để phong phú tàng thư các cùng cửa hàng. Theo hoa mai tiên thành thực lực tăng lên, hoa mai tiên thành hoa mai thương hội cũng phát triển càng ngày càng tốt, tại đế quốc các nơi đều mở không thiếu cửa hàng. Diệp Cảnh Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm, lại còn có Ngũ giai ngọc giản. Có thể sử dụng loại này cao giai ngọc giản chứa công pháp, nhất định bất phàm. Phổ thông ngọc giản tại đối mặt pháp thuật lúc dị thường yếu ớt, đừng nói là kim đan chân nhân, cho dù là luyện khí hậu kỳ cấp thấp tu sĩ, cũng có thể tiện tay tiêu hủy. Vì thế, liền sinh ra loại này mang phẩm giai ngọc giản. Mà cái gọi là Ngũ giai ngọc giản, liền có thể chống cự mấy lần ngũ giai pháp thuật công kích. Ngũ Vương khôi lỗi Ngọc Từ. Diệp Cảnh Vân thần sắc vi kinh. Hắn lập tức lật nhìn, gật đầu không ngừng, đối với môn này truyền thừa rất là hài lòng. Môn này Ngũ Vương Khôi Lỗi Ngọc Thư chính là Ngũ Khôi tông hoạch tầm khôi lỗi truyền thừa, trong đó thậm chí có Ngũ Khôi tông nhiều năm nghiên cứu tâm huyết. Như là đã sáng khôi lỗi các loại cỡ nhỏ khôi lỗi, cũng có ký càng ghi chép. Dựa vào môn này truyền thừa, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một cái ngũ giai thượng phẩm khôi lỗi sư. Chỉ cần Lâm Nguyên Sương không chịu thua kém, ta sau đó liền sẽ không cần vì luyện chế phân thân dầu gì. Diệp Cảnh Vân bình định hảo tâm tình, tiếp tục xem hướng phía dưới một cái ngũ giai ngọc giàn. Đại Mộng Thiên diễn quyết vẫn là cả bộ. Hoa Vũ lâu phí hết tâm tư tìm kiếm bí pháp, xét khôi chân quân ở đây lại có cả bộ. Quả nhiên Phàm là có thể tu luyện tới Nguyên Anh tu sĩ, trên thân liền thiếu đi không được cơ duyên. Diệp Cảnh vẫn mở ra Đại Mộng Thiên Diễn Quyết muốn quen thuộc một phen, nhưng lập tức liền bị trong đó Thiên Thư một dạng văn tự làm cho hoa mắt váng đầu, đầu đau một lúc. Cho dù cưỡng ép đọc, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tạm thời từ bỏ. Chẳng thể trách Chu Ngộng Dao nói, cái này Đại Mộng Thiên Diễn Quyết chỉ có thể tại Nguyên Anh sau đó tu luyện. Nguyên Anh phía trước muốn tu luyện, chỉ có thể từ Nguyên Anh chân quân tự mình chuyển công. Nhưng kể cả truyền công sau đó, cũng khó có thể đệ thang. Bây giờ cảnh giới của ta, còn kém quá nhiều. Hắn nhìn về phía bên cạnh một cái ngọc giản, trong đó ghi chép sách khôi chân quân nhận được truyền thừa quá trình. Lão phu Sách Khôi, tại Thanh Dương lịch 9 vạn 9600 năm, vì tránh né tương địch, ngộ nhập một kỳ quái sơn động. Trong sơn động có kỳ dị trận pháp, lão phu bị nhốt mấy năm, cơ hồ tuyệt vọng, sau diện bích lục, ngẫu nhiên phải dậy đại ngộng tiên diễn quyết. Truyền thừa kết thúc, sơn động sụp đổ, lại cũng không còn tồn tại, phảng phất chỉ là một cảnh. Diệp Cảnh vân nhíu mày, thầm nghĩ, Thanh Dương lịch 9 vạn 9600 năm, cũng chính là ước chừng 1000 năm trước, đối phương ngộ nhập sơn động, lấy được cơ duyên. Sau đó, Sách Khôi chân quân tại Kim Đan thời kỳ liền đem môn này đại mộng thiên diễn quyết tu luyện đến tiểu thành, Nguyên Anh kỳ càng là tu luyện đến đại thành. Hắn ngẫu nhiên nghe Chu Mộng giáo nhắc qua, môn này đại mộng thiên diễn quyết tại kim đan kỳ tối đa chỉ có thể nhập môn, Nguyên Anh kỳ tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới tiểu thành. Mới nhập môn đại mộng thiên diễn quyết cho dù tại thôi diễn cần thiết điều kiện tương đối phong phú lúc, trăm ngàn lần thôi diễn cũng mới có thể chúng một lần. Cảnh giới tiểu thành, 10 lần đang suy diễn một lần. Cảnh giới đại thành, 10 lần đang suy diễn 2 đến 3 lượt. Tại trong Nguyên Anh chơn quân, cảnh giới đại thành đại mộng thiên diễn quyết cơ hội có thể được xưng là kinh khủng, chẳng thể trách xích xích khôi chân quân một đường thuận bùn xuôi gió. Nếu không phải là Nghê Thường đạo quân ra tay, đối phương thậm chí có hy vọng đột phá hóa thần. Hắn có chút nóng mắt, nhưng cũng biết bực này cơ duyên không thể cư cầu. Ngoài ra, lần này cũng không ít thiệt hại. Trong đó đang song tứ tượng đại trận cùng Mai Phục Trạch hiển chân nhân lúc, hư hại một bộ phân thân, giá trị 450 thượng phẩm linh thạch. Cái kia tứ giai trung phẩm đá sám khôi lỗi cũng hư hại, tu bổ lên mã cần 250 thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa còn phải ngũ khôi tông người đi tu, những thứ khác khôi lỗi sư đều khó mà chữa trị. Bất quá cũng chưa chắc, lần này vây quét ngũ khôi tông, Hoa Vũ Lâu cũng bỏ bao nhiêu công sức, có hy vọng cầm tới hắn khôi lỗi chưa được. Vương đại thượng xem như Hoa Vũ lâu khách hành thì có hy vọng cầm tới. Co như vương đại thượng lấy không được truyền thừa, ta cũng có thể trở Lâm Nguyên Sương tu vi đến Kim Đan trung kỳ, lại đi chữa trị sự tình. Lần này toàn bộ thiệt hại, chung 700 thượng phẩm linh thạch. Đến tại thu hoạch, đủ loại tài nguyên chung 200 thượng phẩm linh thạch, còn có công chiếm cái này Hà Hương thành sau, từ trong hắn tàng bảo các bắt được tài nguyên, tổng giá trị 200 thượng phẩm linh thạch. Mười mảnh can nguyên tràng nội đạo, tổng giá trị 500 thượng phẩm linh thạch. Ngoài ra, chính là hai môn truyền thừa Ngũ Vương Khôi lỗi Ngọc Thư đại mộng thiên diễn quyết. Nhất là cái này đại mộng thiên diễn quyết hơn phân nửa là một môn tiên cấp truyền thừa. Luận giá trị, không chút nào yếu tại sư phó Thanh Liên Tiên Tôn Thanh Liên Đạo phủ kinh mấy người truyền thừa. Lần này mạo hiểm, cực kỳ đáng giá. Ngũ Khôi tông hơn phân nửa rất khó trốn qua một kiếp này, gia cũng có thể liên hồn tu hành. Tiếp tiếp, đầu tiên muốn đem lần này lấy được giải rác tài liệu bán đi, đổi thành đủ loại luyện thể tài nguyên, đề cao luyện thể tu vi. Sau đó chính là tu luyện đại mộng thiên diễn quyết tranh thủ có thể tại kim đan kỳ, đem hắn nhập môn. Ngoài ra, nếu là có cơ hội, tốt nhất có thể tìm kiếm một môn tốt thần thức công kích truyền thừa, pháp bảo cũng có thể. Hắn bây giờ cái kia thần thức công kích pháp bảo Trấn hồn thanh đang chỉ có tứ giai chu kỳ, lại uy lực đồng dạng, rất khó uy hiếp được Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Một năm sau, Ngũ Khôi tông sơn một chỗ. Rang rắc, một tiếng, quần quần thiên lôi đánh xuống, kèm theo phiêu bạc mưa to. Ngũ Khôi tông hộ sơn đại trận đứng thanh mở ra, trong đó đệ tử hoặc là liều mạng chạy trốn, hoặc là đã sớm tìm xong đi nhờ vào đối tượng. Phải biết, Ngũ Khôi tông thế nhưng là có lục giai hộ sơn đại trận. Nếu không phải là có nội ứng, gần như không có khả năng bị một đám nguyên anh chân quân công phá. Nhìn xem cái này hỗn loạn một màn, nơi xa ngắm nhìn phân thân nhẹ nhàng tỏa ra. Ngũ Khôi tông cuối cùng đã diện, về sau cũng lại không cần phòng bị, đối phương tình thẳng đành lén. Bị đối phương mấy lần đánh lén, hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến đối phương che diện. Ngũ Khôi tông nguyên lai như vậy hành hành bá đạo, tùy ý phục kích tu sĩ, cơ hồ gọi là tà đạo. Nhưng kể cả như thế, cũng không có những thế lực lớn khác đứng ra ngăn lại. Nhưng một khi dính lũ tới Thiên Ngoại lâu, thần âm cốc liền lập tức xuất mã, chém giết hắn trưởng môn. Xem ra thanh dương giới các đại thế lực đều đối Thiên Ngoại này lầu cực kỳ kiêng kỵ. Suy nghĩ một chút cũng phải, hắn trưởng môn gia ảnh đạo quân thế nhưng là thiên bạo lệ cửu, hơn nữa am hiểu ám sát, trong tay nắm giữ tiên khí Nếu hắn chợt đánh lén, sợ là Thanh Dương giới tất cả tu sĩ đều khó mà chống cự. Một năm sau, Hoa Mai Tiên Thành, Hoa Mai Thương Hội. Căn này Hoa Mai Thương Hội là cả đế quốc tất cả Hoa Mai Thương Hội bên trong, quy mô lớn nhất một cái. Hắn cao 7 tầng, mỗi một tầng đều trường phương viên trăm trượng, là Hoa Mai Tiên Thành lớn nhất kiến trúc, trong đó tài liệu, công pháp, phù lục, pháp khí, đan dược mấy người cái gì cần cũng có đều có. Cho dù là bên ngoài khó gặp cơ hội, cũng có cơ hội tại cái này mua được. Hắn sáu tầng đầu, cũng là người đi đường như rễ, đông đảo tu sĩ một bên đi dạo, vừa cùng bên cạnh tiểu nhị có kẻ mặc ca. Nhưng tầng chót nhất bầu không khí, lúc này lại có chút cần trường. Dương Quang tung xuống, Tống Trung Dương lười biếng tựa ở trên ghế nằm, tùy ý đảo trong tay chư ngục. Người mặc áo bào trắng, biểu lộ có chút nhàn nhã, hiển nhiên một cái trung niên văn sĩ. Nhưng ngay tại bên cạnh hắn, đang có mấy cái hoa mai thương hội quản sự cẩn thận đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Tống Trung Dương cười hắc hắc, thả xuống chư ngục, đối với phía trước nhất đại quản sự phất phất tay, ra hiệu đối phương không cần cần trường. "Mứa thần, hai ta cùng là tử phụ sơ kỳ, ngươi không cần câu nệ như thế." Chu Vũ Thần nhẹ nhàng tựa ra, nói, "Lão tổ khách khí, văn bối rủ là tu vi lại cao hơn." cũng vĩnh viễn là vãn bối. Tống Trung Dương khoát tay áo, nói: "Sai rồi, tu tiên giới thế nhưng là thực sự mạnh được yếu thua, đặt dạ vi tiên. Cũng tỷ như ngươi cái này trương mục, làm cơ hồ thiên ý vô phùng. Nếu không phải lão phu sống 600 năm, kiến thức rộng rãi, thật đúng là nhìn không ra vấn đề tới." Chu Vũ thần trong lòng căng thẳng, liền vội vàng giải thích: "Tống lão tổ ngài nói đùa, cái này trương mục cũng là vãn bối một bút bút thẩm tra đối chiếu, tuyệt đối không tệ." Tống Trung Dương lắc đầu, thở dài một tiếng nói: "Thủ pháp của ngươi vẫn là quá non nớt. Tỷ như cái này kim thanh trúc mua sắm giá cả, so trên thị trường cao ba thành." Huân nữa ta nghe nói, ngươi một vị thị thiếp, chính là xuất từ cái này chổng chọt kim thanh tộc gia tộc. Trong những năm này, ngươi mấy đứa bé tu luyện đan thuốc, cũng đều là gia tộc này cung ứng. Còn có, nghe Tống Trung Dương thuộc như lòng bàn tay giống như nói tội trạng của hắn, Chu Vũ Thần trong lòng giãy lên lửa giận. Cái này Tống Trung Dương đều nhanh chết, không hảo hảo hưởng thanh phúc, lại còn muốn phí hết tâm tư kiếm hắn. Chính mình những năm này tham ô cử chỉ bị phát hiện, thậm chí có thể sẽ bị phế trừ tu vi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trốn. Đao đầu phía trước, nhất định phải giải quyết cái này họ Tống lão gia hỏa. Đối với tại Tống Trung Dương vừa mới nói mạnh được yếu thua, Hắn mười phần đồng ý. Trong mắt Chu Vũ Thần giấy lên đúa quang, đột nhiên ra tay. Một đạo tử quang tử trong tay hắn bay ra, tấn công về phía Tống Trung Dương. Tống Trung Dương nhìn xem đạo kia sâu kiếm tử quang, than nhỏ một tiếng. Diệp đại ca, liền nhờ tại ngươi. Một đạo thanh quang hóa thành tấm chắn, chắn Tống Trung Dương trước mặt. Diệp Cảnh Vân hiện ra thân hình, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Chu Vũ Thần. Diệp lão tổ. Chu Vũ Thần lớn kinh, lập tức dừng tay, cái trán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn ngã xuống đất, thân thể run không ngừng, liền một câu đầy đủ đều không nói được, chỉ nơm nớp lo sợ nói, "Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, liền có Tu sĩ tới, đem cái kia Chu Vũ Thần cùng hắn mấy vị thủ hạ giải đi. Tống Trung Dương tự giải nói, "Ai, gia nghiệp càng lớn, sâu mật thì càng nhiều a." Diệp Cảnh Vân cười cười, cũng chuyển tới một cái ghế nằm, ngồi xuống Tống Trung Dương bên cạnh, cùng hắn ôn chuyện. Tống Trung Dương vừa cười vừa nói, "Diệp đại ca, chúng ta cái bộ dáng này, ngược lại là cùng tại Chu gia làm linh nông lúc không sai biệt lắm." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Khi đó ngược lại càng rảnh rỗi tại, ngươi cũng không cần quan cái gì tham ô, không cần phải để ý đến những thứ này phân phân nhiêu nhiêu. Duy nhất không tốt, chính là nghèo một chút." Ha ha ha. Hai người lớn nhau. "Ha <cười> ha." Tống Trung Dương nghiêng người sang, nhìn kiếm một chút Diệp Cảnh Vân, cảm thán nói, "Diệp đại ca, 600 năm trước, ngươi cũng là bộ dáng này. Ngược lại là ta, đã lao lạc, lại có một 10 năm 8 năm, liền lên xuống đất." Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Tống Trung Dương, phát hiện người sau trên thân sớm đã không có thở thiếu thời cái kia cố nhụy khí, thay vào đó, là một cố giống như văn sĩ trung niên một dạng trầm ổn, còn có một tia nhàn nhạt cổ lỗ. Trong lòng Diệp Cảnh Vân tở dài, lại là khoát tay nào nói, "Ai, sớm đâu. Lần này Hoa Mai đại hội, cũng phải nhờ ngươi." Hắn tại đối phó Ngũ Khôi tông lúc, thu hoạch không thiếu giải giác tài nguyên còn đem hắn bắn đi. Càng nghĩ, hắn đã nghĩ tới Thiên Trọng Sơn Đại hội. Vì tranh đoạt Thiên Trọng Sơn bí cảnh làm chủ quyền, Đế quốc Tứ Đại Kim Đan thế lực mỗi trăm năm liền sẽ tổ chức một lần Thiên Trọng Sơn Đại hội. Hoa Mai Tiên Thành cũng có thể tham chiếu câu chuyện này, tổ chức Hoa Mai Đại hội. Huống chi, lấy Hoa Mai Tiên Thành thực lực hôm nay, ngoại trừ không có Hóa Thần tông môn xem như dựa dẫm, phương diện khác đều không hề yếu. Tỷ như Kim Đan chân nhân, Hoa Mai Tiên Thành bây giờ liền có Diệp Cảnh Vân, Phương Cầm, Lăng Nguyên Sương, Chu Thu Phong hoàng thi vận năm vị, còn có Thanh Vũ vị này tứ gia yêu vương. Tống Trung Dương cười ha ha một tiếng, nghe được Diệp Cảnh Vân cái này tiến nhiệm lời nói, Trên người hắn đột nhiên nhiều hơn một cỗ tinh thần phấn chấn. Diệp Đại ca, ta làm việc ngươi yên tâm chính là, ta thanh lý sơ mọn, chính là vì tổ chức cái này Hoa Mai Đại hội. 3 năm sau, Hoa Mai Đại hội tới gần. Bởi vì Diệp Cảnh Vân lực ảnh hưởng, đến đây khách mời đông đảo. Ngoại trừ Đế quốc Tứ Đại Kim Đan thế lực, Khương Quốc Hoa Vũ lâu bên ngoài, còn có cái ngoại ý liệu khách nhân. Châu Ngọc chân nhân khẽ miệng mỉm cười, hướng về phía Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói, Diệp Đạc Hữu, lại gặp mặt. Hai người lần gặp gỡ trước là tại mấy năm trước, song phương mời chào trẻ hiện chân nhân lúc. Mặc dù cái này Thấu Ngọc Chân Nhân cũng đã gặp hắn phân thân, nhưng đối phương gần như không có khả năng liên lạc với bản thể của hắn. Thấu Ngọc Chân Nhân nói, Diệp đạo Hữu luyện khí thuật xa gần nghe tiếng, tại hạ hôm nay tới đây, chính là nghĩ ủy thác đạo hữu, luyện chế một cái tứ giai trùng kỵ pháp bảo. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, đối với tại lý do này, hắn có chút hoài nghi. Thiên Tiền Sơn trang một cái nguyên anh thế lực, chẳng lẽ sẽ không có luyện khí sư không thành. Nhưng nếu là đưa tới cửa xin ý, hắn cũng không có đạo lý cự tuyệt. Có thể, bất quá phải chờ tới Hoa Mai đại hội kết thúc, ta mới có thời gian luyện chế. Thấu Ngọc Chân Nhân gật đầu đáp ứng. Chờ Thấu Ngọc Chân Nhân sau khi đi, Chu Ngọc Giao đi đến. "Sư phó, cái này Tiên Tuyển Sơn Trang rất là nguy hiểm, tốt nhất đừng cùng hắn đi quá gần." Chương 458 Tiên Ý truyền thừa, bên trong Dương vẫn lạc, chương 458 Tiên Ý truyền thừa, bên trong Dương vẫn lạc. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, hắn kệ từ thu Chu Ngọc Giao cái tiện nghi này đồ đệ sau, đối phương còn là lần đầu tiên trịnh trọng như vậy. Hắn nhiều hứng thú mà hỏi, "Cái này Tiên Tuyển Sơn Trang có gì lạ thủ, thế mà đáng giá ngươi trịnh trọng như vậy nhắc nhở?" Đối với Tại Chấu Ngọc chân nhân, hắn ngược lại là biết một hai. Lần trước Phân thân cùng Tấu Ngọc Chân Nhân cùng nhau xông vào Lãnh Sách Khôi Trần Quân Đạo phủ, hắn phát hiện Tấu Ngọc Chân Nhân tại Lâm vào hiểm cảnh lúc, thế mà dùng Thiên Ngoại lâu bí truyền phù lục. Lúc đó hắn liền hoài nghi, cái này Tấu Ngọc Chân Nhân cùng Thiên Ngoại lâu có liên hệ. Không nghĩ tới, Chu Ngọc Dao còn thế mà cố ý nhắc nhở. Chu Ngọc Dao chỉ là lúc đầu, chính trọng nói, chuyện này cùng ta kiếp trước ngoài ý muốn vẫn lạc có liên quan, ta không cách nào nhiều lời. Nàng đột nhiên đôi mắt ngây mắt, mang theo mấy phần rĩ rọm nói, sư phó nếu là thật sự muốn biết, liền rất tu luyện. Đợi cho sư phó đứng hàng tiến bảng, Đồ Nhi tự nhiên lạ giám nói. Diệp Cảnh Vân ngưng trọng gật đầu, thầm nghĩ Thiên cơ bảng trước 10, chẳng lẽ cùng Thiên ngoại lâu gia ảnh đạo quân có liên quan? Vì để tránh cho có thể phiền phức, hắn cũng không nói ra miệng. Bây giờ Thiên cơ bảng chỉ có 10 vị, ngoại trừ Thanh Quy yêu thánh vị này tu luyện 10 vạn năm năm xưa Lao yêu thánh, những cường giả khác đều trong tay nắm giữ tiên khí. Chu Mộng Dao có ý tứ là, chỉ có nắm giữ tiên khí mới có thể đối kháng dẫn đến hắn kiếp trước rơi xuống người. Như thế nói đến, kia Thiên ngoại lâu khả năng tính chất, chính xác không nhỏ. Diệp Cảnh Vân lời nói xoay chuyển, tiếp tục hỏi, Mộng Dao Đồ Nhi, ta một vị bằng hữu nói cho ta biết đại Mộng Thiên diễn quyết Hắn lấy tin đồn danh nghĩa, đem sách Khôi Chân Quân nhận được truyền thừa trình tự nói một lần, nhưng mơ hồ rất nhiều chi tiết. Chu Mộng giao ánh mắt hơi sáng, quan sát tỉ mỉ lấy vị này tiện nghi sư phó. Nàng nguyên bản bái Diệp Cảnh Vân vi sư, chỉ là vì mượn nhờ hắn thân phận tránh nạn. Nhưng người sư phụ này cơ duyên đơn giản một cái tiếp một cái, nói không chừng thật có cơ hội đứng hàng thiên bảng. Xem ra, nàng nhất định phải thật tốt ôm cái bắp đuổi này mới được. Nàng vừa cười vừa nói, "Sư phó, ngươi cái này bên trong bằng hữu, không phải là chính ngươi a?" Diệp Cảnh Vân mặt không đổi sắc nói, "Tự nhiên không phải." Chu Mộng giao cũng không điểm phá, nói: Sư phụ ngươi có biết tiền ý truyền thừa? Tiên ý truyền thừa, đó là cái gì?" Diệp Cảnh vấn hỏi. Chu Ngọc Dao giới tiểu nói, "Cái này tiên ý truyền thừa, còn phải từ tiên cấp truyền thừa nói lên. Bộ phận tiên cấp truyền thừa, tu luyện cực kỳ khó khăn, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không thể nhập môn. Vì để tránh cho truyền thừa đoạn tuyệt, tiên nhân liền sẽ đem hắn công pháp thần ý khắc xuống, trợ kẻ đến sau lĩnh hội, giúp hắn trực tiếp nhập môn. Ngươi vừa nói tới tu sĩ kia, cần phải chính là tiếp nhận tiên ý truyền thừa." Nghe đến đó, Diệp Cảnh vân bình tĩnh. Hắn tu luyện thanh hoa tịnh thế kết cùng với thanh liên đạo phù kinh bên trong pháp thuật, cần phải liền cũng là tiên ý truyền thừa bằng không thì lấy mộ tính của hắn, lúc công pháp nhập môn, tuyệt không có khả năng như vậy xôi gió xôi nước. Dù sao hắn mộ tính quả thực đồng dạng, bằng không thì đại mộng tiên diễn quyết cũng không đến tại không cách nào nhập môn. Chu Mộng Dao tiếp tục nói, "Sư phó, cái này đại mộng tiên diễn quyết tục truyền là mấy chục vạn năm trước một vị tiên nhân, đại mộng chân tiên sáng tạo. Nhưng bởi vì quá xa xưa, nó sự tích đã hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông thời gian. Chỉ có những cái kia truyền thừa mấy chục vạn năm đại tông môn mới có biết một hai." Diệp Cảnh vẫn hỏi, "Ngươi nói đại tông môn, thế nhưng là Quảng Hà Tông, Thần ấp gốc, Đồng Lai Tông. Thanh Dương giới 10 đại tông môn bên trong, cũng chỉ có cái này, ba nhà truyền thừa mấy chục và năm. Mà chung hợp là, hiện tại cái này ba đại tông môn đều có chút nhân mạch. Chu Mộng Dao cười hắc hắc, nghìn ngầm nói, hắc hắc, sư phó quả nhiên thông minh. Nếu có tin báo, không biết có thể nói cho Đồ Nhi, Đồ Nhi tất nhiên quên không được sư phó đại ân đại đức. Đợi cho Đồ Nhi kết đan về sau, liền có thể giúp đỡ sư phó chiếu cố. Chu Mộng Dao thân là địa linh căn, tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh, bây giờ đã đến tự phủ hậu kỳ, khoảng cách kim đan chỉ có cách xa một bước. Còn đối với tại bậc này chuyển thế cường giả tới nói, kết đan tự nhiên không là vấn đề. Chớ nói chi là Bây giờ đế quốc còn có cái thiên địa sơ khai giai đoạn tiểu thế giới, ở trong đó lĩnh hội mấy năm, kết đan khả năng tính chất liền sẽ gia tăng thật lớn. Cũng chính là bởi vậy, những trong năm này, thanh dương giới kim đan chân nhân mới tăng lên không thiếu. Một tháng sau, Hoa Mai đại hội cử hành. Vì mở rộng Hoa Mai tiên thành lực ảnh hưởng, Hoa Mai tiên thành cố ý thiết lập trúc cơ lôi đài, trăm tuổi trở xuống tu sĩ đều có thể lên chàng giao đấu. Vô địch ban thượng là một cái có thể phụ trợ mở tử phủ tử dương ngẩn đan. Hào. Trên khán đài, tiếng vỗ tay như sấm động. Chu gia đệ tử Chu Vân phàm mặt nở nụ cười, ổn quyền hướng về phía bốn phía khán đài hành lễ. Đối diện với của hắn, đang có một thanh vân tông tu sĩ té ngã trên đất, mang theo vẻ thống khổ. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, đối với bên cạnh nhậm ngậm chúc nói, "Nhậm cô nương, đả tạ." Nhậm ngậm chúc cười tủm tỉm đối với Diệp Cảnh Vân nói, "Xem ra, Diệp huynh trong âm thầm, cũng không ít cho tuần này Vân phàm khai tiểu tào a." Diệp Cảnh Vân lập đầu, nói, "Ai, nhậm cô nương ngươi cái này có thể hiểu lường. Ta bất quá là gõ cổ vũ, chân chính hao tâm tổn trí lực, vẫn là tống huynh. Tuần này Vân phàm, thế nhưng là tống huynh từ tiểu nuôi lớn. Chu Vân phàm là thượng phẩm linh căn, lại phẩm chất cơ hồ đã đến mức độ đạt thượng phẩm linh căn tự hạ." chỉ cần hắn cái đan, liền có khả năng rất lớn đem linh căn để thằng làm địa linh căn. A. Vậy lần này cần phải chặt đẹp Tống huynh một cái không thể. Nhậm Ngộng Trúc có chút hăng hái nói, trên bàn rượu. Tống Trung Dương đầy mặt phong quang, nâng chén chúc mừng nói, "Hắc hắc, vẫn phàm thật đúng là cho ta lớn khuôn mặt. Thứ không giam dầu dẻm, nhiều năm như vậy, ta cũng cuối cùng tại tại trước mặt hai ngươi mở mày mở mặt một lần." Nhậm Ngộng Trúc vừa cười vừa nói, "Đừng nói là ta, Tống huynh ngươi lần này nhưng làm toàn bộ tệ quốc đều ép xuống. Ngươi cái này dạy dỗ đệ tử thủ đoạn, để cho Ngộng Trúc độ phục nhanh a." Ha ha ha. Tống Trung Dương cười to. Nếp nhăn trên mặt cũng đều giãn ra. Diệp Cảnh Vân hoàng hốt ở giữa, lại từ Tống Trung Dương trên mặt thấy được, đối phương 600 năm trước mới lên Thanh Vân Tông lúc hà quang. Nhậm Mộng Trúc nhìn xem càng ngày càng giãn mùa Tống Trung Dương, trong lòng thầm thở dài nói, nhìn Tống huynh bộ dáng như vậy, đã không có mấy năm phàm nguyên. Đợi cho Tống huynh vẫn lạc, ta khi còn bé hảo hữu, cũng chỉ còn lại Diệp huynh một vị. Qua ba lần rượu, yến hội rất nhanh kết thúc. Lần này đến hội, cũng đã thành ba người cái này 600 năm hảo hữu cuối cùng tụ lại. Trên bàn rượu, Diệp Cảnh Vân cũng đã hỏi Nhậm Mộng Trúc đại mộng chân tiên manh mối. Đang tiếp Nhậm Ngộng Trúc cũng biết chi rất ít, nhưng nàng đáp ứng trở về Quảng Hàn Tông sau đó, đi hỏi thăm sư phó. Một năm sau, một phong thư từ Cực Bắc Tuyết vực Quảng Hàn Tông gửi đến trong tay Diệp Cảnh Vân, đây chính là Nhậm Ngộng Trúc trả lời chắc chắn. Diệp Hinh gặp tin mừng ô. Quan tại Đại Mộng Chân Tiên, sư phó Quảng Hàn Đạo Quân đã có hồi phục, đặc biệt gửi thư cáo chỉ Diệp Hinh. Đại Mộng Chân Tiên hắn sinh hoạt tại cách này 30 vạn phía trước, vốn là một kẻ tàn tu, lai lịch thân phận đều không minh. Nghe nói hắn thiên phú bình thường, nhưng trong vòng một đêm đột nhiên kết thành Thượng phẩm Kim Đan, đồng thời tại 3000 năm bên trong cấp tốc thành Tiên. Thế nhân tất cả phòng đoán Hắn có lẽ giống như 50 vạn năm trước Thanh Liên Tiên Tôn, là ngẫu nhiên lấy được cực lớn cơ duyên sau, mới cấp tốc vượt khởi. Cả đời chưa bao giờ thu đồ, chỉ là lưu lại mấy môn tiên ý truyền thừa, liền phi thăng mà đi. Hắn phẩm tính đạm bạc, thành tiên sau cũng cực ít quan hệ thanh dương giới sự vụ, bởi vậy được thế nhân xưng là chân tiên. Hắn tự sáng tạo công pháp tên là Đại Mộng Tiêu Dao Quyết đáng tiếp tu luyện dị thường khó khăn, cho nên không qua bao lâu liền đã triệt để thất truyền, bây giờ chỉ còn lại tên. Ngẫm chúc muội nghĩ đến đây, liền trong lòng cảm khái, thật không thể nhìn qua cái này tuyệt thế công pháp. Cho đến ngày nay, chỉ có Hán pháp thuật Đại Mộng Tiên Diễn Quyết còn lưu truyền tại thế, nhưng cũng là tu luyện khó khăn, rất khó nhập môn. Nhất là đối với tại kim đan chân nhân, sợ chỉ có thể mượn nhờ tiên ý truyền thừa mới có thể vào môn. Can Cư sư phó lời nói, Đại Mộng Chân Tiên từng trưởng kỳ tại Tây Châu hoạt động, thần âm cốc cần phải sẽ có ký cản tình báo. Khắc, nếu Tống huynh vẫn lạc, nhất thiết phải thư cáo chi tại ta, ta sẽ lập tức đuổi tới. Liên tục bái tạ, nhậm một chút. Diệp Cảnh Vân cảm thán nói, Quảng Hàn Tông không hổ là thanh dương giới đỉnh tiêm tông môn, cái này 30 vạn phía trước tiên nhân, cũng có thể tra được nhiều tư liệu như vậy. Tình huống cụ thể cũng chỉ có thể trông cậy vào thần âm cốc. Nhưng An Chi Lan đã sớm cho ta trở về tin, nàng tu vi quá thấp, tiếp xúc không đến cao tầng, rất khó thăm dò được tin tức. Nên tìm ai đây? Đúng, Chu Minh Nguyệt. Nàng tại thần âm cốc thân phận tựa hồ có chút nhạt thụ, lúc đó huyết quang ngọc đội tin tức cũng chỉ có nàng tin tưởng. 5 năm sau, Chu gia Minh Đài Sơn. Chu Minh Nguyệt chạy về Chu gia, tới thăm phụ thân Tống Chu Dương. Diệp Cảnh Vân cũng nhân cơ hội này, tìm được Chu Minh Nguyệt hỏi, "Minh Nguyệt, ngươi có biết Đại Mộng Thiên diễn quyết cùng Đại Mộng Chân Tiên?" Đoạn thời gian trước, sách khôi chân quân một cái động phủ hiếm thế, đám người phát hiện trong đó có đại lượng tài nguyên, thậm chí còn có tiên nhân truyền thừa đại mộng thiên diễn quyết tin tức. Diệp Cảnh Vân biết được tin tức sau, liền chủ động lợi dụng chuyện này, nói lên đề tài. Đối với tại vị này 30 vạn năm trước tiên nhân, Kim Đan cảnh giới Chu Minh Nguyệt tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, vừa định trả lời chắc chắn, trong đầu liền vang lên trưởng môn Nghê Thưởng đạo quân âm thanh. Minh Nguyệt, ta đến trả lời Diệp tiểu tử vấn đề. Chu Minh Nguyệt tâm bên trong vi kình, nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân một mắt, thầm nghĩ, Diệp bá ba đến tột cùng có gì lạ thủ, thế mà để cho trưởng môn đạo quân hai lần chủ động trả lời vấn đề. Tiếp lấy, nàng liền thuật lại lên Nghê Thường đạo quân lời nói. Diệp Cảnh Vân trong lòng cũng là có chút chấn kinh, thầm nghĩ, cũng không biết Minh Nguyệt bây giờ là thân phận bậc nào, cũng biết so nhậm mộng trúc còn nhiều hơn, thậm chí bao gồm đại mộng chân tiên một chút hiếm thấy sự tích. Hướng chi, nhậm mộng trúc là hỏi qua sư phó của nàng mới biết. Chẳng lẽ, Minh Nguyệt cũng bị vị nào hóa thần đạo quân thu độ? Diệp Cảnh Vân dừng một chút, hỏi, "Minh Nguyệt, ý của ngươi là, cái kia đại mộng chân tiên từng tại Khương quốc, Chu quốc hoạt động qua một đoạn thời gian?" Chu Minh Nguyệt điểm đầu nói, "Chính là, 10 vạn năm trước, từng có người tại Khương quốc từng chiếm được đại mộng thiên diễn quyết tiên ý truyền thừa." Bất quá khi đó nhân yêu đại chiến say xưa, cái kia tiếp nhận được truyền thừa người cũng lên chiến trường, kết quả không bao lâu liền bị yêu tộc xé thành mảnh nhỏ, đại mộng thiên diễn quyết truyền thừa cũng bởi vậy giải rác. Bây giờ lưu truyền đại mộng thiên diễn quyết tàn quyển, phần lớn là đến từ tại này. Đến tại cụ thể hơn tin tức, còn xin Diệp Bá bá chủ tội, Minh Nguyệt thực sự không biết. Hơn nữa chuyện này đề cập tới tiên nhân, đừng nói là chúng ta, cho dù là Hóa Thần đạo quân cũng không cách nào phỏng đoán. Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói, "Nhiều tạm Minh Nguyệt." Mai Hoa phượng một chỗ trong tiểu lâu, Nghê Thưởng đạo quân đang tại nơi đây, thông qua thần thức nhìn chăm chú lên Minh Giải Sơn. Bị Cửu Tiêu vòng đàn nhận chủ Chu Minh Nguyệt đối với thần âm có cấp cực kỳ trọng yếu. Vì để tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ cần Chu Minh Nguyệt ra ngoài, liền sẽ hóa thần đạo quân âm thầm hộ tống. Bất quá cũng chính là bởi vậy, Chu Minh Nguyệt nghĩ ra tông môn có chút khó khăn. Nghe Thường đạo quân vừa cười vừa nói, xem ra cái này diệp tiểu tử, là muốn học đại mộng thiên diễn quế ta. Tiểu tử này tất nhiên có thể được đến thánh quý yêu thánh ưu ái, tất nhiên là phúc duyên tương hộ, thật là có khả năng mấy phần lựa thành. Đến lúc đó, dựa vào pháp thuật này, tiểu tử này có lẽ còn có thể đột phá hóa thân. Ta thần âm cốc cũng hẳn là đầu tư đầu tư tiểu tử này, tối thiểu nhất cũng không thể so thành quy yêu thánh kèm ba. Thần âm cốc thân là Tây Châu thế lực tối cường, tự nhiên biết Thanh Quy Yêu Thánh đi qua tỷ bà đạo, đồng thời lưu lại một cái hữu tệ tin tức. Một năm sau, Thiên Tuyển Sơn trang thấu ngọc chân nhân từ một cái dưới đất trong huyệt động bay ra, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ai, lại là Uổng Phí công phu. Cái kia xách khôi chân quân, đến tột cùng đem lưu lại truyền thừa động phủ dấu ở nơi nào? Chỗ tiếp theo là Khương Quốc Bình Đường Sơn. Lúc này, đưa tin ngọc bội sáng lên. Tống Trung Dương vẫn lạc, Chu Minh Nguyệt đi tới chu ra. Cái này Chu Minh Nguyệt thật vất vả ra tông môn một lần. Vừa vận nhân cơ hội này, đi xem một chút người này đến cùng là thần thánh phương nào. Những trong năm này, thần âm cấp đối với Chu Minh Nguyệt bảo hộ đã khiến cho một ít thế lực lớn chú ý. Trong đó, liền bao quát Thiên Ngoại lâu. Bên trên Minh Đài Sơn, khắp nơi đồ trắng. Gia chủ, cái này Tống Trung Dương chỉ là một cái tử phủ tu sĩ, chúng ta phái một vị trưởng lão là đủ rồi, gia chủ ngài tại sao muốn tự mình đến đây? Ai, Lân Nhi, ngươi cũng đừng quên, cái này Tống Trung Dương nữ nhi là thần âm cấp kim đang chân nhân, hắn càng là cùng hiện nay Diệp Cảnh Vân chân nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên ta nhất định phải tự mình tế điện mới được. Tương tự cho chuyện không dừng tại Minh Đài Sơn bên trên diễn. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Tống Trung Dương bức họa, than nhỏ khẩu khí, quay người rời đi linh đường. Con đường tu hành tàn khốc vô cùng, có thể làm bạn hảo hữu cũng càng ngày càng thưa thớt. Diệp Cảnh Vân đem Thấu Ngọc Chân Nhân mời đến phòng tiếp khách, hỏi: "Thấu Ngọc đạo hữu, ngươi đây là?" Thấu Ngọc Chân Nhân cười nhạt một tiếng, nói: "Diệp đạo hữu đã lâu không gặp, ta lần này đến đây, là muốn bái gặp Chu Minh Nguyệt đạo hữu. Ta có một vị sư huynh, tên là Kim Tiễn Chân Nhân. Thứ 3 năm trước bên ngoài bị thương, chỉ có thần âm cốc tiên âm cảnh hồn đan mới có thể trị liệu. Nhưng căn cứ thần âm cốc đạo hữu nói tới, Cái này đang rực cực ít truyền ra ngoài, những trong năm này chỉ có Chu Minh Nguyệt đạo hữu từng cầm tới qua một hạt. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, không nghĩ tới lại là bực này lý do. Trong năm trước, Tống Trung Dương từng bị người ám sát, dẫn đến thần hồn vỡ vụn, hôn mê bất tỉnh. Sau đó lại còn là Chu Minh Nguyệt sai người đưa tới tiên âm Cảng Hồn Đan, mới chữa khỏi Tống Trung Dương thương thế. Lúc này, Chu Minh Nguyệt bước nhanh đi vào phòng tiếp khách, đối với Thấu Ngọc Chân Nhân nói, "Thấu Ngọc đạo hữu, sợ là muốn để ngươi thất vọng, ta thần âm cốc tiên âm Cảng Hồn Đan cực ít truyền ra ngoài." Thấu Ngọc Chân Nhân ánh mắt sáng lên, cùng Chu Minh Nguyệt chuyện trò. Cái này Chu Minh Nguyệt tự hồ không có quá nhiều chỗ đạt thủ, lại có thể gây nên tông môn chú ý. Hắn cực ít đối ngoại ra tay, cũng không biết thực lực như thế nào, quay đầu tìm một cơ hội thăm dò thăm dò. Chương 459 thăm dò, diệt hồn tiên cấm, chương 459 thăm dò, diệt hồn tiên cấm. Thấu Ngọc chân nhân nhẹ nhàng thi lễ một cái, lộ hết sự quyến rũ dáng người. Chu thị tỷ, tiên âm càng hồn đan chuyện mong rằng ngài nhiều hao tâm tổn trí, ta sư huynh con đường, liền toàn bộ đều trông cậy vào thuốc viên này. Sau khi chuyện thành công, tất có hậu lễ đem tặng. Chu Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, Thấu Ngọc muội muội, ta hết sức nỗ lực. Làm phiền. Thấu Ngọc chân nhân chắp tay cảm tạ, sau đó liền rời đi chu gia minh đại sơn. Chu Minh Nguyệt nụ cười trên mặt cũng lạnh xuống. Trực giác nói cho nàng, cái này Thấu Ngọc chân nhân tất nhiên lòng mang ý đồ xấu. Diệp Cảnh Vân cũng nhắc nhở, Minh Nguyệt ngươi vẫn là phải cẩn thận mới là, cái này Thấu Ngọc hơn phân nửa có vấn đề. Chu Minh Nguyệt tâm bên trong kinh ngạc, hỏi, Diệp bà bá, ngươi lại như thế nào biết được? Nàng sợ gií biết, là bởi vì nàng trời sinh cảm tâm, đồng thời tại quanh năm cùng Cựu Tiêu Huyền Cầm ở chung bên trong, dưỡng thành cực kỳ trực giác bén nhạy. Cái này Thấu Ngọc chân nhân mặc dù trang rất giống, nhưng cũng khó có thể trốn qua cảm giác của nàng. Diệp Cảnh Vân giải thích nói, Thiên Tuyển Sơn trang dù sao cũng là nguyên anh tông môn, lại có Vân Tiêu phái xem như chỗ dựa, tìm một cái ngũ giai đan dược lúc nào cũng có môn lộ. Dù nói thế nào, cũng không đến tại tìm được thần đâm cốc, môn loại này cơ hồ chưa từng truyền ra ngoài đan dược. Phải biết, hắn sư phó Thanh Liên Tiên Tôn Thanh Liên đan kinh bên trong, liền có đan dược tương tự. Những thứ khác hóa thần thế lực, hơn phân nửa cũng có. Chu Minh mặt bình tĩnh, nói, Diệp bà bá, ta sợ cái này Thấu Ngọc chân nhân đối với ta Chu gia có cái gì mưu đồ. Chu gia An Uy liền toàn bộ đều dựa rượi vào ngài. Ta hàng năm ở bên ngoài đóng quân, với gia tộc một lần cũng không dễ dàng. Bị tiểu tiêu vòng đàn nhận chủ mặc dù là chuyên tốt, nhưng cũng bởi vậy nhiều hơn không ít có bó, khó mà nhận được tự do. Mà mỗi khi gia tộc xảy ra chuyện, nàng lại không cách nào đi tới trợ giúp lúc, cái này ti gò bó liền hóa thành khổ tâm, trong lòng nàng không ngừng ngẩn ngơ. Bất quá bây giờ có Nghê Thưởng đạo quân thời khắc thủ hộ, nàng đem cái này ti khổ tâm nấp rất kỹ, không có thể hiện ra một tơ một hào. Diệp Cảnh Vân gật đầu, nói: "Minh Nguyệt Tiên Tâm chính là Chu gia vốn là ta Mai Hoa Phượng trọng yếu một thành viên, ta cùng gia chủ Thu Phong quen biết nhiều năm, càng là cùng Tống huynh tình như thủ tộc. Hơn nữa, Chu gia còn giúp ta chồng không thiếu linh dược. Tại công tại tư" Chu gia có việc ta đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn biết Chu Minh Nguyệt từ nhỏ đã sinh trưởng ở trong tông môn, đối với Chu gia cảm tình cơ bản đến từ tại phụ thân Tống Trung Dương, ngoài ra còn có Chu Thu Phong mấy vị đã giúp nàng tu sĩ. Nhưng bây giờ Tống Trung Dương đã chết, Chu Minh Nguyệt tu vi đến thượng phẩm kim đan trung kỳ. Chu gia thực lực không đầy đủ, rất khó đối với Chu Minh Nguyệt có cái gì trợ lực. Mà Chu Minh Nguyệt nguyên bản là vội vàng tại tu luyện, cực ít trở về nhà, từ đó về sau, sợ là về nhà cơ hội thì càng ít. Chu Minh Nguyệt cùng Chu gia quan hệ, cũng biết ngày càng mờ nhạt. Nghe được diệp cảnh Vân cam đoan, Chu Minh Nguyệt tâm bên trong hơi động vững về Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thi lễ một cái, trịnh trọng nói: "Ngài đối với phụ thân Triều Cố, Minh Nguyệt vĩnh thế không dám quên. Diệp ba ba nếu có cái gì cần, tùy thời viết thư chính là." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi đây không cần lo lắng, tương lai của ta không thể thiếu làm phiền ngươi." Nói xong, hắn lại nghĩ tới Tống Trung Dương, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn. Hắn phất phất tay, quay người rời đi. Một lát sau, Chu Minh Nguyệt trong đầu vang lên một thanh âm: "Minh Nguyệt, Hồng Liên Tiên Thành là tông môn tại Đế quốc phụ thuộc. Ta hôm nay làm chủ, đem đề cập tới Hồng Liên Tiên Thành tất cả sự vụ, cũng giao từ ngươi để ý tới hạ." Ngươi có thể hạ lệnh để cho Hồng Liên Tiên thành tăng cường cùng Chu gia hợp tác. Nếu Chu gia có việc, liền có thể đây là lý do, điều động Hồng Liên Tiên thành sức mạnh bảo hộ Chu gia. Đa tại trưởng môn. Chu Minh Nguyệt vội vàng cảm tạ. Nghê Thưởng Đạo quân cử động lần này, tương đương tại cho Chu Minh Nguyệt xuất ra một cái gián tiếp che chở Chu gia chủ ý. Chu Minh Nguyệt trong đầu, lại truyền tới Nghê Thưởng Đạo quân tiếng cười. "Đừng têu trưởng môn, chờ lần này trở lại tông môn, ta liền chính thức đem ngươi thu làm chân truyền đệ tử. Cứ như vậy, cũng có thể điểm hộ thân phận của ngươi. Cái gọi là chân truyền đệ tử, chính là thần âm cấp hoạch tâm đệ tử, khác nhau tại nội môn cùng ngoại môn." Chân âm cốc trưởng môn, bình thường đều xuất từ chân truyền đệ tử. Đa tại trưởng môn, Lâu năm thành. Cái này Lâu năm thành, chính là Thiên Tuyển Sơn trang tại Khương Quốc Bảo Nguyên Sơn phân bộ. Bởi vì cửu rút tà ma quan hệ, cái này phân bộ đối với Thiên Tuyển Sơn trang càng ngày càng trọng yếu, quanh năm có một vị nguyên anh chân quân ở đây đóng giữ. Thấu Ngọc chân nhân không mình hành lễ, nói: "Trưởng môn sư tôn, Đỗ Nhi đã gặp cái kia Chu Minh Nguyệt cũng không phát giác được có gì tr chỗ là tụ. Nhưng tiên phú có chút xuất chúng, không chỉ có là trời sinh cẩm tâm, càng là kết thành thượng phẩm kim đan." Tân tứ Đỗ Nhi phòng đoán, Cái này thần âm cốc sở dĩ đối nó xem trọng, hơn phân nửa là đang khảo sát chân truyền đệ tử nhân tuyển. Nếu là tông môn còn có lo nghĩ, có thể phái tu sĩ khác ra tay thăm dò. Hồ Suối Chân Quân khẽ gật đầu, nói: "Ta đã biết, vì để tránh cho bại lộ, chuyện kế tiếp ngươi liền không cần ra mặt. Lui ra đi." Thấu Ngọc Chân Nhân lần nữa không mình hành lễ, lặng yên tối lui ra khỏi đại điện. Chu Minh Nguyệt chi chuyện kết thúc, nàng có thể tiếp tục tìm kiếm sách khôi chân quân đệ phụ. Hồ Suối Chân Quân cong ngón búng ra, liền đem một phần ngọc giản ném tới đại điện sói sừng trong truyền tống trận. Trong ngọc giản, ghi lại Thiên Tiền Sơn trang thu thập Chu Minh Nguyệt tình báo. Truyền tống trận bạch quang lóe lên, ngọc giản đã tiêu thất, lầu năm thành dưới mặt đất màn dặm. Đông đảo tu sĩ lui tới, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, xử lý số lượng cao tình báo. Có mới tình báo. Một tóc trắng tu sĩ cẩn thận thì hơn phía trước, đem ngọc giản này lấy ra, chỉnh lý đưa ra bên trong mẫu chốt, giao cho vị kế tiếp tu sĩ. Phần tình báo này, là quan tại thần âm cấp Chu Minh Nguyệt, trình độ trọng yếu nhất đẳng. Lưu trữ tại địa tự, 13679 tủ số. An bài tu sĩ, thăm dò Chu Minh Nguyệt thực lực. Thăm dò đại biểu cho nhiệm vụ tính chất, mang ý nghĩa từ bên ngoài tà tu ra tay, mà không phải từ thiên ngoại lầu điều động thích khách. Sau ba tháng, Chu gia Minh Hải Sơn. Chu Minh Nguyệt nói, "Thu Phong cô cô, Diệp bà bá, trong tông môn còn có việc vụ muốn xử trí. Ngày mai ta liền muốn rời khỏi Chu gia, trở về tông môn." Chu Thu Phong gật đầu, biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. "Minh Nguyệt ngươi yên tâm đi chính là có ta cùng Diệp hiện tại, không cần lo lắng gia tộc." Chu Minh Nguyệt nhẫn miệng cười, hiển thị rõ kiêu mị. Lúc này, Chu gia Tử phụ trưởng lão một trong Chu Vĩnh nghi ngờ bước nhanh tới, sắc mặt có chút khẩn trương. "Chuyện gì?" Chu Thu Phong hỏi. Chu Vĩnh nghi ngờ nói, "Bẩm báo gia chủ, Chu gia tại Linh Lung Sơn linh mạch loạt vào tập kích, cư đi trên núi trổng chọt linh dược. Tập kích người dị thường hung ác, tự xưng là Nguyên Phong chân nhân. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói: "Nguyên Phong chân nhân?" Thế nhưng là cái kia bị Hoa Vũ lâu truy nã trung phẩm kim đan hậu kỳ, người này quanh năm tại Khương quốc hoạt động, lần này thế mà chạy tới Tây Quốc. Nghe nói như thế, Chu Minh Nguyệt Tâm bên trong khế động, lợi dụng đưa tin ngọc bội cho Nghê Thưởng đạo quân phát đi một tin tức. Trưởng môn, chuyện này đề cập tới Chu gia, Đỗ Nhi nghĩ tham gia cùng xử lý, thuận tiện tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, cử động lần này còn có thể hướng thế lực Chu quanh biểu đạt nàng đối với Chu gia coi trọng. Dùng cái này trấn nhiếp đối với Chu gia có ý tưởng tà tu. Nàng bây giờ là thượng phẩm kim đan trung kỳ, chiến lực cũng sẽ không so Nguyên Phong chân nhân kém quá nhiều. Đi thôi." Nghe Thưởng Đạo quân lập tức đáp ứng. "Kế tiếp, từ Chu Thu Phong trấn thủ Minh Đại Sơn, để phòng ngoài y mượn, Diệp Cảnh Vân, Chu Minh Nguyệt hai người thì cùng nhau đi tới Linh Lung Sơn. Tham dò Chu Minh Nguyệt tham dò hắn nội tình cùng thực lực, có thể đạt được ba mảnh càn nguyên tràng lộ đạo. Nếu có cơ hội, có thể đem hắn xem giết." Nguyên Phong chân nhân trong đầu, quên quần lái buôn đoạn 6 âm thanh. Nguyên Phong chân nhân mở hai mắt ra, sâu kín nhìn về phía phương xa. Bây giờ ta khoảng cách thượng phẩm kim đan chỉ có cách xa một bước, ba mảnh can nguyên trạng độ đạo, cần phải đủ ta đột phá. Cái này phát ra treo thưởng người, thật đúng là hào phóng, vì tham dò một cái tu sĩ thực lực, liền khai ra bực này bằng giá. Đại tông môn ở giữa đấu tranh, thật đúng là phiến phức. Mặc dù không có tận mắt nhìn đến tuyên bố treo thưởng người, nhưng hắn bằng vào nhiều năm làm công việc bận thịu kinh nghiệm, suy đoán ra chuyện này cũng không đơn giản. Cho nên, hắn lần này chuẩn bị hết sức đầy đủ, cho dù gặp phải ngoài ý muốn, cũng đủ để đào thoát. Một chiếc tứ giai phi truyền từ chân trời xuất hiện, bay về phía Linh Lung Sơn. Tới, Nguyên Phong chân nhân ánh mắt sáng lên. Trên Linh Lung Sơn, khắp nơi đều có thi thể, chỉ có một số nhỏ ra ngoài săn thú tu sĩ mới trốn khỏi một kiếp. Chu Minh Nguyệt ánh mắt phất lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này Nguyên Phong chân nhân, hạ thủ thật đúng là ngông lệ." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đột nhiên trong lòng báo động, lôi kéo Chu Minh Nguyệt hướng phía sau vừa trốn. Hắn thần thức cường hành, ngũ giác tự nhiên nhạy cảm một chút. Tiếp theo hơi thở, liền có một tia u quang xuất hiện, xuyên thủng hai người vừa rồi vị trí. U Minh Tàn kiếm thuật, là Nguyên Phong chân nhân. Một đạo áo xám thân ảnh từ xa xa xuất hiện, có chút hăng hái nhìn xem Diệp Cảnh Vân, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đăm chiêu. A Vị này là Diệp Đạo Hựa, cảm giác càng như thế nhạy cảm. Chu Minh Nguyệt lạnh lùng nói, "Nguyên Phong, ngươi thế mà còn dám lưu lại nơi này." Nguyên Phong chân nhân cười ha ha, nói, "Ha ha, đây có gì không dám. Lão phu ra tay, chưa bao giờ đi khoảng không, để mặc lại." Hắn song trưởng lang công phu, liền có hai đạo ô quang từ hắn trong ống tay áo bay ra, thẳng đến hai người. Mặc dù đối phương để cho hắn thăm dò Chu Minh Nguyệt nhưng cũng không cấm hắn hạ sát thủ, mà chỉ cần chém đối phương, tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về thuộc tại hắn. Diệp Cảnh Vân nhấp nhợ, "Minh Nguyệt cẩn thận, đây là Nguyên Phong thành danh pháp khí, Mây đen cô, có kỳ động." một khi bị nhiễm, liền có có thể thoát khỏi. Hắn vừa nói chuyện, một bên thi triển thanh hoa đãng ma kiếm. Trương thanh kiếm chợt xoay tròn, quanh thân kiếm khí phùng lên, tạo thành mảnh liệt kiếm khí phong bạo, tấn công về phía Nguyên Phong chân nhân. Kịch độc, hắn không sợ nhất chính là kịch độc. Điều trùng tiểu kỵ. Nguyên Phong chân nhân cười lạnh, mây đen câu trên không trung vẽ một vòng tròn, liền có vô số đạo ô quang từ trong bay ra, hóa thành một đầu trông rất sống động thanh loan, nên hướng kiếm khí kia phong bạo. Chu Minh Nguyệt nhìn xem đâm đầu vào ô quang, nhíu mày. Tiếp theo hơi thở, một cái cổ cầm tại trước người nàng hiện lên trung bệnh có phức tạp vân vân, bộ dáng cùng chân chính Cửu Tiêu vòng đàn không khác nhau chút nào, chính là Cửu Tiêu vòng đàn phục chế phẩm. Bất quá tuy là phục chế phẩm, nhưng cũng ngũ giai luyện khí sư tự tay giẽ đốc, có Cửu Tiêu vòng đàn một tia thần vận. Chu Minh Nguyệt cũng không sợ bại lộ thân phận, bởi vì bên trong thần đơn cốc, lấy cái này phục chế phẩm vi pháp khí tu sĩ không phải số ít. Chu Minh Nguyệt bản tay trắng non vu khẽ, tiếng đàn lên keng, giống như thanh tuyền lưu vang rọi, thanh thúy vô cùng. Nhưng ở Nguyên Phong chân nhân trong mắt, cái này từng đạo tiếng đàn lại đều giống như kiếm khí, lẫn ý lực, không chút nào kém tại cái kia thanh hoa đãng ma kiếm. Nguyên Phong chân nhân trong lòng nổi giận mắng: Hai người này, quả thật là khó dây dưa. Xem ra, lần này hơn phân nửa phải về tay không. Nguyễn Phong chân nhân khoảng cách thượng phẩm kim đan chỉ kém một tia, chiến lực tự nhiên xa không phải bình thường kim đan hậu kỳ có thể so sánh, cho nên hắn lấy một trời hai, vẫn là hơi chiếm thượng phong. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng vẫn là không làm gì được hai người. Tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ không có kết quả gì. Nguyễn Phong chân nhân vung lên ống tay áo, quanh thân bay ra vô số ô quang, hóa thành mây đen giống như bay về phía hai người. Ha ha, lão phu trước tiên không phục buổi. Cơ hội tốt. Chu Minh nguyện ánh mắt sáng lên, đối phương rút lui lúc, cuối cùng lại bị nàng bắt được cơ hội. Nàng hai tay dùng sức, tiếng đàn trở nên âm vang hữu lực. Cửu Tiêu Lăng Vân Quốc, nguyên bản cuồng bạo thiên địa linh khí, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Có âm thanh từ Cửu Tiêu bên ngoài mà đến, tại Nguyên Phong chân nhân bên tai đợi ra. Hừ. Nguyên Phong chân nhân kêu đau một tiếng, lập tức liền bản thân bị trọng thương. Cửu Tiêu Huyền Âm, hắn hơi biến sắc mặt. Phải biết, cái này Cửu Tiêu Huyền Âm từ trước đến nay là thần âm cấp hoạch tâm đệ tử mới có thể tu hành. Huống chi hắn vô cùng khó khăn, cực ít có người có thể luyện thành. Đối phương cho trong tình báo, cũng không nói đầu này a. Hắn không chút do dự, thôi phát đã sớm chuẩn bị xong ngũ giai bộ chạy phủ lũ một đạo thanh phong đem hắn thân hình bao quạ, trong chớp mắt liền vượt qua trong dặm, cũng không thấy nữa bóng dáng. Đáng tiếc, không thể lưu hắn lại. Chu Minh Nguyệt thở dài nói, Diệp Cảnh Vân nhìn chằm chằm Chu Minh Nguyệt một mắt, cảm thán nói, ta liền biết, Minh Nguyệt thân phận của ngươi không tầm thường. Chu Minh Nguyệt cười hắc hắc, nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng sẽ không lừa gạt Diệp bà bá. Ta đã thông qua được trưởng môn đạo quân khảo nghiệm, rất nhanh sẽ bị thu làm chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử, có hy vọng trở thành thần âm cốc đời sau trưởng môn. Ở ngoài ngàn dặm, Nguyên Phong chân nhân nhẹ nhàng tựa ra, thầm nghĩ, quả nhiên, giá cao nhiệm vụ liền không có dễ hoàn thành. Đột nhiên Không gian xung quanh ngưng kết, đem hắn triệt để vây chết. Mặc dù có truyền thống phụ lục, cũng không cách nào đào thoát. Nguyên Phong chân nhân trong lòng kinh hãi, biết có hóa thần đạo quân buông xuống, mười phần cung kính nói: "Xin hỏi là vị nào đạo quân giá lâm, vạn bố nếu có chỗ đắc tội, mong rằng đạo quân nhiều rộng lòng tha thứ." Chu Minh Nguyệt chi chuyện, là người phương nào ủy thác? Nguyên Phong chân nhân hơi biến sắc mặt, vừa định xin khoan dung, liền có một đạo cường hành thần thức xâm nhập thần hồn của hắn, vơ vét lấy trí nhớ của hắn. Đối với tại bậc này sát thủ, nghe thường đạo quân cũng không bất kỳ cố kỵ nào, trực tiếp siêu hồn chính là Khương Quốc, Hoa Vũ Thành Thiên Vân ở giữa. Có ý tứ Tiếp theo hơi thở, Nghê Thường Đạo Quân liền dẫn lên Chu Minh Nguyệt chạy tới Hoa Vũ Thành. Hoa Vũ Thành, thiên văn ở giữa. Đoạn 6 nhàn nhã nằm ở trên ghế sếp, hưởng thụ lấy bên cạnh thị nữ ân ủi. Hắn làm một lái buôn, chưa bao giờ dùng chém chém giết giết, yến tâm hưởng lạc chính là bất quá hắn có thể làm như vậy, tự nhiên là có thông thiên mối cảnh. Tất cả dám đánh hắn chủ ý tà tu, toàn bộ đều vô thành vô tức biến mất. Đột nhiên, không gian chung quanh ngưng kết. Một thân váy trắng Nghê Thường Đạo Quân xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Minh Nguyệt chi truyện, là người phương nào ủy thác? Đoạn 6 mặt lộ vẻ hoảng sợ, nói là, tiếp theo hơi thở một cú lực lượng từ thần hồn chỗ sâu bộc phát, đem hắn thần hồn cho bụi. Tốc độ kia nhanh, ngay cả Nghê Thưởng Đạo Quân đều không thể ngăn cản. Diệt hồn tiên cấm. Nghê Thưởng Đạo Quân sắc mặt nghiêm trọng. Cái gọi là Diệt hồn tiên cấm, chính là hóa thần đạo quân vì che giấu bí mật, lợi dụng tiên khí tại trong thần hồn bày ra đặc thủ cấm chế. Một khi phát động, thần hồn liền sẽ lập tức cho bụi. Chương 460 âm thầm điều tra, đại mộng chân tiên, chương 460 âm thầm điều tra, đại mộng chân tiên. Nghê Thưởng Đạo Quân sắc mặt lạnh lùng, lẩm bẩm, chuyện này thế lực sau lưng, thế mà trong tay nắm giữ tiên khí, không biết là người bạn cũ kia chỉ có nắm giữ tiên khí hóa thần đạo quân mới có thể kích phát tiên khí, ở đối phương thần hồn bên trong lưu lại diệt hồn tiên cấm. Vân Tiêu phái, Thiên Ngoại lâu, vẫn là Trung Châu Huyết Ma Tông, hay là những cái kia từng bị hủy diệt, muốn quay về đàn đảng. Thân là thanh dương giới đỉnh tiêm thế lực, nghe thưởng đạo quân tự nhiên biết một ít bí mật thế lực, cũng tỉ như La giáo, vị này trong lịch sử mấy lần bị diệt, lại mấy lần hưng khởi đại tông môn. Vô luận như thế nào, Minh Nguyệt hiện tại cũng thân ở trong nguy hiểm, vẫn là mau chóng trở về tông môn cho thỏa đáng. Đến tại chuyện này, phái một vị nguyên anh trưởng lão đến đây điều tra liền có thể. Trước mặt lái buôn đã chết, chuyện này lại dính đến tiên khí. Nghe Thưởng Đạo Quân cũng không trông cậy vào có thể phát hiện cái gì đầu mối mới. Tiếp tiếp, Nghe Thưởng Đạo Quân liền dẫn Chu Minh Nguyệt thông qua truyền tống trận trở về Thần Âm Cốc. Vì để tránh cho Chu Minh Nguyệt tiết lộ thân phận, Thần Âm Cốc không có vất cờ rống chống hành động, chỉ là an bài khúc Huyền Chân Quân mượn dùng Hoa Vũ lâu tu sĩ âm thầm điều tra. Nửa năm sau, Tỷ Bà Đạo, Chu Minh Nguyệt thư tín từ Thần Âm Cốc gửi đến Tỷ Bà Đạo. Diệp Bá Bá, gần đây vừa vặn rất tốt. Minh Nguyệt đã điều tra rõ, Nguyên Phong chân nhân sự tình là hướng ta mà đến, Chu gia chỉ là gặp và lây. Chuyện này có thể dính đến đại tông môn ở giữa đầu đá, Diệp Bá Bá làm việc nhất thiết phải chú ý. Vạn đối Chu Minh Nguyệt dâng lên. Diệp Cảnh Vân khép lại phong thư này, như có điều suy nghĩ. Cái kia Kim Đan hậu kỳ Nguyên Phong chân nhân lại là vì Chu Minh Nguyệt mà đến. Tại Chu Minh Nguyệt trở về Chu gia trong khoảng thời gian này, mặc dù cũng không ít Kim Đan chân nhân đến đây bái phỏng, nhưng luận vết tích khả nghi nhất chính là cái kia Thiên Tiền Sơn Trang Thấu Ngọc chân nhân. Hơn nữa lần trước dò xét sách khôi chân quân động vụ lúc, Thấu Ngọc chân nhân còn hư hư thực thực sử dụng tới tiên ngoại lâu bỏ chạy phù lục. Hai bên kết hợp phía dưới, cái này Thấu Ngọc chân nhân liền khả nghi nhất. Diệp Cảnh Vân do dự một chút, liền lấy ra ngọc giản, cho Chu Minh Nguyệt viết một phong thư. Trong thư hắn đại khái nói ra Thấu Ngọc Chân Nhân chỗ khả nghi, đồng thời lấy tin đồn danh nghĩa, đem Thấu Ngọc Chân Nhân dùng qua Thiên Ngoại lâu ngũ giai phủ lục tin tức, viết đi vào. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng gõ gõ ngọc trong tay giản, thầm nghĩ, tại Thần Âm Cốc mạng lưới tình báo phía dưới, Thấu Ngọc Chân Nhân thân phận tất nhiên khó mà ẩn tàng. Bất quá tệ quốc cách Thần Âm Cốc Sơn môn trưởng trên ức, rạng chờ tin tức đưa đến Thần Âm Cốc thời điểm, không biết được bên trên bao lâu, chỉ mong nửa đường đừng ra biến cố gì. Nửa năm sau, Tỷ Bà Đạo trên gác sét, lộ thấm đi tới Tỷ Bà Đạo, nói cho Diệp Cảnh Vân một tin tức. "Diệp huynh, Thần Âm Cốc khục huyền tiền bối để cho ta thông tri ngươi một tiếng." Nói dấu Ngọc chân nhân đã mất tích một năm lâu. Ở Thiên Tuyển Sơn trang hồn đang một mực lóe lên, lại là hành tung không biết. Lỗ Cô Dương người nói tiếp. Diệp Cảnh Vân lông mày khẽ nhíu, này ngược lại là ngoại dự liệu của hắn. Chẳng lẽ là Thiên Tuyển Sơn trang vị để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, đem dấu Ngọc chân nhân cho giấu rồi. Lỗ Thẩm nói, chắc hẳn Diệp huynh ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian này, Tam Hoa Vũ lâu cùng Thần Âm cốc ở giữa có chút hợp tác. Vì thế, Thần Âm cốc khúc Huyền chân quân gần đây một mực trú đóng ở Hoa Vũ lâu. Lỗ Thẩm thuyết pháp, chỉ là đối ngoại lý do. Trên thực tế, là khúc Huyền chân quân đang mượn dùng Thần Âm cốc sức mạnh, điều tra Chu Minh Nguyệt chi chuyện. Lỗ Thẫm liền chịu đến Hoa Vũ lâu trưởng môn chỉ phái, tới hiệp trợ Khúc Huyền Chân Quân điều tra. Trong đó Diệp Cảnh Vân truyền cho tin tức Chu Minh Nguyệt, bị Chu Minh Nguyệt gián tiếp giao cho Khúc Huyền Chân Quân, cuối cùng lại từ Lỗ Thẫm hồi phục cho Diệp Cảnh Vân. Gặp Diệp Cảnh Vân gật đầu, Lỗ Thẫm tiếp tục nói, "Ta biết Diệp huynh ngươi tất nhiên có chỗ hoài nghi, nhưng chuyện này phát sinh tại 1 năm phía trước, Thiên Tiễn Sơn chẳng cũng phái mấy vị đệ tử tìm kiếm, thậm chí còn dán ra treo thưởng. Dù sao cái kia thấu ngọc chân nhân là thượng phẩm kim đan, càng là trưởng môn hộ suối chân quân đệ tử, thứ nhất sáng mất tích, đối với Thiên Tiễn Sơn chẳng cũng là không nhỏ thiệt hại." Diệp Cảnh Vân hỏi: Cái kia thấu ngọc chân nhân mất tích phía trước, đang làm cái gì? Lỗ Thẩm Đáp, nàng và đông đảo các kim đan tu sĩ một dạng, tại các nơi tìm kiếm sách khôi chân quân có thể độ phụ. Vì tìm kiếm cái này thấu ngọc chân nhân, tông ta Hàn Lộ trưởng môn đã dùng đại mộng tiên diễn quyết thôi diễn qua, lại là không thu hoạch được gì. Độ phụ? Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này thấu ngọc chân nhân mất tích, có lẽ cùng đại mộng chân tiên có liên quan. Đầu tiên, căn cứ thần âm cốc tình báo, đại mộng chân tiên từng tại Khương Quốc khu vực hoạt động qua, có lẽ liền ở đây lưu lại tiên ý truyền thừa. Thứ yếu, năm đó sách khôi chân quân tại lấy được truyền đại mộng tiên diễn quyết lúc, cũng là bị vây ở trong một cái sân động, mất tích mấy năm. Cuối cùng, Hàn Lộ Chân Quân không thể thôi diễn ra tìm báo, lời thuyết minh chuyện này dính đến nguyên anh phía trên tu sĩ. Đương nhiên, tu tiên giới từ trước đến nay nguy cơ tứ phía, tà tu khắp nơi. Nhất là bởi vì bảo Nguyên Sơn cựu U Tà Ma quan hệ, có không ít tà tu tình nguyện vượt qua và nhằm cũng muốn đi tới hư quốc. Cho nên, khả năng lớn hơn là Thấu Ngọc Chân Nhân bị tà tu bắt, bây giờ đang tại trong không gian pháp khí bên trong giam giữ. Nhưng tất nhiên hiếm có đại mộng chân tiên manh mối, diệp cảnh vân đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Lão cô nương, ngươi có biết cái kia Thấu Ngọc Chân Nhân cuối cùng xuất hiện ở đâu không? Ta cũng nghĩ đi dò xét một phen. Theo ta được biết, là tại Khương Quốc Bình Đường Sơn. Lộ Thẩm Đáp, nàng có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, Diệp Vinh từ trước đến nay làm việc cẩn thận, để bảo đảm toàn bộ chính mình làm chủ, thế mà lại còn chủ động gây phiền phức. Xem ra, trong này còn có khác bí mật. Nhưng tất nhiên Diệp Cảnh Vân không nói, Lộ Thẩm tự nhiên cũng mười phần thức thời không có hỏi. Khương Quốc Bình Đường Sơn phụ cận. Đáng chết. Ở chỗ này chỉ có Phương Viên chăm dặm trong không gian, gầm lên một tiếng xa xa rồi ra. Thấu Ngọc chân nhân giận mắng một tiếng, con ngón tay bắn ra một đạo lam nhạn pháp thuật, công về phía không gian biên giới. Đáng tiếc, Không gian biên giới chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt cỡ sóng, liền biến mất tại vô hình. Thấu Ngọc Chân Nhân nhìn xem một màn này, giống như là đã mất đi tất cả khí lực giống như, bả vai triệt để sổ xuống. Cũng không biết là vị nào dành đến nham trán đại năng, thế mà bố trí ở chỗ này lục giai trận pháp. Trận pháp cũng coi như, tốt xấu cũng bố trí mấy cái cửa vào, mở miệng a, không nghĩ tới thế mà ngoại trừ sơn thủy, không còn một vật. Cái này đều hơn 1 năm, cô nãi mãi ta sẽ không muốn ở chỗ này vây cho ta. Nàng phát tiết một trận buồn bực trong lòng, nắm nhìn xung quanh, lại phát hiện phong cảnh vẫn như cũ. Dê bò vẫn như cũng ăn cỏ, côn trùng vẫn như cũ ồn ào náo động. Gió nhẹ âm thanh thổi tới, giống như hô hấp đồng dạng. Nàng thở sâu, tâm tình đã khôi phục bình tĩnh, nhắm mắt ngồi xếp bằng, chờ đợi biến hóa đến. Ngược lại nơi đây linh khí dị thường phong phú, thậm chí đủ nàng đột phá. Nàng lại là thượng phẩm kim đan, trên việc tu luyện không có bình cảnh, hao tổn lên. Khương Quốc, Bình Đường Sơn. Diệp Cảnh Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái gọi là Bình Đường Sơn, bất quá là một cái cao tới trăm trượng rừng núi nhỏ, phương viên cũng là một mảnh bình nguyên. Đừng nói tu sĩ, ngay cả yêu thú cũng không có, linh khí cũng không nồng đậm. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trên thuyền bay, lẩm bẩm, bởi vì Tấu Ngọc chân nhân mất tích sự tình, Nơi đây sớm đã bị các phái tu sĩ tới tới lui lui dò xét không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, trong đó cũng không thiếu Nguyên Anh chân quân. Nếu là bằng vào biện pháp bình thường, chắc chắn sẽ không có thu hoạch gì. Nhưng cũng may, ta có những biện pháp khác. Nói xong, hắn liền xếp bằng ở trên thuyền bay, thần thức chìm vào trong đầu, nhìn xem kiến mục. Nếu nơi đây thật có tiên nhân di tích, vậy tất nhiên có trận pháp, thậm chí vết nứt không gian. Mà kiến mục đối không gian cảm ứng bén nhạy dị thường, nói không chừng liền sẽ có phát hiện gì. Hắn hỏi, "Kiến mục, ngươi có thể phát giác được nơi này dị thường?" Kiến mục hồi đáp, "Không gian có một tí không cân đối, nhưng mà không biết lý do." Quả nhiên có vấn đề. Diệp Cảnh Vân ánh mắt sáng lên, xuống cái quyết tâm. Cái này quyết tâm chính là các loại, những phái bản thể ở chỗ này chờ, hơi bị quá mức chói mắt. Tại là hắn liền dự định rời đi về sau, lại phái phân thân tới. Diệp Cảnh Vân vừa muốn rời đi, đã thấy đến một thân ảnh Lạc Hoàng Du Du bay tới, hắn khí tức bất ổn, thần sắc cũng có chút tiêu tụy. Là Thiên Tuyển Tiền Sơn Trang Kim Tiên chân nhân, hắn đây là. Kim Tiên chân nhân thấy được Diệp Cảnh Vân, lập tức bay tới, chắp tay nói, tại Hạ Kim Tiên, gặp qua Diệp khách huynh, gặp qua Kim Tiên đạo hữu. Diệp Cảnh Vân đáp, hắn cùng cái này Kim Tiên chân nhân có duyên gặp mặt một lần. Kim Tiễn Chân Nhân trên mặt lộ ra một tia chờ mong, hỏi: "Một năm trước, Thấu Ngọc sư muội mất tích, ta cố ý tới đây tìm kiếm, không biết Diệp đạo hữu nhưng có phát hiện ở gì?" Trong lòng Diệp Cảnh Vân âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới cái này Kim Tiễn Chân Nhân còn là một cái tình trùng. Nhìn lối phương bộ dạng này, tất nhiên đã bản thân bị trọng thương, vẫn còn đang khắp nơi tìm kiếm cái kia Thấu Ngọc chân nhân. Hắn khẽ lắc đầu, biểu thị không biết. Kim Tiễn Chân Nhân thở dài một tiếng, sắc mặt trở nên hơi bại. Hắn tại Bình Đường Sơn trung quanh sau khi vòng vo một vòng, liền lung la lung lay bay mất. Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, xem ra Thấu Ngọc chân nhân mất tích sự tình Quả nhiên không, giả. Hơn nữa kim tuyến chân nhân bộ dáng này cũng không giống cái tà đạo tu sĩ, này ngược lại là có ý tứ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vậy vậy, thả xuống đối với người này cùng Thấu Ngọc chân nhân đề phòng. Phải biết, Thấu Ngọc chân nhân thế nhưng là dùng qua Thiên Ngoại lâu phù lục. Thời gian một năm vội vàng mà qua, phân thân xếp bằng ở nơi đây, lặng lặng chờ lấy không gian biến hóa. Lúc này, một phân bảo tu sĩ từ đằng xa bay qua, xem ra cũng là đến điều tra Thấu Ngọc chân nhân mất tích sự tình. Thiên Tuyển Sơn trang song đạo chân nhân, trung phẩm kim đan hậu kỳ. Phân thân liếc một cái, liền tiếp theo ngồi xếp bằng Trong khoảng thời gian này, Thiên Tuyển Sơn Trang đã phái không thiếu tu sĩ tới tìm kiếm cái kia Thấu Ngọc Chân Nhân. Chờ xong Đạo Chân Nhân bay qua ngoài trăm dặm dòng suối lúc, không gian chung quanh đột nhiên rung lên, bỗng nhiên ở giữa, liền đem Song Đạo Chân Nhân thân hình nuốt hết. Có không gian ba động, Kiến Mộc truyền đến một đạo tin tức. Ân. Phân thân đầu lông mày nhướng một chút. Đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng tại bị hắn phát hiện vấn đề. Ở đây chẳng lẽ có Chân Pháp? Lúc này, Kiến Mộc truyền đến một đạo thân niệm. Không phải Chân Pháp, là bị phân chia ra một chỗ không gian, cơ hồ đoạn tuyệt cùng Thanh Dương giới ở giữa liên hệ. Chia cắt không gian. Phân thân ánh mắt hơi sáng trước mắt chân pháp, tối đa chỉ có thể ẩn tàng một vùng không gian, khó mà để cho ngoại nhân phát hiện. Đến tại triệt các không gian, đó là chưa từng nghe thấy, sợ là liền hóa thần đạo quân đều không làm được. Cái này hẳn là tiên nhân thủ đoạn." Phân Phân thầm nghĩ. Kiến Mộc trầm mặc không nói, rõ ràng bị mất toàn bộ trí nhớ nó, trả lời không được Phân Phân vấn đề. Phân Phân do dự một chút sau, liền hạ quyết tâm. Dù sao cũng là Phân Hồn, ném đi liền ném đi, cùng lắm thì thiệt hại một món linh thạch. Hắn không chút do dự, bắt trước xong đạo chân nhân, hướng chỗ kia dòng suối phía trên bay đi. Nếu là đi chậm, đại mộng chân tiên truyền thừa có thể liền đã rơi vào trong tay hai người. Không gian ba động truyền đến, đem Phân Thân thân hình triệt để thôn vệ. "Phải, lại tới một cái thằng xui xẻo." Thấu Ngọc Chân Nhân cái kia nhạo báng âm thanh truyền vào Phân Thân trong lốt hai. "A, Trương Đạo Hữu." Thấu Ngọc Chân Nhân đầu lông mày nhướng một chút. Trong miệng nàng Trương Đạo Hữu chính là Phân Thân dùng tên giả. Lần trước nàng và đối phương gặp mặt, vẫn là tại sông Sáo Sách khôi chân quân động vụ lúc. Phân Thân lấy lại tinh thần, liền lập tức thấy được xa xa Thấu Ngọc Chân Nhân, song Đạo Chân Nhân. Thấu Ngọc Chân Nhân đang lẳng lặng nhìn xem hắn, biểu tình trên mặt có chút phức tạp, thương cảm, mừng rỡ cùng có đùa cạ. Phân Thân ngắm nhìn một phía, biết rõ vị trí hoàn cảnh sau, Liên hỏi: "Hai vị, đây là?" Thấu Ngọc Chân Nhân tiến lên, vô cùng nhiệt tình đem nơi này hoàn cảnh giới thiệu một phen, đồng thời đại thổ khổ. "Chỗ này trận pháp thật sự là quỷ dị, không có sát chiêu, không có cửa ra vào, phàm phật chính là vì đem chúng ta vây chết ở chỗ này." Cuối cùng nàng lời nói xoè chuyện, mang theo mấy phần khao khát nói: "Trương đạo hữu, ta nhớ được trên tay ngươi có truyền tống phù lục." Phân thân khẽ lắc đầu, chỉ chỉ bốn phía nói, không gian xung quanh đều bị phong tỏa, truyền tống phù lục vô dụng. Thấu Ngọc Chân Nhân than nhỏ khò khí, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng thân là Kim Đan Chân Nhân nàng, cũng không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Nàng và Song Đảo chân nhân lẫn nhau, quyết định tạm thời cùng phân thân liên hợp. Ngược lại luận thực lực, các nàng một phe này có ưu thế tuyệt đối. Tiếp lấy, Thấu Ngọc chân nhân liền giới thiệu cái không gian này tình huống cụ thể. Phân thân một bên nghe, vừa dùng thần thức kiểm tra xung quanh. Hắn phát hiện, chỗ này không gian ở trung tâm có một mặt cao chừng một trượng không có chữ bia đá. Hắn đi ra phía trước, lấy tay sờ, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận vô cùng. Bằng vào trong đầu kiến hoặc, hắn có thể phát giác được tấm bia đá này đang tản ra nhỏ xíu không gian ba động, một hít một thở ở giữa, vô cùng có vật luật, giống như đang nghỉ ngơi. Kết hợp chỗ này không gian biến hóa khác, Bia đá tỉnh huống liền lại biết rõ rành rành. Cái này đại ngộng chân tiên, thật sự đang làm lớn động. Trâu Ngọc chân nhân châm chọc khiêu khích nói, "Ta khuyên đạo hữu cũng không cần uổng phí công phu, cái này phá bia đá đã bị cô lạin lại ta sở qua hơn vạn lần." Phân thân không nói, xếp bằng ở trước tấm bia đá điều chỉnh tâm tình, mãi đến không hề bận tâm. "Chờ đi." Hắn thản nhiên nói. Thời gian 2 năm vội vàng mà qua. Ba người xếp bằng ở bia đá xung quanh, nhắm mắt tu luyện. Nơi đây, ngược lại là một cực tốt tu luyện tràng. Ong ong. Bia đá đột nhiên chấn động lên. Tiếp lấy, một đạo người mặc bạch bào, sợi râu rủ xuống tới bên hông trong suốt hư ảnh chậm rãi bay ra, không coi ai ra gì rũi lưng một cái. Giấc mộng này, thật đúng là thoải mái. A, thế mà tới ba vị người hữu duyên. Nhưng tấm bia đá này bên trong truyền thừa, cũng chỉ còn lại có một người phần. Nên đưa cho ai đâu? Hắn treo ở giữa không trung, cười híp mắt nhìn xem bia đá cái khác ba người. Tham kiến tiền bối. Phân thân đứng dậy, khom mình hành lễ. Thấu Ngọc chân nhân ánh mắt hơi mở, tựa hồ kinh ngạc tại sự biến hóa này. Nhưng tiếp theo hơi thở, liền có vẻ tàn nhẫn từ nàng ánh mắt bên trong thoáng qua. Chương 461 mộng cảnh đại chiến, thôi diễn tiên cơ, chương 461 mộng cảnh đại chiến, thôi diễn tiên cơ. Đại Ngộng Chân Tiên duỗi lưng một cái, cứ như vậy nằm ngang ở trên tấm địa đá, chậm rãi nói: "Lão phu Đại Ngộng, đối với tại truyền thừa, từ trước đến nay xem trọng một cái chữ duyên. Tấm địa đá này bên trong chính là tiên ý truyền thừa, người có duyên có được." Các ngươi chậm rãi trò chuyện, lão phu ngủ tiếp rồi. Nói xong, hắn vô vô dưới thân địa đá, nằm ngửa trên tấm địa đá. Tiếng ngáy vang lên, vị này Đại Ngộng Chân Tiên, thế mà thật sự ngủ tiếp đi như vậy. Phân thân ánh mắt hơi sáng, hắn lập tức nghĩ tới Sách Khôi Trần Quân tại trong ngọc giàn đi chép, đối phương cũng là ngộ nhập sân động, mãi đến cơ duyên xảo hợp xâm nhập một cái cửa vào, mới dậy truyền thừa. Mà chỗ này không gian là cái bình thản hoàn cảnh, trong đó không cái gì sát phạt trận pháp, kết hợp với thần âm cấp cung cấp tình báo, liền có thể suy đoán ra, cái này đại mộng chân tiên tuyệt không phải vị ưa thích tranh đấu tiền bối. Đương nhiên, có thể thành tiên giả, một đời trải qua chiến đấu tuyệt không phải số ít. Nhưng đối phương trong miệng duyên chữ, tuyệt không phải muốn cho ba người đã sinh đã tử, mà là có khác khảo nghiệm. Phối hợp vừa mới đại mộng chân tiên động tác, cùng với trong tấm bia đá không gian ba động, chân tướng như thế nào, liền sẽ quá là rõ ràng. Phân thân không chút do dự, một đầu hướng bia đá đâm vào. Thấu Ngọc chân nhân mắt lộ hảng hoàng, lập tức thúc dục một tấm ngũ giai phù lục, công về phía Phân Thân Hậu Tâm. Chỉ cần giết đối phương, người hữu duyên kia cũng chỉ còn lại nàng và Song Đào Sư Tỷ. Xem ra, nàng đối với tại chữ duyên lý giải, cùng Phân Thân một trời một vực. Song Đào chân nhân mắt lạnh nhìn một màn này, không có ngăn cản. Mặc dù ý nghĩ của nàng cùng Phân Thân giống, nhưng nàng cũng nghĩ xem, nếu là Thấu Ngọc đột nhiên động thủ, cái này đại mộng chân tiên sẽ làm phản ứng gì. Lam Nhạc Quang huy xẹt qua phía chân trời, đánh phía Phân Thân Hậu Tâm. Nhưng lúc này, Phân Thân đã đụng phải bia đá, tiếp lấy chính là mắt tối xâm lại, cả người trực tiếp đầu nhập trong tấm bia đá. Tấm bia đá này bên trong quả nhiên có khắc khôn. khác tạc hồn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lam Nhạc Quang Huy mang theo hy thế vô cùng, đụng vào trên tấm bia đá, không, có gây lên một tia gợn sóng. Chỉ có đại mộng chân tiên quần áo một góc, nhấc lên một tia nhăn nheo. Cơn gió thổi tới, lại đem cái này ti nhăn nheo thổi bình. Thấu Ngọc chân nhân sững sờ, tiếp lấy lạnh cả tim. Thấu Ngọc, chớ ngẩn ra đó, tiến nhanh địa đá. Song đào chân nhân quất lên. Sau khi tiến vào nếu là có chiến sự, trước tiên liên thủ đối phó vị kia đạo hữu. Hai người thân hình lượn lên, đồng thời chui vào trong tấm bia đá. Trong tấm bia đá, phân thân đôi mắt khẽ nhíu cho thấy đáy lòng không bình tĩnh. Bốn phía nhìn lại, màu tím cùng màu lam hòa lẫn, tạo thành một mảnh vô cùng hoa mỹ tinh hà. Phân thân đang đứng lơ lửng trên không, dưới chân là vô biên h ám. Vô số đại thế giới như sao tinh điểm điểm giống như phân bố tại các nơi, nhưng cùng hắn ở giữa đều có vô tận xa khoảng cách. Đây là vũ trụ hư không? Bằng vào ta tu vi trước mắt, căn bản là không có cách trong hư không thời gian giải sinh tồn. Nhưng thời khắc này ta lại không có không chút nào vừa. Đây là mây cảnh hay là một cảnh? Bây giờ ta đã phát giác không hài hòa chỗ uyên cảnh lại như cũ không cách nào tiêu thất, cho nên nơi đây hơn phân nửa là một cảnh. Sau một khắc, tinh không phần cuối, đứng sừng sững lên một cái vô tận cao cực địa, trên viết đại ngộng thiên diễn quyết năm cái chữ lớn. Thấu Ngọc chân nhân, Song Đạo chân nhân hai người ở phía xa xuất hiện. Tiếp theo hơi thở, một thanh âm đồng thời tại ba người trong đầu vang lên. Ra tay chiến đấu, đợi cho phương thế giới này chỉ còn dư một người, liền có thể phải truyền đại ngộng thiên diễn quyết. Thấu Ngọc chân nhân, Song Đạo chân nhân hai người lên nhau, trực tiếp hướng Vân Thân đội đi theo. Cầm xuống người này, Thấu Ngọc chân nhân kích phát cuối cùng một tấm ngũ giai công kích phụ lục, phụ lục hóa thành thanh quang ông về phía phân thân, nhưng bị phân thân miễn cưỡng né tránh. Nếu là lại có năm cái phù lục, ta tất nhiên có thể cầm xuống người này. Tiếp theo hít thở, thấu ngọc chân nhân trong tay, thế mà lập tức nhiều năm cái phù lục. Cái gì? Ở đây lại có thể tâm tưởng sự thành? Nàng mặt lộ vẻ ngủng nghỉ, ngũ giai phù lục giống như là không cần tiện, phách thiên cái địa đập về phía phân thân. Phân thân tự nhiên cũng phát hiện điểm này, hơn nữa hắn còn phát hiện, chỉ cần trực tiếp tiếp xúc qua sự vật, liền có thể cụ hiện đi ra. Đừng nói là sự vật, ngay cả tu sĩ cũng có thể. Bất quá, giống nhau tu sĩ, chỉ có thể xuất hiện một cái. Tiếp theo hơi thở Quảng Hàn Đạo quân liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thanh Dương rời tất cả hóa thần đạo quân bên trong, hắn gặp qua đối phương xuất thủ, có lại vẹn vẹn có cái này một vị. Thứ nhất tập, kích, áo đen, khí chất dịu dàng, khuôn mặt tuyệt mỹ. Quảng Hàn Đạo quân cong ngón đũa ra, vừa mới uy lực vô cùng kia ngũ giai pháp thuật, trong nháy mắt bị Đồng Tứng trở thành băng điêu. Đạo quân giúp ta. Hắn làm như vậy sau đó, đối diện Tố Ngọc, Song Đạo chân nhân lập tức cũng phản ứng lại. Vạn Bối Tố Ngọc, cầu xin Vân Tiêu phái trưởng Môn Vân Hồng tiền bối, ra tay hàng phục này lễ. Một đạo bạch quang xuất hiện, hóa thành Vân Hồng đạo quân. Đối phương lánh đạm ánh mắt quét tới, Quanh thân kiếm trận vung dậy, thôi phát ra vô số đạo thuần trắng kiếm khí. Quảng Hàn đạo quân một chiêu vô ý, liền bị kiếm khí đâm vô số lỗ thủng, liền như vậy ngã xuống, thân hình cũng biến mất theo. Phân thân hơi nhíu mày, không nghĩ tới hai người cùng là hóa thần đạo quân, trên lệch thế mà to lớn như thế. Vẫn là nói, cùng Vân Hùng đạo quân trong tay tiên khí Vân Tiêu kiếm có quan hệ. Thấu Ngọc chân nhân trong mắt Hàn Quang lập loé, quăng lên, nhận lấy cái chết. Mơ tưởng. Phân thân khẽ quát một tiếng, quanh thân thanh quang vũ động. Trong chớp mắt, hắn liền biến thành một vị người mặc thanh y hư ảnh mơ hồ. Hư ảnh này ánh mắt thâm thúy, ánh mắt ôn hòa. Đúng là hắn sư phó một trong Thanh Liên Tiên Tôn. Tại Thanh Liên Tiên Tôn trước người, Thái Sơ Thanh Liên nhẹ nhàng trôi nổi lấy, hắn bề rộng chừng 3 thước, sinh ra 12 diệp, tâm sen chỗ lơ lửng một cái hỗn độ châu. Hắn cánh sen cứng cỏi như huân thiết, nhưng lại ôn nhuận giống như mỹ ngọc, tán ra nhu hòa thanh quang. Thứ này lại có thể là thời kỳ toàn thịnh Thái Sơ Thanh Liên. Phân thân có chút ngoài ý muốn. Phải biết, hoàn chỉnh Thái Sơ Thanh Liên thế nhưng là liền hắn đều chưa thấy qua, chẳng lẽ đại ngộng chân tiên gặp qua hay sao? Là tiên nhân. Thấu Ngọc chân nhân kinh hãi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoảng sợ. Nhưng tiếp theo hơi thở, nàng liền lập tức ý tứ được. Ngươi tiên nhân này bất quá là một cái hư ảnh thôi, hơn phân nửa là chỉ có bề ngoài. Ra ảnh Tiên Bối giúp ta." Toàn thân áo đen, biểu lộ lạnh lùng giạ ảnh Đạo Quân, xuất hiện ở Thấu Ngọc chân nhân bên cạnh. Song Đào chân nhân đôi mắt khẽ nhíu, cả kinh nói: "Thấu Ngọc, ngươi thế mà gặp qua Giạ ảnh Đạo Quân ra tay?" Giạ ảnh Đạo Quân, thiên ngoại lâu trưởng môn, không biết ám sát qua bao nhiêu cường giả, bị vô số tu sĩ hận đến nghiến răng. Cho nên hắn từ trước đến nay hành tung bí mật, đừng nói là Thấu Ngọc cái này nho nhỏ kim đan chân nhân, cho dù là rất nhiều nguyên anh chân quân, cũng chưa từng thấy đối phương ra tay. Hoặc gặp qua Giạ ảnh Đạo Quân cấp thấp tu sĩ, tất cả đều chết hết. Mà trước mặt Thấu Ngọc chân nhân, Tiên Tuyển Sơn trang trưởng môn đệ tử, thế mà gọi ra Dạ Dạ ảnh đạo quân. Ý vị của nó, để cho người ta suy nghĩ sâu sắc. Song đạo chân nhân tự nhiên cũng sẽ không ngơ ngác nhìn xem, nàng cũng dốc hết toàn lực, gọi ra Đông Đảo Nguyên Anh chân quân. Trong đó, liền có Tiên Tuyển Sơn trang trưởng môn, Hồi Suối chân quân. Hồi Suối chân quân hiện ra thân hình, vẹn vẹn liếc một cái Thanh Liên Tiên Tôn, liền lập tức sắc mặt đại biến, không chút do dự hướng nơi xa lao nhanh. Phân thân liếc nhìn phía trước, không thèm để ý chút nào. Những thứ này Nguyên Anh, Hóa Thần cấp lại, cũng không phải Thanh Liên Tiên Tôn đối thủ. Thực sự không được. Còn có thể đem Thanh Hoa Đại Đế giở ra ngoài, tuyệt đối có thể trấn áp hết thảy địch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị này đại ngộng chân tiên phải có thể ngộng ra Thanh Hoa Đại Đế uy năng. Phân thân nâng tay phải lên, trước mặt thái sơ thanh liên trong nháy mắt nở rộ. Thanh liên mãn tiên, cánh sen hóa thành ngàn vạn đạo thanh liên kiếm khí, trong chớp mắt liền xé rách hư không, đến đó ra ảnh đạo quân trước người. Ra ảnh đạo quân sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực thôi động trong tay tiên khí vô tướng kiếm trận, tính toán chống cự. Nhưng ở trước mặt chân chính tiên pháp, cho dù là tiên khí, cũng bất quá là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thanh liên kiếm khí tàn phá bừa bãi, Trong chớp mắt liền đem dạ ảnh đạo quân cũng dẫn đến đông đảo giúp đỡ xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là Liễu Mạng chạy trốn hổ suối chân quân, cũng không thể trốn qua một kiếp. Tiếp theo hơi thở, ngộng cảnh liền triệt để tiêu tan. Phân thân mở to mắt, trong lòng thất vọng mệt mác. Chỉ một chiêu, liền đem hai vị hóa thần đạo quân chém thành mảnh vụn. Loại lực lượng này, thật đúng là làm cho người say mê. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại, lực lượng này vốn cũng không thuộc tại hắn, ném đi cũng không có gì thật đáng tiếc. Hắn buôn phía quan sát, phát hiện mình lại trở về lúc đầu chỗ kia xanh tươi không gian. Thấu ngạc Song đảo hai vị chân nhân đang lẳng lặng nằm ở cách đó không xa, khí tức bình ổn, tựa hồ lâm vào mộng đẹp. Đại Mộng Chân Tiên rũa lưng một cái, từ bia đá ngồi dậy, lười biếng nhìn xem Phân Phân. "Ngươi tiểu gia hòa này, trong đầu độ vật vẫn thật không ít." Trong lòng Phân Phân phần trướng, chẳng lẽ vừa mới ở trong giấc mộng, hắn tiết lộ kiến mục tồn tại hay sao? Đại Mộng Chân Tiên không để ý phất phắt tay, nói, "Ta cái gì cũng không thấy. Đi thôi." Đại Mộng Tiên diễn quyết truyền thừa ngay tại trong tấm bia đá. Trong lòng Phân Phân khẽ búng lòng, không có hoài nghi đối phương. Lấy vị này Đại Mộng Chân Tiên thực lực, thực sự không cần tiết lừa hắn. Hắn hướng về phía trước hai bước, rơi ra sông trưởng, dính vào trên tấm địa đá. Trong bất tri bất giác, hắn lại độ lâm vào mộng đẹp, thần hồn bốn phía tung bay, dần dần thăng vào hư không. Hắn bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện mình ở vào một mảnh trong vũ độn, xung quanh là đầy trời điểm sáng. Lần theo trong minh minh chỉ dẫn, hắn đưa ngón trỏ ra, điểm hướng về phía tùy tiện một chỗ điểm sáng. Điểm sáng bỗng nhiên sáng lên, đem tầm mắt của hắn che đậy. Đợi cho lại độ mở to mắt, phát hiện lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn động lậu, đại địa, bầu trời, hải dương đều đã bị chiến hỏa bao phủ. Ánh mắt sở trí, đại địa rơi vào, sơn phong sụp đổ, liền hải dương cũng theo đó sôi trào. Hai tộc nhân yêu tu sĩ tại các nơi già tay đánh nhau, một đạo chói thai kêu thảm vang lên, lục giai kim thí đại bảng bị Nghê Thường đạo quân huy kiếm chém thành hai nửa, kim sắc huyết dịch rải đầy hư không. "Dống." Kèm theo đạo này, Đỉnh Thai nhướn góc tiếng dống, một đạo chân ảnh màu trắng rơi xuống từ trên không, trong chớp mắt liền đem Nghê Thường đạo quân nắm trong tay, xé thành bãi cục. Long Vân yêu thánh, thiên bảng đệ nhất, thanh dương giới không người có thể địch. Song phương chiến thẳng say xưa, một đạo hắc chiều tử chân trời đánh tới, cuốn lấy vô tận hắc ý. "Cửu U Tama, thừa cơ sấm lấn." Sau một khắc, bạch quang lại độ đánh tới, phân thân lại trở về cái kia phiến xanh tươi bãi cỏ. Hắn nhìn xem bốn phía, thần sắc có chút hoảng hốt. Đại Mộng Chân Tiên đứng tại bên cạnh hắn, cười ha hả nói: "Tiểu tử, nhìn thấy cái gì?" Phân thân lung lay đầu, đứng dậy cung kính hành lễ, sau đó mới nói: "Bẩm tiền bối, vãn bối thấy được hai tộc nhân yêu đại chiến, vô số sinh linh độ thán. Tại song phương suy yếu lúc, cửu đu tà ma lại độ xâm lấn." Sau đó, vãn bối liền tỉnh lại. Đại Mộng Chân Tiên ánh mắt ngưng lại, sau một khắc liền lại khôi phục bình tĩnh. "Ngươi tiểu tử này, làm sao thấy được nhiều như vậy chẳng lành cảnh tượng? Vừa mới ngươi quanh thân cái kia vô số điểm sáng, chính là ngươi thôi diễn tương lai, mỗi loại đều đại biểu một loại khả năng." Đại Ngộng Tiên diễn quyết có thể làm, chính là nhờ ngươi lần theo trực giác, tìm được khả năng lớn nhất tương lai. Trong lòng Vân Tân hơi trầm xuống, nghe Đại Ngộng Chân Tiên ý tứ này, là tương lai Thanh Dương giới liền muốn biến thành bộ dạng này sao? Đại Ngộng Chân Tiên lời nói xoay chuyện, cười ha hả nói: "Đương nhiên, đại bộ phận thời điểm đều không cho phép, thậm chí dự đoán không ra bất kỳ sự vật. Nhất là nếu như dính đến Thanh Dương giới đại thế, đừng nói ngươi, ta cũng không chiếm được manh mối gì. Hơn nữa nhiều khi, ngươi thi pháp tôi diễn, còn có thể bị phản vệ. Cho nên tôi diễn lúc nhất định muốn cẩn thận, nhất là có thể liên lụy tới tiên khí sự vật." bạn nhất bị đối phương lợi dụng tiên khí cắn trả ngươi, sự tình nhưng là phiền phức rồi. Phân thân của ngươi liên tục cảm tạ, vãn bối diệp cảnh vân, đa tạ tiền bối chuyên pháp. Đại Mộng Chân Tiên không nhịn được phất phất tay, nói, tốt tốt, truyền thừa kết thúc, ngươi cần phải đi. Đến đại ngươi cùng hai vị khác tiểu hữu thu hận, ra ngoài sẽ giải quyết ta. Đại Mộng Chân Tiên vung tay lên, phân thân liền bị ném đi, lại độ về tới thanh dương giới. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, lại có thể dự đoán ra thanh dương giới tương lai, cái này ngay cả lão phu đều không làm được. Phân thân ngắm nhìn một phía, phát hiện xuất hiện ở một cái không người sơn phong bên trong. Nơi xa truyền đến huyên náo thanh âm. Dường như là có dị tích động phủ mở ra. Hắn do dự một chút, vẫn là có ý định đến một chút náo nhiệt này. Ân, Thấu Ngọc chân nhân rên rỉ một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên tỉnh lại. Ta ngủ thất đi, chuyện gì xảy ra? Kể từ nàng bắt đầu tu luyện đến nay, liền sẽ không ngủ qua. Nàng tính toán hồi ức trước khi ngủ kinh nghiệm, lại phát hiện trong đầu trống rỗng. Trí nhớ của ta bị người cho xóa đi. Nàng hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện Song Đạo chân nhân đang nằm ở một bên, đang mơ màng tỉnh lại. Sư tỷ, người đây là? Thấu Ngọc sư muội, cuối cùng tại tìm được ngươi. Hai người đang ôn chuyện lúc Không gian run rẩy kịch liệt, nguyên bản xanh tươi bãi cỏ bỗng nhiên hư hóa, cùng thanh dương giới không gian dung hợp. Mà giờ khắc này thanh dương giới bình đường sơn, bởi vì có di tích động phủ sắp mở ra, nơi đây đã chen đầy tu sĩ. Đột nhiên, nơi đây bừng bạch nhiều một chỗ phương viên trăm rằm không gian. Tình hình như thế, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ở đây, tất nhiên có lớn cơ duyên. Đông đảo tu sĩ sợ hai thán phục vô cùng, đủ loại ánh mắt liền nhìn về phía Tố Ngọc, song đảo hai vị chân nhân. Kinh ngạc, hâm mộ, ghen ghét, không có hảo ý các loại, ý vị cực kỳ phong phú. Tố Ngọc chân nhân trong lòng báo động vang lớn, bốn phía nhìn lại, tiếp lấy ánh mắt sáng lên. Bạch Vân trưởng lão cứu ta. Người đối diện chính là Vân Tiêu phái trưởng môn tam đệ tử, Bạch Vân chân nhân. Ma Thiên Tuyển sơn trang, từ trước đến nay cùng Vân Tiêu phái có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bạch Vân chân nhân tới đây là bởi vì đoạn thời gian trước, Thiên Ngoại lâu phái người ám sát Vân Tiêu phái một vị cường giả, hắn đến đây thẩm tra cùng Thiên Ngoại lâu chuyện có liên quan đến. Phân thân chen trong đám người, nhàn nhạt nhìn xem một màn này, không hề bận tâm. Xem ra, lần này là không giải quyết được cái này tấu ngọc chân nhân. Chương 462 tương lai kế hoạch, mộng hồn mục, chương 462 tương lai kế hoạch, mộng hồn mục. Bạch Vân trưởng lão cứu ta." Thấu Ngọc chân nhân cao giọng nói. Bạch Vân chân nhân thản nhiên nói, "Nguyên lai là Thấu Ngọc đạo hữu, đúng lúc ta cũng muốn đi lầu năm thành bãi kiến hồ suối chân quân." "Thấu Ngọc, song đạo hai vị đạo hữu, còn không mau đi." Nghe nói như thế, cũng dẫn đến phân thân ở bên trong đám người đều nhìn về vị này Bạch Vân chân nhân. Người này thân hình cao lớn, tóc hai rối bời, nhìn vẻ ngoài xấu xí. Làm người khác chú ý nhất là bên cạnh hắn lơ lửng cái cao hơn một thước hồ lô rượu. Thấu Ngọc chân nhân nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo song đạo chân nhân cùng một chỗ, hướng Bạch Ngọc chân nhân phương hướng bay đi. Đột nhiên, một vị người mặc áo lam, khuôn mặt cứng ngắc Rõ ràng là đeo mặt nạ Kim Đan chân nhân tiến lên, phong bế đường đi của hai người. Tu vi của người này cường hãn, rõ ràng là vị Kim Đan hậu kỳ nhiều năm tu sĩ, để cho người ta không dám khinh thường. Bởi vì Bảo Nguyên Sơn cựu U Tà Ma quan hệ, các nơi cường giả đều sẽ tới Khương Quốc lịch luyện, cho nên xuất hiện gương mặt lạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người này cất cao giọng nói, hai vị đạo hữu vừa mới đột nhiên ở chỗ này xuất hiện, tất nhiên là gặp cơ duyên to lớn, không biết có thể lộ ra một hai. Có người dẫn đầu, tu sĩ khác cũng liền nhau nhau tiến lên, ánh mắt tham lam để mắt tới thấu ngọc chân nhân. Vừa mới thấu ngọc, xong đào hai vị chân nhân Thế nhưng là cùng Phương Viên trong Dặm Sơn Hà đột nhiên xuất hiện. Cái này ít nhất cũng là lục giai trận pháp, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh ngắc ngé. Phân thân lông mày khẽ nhúc nhích, cái này thấu ngọc hai người, ngược lại là thay hắn vắt nổi. Bất quá, cái này chính hợp ý hắn. Không phải là một không gian trận pháp, có gì hiếm lạ. Bạch Ngọc chân nhân tử tú nói. Hắn một cái cầm rượu lên hồ lô, đồng nhiên được một hớp. Lập tức liền dậm chân tiến lên, nhàn nhạt nhìn xem vị kia tu sĩ áo bào xanh. Các vị đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, sao không theo ta trở về Vân Tiêu phái, nơi đó có chính là Người chung quanh hơi biến sắc mặt, truyền âm nói, cẩn thận chút, cái này Bạch Vân chân nhân là Vân Hồng Đạo Quân Tam đệ tử, Vân Tiêu phái chấp pháp đường trưởng lão. Người này thực lực mạnh mẽ, cùng người đấu pháp từ trước đến nay không muốn sống, hết lần này tới lần khác còn là một cái luyện thể luyện khí song tu, người bình thường đấu không lại hắn. Ngoại giới đều truyền ngôn, người này tương lai nhất định huyền bảng nội danh. Cái gọi là huyền bảng chính là thiên cơ bảng kim đan bảng danh sách, chỉ có 100 người đứng đầu. Cái kia Tu Si Háo bảo xanh sắc mặt biến hai biến, cuối cùng chỉ là lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn cũng không là sợ cái này Bạch Vân chân nhân, mà là tại trước mặt mọi người không cần thiết cùng Vân Tiêu phái nổi lên va chạm. Lại nói, loại này hóa thần đạo quân đệ tử, ai biết trên người có bài tẩy gì, có thể không trêu chọc cũng không cần trêu chọc hảo. Lặp lại lần nữa, hắn cũng không sợ cái này Bạch Vân chân nhân. Trong lòng phân phân khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, cái này Bạch Vân chân nhân chỉ là thượng phẩm kim đan trung kỳ, lại có thể đem cái này kim đan hậu kỳ tu sĩ dọa chạy. Quả nhiên, đi ra ngoài bên ngoài, bối cảnh quả nhiên dùng tốt, mà lại là trùng quanh tu sĩ càng nhiều càng tốt dụng. Đương nhiên, cái này Bạch Vân chân nhân thực lực cũng có tác dụng rất lớn. Lúc này, nơi xa truyền đến dị động, động phủ di tích sắp mở ra. Đám người liền nhao nhao mạnh vào qua. Phân thân cũng không có lại tham gia náo nhiệt, về tới bản thể chỗ. Lầu năm thành. Thiên Truyền Sơn trang trưởng môn hộ suối trấn quân, nhìn một chút Thấu Ngọc chân nhân, thở dài, "Thấu Ngọc Đồ Nhi, tuy nói ngươi vừa mới thoát hiểm, vốn nên nhường ngươi nhiều nghỉ ngơi chút thời gian. Nhưng thần âm cốc có lẽ là phát giác thân phận của ngươi, trong mấy năm này từng mấy ngày sai người đến đây, nói muốn tìm ngươi tra hỏi. Tại trước mặt thần âm cốc, ngươi chưa hẳn có thể chịu đựng được, đi Trung Châu tránh một chút a." Thấu Ngọc chân nhân sắc mặt đương nhiên, kể từ bắt đầu vì tiên ngoại lâu hiệu lực, nàng đã sớm có cái này chuẩn bị. Nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, Hướng về phía trước mặt hồ suối chân quân đi ba cái đại lễ. Đỗ Nhi bất hiếu, không cách nào tùy thị sư phó bên cạnh, còn xin sư phó thứ tội. Tỳ bà đạo. Diệp Cảnh vẫn mở to mắt, vướt vướt nhíu chặt lông mày. Cái này Đại Mộng Thiên Diễn Quyết không hổ là tiên nhân truyền thừa, gàn từng chữ đều là thâm ảo vô cùng. Cho dù ta thụ truyền thừa, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng nhập môn. Muốn chân chính thông thạo sử dụng, còn rất dài thời gian muốn đi. Tiếp tiếp, ngoại trừ tu luyện Đại Mộng Thiên Diễn Quyết chính là muốn biện pháp tu luyện Cửu Tiêu Luyện Thể đã quyết. Môn công pháp này nếu là nghĩ đột phá đến tứ giai hậu kỳ, có hai cái biện pháp Một là phục dụng cựu tiêu tử văn hoa, tiếp đó dẫn mấy đạo cường hành thiên lôi tối thể. Hai là phục dụng số lớn linh chi thịt, dùng cái này xung kích cảnh giới. Hai loại biện pháp, một cái so một cái nguy hiểm. Dẫn lôi tối thể cũng không cần nói, lôi đỉnh quá yếu, không được tác dụng. Lôi đỉnh quá mạnh, thì dễ dàng lưu lại ám thương, thậm chí hôi phi yên diệt. Trong đó trình độ, rất khó chắc chắn. Phục dụng linh chi thịt thì càng là nguy hiểm, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bởi vì dùng qua nhiều linh chi thịt, dẫn đến bạo thể mà chết cái vị kia tứ giai hậu kỳ yêu vương. Hai loại phương pháp này đều quá mức nguy hiểm, nhất định phải rèn luyện hảo cơ thể mới có thể tiến hành đến đạt đột phá đến ngũ giai luyện thể, thì cần muốn nhờ cựu truyền dẫn lôi thạch cái này một thiên tài địa bảo. Cựu truyền dẫn lôi thạch, ngũ giai tài liệu, ngoại trừ có thể dùng để tu luyện công pháp, còn có thể dùng để luyện chế lôi hệ pháp bảo. Cái này cựu truyền dẫn lôi thạch là từ thông thường dẫn lôi thạch chuyển hóa mà thành, tổng cộng có hai loại phương pháp. Thứ nhất, chính là bị tường hạn tự giai, thậm chí ngũ giai lôi đỉnh cảnh kích vài vạn năm mới có thể tạo thành. Nhưng loại hoàn cảnh này, chỉ có thế giới vừa mới sinh ra thời điểm mới có thể tạo thành, bây giờ sợ là sớm đã không có. Thứ hai, chính là lợi dụng lôi kiếp tới luyện chế cựu truyền dẫn lôi thạch. Lúc Nguyên Anh chân quân đột phá hóa thần, hoặc luyện thể ngũ giai cường giả đột phá lục giai, sớm đang độ kiếp chi địa đầy dẫn lôi thạch, lập tức liền bắt đầu độ kiếp. Dẫn lôi thạch như bị chín đạo thiên lôi đánh kích mà không hủy, liền có thể chuyển biến thành cựu chuyển dẫn lôi thạch. Cho nên trên lý luận, cái này cựu chuyển dẫn lôi thạch chỉ có Hóa Thần tông môn mới có thể cầm ra được. Đồng Lai tông tất nhiên nhiều nhất, bởi vì cần lôi hệ pháp bảo nhiều nhất, những thứ khác Hóa Thần tông môn cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút. Sau đó phải nghĩ nghĩ biện pháp, cùng Đồng Lai tông tạo mối quan hệ, từ trên tay cầm tới cái này cựu chuyển dẫn lôi thạch. Đương nhiên, vệ phủ, Luyện khí, Luyện đan, cái này ba môn kỹ nghệ cũng không thể rơi xuống. Dù sao cái này cựu truyền dẫn lôi thạch có giá trị không nhỏ, nếu bồng lai tông công phu sư tử ngoạn, nhất thiết phải cũng phải có thể lấy ra được đáng giá kết giao đổi tài nguyên mới được. 30 năm thời gian vội vàng mà qua. Tỳ bà đạo. Đông một tiếng vang nhỏ, màu trắng quân cờ rơi vào trên bàn cờ, Triệt Đệ đem Hắc Tử dồn đến trước cảnh. Đối diện Diệp Cảnh Vân Minh Tư khổ tưởng, lại vẫn luôn tìm không được phá cục kế sách. Chu Ngậm Giao cười hắc hắc, nói: "Sư phó, đã nhượng rồi." Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem trước người Chu Ngậm Giao, cảm thán nói: "Ngậm Giao, vô luận là tu hành vẫn là đánh cờ, ngươi cũng là đáng mặt thiên tài." Chu Ngọc Giao bằng vào địa linh căn, cùng với trí nhớ tiếp trước của mình, tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng tại tại 5 năm trước kết thành Thượng phẩm Kim đan. Kim đan thời điểm, còn không đến 300 tuổi. Chu Ngọc Giao cười cười, nói: "Sư phó quá khen, ta tốc độ tu luyện này, cách thiên tài còn kém 10 vạn 8000 phần giảm. Những cái kia thiên linh căn yêu nghiệt, tu vi nhanh đến giả, 200 năm liền có thể kết đan." Diệp Cảnh Vân im lặng, tốc độ này, để cho hắn cái này Thượng phẩm linh căn làm sao chịu nổi. Hơn nữa cái này Thượng phẩm linh căn, vẫn là kết đan sau đó, linh căn có chỗ để thằng mới đã tới. Chu Ngộng Giao quen thuộc đem quân cờ về đến trong hộp ngọc, nói: "Sư phó, vậy ta liền đi luyện đan, cảm tạ sư phó điệu hạ." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, không để ý nói: "Đi thôi, đi thôi." Kim đan cảnh giới tu luyện khó khăn, cho dù là địa linh căn, cũng phải tiêu hao 4500 năm mới có hy vọng đột phá. Thời gian dư giả như thế, Chu Ngộng Giao cũng sẽ không cần quanh năm vội vàng tại tu luyện, liền định đem tiếp trước luyện đan kỹ nghệ nhặt lên, vì để bản thân tích lũy tài nguyên cùng nhân mạch. Ma tứ giai địa hỏa thư thất, muốn cầm đến cũng không dễ dàng, Chu Ngộng Giao liền thường thường đến tìm Diệp Cảnh Vân cái này sư phó ngưỡng điệu hạ. Chu Ngộng Giao cách làm này cũng cùng những cái kia đại tông môn thân truyền đệ tử sắp xỉ như nhau. Đối với tại bậc này đại tông môn tới nói, để cho thiên tư hơn người đệ tử tại kim đan phía trước tu luyện tu hành bất nghệ, thuần túy là lãng phí thời gian, lợi tức cực nhỏ. Nói một cách khác, đại tông môn chính là có linh thạch cùng tài nguyên, không cần đệ tử cấp thấp chính mình tốn thời gian tích lũy. Diệp Cảnh Vân tu hồi bản cờ, ngắm nhìn xung quanh, lập tức liền thấy được nơi xa hi hái linh thực phương cẩm. Phương cẩm đang cầm lấy 10 cây cựu diệp vận thần thảm mầm non, thuần thục thi pháp tẩy lấy lấy. Diệp Cảnh Vân đi tới linh điền bên cạnh, có chút hăng hái mà hỏi, dược thảo này là ở đâu ra? Phương Cầm cho Diệp Cảnh Vân một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó nói: "Diệp đại ca, đây đều là Chu gia đưa tới." Nói là thu phong tỷ tỷ ra ngoài du lịch, ngẫu nhiên phát hiện một tổ Cửu Diệp vận thần thảo liền đưa một nửa tới. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hỏi: "Cái kia theo ngươi đến xem, cái này Cửu Diệp vận thần thảo tỷ lệ sống sót cao bao nhiêu?" Phương Cầm sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói: "Cái này Cửu Diệp vận thần thảo kiêu nộn vô cùng, bình thường tam giai linh điển phía dưới, tỷ lệ sống sót chỉ có 4 thành. Nhưng tỷ bà đạo bên trên là tứ giai trung phẩm linh mạch, ta cũng là tứ giai linh thực phù, xác suất thành công tất nhiên so bình thường cao hơn chút." Theo dự đoán của ta, hơn 5 phần 10, không đến 6 thành a. Như thế nào? Diệp Đại Ca cũng nghĩ học linh thuật hay sao? Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, có ngươi là đủ rồi. Hắn chỉ hướng góc trái trên cùng góc kia cựu Diệp Bẩn thần thảo hỏi, vậy ngươi xem một bộ này, có thể hay không có thể sống được? Phương Cầm liếc mắt nhìn, nói, một bộ này cường tráng nhất, sống được xác suất chừng 7 thành. A. Ta ngược lại cảm thấy nó sợ là sẽ phải khô héo. Diệp Cảnh Vân nói. Phương Cầm nghi ngờ nói, Diệp Đại Ca như thế nào có nắm chắc như vậy? Diệp Cảnh Vân nhếch miệng lên, nói: "Cái này trước tiên đừng quan, ngươi nếu là không tin, chúng ta đánh cược một lần như thế nào?" "Đánh cái gì?" Trong mắt Phương Cầm nở rộ hào quang. Diệp Cảnh Vân hoạt động phía dưới bả vai, dạ vở khổ náo nói, gần nhất vẻ phù vẻ quá nhiều, thân thể có chút cứng ngắc. "Không bằng dạng này, ta nếu là thắng, ngươi liền cho ta xoa bóp bả vai. Vậy nếu là Diệp đại ca ngươi thua đâu?" Phương Cầm kích động, lộ ra chắc chắn 10 phần. "Cái kia 3 ngày sau cơm tối, liền từ chính ta xuống bếp." "Thành giao." Phương Cầm cười hắc hắc. Diệp Cảnh Vân cười ha ha, quay người rời đi nơi đây. "Diệp đại ca" Lần này ngươi có thể thua địch rồi." Phương Cầm cười thầm. Thân là linh thực phu, muốn thành sống một gốc linh dược, nàng nhưng có là biện pháp. Phương Cầm ngồi xổm ở linh điền bên cạnh, thở hồn hển thở hồn hển tiêu cố, cái sèn gơ muối nhanh chóng. Diệp Cảnh Vân tự nhiên chắc chắn 10 phần, hơn qua hắn luyện tập đại mộng thiên diễn quyết lúc, liền đã thôi diễn đến nơi này cái hình ảnh. Một mảnh trong linh điền, chỉ sống được 6 cây cựu diệp vận thần thảo còn lại 4 cây tất cả đều khô héo, trong đó liền bao quát góc trái trên cùng cái kia một gốc. Lợi dụng đại mộng thiên diễn quyết thôi diễn lúc, linh thực tình huống là tốt nhất tôi diễn, cũng là dễ có nhất chính xác kết quả. Trong chi lần này thôi diễn kết quả dị thường rõ ràng, hắn tự nhiên là lòng tin 10 phần. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân đầy cõi lòng chờ mong, đi tới lúc đầu linh điền bên cạnh. "Ân, lúc đầu linh từ đâu?" "Diệp đại ca, ở chỗ này." Phương Cầm chờ ở bên cạnh khối kia linh điền bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hứng phấn. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đến, nàng lập tức nói, "Diệp đại ca, ngươi thua." "Ân, chuyện gì xảy ra?" Hắn hướng linh điền nhìn lại, kết quả lại làm cho hắn có chút giận mình. Hắn ngày đó chỉ viên kia linh thực, bây giờ đang bình yên ở trung ương sính trường, sức sống vô cùng. Đến tại góc trái trên cùng linh thực, đúng là khô héo nhưng lại không phải 3 ngày trước hắn chỉ cái kia. Hắn không cam lòng hỏi, ngươi có phải hay không vụng trộm động linh thực. Phương Cầm cười hắc hắc, nói, Diệp đại ca, ngươi có chỗ không biết. Cái này Cửu Diệp vẫn thần thảo trồng trọt quá trình bên trong, vốn chính là muốn tẩy ghép một lần. Bất quá ta cũng không có tay chân a, khối này linh điển hoàn cảnh, độ phi trợ, đều cùng nguyên lai like tương tự. Diệp Cảnh vân sững sờ, lập tức nhiều cảm xúc. Thì ra đối với đại mộng thiên diễn quyết tới nói, thôi diễn chỉ là một bộ phận. Kết quả giải độc, cùng thôi diễn trọng yếu giống vậy. Bằng không thì dù là thôi diễn hình ảnh chính xác, cũng có khả năng giải độc ra sai lầm kết quả. Diệp Đại Ca, liền hạ mình ngài đi phòng bếp rồi. Phương Cẩm chê ủa, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Cảnh Vân, muốn từ trên mặt nhìn ra buồn khổ biểu lộ. Ai ngờ Diệp Cảnh Vân lại là cười ha ha một tiếng, hết sức cao hứng đi phòng bếp. Thua một cái đánh cược nhỏ hẹn, lại nghĩ rõ ràng một cái đạo lý, nghĩ như thế nào cũng là kiếm. Phương Cẩm nghi hoặc, nhưng cùng ngày buổi tối, nàng lại lay lấy bắt đũa, ăn đến vô cùng tâm nguyện. Thời gian năm năm vội vàng mà qua. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, đối với Chu Mộng Dao nói: "Đồ nhi, không nghĩ tới, ta đại mộng thiên diễn quyết gặp bình cảnh. Bây giờ ta thôi diễn linh thực, xác suất thành công đã tăng cao trên diện rộng." Nhưng tôi diện yêu thú hành tung lúc lại luôn trống rỗng, không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Tu luyện môn công pháp này lúc ban đầu là lấy linh thực luyện tập, sau đó liền đệ giai yêu thú, cuối cùng mới là cao giai yêu thú cùng nhân tộc. Mộc Dao, ngươi nếu là gặp phải loại tình huống này, nên như thế nào giải quyết? Chu Mộc Dao nói, sư phó, dùng Mộng hồn hương a. Mộng hồn hương có thể giúp tu sĩ ngưng thần chìm vào giấc ngủ, đối với tu luyện đại mộng thiên diễn quyết có cực tốt tác dụng phụ trợ. Diệp Cảnh vẫn bất đắc dĩ nói, ta đây tự nhiên cũng biết, nhưng Mộng hồn hương cần mộng hồn mục, sớm tại 10 vạn năm trước liền biến mất ta. 30 vạn năm trước, Đại Mộng Chân Tiên sáng lập cái này Đại Mộng Tiên diễn quế lúc, Thanh Dương dưới bên trong ngộng hồn mục còn không nhiễm thấy. Nhưng từ tại tiên địa biến hóa, ngộng hồn mục lớn lên càng ngày càng gian khổ. Thang đến 10 vạn năm trước, nhất yêu hai phe một hồi đại chiến, đánh sơn hà vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, liền tiên địa cũng theo đó đại biến. Vốn là gian khổ sinh tồn ngộng hồn mục, liền như vậy triệt để diệt tuyệt, cũng lại không có suất hiệu quả. Chu ngộng giao nở nụ cười, nói: "Sư phó, ngươi cái này coi như xem thường những cái kia đại tông môn rồi. Vấn tiêu phái tiên pháp một trong thái thanh ngọc hoa lục tại kim đan giai đoạn cần ngộng hồn mục phụ trợ." chỉ có điều bởi vì Thái Thanh Ngọc Hoa lục người tu luyện rất ít, ngoại giới mới đúng này biết rất ít. Bởi vậy phỏng đoán, Vân Tiêu phái tất nhiên có mộng huyền mục. Mộ. Diệp Cảnh Vân đại hỉ, lập tức nói, vừa vặn ta tại Vân Tiêu phái cũng có chút nhân mạch, này liền viết thư hỏi thăm. Chương 463 Hoa Đào Hoặc Tâm Trướng, băng phách thành thời đan, chương 463 Hoa Đào Hoặc Tâm Trướng, băng phách thành thời đan. Chu mộng giao lông mày khẽ nhếch, nói, sư phó, ngươi cái này nhân mạch coi là thật đông đảo, đồ nhi bội phục. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, giải thích nói, nhắc tới cũng xảo, trăm năm trước, Vân Tiêu phái không linh chân nhân tại Tề Quốc đóng quân, dưới cơ duyên xảo hợp, Ta tử trong tay Hoan Hy Giáo, cứu được cái này không linh chân nhân cùng hắn đạo lữ, có phần quan hệ này tại, cấp tới một hai khối mộng hồn mục vấn đề không lớn. Cùng ngay đồng thời, Tỳ bà đạo phía đông vạn dặm chỗ, vẫn tiêu phái bầu trời xanh thạch quán sơn. Ầm ầm, khoáng mạch sập, cháy mau, cứu mạng. Theo một hồi động đất, khoáng mạch trầm vang sụp đổ, đem đông đạo thợ mỏ đặt ở dưới đá. Tiếp theo hơi thở, khoáng mạch chỗ sâu đã tuân gia mênh mông tử quang, gian khổ chống được đá rơi. Từ Yên cốc tử tinh thượng nhân quát lên, Từ Yên cốc đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng đem những phàm nhân này rút lui quần mỏ. Đông đảo tu sĩ si nối đuôi nhau mà vào đem vật mộ chỗ sâu phàm nhân mang ra ngoài. Tử Tinh chân nhân nhẹ nhàng trở ra, cũng muốn rời đi. Đột nhiên, thần trí của hắn quét đến lướ qua một cái màu hồng phấn xương mù. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là có động phủ xuất thế? Tử Tinh chân nhân trong lòng đầy vui, cẩn thận tiến tới cái kia màu hồng xương mù xuất hiện chỗ. Đột nhiên, một đạo không có chút nào huyết sắc trắng nõn bàn tay từ màu hồng trong xương mù bắn ra, một tay lấy Tử Tinh chân nhân bắt được. Tây Châu vùng đất phía tây, Vân Tiêu phái, Linh dược đường, Không Linh trưởng lão, có ngài thư tín, Đa Tạ tiểu hữu. Không Linh chân nhân tiếp nhận ngự dàn, nhìn lại. Một lát sau, Hắn cười lắc đầu, trầm ngĩ. Diệp Vinh tin tức này thật đúng là linh hồn, cũng biết ta Vân Tiêu phái có mộng hồn mục. Căn tứ hắn biết, bởi vì mộng hồn mục đã không còn tích hứng phương thiên địa này, bây giờ các đại trong thế lực cũng chỉ có Vân Tiêu phái hội phí tâm phí sức trồng trọt mộng hồn mục. Nhưng giấc mộng này hồn mục loại thực không dễ, chi phí cũng không rẻ. Cho dù ta là linh vực đường trưởng lão, nhưng cũng không có bên ngoại bán quyền lợi, còn phải nghĩ biện pháp mới tốt. Hắn tự hỏi nên như thế nào hỗ trợ, dù sao Diệp Cảnh Vân từng đã cứu hắn cùng đạo lư tính mệnh. Chỉ là một chút tài nguyên, hắn tự nhiên tận tâm tận lực. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đối với thủ hạ bên cạnh nói, ngươi phái người đi chuyến Vân Tiêu giới, điểm số một chút Mộng Hồn Mộc trồng chọt tình huống. Đồng thời đem những cái kia phẩm tướng hảo, năm đủ Mộng Hồn Mộc, cấy ghép đến tông môn bí số 7 vườn linh dược. Bởi vì Thanh Dương giới thiên địa lại biến, Mộng Hồn Mộc mầm non đã không cách nào tại Thanh Dương giới sống được. Trừ phi đặc biệt vì Mộng Hồn Mộc, bố trí lục giai trận pháp, thay đổi trận pháp bên trong thiên địa. Nhưng tiến tạo, duy trì lục giai trận pháp, chi phí cỡ nào cao. Cho nên, Vân Tiêu phái liền đem mầm non trồng đến Vân Tiêu phái đặc hữu tiểu thế giới, linh tiêu giới bên trong. Đợi cho gieo xuống trăm năm về sau, lại an bài nhân thủ, đem hắn cấy ghép đến Thanh Dương giới tới. Mặc dù bởi vì tỷ lệ sống sót không cao, chi phí có chút cao, nhưng cũng so duy trì lục giai trận pháp phải tiện nghi nhiều lắm. Vãn Bối Tuân Mệnh, đệ tử chắp tay rời đi. Đột nhiên, một đạo bạch bào thân ảnh từ xa mà đến gần, đứng tại không linh chân nhân mặt phía trước, chính là trưởng môn tam đệ tử, chấp pháp đường trưởng lão Bạch Vân chân nhân. Không linh chân nhân trong lòng thầm trường, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta tham ố linh vực chuyện sự việc đã bại lộ? Không nên a, ta chính là ngẫu nhiên tám một hai góc linh vực lá cây, hoàn toàn là tại hao tổn phạm vi bên trong. Hắn liền vội vàng đứng lên, tươi cười cho nói, tam sư huynh đột nhiên tới ta linh vực đường. Có gì muốn làm? Bởi vì cái này Bạch Vân chân nhân là trưởng môn tam đệ tử, địa vị sùng bái, vẫn tiêu phái đại bộ phận kim đan tu sĩ, đều phải tôn sưng thứ nhất âm thanh tam sư huynh. Bạch Vân chân nhân không có trả lời, mà là cầm rượu lên hồ lô, rót một ngụm rượu lớn, mới thoải mái thở dài một tiếng, nói, không linh sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a. Tông môn ta tại Tế quốc quặn mò ra chút biến cố, vừa vặn không linh huynh tại Tế quốc chờ qua rất lâu. Cao Thần có lệnh, để cho hai người chúng ta cùng đi xử lý. Tế quốc, bầu trời xanh thạch quan sơn. Không linh chân nhân đứng lơ lửng trên không, nhìn xem quặng mỏ chúng quanh mạng lớn màu hồng mê vụ, chân mày cau lại. Cái này màu hồng mê vụ thật đúng là quỷ dị, ta cách này chừng trong vòng hơn 10 dặm, nhưng vẫn là cảm thấy tâm phiền ý loạn. Nghe chấn thủ nơi này Tu Sĩ nói, càng là xâm nhập cái này quấn mạch, mê vụ liền càng là nồng đậm, cũng liền càng ngày càng tâm phiền, thậm chí sẽ sinh ra đủ loại ảo giác. Bạch Vân chân nhân cầm bầu rượu lên, dōng nhiên ngực một hớp. Trên mặt của hắn, có quanh năm uống rượu tạo thành đỏ ửng. Không linh chân nhân âm thầm lắc đầu, lẩm bẩm, vị này Tam sư huynh cái gì cũng tốt, chính là thích rượu như mạng. Xấu nhất là, thứ nhất trắng ra đều là uống một mình tự uống không hiểu được chia sẻ. Mùi rượu điên cuồng hướng về Không Linh chân nhân trong mũi chui, để cho hắn cổ họng tắc thẳng ngửa. Bạch Vân chân nhân cười hắc hắc, nói, cái này mê vụ là hoa đảo hoặc tâm chứng, chúng ta không cần đi sâu vào, trực tiếp thỉnh Nguyên Anh trưởng lão ra tay chính là. Nguyên Lai like là hoa đảo hoặc tâm chứng. Không Linh chân nhân trong lòng khẽ động, lập tức nghĩ tới Diệp Cảnh vẫn cho hắn thứ tín, có chú ý. Hắn nói, Nguyên Anh các sư thúc bận rộn vô cùng, cái này trướng khí cũng chưa biểu hiện ra tổn hại, đợi đến Nguyên Anh trưởng lão nhóm giành tay, sợ là muốn 10 năm sau đó. Chúng ta nếu là có thể tự động giải quyết, còn có thể góp nhặt chút tông môn công hiến chỉ cần phục dụng một quả Băng Hồn Định Tâm Đan, liền có thể cơ bản không nhận cái này chướng khí ảnh hưởng. Băng Hồn Định Tâm Đan vốn là vị phụ trợ tu sĩ ngưng thần tinh khí, về sau ngẫu nhiên phát hiện, cái này đan dược có chút khắc chế hoa đạo hoặc tâm chướng. Bạch Vân chân nhân lúc đầu, thở dài, không linh sư đệ, ngươi đây liền có chỗ không biết. Đặt ở 300 năm trước, muốn mua Băng Hồn Định Tâm Đan ngược lại cũng dễ nói, nhưng bây giờ, nhưng là khó khăn rồi. A, còn xin sư minh chỉ giáo." Không linh chân nhân nghi ngờ nói. Bạch Vân chân nhân nói, cái này Băng Hồn Định Tâm Đan tuy là tứ giai chúng phẩm đáng ngưỡng lược, nhưng đan dược độ khó luyện chế lớn. Lời tứ thấp, cơ bản đều muốn tứ giai hậu kỳ luyện đan sư mới có thể luyện chế. Lại thêm tác dụng hiểm hỏi, cực ít có luyện đan sư chọn luyện chế loại đan dược này. Cũng chính là tại 300 năm trước, Hoa Vũ lâu thường suy bán. Nhưng về sau Hàn Mộng Chân Quân vẫn lạc, liền sẽ không có bán ra ngoài qua. Cái này nho nhỏ Tây Quốc, sợ là cũng không người có thể luyện chế. Không Linh Chân Nhân bình tĩnh, lập tức âm thầm cảm thán nói, cái này Bạch Vân sư huynh không hổ là trưởng môn đệ tử, có khả năng tiếp xúc được tin báo, so ta muốn nhiều nhiều lắm. Bất quá dù là Bạch Vân chân nhân nói như vậy, Không Linh chân nhân vẫn là nói ra chính mình vốn là dự định Cái này Tế Quốc có vị đạo hữu là Tứ giai chúng phẩm luyện đan sư, ký danh là Diệp Cảnh Vân, là Hoa Vũ lâu khách khanh. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì Bạch Vân chân nhân thân là trưởng môn tam đệ tử, quyền hạn so với hắn lớn, có thể làm chủ đối ngoại bán mộng hồ mục. Diệp huynh a, Diệp huynh, lộ ta đã bày xong, có thể thành hay không, liền đều xem ngươi rồi. Tỳ bà đạo, lâu cát. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, Không linh huynh đại tượng Quang Lâm, không có tử sa tiếp đón a. Không linh chân nhân cười một chút đầu, chỉ chỉ bên cạnh tu sĩ, giới thiệu nói, vị này là Vân Tiêu phái tam sư huynh, Bạch Vân chân nhân. Ba người Hàn Huyền đi qua, Không Linh chân nhân liền chủ động nói đến Băng Hồn Định Tâm Đan. Băng Hồn Định Tâm Đan? Diệp Cảnh Vân mày nhăn lại. Cái này đan dược hắn đương nhiên biết, hơn nữa hắn còn rõ ràng biết, cái này đan dược luyện chế trình độ khó khăn, lấy trước mắt hắn trình độ, tuyệt đối không luyện chế được. Hắn vừa muốn cự tuyệt, lại phát hiện Không Linh chân nhân đang mụ quang sáng rực nhìn xem hắn, lặng lẽ chỉ chỉ bên hông mình treo ngọc giản. Ngọc giản này, chính là ám chỉ Diệp Cảnh Vân phía trước cùng hắn viết thư tín, cùng với trong phong thư nhắc đến mộng mnur mục. Lại liên hợp Bạch Vân chân nhân thân phận, Diệp Cảnh Vân trong nháy mắt liền hiểu Không Linh chân nhân ý nghĩ, hắn thử thăm dò nói: Ta mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng có thể thử một lần. Nhưng nếu là có thể luyện thành, ta cũng nghĩ để cho Quý Tông giúp ta một chuyện. Coi như hắn luyện không ra, cùng lắm thì liền đi Hoa Vũ lâu, tìm thứ giai thượng phẩm luyện đan sư ra tay. Bạch Vân chân nhân cầm rượu lên hồ lô, cho mình ngực một hớp rượu. Ngốc. Hắn ở rượu, mới mang theo ba phần men say nói, dê nói dê nói, không biết Diệp đạo hữu muốn vật gì. Đối với tại vừa mới không linh chân nhân cùng Diệp cảnh Vân ở giữa giao lưu, hắn coi như không thấy. Thân là chấp pháp đường tu sĩ, hắn biết do nước quá trong ngắt không có cá đạo lý, không phải nguyên tắc gì tính chất vấn đề, hắn mới lười nhắc quan có tấm lòng kiên lực, còn không bằng lấy ra cuốn rượu." Diệp Cảnh Vân thử thăm dò nói, "Mộng hồn mục, không biết quý tông nhưng có?" Bạch Vân chân nhân hơi nhướn mày, lập tức đối với bên cạnh Không Linh chân nhân truyền âm hỏi, "Không Linh sư đệ, trong tông môn mộng hồn mục, nhưng có dự giả." Không Linh chân nhân vội vàng trả lời, "Khi ta tới vừa vận điểm số qua, gần nhất cái này mấy đám mộng hồn mục tỷ lệ sống sót đều không thấp, dự giả số lượng không nhỏ." Bạch Vân chân nhân bình tĩnh nói, "Đã như vậy, vậy ta liền làm chủ đáp ứng. Hai quả băng hồn định tâm đan, đổi một gốc 500 năm phân mộng hồn mục." Thân là trưởng môn đệ tử, quyền hạn của hắn so Không Linh chân nhân cao hơn nhiều. Có thể hay không lại thêm mấy quả hạt giống hoặc mầm non?" Diệp Cảnh Vân thử thăm dò nói. "Ha ha ha, vậy thì theo Diệp Đạo Hữu lời nói, lại thêm hai quả hạt giống." Bạch Vân chân nhân không để ý. Bạch Vân Đạo Hữu quả nhiên thông khái, hai vị đạo hữu đi thong thả. Diệp Cảnh Vân hung hăng vỗ vỗ Không Linh chân nhân bà bay, lấy đó cảm tạ. Vị này không linh hình, thật đúng là có mấy phần thủ đoạn. Tỳ bà đạo bên ngoài, Không Linh chân nhân thở dài, chỉ mong Diệp huynh có thể thuận lợi luyện thành a. Bạch Vân chân nhân nắm chặt hồ lô rượu tay dừng một chút, vừa cười vừa nói, kỳ thực cũng không cần che che lấp lấp, hào phóng nói ra liền có thể Cái này lại không trái với tông môn ta quy củ, lại thêm vị này Diệp đạo hữu vẫn là thượng phẩm kim đan, đáng giá tông môn ta lôi kéo." Không linh chân nhân trên mặt biểu lộ cứng đờ, ngượng ngùng cười cười. "Tỳ bà đạo, Luyện Đan phòng. Ngộng Giao Đồ Nhi, ngươi có biết Băng Hồn Định Tâm Đan?" Diệp Cảnh Vân hỏi. Lập tức, hắn liền đem Vân Tiêu phái sự tình giải thích một phen. Chu Ngộng Giao hơi kinh ngạc, nói, "Cái này đan dược công dụng thứ tốt, Vân Tiêu phái tại sao đột nhiên nhớ tới cái này? Có lẽ là vì cái kia quặng mỏ a?" Diệp Cảnh Vân giang tay ra. "Ai, ta nhớ được hơn 300 năm trước, Hoa Vũ lâu còn thường xuyên đối ngoại bán Băng Hồn Định Tâm Đan." Bây giờ tại sao vẫn luôn chưa thấy qua? Chu Ngộng Dao biểu lộ cứng đờ, giữa hai lông mày chu sa cũng dừng một chút, nói: "Nghe nói là bởi vì, lúc đầu những cái kia băng hồn định tâm đan cũng là Hàn Mộng Chân Quân luyện chế." Hàn Mộng Chân Quân cũng chính là Chu Ngộng Dao kiếp trước. Nàng sở dĩ thêm nghe nói hai chữ, là vì để phòng thai vách mặt dựng. Diệp Cảnh Vân có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Cái này băng phách định tâm đan bất quá là tứ giai chúng phẩm đan hắn được, làm sao còn phải làm phiền Hàn Mộng Chân Quân vị này ngũ giai luyện đan sư ra tay?" Chu Ngộng Dao nói: "Hắn luyện chế khó khăn, lợi nhuận cũng không cao lắm, bình thường tứ giai hậu kỳ luyện đan sư cũng không nguyện ý luyện chế." Cái này băng hồn định tâm đan nguyên vật liệu băng phách tâm, chính là Hoa Vũ lâu trấn tà tháp phó sản phẩm. Vì phế vật lợi dụng, Hàn Mộng chân quân mới có thể ra tay luyện chế đan dược. Bây giờ không bán đan dược, hơn phân nửa chính là Hoa Vũ lâu chướng mắt những linh thể này, đem băng phách tâm đều bán rẻ cho Cực Bắc Tuyết vực Quảng Hàn tông. Ai, thực sự là tệ bán ra ruộng không đau lòng a. Nàng thở dài một tiếng, tựa hồ hơi có chút phiền muộn. Nhưng rất nhanh, trong nội tâm nàng cái này phiền muộn liền không có tin tức biến mất. Nàng thế nhưng là có thể kết thành nguyên anh đại tu sĩ, chỉ là phiền muộn, tự nhiên là thoáng qua như mây khói, nháy mắt toán qua. Theo lý thuyết Hoa Vũ lâu cũng không người có thể luyện chế cái này đan dược. Diệp Cảnh Vân mắt chớp chớp váng. Chu Ngộng Dao cười hắc hắc, nói: "Sư phó ngươi tự mình luyện chế thôi, ta cũng tốt từ bên cạnh quan sát quan sát." Trong miệng quan sát, rõ ràng là chỉ ở một bên chỉ đạo. Nếu là tốt lợi, còn có thể dùng cái này cùng Hoa Vũ lâu làm ăn, từ Hoa Vũ lâu nơi đó mua băng phế tầm, sau đó lại luyện thành đan dược bán đi. Đối với tại tứ giai hậu kỳ luyện đan sư mà nói, cái này đan dược có lẽ là gần cả. Nhưng đối với tại sư phó ngươi tới nói, ngược lại là một không tệ trưởng kỳ sinh ý, thuận tiện còn có thể rèn luyện đan thuật. Diệp Cảnh vẫn ánh mắt sáng lên, đi qua chu mộng giao như thế một phen dàn trải, hắn ngược lại là thấy hứng thú. Luyện đan sư, nhất định phải có đầy đủ đan dược luyện tập mới có thể đề cao trình độ. Mà tứ giai trung phẩm đan dược thưa thớt, tài liệu khó tìm, cho nên hắn luyện tay cơ hội cũng không nhiều, luyện đan trình độ tự nhiên cũng để cao chậm chậm. Bây giờ, ngược lại là một cơ hội tuyệt vời. Hắn không chút do dự, trực tiếp khởi hành đi tới Hoa Vũ lâu. Hoa Vũ lâu, tông môn đại điện. Trưởng môn Hàn Lộ chân quân ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, nói: "Diệp tiểu hữu, đây chính là ngươi muốn mời khóa bằng phế tâm, mua khóa 8 khối thượng phẩm linh thạch, tổng giá trị 80 thượng phẩm linh thạch." Nói xong, Lỗ Thẩm lấy ra túi trữ vật, liền muốn đưa cho Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân chấp tay, đối với Hàn Lộ Chân Quân nói, trưởng môn chân quân, vạn bố định dùng hắn luyện chế băng phách định tâm đan, cho nên sau đó sẽ trưởng kỳ mua sắm, không biết có thể hay không tiện nghi chút. Song Vương bắt đầu ra giá, từ tại Diệp Cảnh Vân căn chết mỗi khoảng năm khối thượng phẩm linh thạch, kết quả cuối cùng cũng liền ổn định ở năm khối thượng phẩm linh thạch. Mà cái giá tiền này, căn bản là Hoa Vũ lâu lần danh, chỉ so với Hoa Vũ lâu bán cho Quảng Hàn tông giá cả hơi cao. Chờ Diệp Cảnh Vân sau khi rời đi, Hàn Lộ Chân Quân nhìn về phía Lỗ Thẩm, ánh mắt tĩnh mịch. "Chẩm Nhi, cái này Diệp Tiểu Hữu tự hồ đối với tông môn ta cực kỳ thấu hiểu, ngay cả Băng Phách Tâm chi phí đều nhất thanh nghị sở. Chẳng lẽ là ngươi tiết lộ tin tức?" Băng Phách Tâm là trấn tà tháp phó sản phẩm, mà Ngũ Gia trấn tà tháp là Hoa Vũ lâu trọng yếu pháp bảo, hắn vận hành chính là Hoa Vũ lâu cơ mật, từ trước đến nay đều do đỉnh mấy vị cường giả tự mình chưởng quản. Cho dù là Lỗ Thẩm, cũng chưa từng tham gia cùng trong đó. Lỗ Thẩm gọi lên Động Tiên Vật, nói: "Con xin trưởng môn minh giám, cái này chi phí ngay cả ta cũng không biết, lại như thế nào mới có thể nói cho Diệp huynh?" "Đại khái là Diệp huynh đoán được mà." Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, lại nói, có sư tổ tại, vậy còn cần phải ta tiết lộ tin tức. 3 năm sau, tại chùa đạo, tại trung ngộng giao dưới sự giúp đỡ, Diệp Cảnh Vân cuối cùng tại thuận lợi đã luyện thành cái này băng phách định tâm đan. Diệp Cảnh Vân đưa cho Bạch Vân chân nhân một cái hộp ngọc, vừa cười vừa nói, "Bạch Vân đạo hữu, may mắn không làm lục mệnh, chung luyện ra bốn khóa đang an dưỡng." Bạch Vân chân nhân hơi nhíu mày, đối với Diệp Cảnh Vân sinh ra một tia hứng thú. Xem ra cái này tiểu tiểu Tây Quốc cũng là tàng long ngọa hổ. Thuốc này độ khó luân chế, hắn nhưng là nhất thanh nghĩ sợ. Đa Tạ Diệp huynh. Hắn đưa lên túi trữ vật, bên trong là hai gốc ngộng hồn một cùng một chút hạ giống. Tất nhiên đan dược có dư giả, chúng ta liền cùng nhau xông sáo cái kia trường khí, như thế nào? Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, này liền không cần, ta còn có chuyện quan trọng tại người, thoát không ra. Bạch Vân chân nhân gật đầu một cái, cũng không có cưỡng cầu. Đối với tại tự thân chiến lực, hắn từ trước đến nay rất có chắc chắn. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút trong tay ngọc hồn mục, khóe miệng hơi hơi câu lên. Có giúp ngọc này hồn mục, cái này đại mộng thiên diễn quyết liền có thể có chỗ bổ ích. Tỳ bà đạo bên ngoài, Không Linh chân nhân giải thích nói, Bạch Vân sư huynh, ngươi có chỗ không biết. Diệp huynh từ trước đến nay cẩn thận, nếu không phải là có 10 phần chắc chắn, hắn sẽ rất ít mạo hiểm. Bạch Vân chân nhân hơi nhíu mày, nói, "Diệp huynh cẩn thận như vậy, lại còn có thể ngưng kết thượng phẩm kim đan." Xem ra, hắn tất nhiên có chỗ hơn người. Không Linh chân nhân trong lòng run lên, cái này Bạch Vân chân nhân thế nhưng là Vân Tiêu phái trưởng môn tam đệ tử, hơn nữa ánh mắt rất cao. Có thể nghe được hắn mở miệng tán dương, thế nhưng là cực kỳ không dễ. Chương 464 tứ giai cường vương, đại mộng thiên diễn quyết hiền uy, chương 464 tứ giai cường vương, đại mộng thiên diễn quyết hiền uy. Tỳ bà đạo, luyện đan cát. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở lò luyện đan phía trước, đem trong tay phụ tải một mạch ném vào trong lò luyện đan bên trong. Tiếp tiếp, chính là mộng hồn mục. Sau đó hắn liền cẩn thận cầm lấy một khối lớn chừng bàn tay mộng hồn mục, cũng đầu nhập vào trong lò luyện đan bên trong. 500 năm phân mộng hồn mục hết thể hai gốc, mỗi gốc bất quá dài hơn một trượng, cổ tay giống như kích thước, nhất định phải dùng tiết kiệm. Sau đó đem giấc mộng này hồn mục loại tử giao cho Linh Chi giới Tần Thị, nhìn có thể hay không đem hắn loại thành. Tần Thị bộ lạc lấy trồng trọt, đi săn mà sống, linh thực kỹ nghệ tất nhiên là không cần lo lắng. Thành công cũng không, còn phải nhìn Linh Chi giới tiên địa phải chăng thích hợp mộng hồn mục lớn lên. Thiên địa. Diệp Cảnh Vân phân biệt rõ lấy hai chữ này, như có điều suy nghĩ. Tại Thanh Liên Điệu Hỏa giàn luyện phía dưới, lò luyện đan bên trong ngụ hồn mộ không ngừng vận mẹo biến hình, dần dần cùng khắc tài liệu dung hợp. Mười vạn năm trước nhân yêu sau đại chiến, thiên địa liền chợt đại biến, cũng không tiếp tục thích hợp giúp ngụ mộ này hồn mộ luân lên. Cái kia yêu tộc xu hướng suy tàn, có phải hay không bởi vì thiên địa biến hóa, yêu tộc tu luyện trở nên gian khổ sở trí? Mà nếu như cùng thiên địa biến hóa có liên quan, thiên địa này biến hóa phương hướng, cũng là nhân tộc cao tầng đang cố ý khống chế. Hoặc cùng thiên địa không quan hệ, đơn thuần là bởi vì yêu tộc huyết mạch càng ngày càng mỏng manh mà nhân tộc chủ yếu dựa vào truyền thừa, cho nên mới có thể ngày càng vượt khởi. Hắn suy tư, làm thế nào cũng phải không ra rõ ràng đáp án, hoang mang lại càng ngày càng nhiều. Tôi, loại vấn đề này, hơn phân nửa chỉ có Thanh Dương giới tầng cao nhất, cũng chính là nhân tộc hóa thần đạo quân, yêu tộc yêu thánh nhóm mới có thể hiểu rõ. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng phất phất tay, lò luyện đan tùy theo mở ra, một đoàn màu xám nhạt tài liệu từ trong bay ra. Đồng thời tại hắn thần thức dưới thao túng, hóa thành từng cây nhỏ giải hồn hương, chính là ngọc hồn hương. 3. Diệp Cảnh Vân vỗ tay cái độp, ngọc hồn hương tùy theo nhóm lửa. Một cỗ tươi mát chi khí chàn vào Diệp Cảnh Vân trong lỗ núi. Tính toán tầm kim thử, lúc nào mới có thể đột phá tứ giai? Ân. Dược mộc này hồn hương hương vị cũng không tệ. Diệp Cảnh Vân ngồi xếp bằng, đã chìm vào mộng đẹp. Thân hồn bốn phía phiêu dãng, dần dần thăng vào hư không, cuối cùng đã rơi vào một mảnh hỗn độn, trung tâm có mấy cái điểm sáng. Hắn lần theo bản năng, điểm hướng về phía trong đó một cái điểm sáng. Cùng ngay đồng thời, bầu trời xanh khoáng thành núi, cả tòa quần mỏ đều đang rung động kịch liệt. Rống. Một đạo gào trầm thấp vang lên, thanh âm đáng sợ dị thường. Bạch Vân chân nhân, Không Linh chân nhân hai vị này Kim Đan chân nhân đứng ở bên ngông vô biên mầu hồng trong sương mù, thần tình nghiêm túc. Một đạo người mặc phấn bảo quỷ dị thân ảnh, đang tại trong sương mù vô đãng, không biết tung tích. Không Linh chân nhân nói, "Sư huynh cẩn thận, nơi đây dường như là năm vạn năm trước nguyên anh ta phái, Đào Hoa Tông Sơn môn chỗ, cương thi này chính là Đào Hoa Tông đời cuối tông chủ Hoa Đào chân nhân." Bạch Vân chân nhân cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nói, "Bây giờ Hoa Đào này chân quân đã trở thành tứ giai hậu kỳ cương vương. May mắn sớm bị chúng ta phát hiện, cắt đứt hắn diễn hóa. Bằng không đợi kỳ thành ngũ giai, cái này tệ quốc sẽ hoàn toàn sinh linh đồ thán." Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đem cương thi này chế trụ. Không Linh chân nhân nói, không biết sư huynh có gì thượng sách, hoa đảo này chân nhân đảo hoa phiến, thực sự khó chơi. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Bạch Vân chân nhân cẩn thận đưa tin, đemưu kế nói cho Không Linh chân nhân. Một lát sau, Bạch Vân chân nhân thần thức khẽ nhúc nhích, tại màu hồng trong sương mù không ngừng lên nhịn. Tìm được ngươi. Kiếm ra không rối loạn. Bạch Vân chân nhân khẽ quát một tiếng, lấy thân họ kiếm, trực tiếp công về phía hoa đảo cương vương. Cái này màu hồng trong sương mù, sáng lên một đạo vô cùng kiếm quang sáng chói. A. Sương mù chỗ sâu, truyền đến tiếng kêu đau một tiếng. Đáng giận. Nhân loại, Hoa Đảo Cương Vương bản thân bị trọng thương, xoay người chạy, mau đuổi theo, Không Linh chân nhân liền phải đuổi tới đi. Sư đệ chờ. Bạch Vân chân nhân hư nhượng gầm thanh truyền đến. Lúc này, Không Linh chân nhân mới phát hiện Bạch Vân chân nhân cũng đã bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến. Sau một lát, hai thân ảnh mới xuất ra quần áo. Không Linh chân nhân thở dài một tiếng, nói, Bạch Vân sư huynh, ngươi chiến đấu này cũng quá mức liều mạng. Chiêu kia kiếm ra không hối hận dáng cần từ bỏ hết thảy phòng ngự. Vừa mới nếu là cái kia Cương Vương cùng ngươi liều chết, ngươi nhưng là nguy hiểm. Bạch Vân chân nhân sắc mặt hơi tái, nghe vậy không khỏi cười ha ha. Lập tức hắn cầm rượu lên hô lô, đông nhiên rót ba ngụm lớn, cất cao giọng nói: "Ha ha ha, thông phái, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, sinh tử lại cần gì tiếc nuối? Lại nói, đây không phải còn có ngươi sao?" Người nói lúc, ngược hắn chỗ kia đạo sâu đủ thấy xương vết thương, mầm thịt không ngừng phun trào, khắp nơi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn giang vứt bỏ phòng ngự, toàn lực tiến công, tự nhiên có sức mạnh. Đó chính là luyện khí luyện thể song tu, hơn nữa luyện thể cũng đồng dạng đạt đến tứ giai trung kỳ, chỉ là trọng thương, rất nhanh liền có thể khôi phục. Không linh chân nhân điên lặng, lập tức lòng sinh gọi phục. Nếu hắn không có đạo lư có cái, chỉ là một thân một mình mà nói, tự nhiên cũng có thể giống Bạch Vân sư huynh tiêu xài như vậy. Đáng tiếc, không có bực này nếu như. Bạch Vân chân nhân cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói, cái này cương vương bị ta trọng thương, muốn hồi phục, nhất định phải hút đại lượng huyết khí. Việc cấp bách, là mau chóng đem cái này cương vương tin tức thông báo chung quanh các đại thế lực. Không Linh chân nhân gật đầu nói, sư huynh ngươi yên tâm dưỡng thương, chuyện này từ ta đi phân phó Tử Yên cốc đi làm. Tử Yên cốc, chính là Vân Tiêu phái phụ thuộc thế lực. Tỳ bà đạo, lại là tứ giai hậu kỳ cương vương. Diệp Cảnh vân sắc mặt trầm xuống. Đưa Tiên Vương cầm cũng là mặt lộ vẻ lo nghĩ, nói: "Diệp đại ca, cái này Cương Vương bản thân bị trọng thương, tất nhiên muốn hút huyết khí. Ta Hoa Mai Tiên Thành cách này Cương Vương xuất hiện chỗ chỉ có không đến vạn dặm, cũng không biết sẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm." Đối với tại tứ giai hậu kỳ Cương Vương tới nói, vạn dặm khoảng cách, ít nhất nửa canh giờ là có thể đến, có thể nói chính là chỉ xích chi gian. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, phân tích nói: "Có chút ít khả năng, chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị sớm. Tuy nói Hoa Mai Tiên Thành có tứ giai trung kỳ hộ sơn đại trận, sẽ không dễ dàng bị công phá. Nhưng nếu như bị Cương Vương đánh đến tận cửa, tự nhiên sẽ dọa chạy rất nhiều thương gia, bất lợi tại phát triển. Phương Cầm, ngươi lập tức cho Hoa Mai Tiên Thành đưa tin, để cho bọn hắn mở ra hộ sơn đại trận. "Hảo." Phương Cầm đáp ứng một tiếng, móc ra đưa tin của bộ đội. Bạch Đảo Hồ khoảng cách Hoa Mai Tiên Thành bất quá ngàn dặm, bằng vào tam giai thượng phẩm đưa tin ngọc bội liền có thể đưa tin. Đến tại Diệp Cảnh Vân, thì về tới trong tính thất, dự định bằng vào đại ngộng thiên diễn quyết thôi diễn một phen. Cường thi thiên sinh địa dưỡng, cùng thiên địa quan hệ mật thiết. Chớ nói chi là, đây vẫn là tứ giai thượng phẩm cường vương, tu vi so với ta còn muốn cao. Hai bên kết hợp, ta nếu là trực tiếp thôi diễn cái này cường vương, tất nhiên cần phải không đến kết quả gì. Nhưng dựa theo đại mộng tiên diễn quyết miêu tả, thôi diễn sự vật cũng tự thân quan hệ càng tâm hậu, càng dễ dàng đến kết luận chính xác. Mà ta đã chấp trưởng hoa mai tiên thành 600 năm, nhìn tận mắt hắn từ nhỏ đến lớn, từng bước một phát triển đến nước này, cùng hắn quan hệ không thể bảo là không tâm hậu. Hơn nữa cái này hoa mai tiên thành vẫn là một kiện tự vật, thôi diễn dễ dàng nhất. Đối với đại mộng tiên diễn quyết tới nói, căn cứ vào thôi diễn sự vật khác biệt, độ khó tự nhiên cũng khác biệt. Trong đó như đá, kiến trúc các loại vật chết, dễ nhất thôi diễn. Sau đó chính là linh thực, cấp thấp yêu vật, cấp thấp tu sĩ, thôi diễn độ khó càng ngày càng đề cao lại hướng lên chính là kim đan phía trên nhân yêu hai tộc, cùng với như cương vương các loại đặc thú sinh linh. Thôi diễn khó khăn nhất chính là cùng tiên nhân có liên quan sự vật, bao quát tiên nhân, tiên khí, cùng với tương ứng tình bạn mấy người, thậm chí còn khả năng bị đối phương dùng tiên khí phạt vệ. Liên thôi diễn hoa mai tiên thành trong 3 ngày tương lai. Hắn giấy lên một chim mộng hương, lấy ngưng thần tinh khí, tiếp lấy liền xếp bằng ngồi dưới đất, chìm vào trong mộng đẹp. Trong mộng cảnh, hoa mai tiên thành người đi đường như dệt, một mảnh an lành. Sau một khắc, hình ảnh nhất truyện, một cái dị thường trắng nõn, thậm chí không có chút nào huyết sắc bàn tay, xuất hiện ở trong mộng cảnh. Bàn tay vị trí hoàn cảnh, thì bị một mảnh xương ngủ bao phủ, nhìn không ra vị trí cụ thể. Mộng cảnh kết thúc, Diệp Cảnh Vân cũng mơ màng tỉnh lại. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, tay phải chống cái cằm, phân tích trong giấc mộng hình ảnh. Bàn tay này trắng nõn như thế, không giống nhân loại, thêm nữa trên người cường hành sắc khí, hơn phân nửa chính là cái kia Cương Vương. Hình ảnh đơn giản như vậy, phân tích ra sẽ không ra sai. Xem ra trong vòng 3 ngày, cái này Cương Vương liền sẽ tại Hoa Mai Tiên thành phủ cận nhân thân, đáng tiếc là không cách nào biết được vị trí chính xác. Quả nhiên, vừa liên quan đến tu vi so với ta cao, cùng thiên địa quan hệ càng thêm mật thiết sinh linh. Cái này đại ngộng thiên diễn quyết liền không phát huy được tác dụng, cũng may còn có thể có nhất định biện pháp vòng qua. Hắn lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Phương Cầm, ngươi cỡ nào trông coi tỷ bà đạo, đồng thời mở ra Hổ Sơn đại trận, gặp phải cái kia cương vương tiến công, lập tức thông qua đưa tin phủ hướng ta cầu viện. Phương Cầm sắc mặt căng thẳng, vội vàng đáp ứng. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Thanh Vũ, ngươi theo ta cùng đi Hoa Mai Tiên hành. Thành." Thanh Vũ đột phá đến tứ giai đã 200 năm, mặc dù tu vi vẫn dừng lại ở tứ giai sơ kỳ, nhưng yêu đang đi qua nhiều năm rèn luyện, chiến lực cũng không yếu. Lại thêm tốc độ kia cực nhanh, Nam Minh Ly Hỏa cũng khắc chế cơn vương, cho nên mới phải mang theo đó. Đến tại cái kia Chu tộc tộc Chu Linh, nhưng là tạm thời về tới Bắc Âu Châu đột phá tứ giai trung kỳ đi. Chủ nhân." Thanh Vũ hưng phấn kêu một tiếng, hóa thành dương quang chiếu niên, rơi xuống Diệp Cảnh Vân bên cạnh. Diệp Cảnh Vân vỗ vỗ Thanh Vũ, vũ bả vai, hướng tỉ bà Đào bên ngoài bay đi. Phương Cầm do dự một chút, vẫn là hô lớn, "Diệp đại ca, muôn vạn cần thở." Diệp Cảnh Vân phất phắt tay, quay người rời đi. Nửa ngày sau, Hoa Mai Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân, Chu Ngọc Dao, Hoàng Ti Vận, Chu Tu Phong bốn vị này Hoa Mai Tiên Thành kim đang chân nhân, cùng với Bạch Vân chân nhân Không linh chân nhân hai người người, tại Hoa Mai bên trong tòa tiên thành gặp mặt. Bạch Vân chân nhân nói, Diệp huynh, ngươi nói tiếp vào tin tức, cái kia cương vương sẽ xuất hiện tại Hoa Mai tiên thành, không biết ngươi có mấy phần chắc chắn. Diệp Cảnh Vân nói, ước chừng năm thành. Cái kia lại mộng tiên diễn quyết thôi diễn hình ảnh có chút tỉ mỉ sát thực, đội chuẩn xác tự nhiên còn có thể. Bất quá, chỉ có thể nhìn ra cái kia cương vương sẽ ở Mai Hoa phường xuất hiện, chính xác thời gian, vị trí lại là không biết. Bạch Vân chân nhân ánh mắt hơi sáng, nói, đã như vậy, chúng ta liền tại phụ cận Mai phục đối phương a. Đến tại Diệp Cảnh Vân nguồn tin tức là cái gì? Diệp Cảnh Vân không nói, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. "Diệp huynh, ngươi là chủ nhà, ngươi tới bố trí. Cái kia tứ giai hậu kỳ Cương Vương đã bị ta đả thương, chiến lực đại giảm, bây giờ ước chừng tương đương tại thông thường kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bất quá, vị này Hoa Đạo Cương Vương khi còn sống dù sao cũng là nguyên anh chân quân, tăng thêm dưới đất đại trận bên trong ngủ say vài và năm, cho nên hắn lực phòng ngự có chút cường hành." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, cũng không chối từ, nói thẳng: "Hoa Mai Tiên Thành phương viên chăm dạm, ta bốn người nhất thiết phải phân tại tường thành tứ phía chiến thủ. Đợi cho phát hiện thân hình, lại hợp binh một chỗ, vây công Cương Vương." Đồng thời vì để tránh cho đem cái kia cương vương giở chạy, cũng không thể toàn lực mở ra hộ sơn đại trận. Bạch Vân chân nhân không chút do dự nói, vậy thì theo Diệp Vinh lời nói. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, bắt đầu an bài. Thi vận vừa đột phá không lâu, ngay tại trong thành trấn thủ đại trận, không cần tham chiến. Lấy Kim đan sơ kỳ tu vi, đối mặt khi còn sống từng là nguyên anh chân quân cương thi, thực sự quá nguy hiểm. Mộc Dao, Thu Phong, các ngươi trấn thủ Mai Hoa phường phía tây. Chu Mộc Dao là thượng phẩm kim đan sơ kỳ, Chu Thu Phong là trung phẩm kim đan sơ kỳ, hai người kết hợp, tại tứ giai hậu kỳ cương vương thủ hạ chống đỡ một hồi không là vấn đề. Không Linh Hinh, Thanh Vũ, Các người trấn thủ thành bắc. Không linh chân nhân là trung phẩm kim đan trung kỳ, thêm một cái am hiệu dò xét thiên vũ, đủ để tạm thời ứng phó cái kia cương vương. Hắn nhìn về phía Bạch Vân chân nhân, vừa cười vừa nói, "Bạch Vân huynh, chắc hẳn ngươi cũng biết, Cương Vương khả năng nhất đến đây phương hướng, chính là thành Đông Hỏa thành Nam. Vừa vật ngươi cùng ta cũng là thượng phẩm kim đan trung kỳ, chiến lực sẽ không kém cái kia Cương Vương quá nhiều, chúng ta chia ra trấn thủ hai cái này phương hướng như thế nào? Đến tại thu hoạch, sau khi chuyện thành công, trước tiên đền bù trong chiến đấu thiệt hại, sau đó lại dựa theo cống hiến phân phối." Nhờ tại sư vị Bạch Vân chân nhân cười ha ha, nói: "Diệp huynh an bài rất hay." Nói xong, hắn bỗng nhiên ực một hớp rượu, lập tức hướng thành Nam bay đi, đến tại Diệp Cảnh Vân thì bay về phía thành Đông. Hoa Mai tiên thành, thành Đông trong một cái rừng. Ngày xưa ồn ào náo động rừng rậm, bây giờ lại dị thường yên tĩnh, đồng thời tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Toàn bộ rừng rậm tất cả cao gia yêu thú, cũng giống như da bọc xương đồng dạng, không còn khí tức. Bức tranh này mặt, dị thường quỷ dị. Hoa Đào chân nhân mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo huyết hồng. Những thứ này máu thịt bên trong, huyết khí quá mỏng manh, còn thiếu rất nhiều. Nàng từ tại bị quá sớm quấy rầy xuất thế, dẫn đến linh trí có hạn, cần lại độ tìm sát khí nồng đậm chi địa, tu dưỡng mấy chục năm mới có thể khôi phục. Ta cần đại lượng huyết khí." Ánh mắt của nàng nhìn phía Hoa Mai Tiên Thành phương hướng. Thân là Cương Vương, nàng đối với tại huyết khí vẫn cảm trình độ, vượt xa hai tộc nhân yêu. Nàng thân hình lóe lên, thừa dịp bóng đêm, ra rừng rậm. Những nơi đi qua vô thanh vô tức, bất quá mấy tức đã đến Hoa Mai Tiên Thành bên ngoài, nhìn phía mờ lớn tự thành. Thân là Kim Đan đại thành, Hoa Mai Tiên Thành trong đêm chưa từng đóng cửa thành. Bất quá, dưới mắt lại là không có bất kỳ cái gì tu sĩ ra vào chỉ có mấy cái buồn bực ngắn ngẩm thủ vệ. Trong mắt một vòng huyết sắc thoáng qua, liền muốn phóng tới trong thành, đại khai sát giới. Nàng đã lục soát mấy cái thẳng xui xẹo thần hồn, biết cái này Hoa Mai Tiên Thành bình thường chỉ có một hai vị kim đan chân nhân lưu thủ, khốn không được nàng. Đạo hữu dừng bước. Lời còn chưa dứt, một đạo cường hoành kiếm khí phong bạo liền có tới, đánh phía Hoa Đạo Cường Vương. Hoa Mai trên tòa tiên thành khoảng không, sáng lên hoa mỹ hào quang màu đỏ. Hộ Thành đại trận bắt đầu toàn lực vận chuyển, chương 465 diện cường vương, Bách Hải quân tướng, chương 465 diện cường vương, Bách Hải quân tướng. Nhìn thấy trước người hoa mỹ hộ thành đại trận, lại cảm nhận được sau lưng truyền đến sát khí lâm liệt, Hoa Đảo Cương Vương thần tình hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên một đạo huyết quang, có mai phục, xảo trá nhân loại, giống, nàng gầm lên giận dữ, bên cạnh xuất hiện hai thanh pháp khí, một cái quạt xếp, một chi cây đèn. Đây chính là Hoa Đảo Cương Vương vì tự thân hóa thành cương thi sau đó, chuẩn bị ngũ giai pháp bảo, đao hoa phiến cùng mê tâm chén nhỏ. Hai người đều là màu hồng, nhưng đều là tan nát vô cùng, trải rộng dị sắc chi sắc. Đây là bởi vì tại pháp khí hồn dưỡng quá trình bên trong gây ra rủi ro, tại tuyết nguyệt cùng chứng khí ăn mòn phía dưới, pháp khí cũng nhiễm lên pha tạp. Lúc đầu ngũ giai pháp bảo Cùng theo đó rơi vào tứ giai. Thấy cảnh này Diệp Cảnh Vân lập tức hướng phía sau nhanh lùi lại. Bạch Vân chân nhân đã sớm nhắc nhở qua, chỉ cần đối phương cái này hai thành pháp khí kết hợp, liền có thể sinh ra hoa đảo hoặc tâm trướng. Đồng thời, hắn cũng nhất thiết phải để cho chiến trường rời xa hoa mai tiên thành, miễn cho hoa mai tiên thành bị đấu pháp dư ba tổn hại. Ha ha. Hoa đảo cương vương thấy thế ngựa mặt lên trời cười to, lập tức thúc dục đảo hoa phiến cùng mê tâm trấn nhỏ. Hoa đảo hoặc tâm trướng. Nguyệt quang chiếu rọi, cho đại địa dắt lên một tầng ánh sáng màu bạc. Những cái này xoá quan huy, lại cấp tốc bị đầy trời màu hồng trướng khí cháy lấp. Chợt vừa tiếp xúc với xương mù này, Diệp Cảnh Vân liền cảm giác hoa mắt váng đầu. Tiếp theo hơi thở, Thanh Hoa Tịnh Thế Quyết liền tự động vận chuyển, đem thể nội trướng khí đều thanh trừ. Thanh Hoa Tịnh Thế Quyết khắc chế hết thể độc tố, mà cái này trướng khí bản chất chính là xương độc. Hoa Đào Cương Vương thấy thế, lập tức liền muốn chạy trốn. Đối phương tu vi thấp, nhưng tất nhiên dám mai phục nàng, vậy tất nhiên đến có chuẩn bị. Mà nàng bây giờ trọng thương chưa lành, chiến đấu tiếp gây bất lợi cho nàng. Diệp Cảnh Vân đứng ở trong trướng khí, thần thức bốn phía liếc nhìn, quan sát đến động tác của đối phương. Cương Vương chạy đầu, hắn khẽ quát một tiếng, thôi động tung điệu kim quan thuật, đuổi theo lập tức thúc dục luyện thể công pháp Cửu Tiêu luyện thể quyết, lôi quang ngàn đạo. Đầy trời lôi quang từ quanh người hắn tuôn ra, xuyên thấu mêng mông màu hồng chư khí, đánh phía Hoa Đảo Cương Vương. Hoa Đảo Cương Vương thân hình chấp liên tục, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi lôi quang. Nhưng lôi quang những nơi đi qua, chư khí lập tức bị nhen lửa, phát ra tiếng tí tách vang dội. Vô số chư khí tùy theo giấy lên, phản phất muốn lây chỉ là tinh hỏa chi quang, hóa thành liệu nguyên chi hỏa, khơi mào cái này phương viên hơn 10 dặm chư khí. Nhưng cái này tinh hỏa đột nhiên vừa xuất hiện, chung quanh chư khí liền tranh nhau chen lấn tràn tới, đem cái này ti hỏa tinh dập tắt diệp cảnh vân một bên truy kích, vừa suy nghĩ lấy đối sách. Cái này lôi pháp mặc dù khắc chế cái này chứng khí, nhưng hiệu quả có chút có hạn. Cũng có thể là là ta cái này lôi pháp còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, đợi cho đem hắn luyện thành Cửu Tiêu Thần Lôi, uy lực tự nhiên khác biệt. Chỉ cần đem môn này Cửu Tiêu luyện thể quyết tu luyện tới lục giai, thôi phát lôi điện liền có thể hóa thành Cửu Tiêu Thần Lôi, chôn vùi vạn vật. Cũng không biết Thanh Vũ Nam Minh Ly Hỏa có thể hay không phát huy được tác dụng. Cái này Cương Vương khi còn sống không hổ là nguyên anh cường giả, dù là thần hồn bị mới sinh ra Cường Thi thần hồn thay thế, nhưng vẫn như cũng bảo lưu lấy phần kia cường hãn bản năng chiến đấu. Diệp Cảnh Vân toàn bộ công kích đều bị đối phương nhẹ nhõm tránh đi. Hắn không khỏi mắng thầm, cái này Cương Vương coi là thật khó chơi. Hắn lấy ra đưa tin mật bộ, thúc dục mấy người mau mau chạy đến. Hôm nay nếu là thả chạy cái này Cương Vương, đối phương đột phá đến ngũ giai sau, tất nhiên sẽ trở về bảo thủ. Hắn trở về lúc, chính là hoa mai tiên thành che giử ngày. Một đạo lam nhạt quang huy từ trong bầu trời đêm nổ tung, tạo nên vận sóng gợn sóng nước lộ, ngăn cản Cương Vương đừng đi. Bạch Vân chân nhân cái kia tiêu sái âm thanh vang lên, ha ha, Diệp huynh ta tới giúp ngươi. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hoa Đảo Cương Vương nhìn về phía Bạch Vân Chân Nhân trong ánh mắt tràn đầy kừ hận. Nàng quắt khẽ một tiếng, đồng thời thúc dục đảo hoa phiến cùng mê tâm trấn nhỏ, tôn gia đầy trời màu hồng chướng khí. Bạch Vân Chân Nhân cười nhạt một tiếng, lập tức lấy ra một quả băng phách định tâm đan, đầu nhập trong miệng. Diệp Cảnh Vân hết thảy luyện chế ra bốn quả băng phách định tâm đan, đây là một viên cuối cùng. Lúc này, Diệp Cảnh Vân cũng đội vàng đội tới, dựa vào thanh hoa tĩnh thế quyết bạch độc bất âm, tràn vào hoa đảo hoặc tâm chướng bên trong, cùng nhau ngăn cản Hoa Đảo này Cương Vương. Mấy tức sau, Chu Ngọc Dao, Chu Thu Phong thanh Vũ, Không Linh Chân người niau niau đội tới, đã gia nhập chiến trường. Nhưng từ tại bọn hắn đều đối Hoa Đào hoặc Tâm Trướng có chút kiêng kỵ, cho nên chỉ có thể từ bên cạnh phụ trợ. Trận đấu chân chính còn phải dựa vào Diệp Cảnh Vân cùng Bạch Vân chân nhân. Hoa Đào này cương vương khi còn sống chính là Nguyên Anh cường giả, dù là bản thân bị trọng thương, nhưng dựa vào cường hành thân thể cùng bản năng chiến đấu, còn có thể vừa cùng đám người bất phân thắng bại. "Chủ nhân, mau ra đây." Thành Vũ hét lớn một tiếng, hai cánh vung dậy, cuốn lên đẩy trời quần phòng, đem đoàn kiếm trướng khí cuốn lại cùng nhau. Hắn mở cái miệng rộng, phun ra thiên phú của nó hỏa diễm, Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa, Chí Dương Chí Cương, khắc chế hết thảy tạp dị. Gió trợ thế lửa, hỏa trợ gió thổi, hoa đảo hoặc tâm chướng lập tức bị nhét lửa. Diệp Cảnh Vân, Bạch Vân chân nhân cũng nhận được đưa tin từ trong chướng khí chính pháp, vậy ở bốn phía. Hô! Thanh Vũ ra sức phun ra Nam Minh Ly Hỏa, muốn đem cái này chướng khí đốt cháy hầu như không còn. Nhưng chướng khí không ngừng tuôn ra, từng đợt tiếp theo từng đợt, rất nhanh liền đè xuống hỏa diễm. Nam Minh Ly Hỏa mặc dù khắc chế hoa đảo này hoặc tâm chướng, nhưng Thanh Vũ cảnh giới cuối cùng quá thấp, chỉ có thể miễn cưỡng làm bị thương cái này chướng khí ra lông. Mà càng đến chỗ hội tâm, chướng khí liền càng làn nồng đậm, cái này Nam Minh Ly Hỏa cũng liền dần dần bất lực. Lôi quang ngẩng đầu Diệp Cảnh Vân quanh thân tuôn ra vô số luôi quang, cùng Nam Minh Ly Hỏa phối hợp, cùng nhau đối phó cái này chướng khí. Nhưng kể cả như thế, cũng không làm gì được cái này chướng khí. Cái này chướng khí cảnh giới, thực sự quá cao. Bạch Vân chân nhân thở dài một tiếng, trên mặt thịt đau lóe lên liền biến mất. Ta tôi giúp đỡ hai vị. Hắn lấy ra hổ lô rượu, mở ra cái nắp. Một cỗ tinh khiết rượu từ trong bay ra, tản mát ra sông vào muỗi mùi rượu, thấm lòng người phách. Giống như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời đông đạm, rượu bốn phía huy sái, sáp nhập vào trong hoa đào hoạt tâm chứng. Bởi vì cái gọi là liên hoàn nấu dầu, Nam Minh Ly Hỏa thanh thế tăng mạnh. Hóa thành đầy trời lửa lớn rực rực, nhào về phía cái nải trường khí. Hỏa thế chí lớn, đem chọn tiến bầu trời đêm nhuộm đỏ, đậm đà mùi rượu theo gió phiêu lãng. Bất quá mấy tức, liền muốn đem cái nải phương viên hơn 10 giặm trường khí đốt cháy hầu như không còn. Hừ. Một đạo màu hồng thân ảnh từ trong trường khí bay ra, chốn hướng chân trời, chính là cái kia Hoa Đảo Cương Vương. Đã mất đi lớn nhất cậy vào Hoa Đảo Cương Vương, rất nhanh đã rơi vào hạ phòng, bị đám người hợp lực chết liệt. Không linh chân người đầy khuôn mặt hưng phấn, mặt mày hớn hở đối với Bạch Vân chân nhân nói, "Tam sư minh, diệt trừ một cái cương mãnh liệt như vậy vương, bảo hộ một phương sinh linh." thế nhưng là lập công lớn. Bạch Vân Chân Nhân nghe vậy, lại chỉ là cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy sự đau. Trong hồ lô những thứ này linh cữu, hắn nhưng là lớp trưởng góp nhặt trên trăm năm, bây giờ lại cơ hồ một buổi sáng mất hết, thiệt hại không thể bảo là không lớn. Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói: "Chư vị khổ cực, đoạn đường này đấu pháp động tĩnh cá lớn, còn tổn hại không thiếu núi non sông ngòi, chỉ cần trước tiên đem địa hình vuông vức hảo. Cái này cương vương cương hành, mọi người tại trong đấu pháp không cách nào lưu thủ, ước chừng đánh ra mấy chục cái phương viên trong trượng, thậm chí vài rằm hồ to. Hoa mai tiên thành xung quanh đều là chút phồn hoa địa vực, không thể không quản." Cái này cũng là qua lại cách làm, bằng không nếu là không không quản chú ý, toàn bộ Thanh Dương giới sớm đã bị đánh thành dưới. Ngày mai ta tại Hoa Mai Tiên Thành làm chủ, mở tiệc ăn mừng. Bạch Vân huynh, ngươi có thể cần phải tới, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một vò rượu ngon. Nghe nói như thế, Bạch Vân chân nhân ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn bình sinh hảo, duy rượu mà thôi. Ngày thứ hai, Hoa Mai tiểu lâu tầng cao nhất. Diệp Cảnh Vân giơ ly rượu lên, đối với Bạch Vân chân nhân nói, đây là ta chân tảng Hồng Liên tu, Bạch Vân huynh không ngại đánh giá một phen. Mấy chục năm trước, hắn giúp Hồng Liên Tiên Thành Hồng Lan chân nhân một vấn đề nhỏ, đối phương liền đem coi như tạ lễ đưa cho hắn. Bạch Vân Chân Nhân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cửa vào đầu tiên là nhu hỏa, tiếp lấy chính là mãnh liệt cay độc cảm giác, phản phất cả người đều muốn bốc cháy một dạng. Hô, thông quái, thực sự là thông quái. Cay độc như vậy, nhưng lại không khiến người ta sinh chán ghét, thực sự hiếm thấy. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, cái này Hồng Liên kết sản xuất quá trình bên trong, thế nhưng là dùng đến Hồng Liên tiên thành tứ giai địa hỏa hồng liên địa hỏa, tự nhiên có chút đặc thù phong vị. Bạch Vân Chân Nhân sắc mặt đã mang theo một tia cong hồng, hắn cười ha ha, nói, tất nhiên Diệp huynh lấy ra rượu ngon, ta cũng sẽ không thể dỗ giến tới tới tới, đây là ta độc nhất vô nhị rượu ngon bí hải quỷ tường, còn xin chư vị góp hẩm." Diệp Cảnh Vân bưng chén rượu lên, tinh tế nhấm nháp. Cái này quỷ tường cửa vào mát lạnh, hương phần vô cùng, hiểu ra kéo dài. Một lát sau, có một dòng nước nóng từ bụng nhỏ trôi ra, tràn vào toàn thân. Cố nhiệt lưu này tại thể nội bồi hồi rất lâu, dường như là muốn chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Nhưng Diệp Cảnh Vân thân là luyện thể tu sĩ, vô luận bao lớn thương thế, đều rất khôi phục rất nhanh, trên thân tự nhiên vô hại. Cho nên cố nhiệt lưu này, cũng chỉ có thể dần dần tiêu tan. Diệp Cảnh Vân chợt chợt ngợi khen, nói, "Rượu này không chỉ có hương thuần mỹ vị, lại còn có chữa thương trí năng, nếu là phóng tới trên thị trường, tất nhiên sẽ rất được hoan nghênh. Không Linh chân người cười lấy lắc đầu, nói, "Diệp huynh ngươi này liền sai, Tam sư huynh hắn linh cựu này sản xuất có thể nói vô cùng phức tạp, tài liệu cần thiết cũng mười phần chân quý. Dĩ vãng từng mấy lần nếm thử đại quy mô sản xuất, lại đều dùng thất bại mà kết thúc." Nói xong lời này, hắn liền mười phần bảo bối bưng chén rượu, miệng nhỏ nhồm nháp. Bạch Vân chân nhân từ trước đến nay đem linh cựu này nhìn cực kỳ bà bối, có thể nếm được thế nhưng là rất không dễ dàng. Bạch Vân chân nhân cười ha ha một tiếng, Nói, chính xác như không linh sư đệ nói tới, cái này Bích Hải Quỷ Tương chủ tài, chính là tứ giai hạ phẩm linh quả Bích Hải Thiên Quả, thu hoạch không dễ, cho nên mới khó mà đại quy mô sản xuất. Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, có thể lấy ra được đông đảo Bích Hải Thiên Quả cất rượu tu sĩ, tất nhiên cũng là cường giả, trừng mắt linh tiểu cái này nho nhỏ suy nghĩ. Mà để ý linh tiểu muốn bán kim đan chân nhân, nhưng lại lấy không được đầy đủ tài nguyên. Hắn vừa cười vừa nói, cũng là đúng dịp, thủ hạ ta liền có một nhà linh tiểu cửa hàng. Như Bạch Vân huynh có hứng thú, chúng ta cùng sản xuất như thế nào? Mặc dù cái này thanh dương giới, cái này Bích Hải Thiên Quả có chút hi hữu. Nhưng ở linh chi giới, cái này Bích Hải Thiên Quả liền phổ biến nhiều lắm. Hơn nữa hắn cái kia linh cựu Sinh Ý, chính xác cũng đã lâu không có bán rượu mới trồng, Sinh Ý đã đến bình cảnh. Cái này tứ giai Bích Hải quân tương, là cái cực tốt đột phá. Bạch Vân chân nhân ánh mắt sáng lên, nói, Diệp huynh chuyện này là thật. Nếu có thể đại quy mô sản xuất, vậy thành bản tự nhiên sẽ thấp hơn không thiếu. Chính hắn cũng liền không cần hao tâm tổn trí phí sức sản xuất linh hữu. Đó là tự nhiên. Diệp Cảnh Vân nói, Bạch Vân huynh ngươi nhìn dạng này như thế nào? Từ ngươi cung cấp sản xuất phương pháp, các như gom góp tài liệu, kinh doanh Sinh Ý chờ, toàn bộ đều do ta thao xử lý. Nếu cái này Bích Hải Quỷ Tương có thể thuận lợi sản xuất hàng loạt, sau này tất cả lợi nhuận đều phân ngươi một thành, không biết Bạch Vân huynh ý như thế nào. Như thế thì tốt." Bạch Vân chân nhân lập tức đáp ứng. "Cái này Bích Hải Quỷ Tương sản xuất quá trình bên trong còn có tài liệu, nhân thủ rất nhiều nan để gấp đón đỡ giải quyết. Hắn dưới tình huống không tham gia cùng kinh doanh, chỉ chiếm một thành lợi tức cũng có chút hợp lý." Bạch Vân chân nhân cong ngón đúng ra, đem một cái ngọc giản ném cho Diệp Cảnh Vân, bên trong chính là sản xuất chi pháp. Hắn thân là Vân Tiêu phái tam đệ tử, đối cảnh và thực lực đều cực kỳ thâm hậu, cũng không sợ Diệp Cảnh Vân sau đó không nhận lợ. Hơn nữa hắn thấy Diệp Cảnh Vân vị này tán tu cũng là rất có tiền đồ, kết giao một phen cũng không sao. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận lời giản, đầy mặt nụ cười. Hắn thầm nghĩ, linh hữu này chính xác phẩm chất ưu lương, rất có triển vọng. Mà là cái này Bạch Vân chân nhân vẫn là Vân Tiêu phái trưởng môn tam đệ tử, cùng hắn tạo mối quan hệ, lợi tức quá lớn. Tỳ bà đạo, luyện khí phòng. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, thống kê thu hoạch lần này. Đầu tiên là pháp bảo mê tâm chén nhỏ, hình dáng giống như cây đèn, toàn thân phấn hồng, nhưng hơn nửa bộ phận đều đã ăn mòn vết gì loang lổ. Hắn thần tức khẽ nhúc nhích, cái này mê tâm chén nhỏ liền hồng quang đại phóng, bắn ra vô số đạo hỏa xạ. Tu nơi ra cùng tới, dù chỉ là nhìn thấy hoa xạ, liên đệ người cảm thấy thần hồn đau xót. Ngoại trừ công kích, còn có phòng ngự chí năng. Cái này mê tâm chén nhỏ uy lực, tại đồng bậc thần thức công kích pháp khí bên trong, cũng coi như là cường hãn. Bất quá ngoại trừ hạch tâm bên ngoài những bộ phận khác, cũng đã triệt để rỉ sét, tức thì bị hoa đảo cường vương chèn ép quá độ, nhiều nhất tái sử dụng mấy lần thì sẽ hoàn toàn hư hao. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là giữ lại hạch tâm, luyện chế lại một lần sắc ngoài. Có tương ứng luyện khí đồ sách, không phải cái vấn đề lớn gì. Dựa theo trình độ hiện tại, tu bổ lại sắc ngoài sau, liền có thể phát huy ra tứ giai thượng phẩm pháp khí uy lực. Cái này mê tâm chén nhỏ cao nhất có thể lấy luyện chế đến ngũ giai thượng phẩm, hạn mức cao nhất khá cao. Đến tại hắn lúc đầu trấn hồn thanh đăng, kể từ kim đan sau đó, liền đã không cách nào phối hợp thực lực của hắn, cho nên hắn những năm này đến nay, liền cực ít sử dụng trấn hồn thanh đăng. Ngoài ra thu hoạch chính là đối với đại ngộng tiên diễn quyết kinh nghiệm sử dụng. Đại ngộng tiên diễn quyết không hổ là tiên nhân sáng tạo pháp thuật, nếu là sử dụng thỏa đáng, có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đương nhiên, cũng không thể quá độ ỉ lại, miễn cho bị tôi diễn kết quả nói dối. Cuối cùng, chính là cái kia bích hải quỷ tương sản xuất phương pháp. Nói xong, Hắn lấy ra ghi chép sản xuất Trĩn tự Ngọc Giản, đọc. Bích Hải Quỷ Tương chủ tại vì Bích Hải Thiên Quả, phụ tài có hồng sa quả. Bất quá cái này dù sao cũng là tứ giai linh cữu, ta cũng không phải linh tự sư, khó mà vào tay. Linh tự sư cũng là tu tiên bách nghệ một trong. Ta nhớ được, Chu gia liền chuyên môn nuôi dưỡng một vị tam giai linh tự sư tới. Mặc dù tam giai linh tự sư, sản xuất tứ giai linh cữu sẽ có chút miễn dưỡng, nhưng cũng có thể thử một lần. Bất quá khi vụ chi các bách, hay là muốn đi tìm một nhóm Bích Hải Thiên Quả, làm nguyên bản tài liệu. Chờ gộp đủ tài liệu, liên cùng Chu gia hợp tác luyện chế. Chương 466 linh cữu sinh ý, Thiên Tuyển Âm Nưu, chương 466 linh cữu sinh ý, Thiên Tuyển Âm Nưu. Hoa Mai Tiên Thành, phủ thành chủ. Diệp Cảnh Vân đối với bên cạnh Chu Thu Phong nói, "Thu phòng, cái kia linh cữu sinh ý, ngươi có ý kiến gì không?" Chu Thu Phong lông mày hơi gấp, nói, "Nói đến sinh ý, tự nhiên là muốn từ cất rượu bắt đầu. Việc cấp bách là trước tiên đủ ra một nhóm linh cữu, đồng thời thử tiêu thụ, nếu phản ứng tốt đẹp, lại mở rộng quy mô, Diệp huynh nghĩ như thế nào?" Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Thu Phong như lời ngươi nói, chính hợp ý ta." Tứ giai linh cữu dù sao hao tổn của cải không ít. Thị trưởng cũng chưa chắc thật tốt, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Hai người nói chuyện thiếp lúc, Chu gia tử phụ tu sĩ, Tam giai linh tự sư Chu Vân Phàm đang ngồi ở bên cạnh, cẩn thận nghe. Bên cạnh hắn, còn có cùng chuyện này có liên quan mấy vị tử phụ tu sĩ. Lúc này, Diệp Cảnh Vân đột nhiên nhìn về phía Chu Vân Phàm, hỏi: "Vân Phàm, ngươi là Tam giai linh tự sư, ngươi có ý kiến gì không?" Chu Vân Phàm nghe vậy, lập tức liền muốn đứng dậy. Đây vẫn là hắn đột phá đến tử phụ sau đó, lần thứ nhất gặp Diệp Cảnh Vân vị này hoa mai tiên thành người mạnh nhất. Diệp Cảnh Vân cười phất phất tay, nói: "Không cần câu nệ, tùy tiện nói một chút thái độ liền có thể." Ừm. Chu Vân Phàm chắp tay nói: "Vạn ngôi cho là Tam Mai Hoa phường lực ảnh hưởng đều tại Tây Quốc, tại những nơi khác không có đầy đủ thực lực. Cho nên, Linh Tửu này suy nghĩ, cần phải trước tiên vì Tây Quốc cùng xung quanh cân nhắc." Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, nói: "Ý nghĩ này không tệ. Bất quá ta tại Khương Quốc Hoa Vũ lâu cũng có chút nhân mạch, có thể bán được Khương Quốc, ngươi liền lấy cái này phàm bị để suy nghĩ đối Sát gia. Gặp phải vấn đề, hay là muốn tuân thủ nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Dù sao đối với tại Linh Tửu, hắn hiểu cuối cùng không bằng Chu Vân Phàm cái này Tam giai Linh Tửu sư nhiều." Chu Vân Phàm gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Căn cứ Vạn mới biết, Tây Quốc Trong Thiên Hoa Vũ lâu địa vực, Kim đan chân nhân bất quá hơn ngàn vị, mà tử phủ tu sĩ số lượng là kim đan mấy chục lần. Hắn nói tới tu sĩ số lượng, không có tính toán đi vào Bảo Nguyên Sơn tu sĩ. Cho nên Vạn Bối cho là, tốt nhất trước tiên tham chiếu tứ giai Bích Hải quân tường, nghiên cứu chế tạo một loại Tam giai linh kỹ, đối ngoại bán. Vừa vận ta Mai Hoa Phượng, còn không có thuộc tại chính mình Tam giai linh kỹ. Vạn Bối nhìn cái kia linh kỹ hữu chế trình tự, phát hiện hắn nội tình là một loại Tam giai linh kỹ, chỉ có điều đổi dùng tốt hơn tài liệu. Vạn Bối linh hội lúc, chẳng có là được, có hy vọng dùng cái này nghiên cứu ra một loại Tam giai linh kỹ. Cái này tam giai linh tựu khẩu vị, công hiệu, cần phải ở thành phố mặt mấy loại tam giai linh tự phía trên. Đương nhiên, chi phí cũng sẽ không thấp. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, căn cứ vào tứ giai sản xuất trình tự, sáng tạo một loại tân linh tựu. Chẳng lẽ tuần này Vân Phàm còn làm một cái linh tựu thiên tài không thành? Hắn nói, chủ ý này cũng không tệ, người nói tiếp. Chu Vân Phàm cung kính hành lễ, hắn lễ tiết làm rất nhiều đủ, hoàn toàn không có bởi vì tán dương mà lâng lâng. Hắn tiếp tục nói, lúc tiêu thụ tam giai linh tựu, cũng từng bước cùng nơi đó thế lực tạo mối quan hệ, thiết lập con đường. Đợi đến thời cơ tới, lại lợi dụng bố trí tam giai linh tự lúc đường dây tiêu thụ, bán tứ giai Bích Hải quỷ thương. Dù sao, trồng trọt Bích Hải tiên quả cũng cần thời gian. Đến tại trồng trọt chi đạo, Văn Duệ liền rốt đặt cắn mai. Nếu là mình tất diệu mà nói, nhất định phải nắm giữ con đường mới được. Bích Hải tiên quả trồng trọt thưa thớt, trông thấy vào từ chỗ khác mua cũng không thực tế. Phương Cầm cười cười, nhận lấy lời nói gốc dạ. Vân phàm nói tới không tệ, tại tứ giai trong linh quả, cái này Bích Hải tiên quả lớn lên thời gian xem như ngắn, chỉ có trong năm. Nhưng đối với linh điền độ phì, tổ linh trận mấy người yêu cầu cực cao, đang gieo trồng bên trồng, cần hao phí tu sĩ đại lượng tinh lực. Tỳ bà đạo bây giờ tứ giai linh điền cũng sớm đã trong đậy, chắc hẳn Chu gia cũng không ngoại lệ. Cho nên hai chỗ này đều đầu tiên muốn khai khẩn đầy đủ tứ giai linh điền, lại trồng trọt bích hải thiên quả. Thu Phong tỷ tỷ, ngươi cho rằng như thế nào? Tứ giai linh điền khai khẩn không phải việc nhỏ, cuối cùng vẫn là muốn Chu Thu Phong gật đầu đồng ý. Chu Thu Phong lông mày hơi gấp, nàng ngược lại là đối với Diệp Cảnh Vân sinh ý có chút tín nhiệm, đã sớm làm đại lượng chuẩn bị. Nàng nói, ta kế hoạch đem lúc đầu trăm mẫu tam giai linh điền, toàn bộ đều đề thăng thành tứ giai, đây là linh mạch có thể chứa đựng mức cực hạn. Đương nhiên cụ thể như thế nào, còn phải nhìn tam giai linh tiểu tiêu thụ tình huống. Phương Muội muội, cái này tất cả sự vụ, liền làm phiền người hao tổn nhiều tâm trí." Phương Cầm cười gật đầu, đáp ứng xuống. Toàn bộ Mai Hoa Phượng, chỉ có nàng là tứ giai linh tự phù. Vô luận là mở rộng tứ giai linh điền, vẫn là trồng trọt tứ giai linh dược, đều nhiều không mở nàng. Diệp Cảnh Vân gật đầu, quyết định giống như Chu Vân Phàm nói tới, trước tiên nghiên cứu chế tạo tam giai linh tiểu thâm rõ sâu cạn. Tứ giai linh tiểu thời gian, linh thạch, nhân lực chi phí, đều quá khổng lồ. Đã như vậy, Vân Phàm, cái kia tam giai linh tiểu nghiên cứu chế tạo, sản xuất, cứ giao cho ngươi. Tương ứng hết thảy tài nguyên, đều từ trong Mai Hoa Phượng công sở sách chi tiêu. Phương Cầm đợi cho Linh Cửu nghiên cứu chế tạo hoàn thành, liền muốn làm phiền người trọng thực tương ứng linh dược. Diệp Cảnh Vân tùy ý bố trí, thân là Kim Đan chân nhân, lúc đề cập tới Tam giai tài nguyên, căn bản không cần tự thân đi làm. Đương nhiên, nếu là trong đó gặp cái gì khó xử, hắn vẫn sẽ ra mặt. Ừm. Chu Vân Phàm sắc mặt vui mừng, vội vàng đáp ứng xuống. Thời gian 10 năm vội vàng mà qua. Chu Vân Phàm cung kính nâng linh cửu, hiện lên đến Diệp Cảnh Vân trước mặt. Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi nghiên cứu ra tân linh cửu, mệnh danh là Biển Trời Quần Tương. Diệp Cảnh Vân đặt chén rượu xuống, hài lòng nói, "Không tệ, linh cửu này khẩu vị" hoàn toàn thắng được trên thị trường mấy loại tam giai linh cựu. Dù sao cũng là tứ giai linh tự đơn giản hóa mà đến, đương nhiên là có chút chỗ đạt thủ. Đương nhiên, chi phí cũng muốn so bình thường tam giai linh cựu cao hơn không thiếu. Có thể nghiên cứu ra như thế linh hữu, ngươi là một cái công lớn. Xem như khen thưởng, ta liền ban thưởng ngươi một khỏa tam giai chúng phẩm tử vân đột phá đan, tới giúp ngươi đột phá từ phụ trung kỳ, như thế nào? Chu Vân Phàm đại hỉ, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, Vạn Bối không dám nhận công, nếu là không có tiền bối cung cấp tứ giai linh tự tham khảo, Vạn Bối cũng không khả năng lĩnh ngộ ra cái này biển trời quy tương. Diệp Cảnh Vân cười cười, Tuần này Vân Phàm không chỉ có là linh tiểu thiên tài, vượt mong ngờ cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. Hắn khoát tay áo, nói: "Vân Phàm, không cần khách khí như thế. Các ngươi an bài xong xuôi, đem linh tiểu này tại Tề Quốc mở rộng. Mai Hoa Phường bây giờ có Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong Hoàng Thi Vân, Chu Mộng Dao, Phương Cầm năm vị Kim Đan, cùng với Thanh Vũ vị này tứ giai yêu vương, trong đó Diệp Cảnh Vân cùng Chu Mộng Dao càng là thượng phẩm Kim Đan. Thực lực này tại Tề Quốc số 1, cơ hồ chỉ ở Kim Đan Ngô gia phía dưới. Thực lực như thế, tại trong Tề Quốc mở rộng linh tiểu, đương nhiên sẽ không gặp phải cái gì chướng ngại. Quả nhiên, bất quá thời gian 10 năm Biển trời linh cừu cũng đã thuận lợi phát triển ra tới. Nhưng ngại tại Tế Quốc tự phụ tu sĩ số lượng có hạn, nhiều nhất hơn 200 vị, thị trưởng cũng không lớn. Cho nên Diệp Cảnh Vân cũng liền mang theo linh cừu, lên khương quốc Hoa Vũ lâu sân môn. Hoa Vũ lâu. Tới, Lô Cô Nương, ngươi xem một chút linh cừu này như thế nào. Diệp Cảnh Vân mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lô Thẩm. Lô Thẩm bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chỉ cảm thấy cửa vào mát lạnh, hiểu ra luân tuần, còn có thể mang đến từng trận ấm áp. Ân. Không tệ. Lô Thẩm khẽ gật đầu. Thân là kim đan chân nhân, nàng uống qua linh cừu không phải số ít không thể đánh giá đã là tương đối cao." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Cái kia cùng ta Hoa Mai Tiên Thành làm cái sinh ý như thế nào? Khương Quốc giọng lớn như vậy, Ta Hoa Mai Tiên Thành thực lực có hạn, chỉ có thể tại Hoa Vũ Thành, Bả Nguyên Sơn lượng địa phái chú nhân thủ. Khương Quốc những thứ khác đại thành trì, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tới bán. Đạt được lợi nhuận, chúng ta chia đôi." Khương Quốc ngoại trừ Hoa Vũ Thành, Bả Nguyên Sơn bên ngoài còn có Thiên Kiếm phái Nguyên Anh đại thành, còn có mấy trăm cái Kim Đan thành trì. "A." Lỗ chấm lập tức tới hứng thú. "Linh dược này lợi nhuận như thế nào? Linh dược này khẩu vị, quả thật không tệ, lượng tiêu thụ sẽ không quá kém." Hơn nữa những trong năm này, theo Lô Thấm tại Hoa Vũ lâu địa vị đề cao, thì ra chạy trốn tới Khương quốc hoàn thất, địa vị cũng theo đó nước lên thì thui lên, tại Khương quốc mỗi kim đang đại thánh, đều có việc buôn bán của mình. Mà bởi vì nội tình năm cận, cũng gấp cần hảo sinh ý tới kiếm lợi linh thạch. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, một bình chi phí là 500 hạ phẩm linh thạch, ta tại Tề quốc bán 1000 linh thạch. Đưa cho ngươi giá cả, cứ dựa theo 700 linh thạch tính toán lại a. Lô Thấm lúc này đáp nhịp, nói, quyết định như vậy đi. Sau đó Diệp huynh tại Khương quốc sinh ý nếu là gặp phải vấn đề, cũng có thể tùy thời tới tìm ta. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Đa tạ Lỗ cô nương. Bà Nguyên Sơn phụ cận Sơn Ba Thành, Bất Tiên tự phụng." Chu Gia Chu Vân Phàm chấp tay, không ngừng hướng phía ngoài các vị khách hàng buổi tội. "Chư vị, thật xin lỗi, tiểu điếm linh củ sản lượng có hạn, tháng này sản lượng toàn bộ cũng đã bán hết. Tháng sau một ngày mới có thể có rượu mới lên cùng." Phía ngoài khách hàng nghe vậy, nhao nhao hùng hủng hổ hổ rời đi. Chu Vân Phàm nhìn xem một màn này, trong lòng hết sức hài lòng. Núi này Ba Thành tới gần Bảo Nguyên Sơn trong đó tu sĩ cả ngày đối kháng cừu hữu tà ma, thời khắc bồi hồi tại thời khắc sinh tử, áp lực rất lớn cho nên những cái kia có thể thư giãn áp lực đủ loại sinh ý, liền dị thường lựa nóng, trong đó liền bao quát linh kỷ, thanh lâu, nhạc lâu các loại. Cũng chính là bởi vậy, Hoa Mai Tiên Thành mới có thể tại cái này Bảo Nguyên Sơn mở cửa hàng. Hô, đã tới cái này Bảo Nguyên Sơn 3 năm, chừng 2 năm nữa, ta liền có thể về gia tộc tu luyện. Lúc này, hai vị tu sĩ gạt mở đám người, đi tới bắt Tiên tiểu phượng trước mặt, sắc mặt 10 phần bất thiện. Thiệu Ngọc Đường nhìn từ trên xuống dưới Chu Vân Phàm, đột nhiên lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, "Lão phu Thiệu Ngọc Đường, đem các ngươi trưởng ủy đều đi ra, ta có lời muốn hỏi hắn." "Ta huynh đệ này có ngươi biện trời quân tướng?" Tu vi bỗng nhiên hủy lại, pháp lực cũng biến thành hỗn tạp. Ngươi trong cái này diệu này, có phải hay không trộn lẫn độc? Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ vào bên cạnh mặt đen tu sĩ. Chu trong lòng vận phạm hơi trầm xuống, thầm nghĩ, kẻ đến không thiện. Hắn cẩn thận cười theo, nói, hai vị đạo hữu, trong đó có lẽ có hiểu lầm, chúng ta vào cửa hàng nói chuyện. Bên ngoài đông đảo tu sĩ vây quanh ở nơi đây, nếu bỏ mặc hai người bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng suy nghĩ. Không cần, ngay ở chỗ này, đúng sai tự có công luận." Tiêu Ngọc Đường cao giọng nói, "Tất cả mọi người xem, ta vị huynh đệ kia pháp lực có phải là xảy ra vấn đề hay không?" Bên cạnh mặt đen tu sĩ thôi phát ra khí, hiện ra đỏ thấm loang lổ tia sáng. Trong đó cái kia hắc sắc quang mang đang không ngừng cắn xé một bên hào quang màu đỏ, có chút hung ác, là hắc huyền tử độc. Vây xem một vị tu sĩ trầm giọng nói, có thể tới nơi đây mua sắm linh dược, đa số là từ phụ trợ nhân thủ hạ cấp cơ tu sĩ, nhưng cũng có mấy vị tự phụ tu sĩ. Bên cạnh có người nói bổ sung, cái này hắc huyền tử độc, thường thường tại sản xuất linh tiểu quá trình bên trong sinh ra, một khi tiến vào trong pháp lực, liền sẽ giống như ròi trong xương, rất khó loại trừ. Cho dù là kim đan chân nhân, cũng muốn bỏ phí cực lớn khí lực. Mấu chốt hơn là Tại trong rượu trong cái này hắc huyền tử độc vô sắc vô vị, rất khó phát hiện. Cái gì? Cái này biển trời trong quân tướng có hắc huyền tử độc. Chu Vân Phàm gặp sự tình càng ngày càng hướng về bất lợi phương diện phát triển, vội vàng cao giọng nói, "Chư vị, ta bắt tiên tiểu phượng bên trong rượu tại gia hầm phía trước, đều sẽ có chuyên gia kiểm tra, sẽ không tiềm ẩn có hắc huyền tử độc, trong đó nhất định có hiểu lầm. Việc cấp bách, vẫn là giúp vị đạo hữu này thanh trừ huyền diệu hắc sát. Hai vị đạo hữu, còn xin vào cửa hàng a, ta giúp hai vị mời người loại trừ." Triệu Ngọc Đường cười lạnh nói, "Liên ngươi, quên đi thôi. Như vậy đi, lần này coi như ta hai người huynh đệ cấm." Độc tố chính chúng ta nghĩ biện pháp, ngươi ra một vạn linh thạch, cho ta vị huynh đệ kia nói xin lỗi. Một vạn linh thạch không nhiều, bất quá là bày tỏ tâm ý thôi. Vậy xem tu sĩ, ناو nhau gây rối. Chu Vân Phàm sắc mặt trầm ngưng, liếc mắt liền nhìn ra đối phương trong miệng những cảnh. Nói xin lỗi, liền tương đương tại nhận định chính mình linh cữu có vấn đề. Đến lúc đó đối phương tất nhiên sẽ đánh rắn dập đầu bên trên, không dung tha. Cái này biển trời quỷ cùng tương danh tiếng, ngay lập tức sẽ hủy tại một khi. Hắn chính phạm khó khăn lúc, một thanh âm từ bên ngoài vang lên. Chủ cửa hàng nói rất đúng, đúng sai, chấm hơn chậm bình phán mới là. Việc Tất Bạch vẫn là muốn giúp vị huynh đệ kia khu độc. Đạo Thanh Lâm này bên trong sen lẫn cường hành pháp lực. La Hoa Vũ Lâu Lỗ Thẩm tiền bối. Lỗ Thẩm tiền bối là Sơn Ba Thành trấn thủ tu sĩ, tất nhiên sẽ công bằng xử lý chuyện này. Chu Vân Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Ngọc Đường trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hành lễ. Lỗ Thẩm quét Tiêu Ngọc Đường một mắt, từ tốn nói, "Các ngươi theo ta đi thôi, ta mang các ngươi khu độc." Lạ. Tiêu Ngọc Đường không dám lô mãng, ngoan ngoãn đi theo Lỗ Thẩm đi. Hắn một cái tử phụ tán tu, tại Lỗ Thẩm vị này kim đang chân nhân trước mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. 3 ngày sau, Xuân Ba thành Sở Sảnh một cái khách sạn bên trong. Thiệu Ngọc Đường thúc giục trung quanh tứ giai trận pháp, lập tức lấy ra Ngọc Giản, đối với một phương khách nói, tiền bối, cái kia bắt tiên tiểu phượng tiểu tử không có lên làm. Bây giờ lại có lỗ thấm che chở bọn hắn, tiền bối ngài nhìn. Đưa Thiên Ngọc Giản trầm mặc một hồi, nói, không sao, sau đó Lao Phu Cedric thân ra tay. Các người trước tiên ở nơi này yên tâm nghỉ ngơi, không nên rời đi núi này Ba Thành. Đa tạ tiền bối. Thiệu Ngọc Đường không có chú ý tới chính là, tại khách sạn Sở Sảnh đang có một đạo bóng tối, lặng lặng nhìn hắn. Ba ngày sau. Đông. Diệp Cảnh Vân về lên quân cờ bỏ vào trên bàn cờ. Lỗ Cô Dương, ngươi tra được đây là ai bố trí cục diện sao? Lỗ thấm cười cười, nói, đó là tự nhiên. Hai người này nhìn như là tán tu, cùng các phương không quan hệ, không đến tại đắc tội người Hoa Mại Tiên Thành. Nhưng ta tra được, hai người từng cùng Thiên Tuyển Sơn Trang, có mấy phần quan hệ. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, Thiên Tuyển Sơn Trang. Ngược lại là ta sơ sót, Thiên Tuyển Sơn Trang cũng là lấy linh tiểu mà nổi tiếng. Sợ là ta cái này biện trời quân tương, ảnh hưởng tới đối phương suy nghĩ. Thiên Tuyển Sơn Trang sơn môn học tâm địa vực, chính là một vũng linh tuyền, khắp trung quanh cũng có các loại dược số ấy dùng những thứ này nước suối sản xuất ra linh tiểu ngọt mát lạnh, là vị nhất tuyệt. Hắn tam giai linh cừu, kim tiên cừu, tại núi này ba thành lượng tiêu thụ có chút có thể quan. Chương 467 bình định phòng 3, tứ giai linh tiểu chuyển thừa, chương 467 bình định phòng 3, tứ giai linh tiểu chuyển thừa. Lộ thấm vế lên một quân cờ, nhìn xem trên bàn cờ sắp đặt, nhíu mày. Hắt tử bạch tử trong ngươi có ta, chúng ta có ngươi, chém giết có chút kịch liệt. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Nàng vừa nhắm mắt, quyết định chắc chắn, tùy ý thả cái vị trí, đồng thời tiếp tục nói, tất nhiên thiên tuyển sơn trang đã ra chiêu, Diệp huynh ngươi dự định ứng đối ra sao? Làm bực này linh tiểu suy nghĩ, loại này cơ quan ám tiến trung quy là tránh không khỏi. Thiên Tiễn Sơn Trang mặc dù tung tin đồn nhảm sứ sự, nhưng không có trực tiếp động thủ, cuối cùng vẫn là bảo lưu lại chút danh giới cuối cùng. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, "Logo nương ngươi nói có lý, đối phương không có trực tiếp lấy thực lực đè người, vậy vẫn là bảo lưu lại mấy phần mật muối. Hơn nữa Thiên Tiễn Sơn Trang thực lực mạnh mẽ, trực tiếp nổi lên va chạm với ta mà nói cũng không phải chuyện gì tốt." "Logo nương ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực khống chế chuyện phạm vi, không để cho làm lớn chuyện." Hắn cùng Thiên Tiền Sơn Trang tiếp xúc cũng không nhiều, ngoại trừ Phân Phân cùng Thấu Ngọc Chân Nhân cùng xông qua một cái độc vụ, chính là tại tiếp thụ Đại Mộng Tiên diễn quyết truyền thừa thưởng có chút xung đột. Nhưng bây giờ Thấu Ngọc Chân Nhân đã không biết tung tích, những thứ này xung đột tự nhiên cũng liền tạm thời gác lại. Vậy là tốt rồi." Lộ thấm nhẹ nhàng thở ra. Thiên Tiền Sơn Trang môn nội có hai vị nguyên anh chân quân, lại lương tựa Vân Tiêu phái, thực lực bối cảnh cùng cả. Đối với tại Hoa Mai Tiên Thành cái này kim đan thế lực tới nói, là cái 10 phần quái vật khổng lồ. Nếu là song phương lên xung đột, dù là có Hoa Vũ lâu che chở, Hoa Mai Tiên Thành cũng tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Lúc này Diệp Cảnh Vân đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá, đối với tại chuyện này, ta đã có lý giải quyết biện pháp. Chỉ cần đối phương có chừng có mực, tuyệt đối sẽ không vì vậy tăng cấp xung đột." "A?" Diệp huynh chỉ giáo cho. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Lỗ cô nương, ngươi có biết linh tiểu này cách điều chế nơi phát ra?" Ba ngày sau, Sơn Ba thành Bắc Tiên tự phường. Kẹt kẹt một tiếng, Chu Vân Phàm đẩy mặt nụ cười mở ra đại môn. Ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện đã có không ít tu sĩ chờ ở bên ngoài, khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên. Cái này ở biển trời Quỳnh Tương được hoang nên như thế. Ngược lại cũng không cần hắn hao tâm tổn trí phí sức làm quảng cáo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không người náo sự. Hắn chấp tay, hướng ngoài cửa khách hàng nói, để cho chư vị đợi lâu, ta bắt tiên tiểu phường một nhóm mới linh tiểu đã đưa tới. Trong đó biển trời quỳnh tương trung 30 bình, khác một nhị giai linh tiểu không hạn lượng cung ứng, hoang nên chư vị khách hàng quan lâm. Sở dĩ chỉ có 30 bình, một là sản lượng có hạn, còn muốn phân cho đế quốc, khương quốc các nơi, phân cho bảo nguyên sơn tự nhiên không nhiều. Thứ hai là dùng cái này đắp nạn khan hiếm dạ tượng. Hắn sau khi nói xong, bên ngoài đã người lại quỷ dị một trận trầm mặc. Giã hạ huyền tựu độc một truyện, đám người đối với biển trời quỷ tướng đều có chút chần chờ. Cuối cùng tại, một tu sĩ áo bào xanh bước nhanh về phía trước, nói: "Trưởng quỹ, tới hai bình biển trời quỷ tướng." "Được rồi." Chu Vân Phàm vẻ mặt tươi cười đáp ứng. "Chém đã." Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ xa xa truyền đến, ẩn chứa trong đó cường hành pháp lực ba động. "Kim đan chân nhân." Chu Vân Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện có hai vị kim đan chân nhân hướng bắt tiên tiểu phượng đi tới, xem tướng mạo, hẳn chính là Tiên Tuyền Sơn Trang Minh Thủy chân nhân, tu vi là trung phẩm kim đan trung kỳ. Nghe nói vị này Minh Thủy chân nhân cũng là vị linh tự sư, một vị khác nhưng là Thiên Kiếm phái chân truyền đệ tử Minh kiếm chân nhân, tu vi là thượng phẩm kim đan trung kỳ, còn có một cái thân phận, núi này ba thành chấp pháp trưởng lão. Sau người còn đi theo ngày đó gây chuyện hai người, Tiêu Ngọc Đường, Mạc Đen tu sĩ, gặp qua Minh kiếm tiền bối, Minh thủy tiền bối. Chu Vân Phàm quay người hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Được lợi tại Diệp Cảnh Vân nhắc nhở, Chu Vân Phàm đối với hiện tại một màn này đã sớm chuẩn bị. Tiêu Ngọc Đường đối với hai vị kim đan chân nhân thi lễ một cái, chỉ vào Chu Vân Phàm nói, hai vị tiền bối, đây chính là cái này bắt tiên tiểu phượng trưởng quý. Chính là nhà này tiểu phường mua bán linh cữu, làm hại huynh đệ ta đã trúng hắc huyền tử độc. Nếu không phải là có lỗ thấm tiền bối xuất thủ cứu giúp, huynh đệ ta hắn liền nguy hiểm. Minh Thủy chân nhân nhìn từ trên xuống dưới Chu Vân Phàm, cười ha ha, nói: "Ngươi tiểu bối này cũng không kiêu ngạo không tự ti, không tệ không tệ." Đã như vậy, lão phu cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Lão phu là tam giai linh tự sư, tự nhận đối với linh cữu có mấy phần nghiên cứu, hôm nay là chịu hai vị này tiểu hữu nhờ, tới chủ trì công đạo. Thiên kiếm phái Minh kiếm đạo hữu cũng tại, tiểu hữu không cần lo lắng. Núi này ba thành cơ sở trật tự, từ Hoa Vũ lâu Thiên kiếm phái hai thế lực lớn này cùng nhau giữ địch. Minh kiếm chân nhân gật đầu một cái, lại là không nói gì lời nói. Hắn vốn là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng chuyện này tất nhiên dính đến linh tiểu chất lượng vấn đề, tăng thêm cái này Minh thủy chân nhân sai người mời, hắn không lay chuyển được cân tình, không thể không đến đây. Minh thủy chân nhân nhìn về phía Chu Vân Phàm, ha ha cười nói, vị tiểu hữu này, không biết lần trước biện trời quỷ quĩ tương hắc huyền tựu độc một chuyện, cha như thế nào? Nếu là đã điều tra xong, liền mau chóng cho hai vị tiểu hữu một cái trả lời chắc chắn. Nếu là cha không rõ ràng, liền muốn thỉnh Minh kiếm đạo đạo hữu tới chủ trì công đạo. Hắn vuốt vuốt râu ria, nhìn ôn hòa vô cùng. Chu Vân Phàm cung kính đáp, "Hồi Minh Thủy tiền bối, văn bố đã điều tra, tiệm ta phô bên trong linh hữu, cũng không có hắc huyền tử độc." Thiệu Ngọc Đường lạnh rên một tiếng, nói, "Ngươi ăn không răng trắng, chúng ta như thế nào tin ngươi?" Minh Thủy chân nhân đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu Thiệu Ngọc Đường an tâm trở lại, đồng thời đối với Chu Vân Phàm nói, "Thiệu tiểu hữu lời nói, cũng không phải không đạo lý, quý điểm nhưng có phương thức gì có thể chứng minh?" Kỳ thực, có vấn đề hay không, hắn lại quá là rõ ràng. Hắn hôm nay đánh chủ ý rất đơn giản, kết quả tốt nhất là để cho đối phương thanh danh mất sạch, triệt để đóng lại cửa hàng. Cho dù làm không được một bước này, cũng phải để cho đối phương đem sản xuất công nghệ cho công khai, hoặc để cho hắn đi tự mình kiểm tra. Hắn cũng là tam giai linh tự sư, Thiên Tiền Sơn Trang càng hẳn là có nguyên bộ tứ giai, thậm chí ngũ giai linh tiểu truyền thừa, hắn chỉ cần đi một lần tự phụng, liền có thể làm rõ ràng trình tự cùng tài liệu. Đến lúc đó, hắn Thiên Tiền Sơn Trang liền có thể coi đây là tham khảo, đẩy ra tương tự linh ỉu. Sau đó lại lợi dụng Thiên Tiền Sơn Trang cường đại bối cảnh, thực lực cùng với tài nguyên, để thấp chi phí cùng giả bán, chỉ để đem cái này bắt tiên tiểu phụng phá tan. Chu Vân Phàm mặt không đổi sắc, cung kính không ngợi, nói: "Vạn bối thật có chứng cứ." Nhưng chuyện này đề cập tới tiệm Ta Phô Linh Cựu sản xuất cơ mật, còn xin các vị tiền bối vào cửa hàng nói chuyện." Minh Thủy Chân Nhân cười ha ha, nói, "Đã như vậy, vậy thì vào cửa hàng a." Hắn đã quyết định chủ ý, cho dù Chu Vân Phàm nói thiên hoa loại truy, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Tiếp lấy, hắn liền cùng Minh Kiếm Chân Nhân, Tiêu Ngọc Đường, cùng với trong lúc này Hắc Huyền Tựu Độc tu sĩ cùng nhau đi vào trong tiệm. Chu Vân Phàm mặt mũi tràn đầy hễ náy đối với ngoài tiệm đông đảo khách hàng cung kính con người, lập tức đóng lại cửa tiệm. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể có cái gì chứng cứ?" Tiêu Ngọc Đường mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Chu Vân Phàm không nhìn thẳng người này, Nhìn về phía Minh Thủy chân nhân, cái sau trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, lộ ra phong độ mười phần. Dù sao, người xấu đều để Tiểu Ngọc Đường vị này từ phủ làm. Chu Vân phàm nói, "Vãn bối cái này có lệnh bài một cái, còn xin tiền bối kiểm tra thực hư." Nói xong, hắn lấy ra một mặt lệnh bài, đưa đến Minh Thủy chân nhân trong tay. Lệnh bài toàn thân màu trắng, chính diện khắc lấy mây đen tiêu hai chữ, chỗ hồng khắc lấy chi tiết vân vân. Mặt sau nhưng là bạch vân hai cái chữ to, tiểu chữ phiêu dật, hiển thị rõ đi bộ nhàn nhã cảm giác. Minh Thủy chân nhân trong lòng phát giác được một tia không ổn, nhưng vẫn là cười ha hả nói, "Đây là Vân Tiêu phái bạch vân trưởng lão lệnh bài." Tiểu Hữu cầm cái này làm gì? Lão phu mặc dù tu vi thấp, nhưng cũng chưa từng sợ lấy thế đại người, ngươi nói đúng không, Minh kiếm đạo hữu. Minh kiếm chân nhân hơi nhíu mày, Bạch Vân chân nhân thân là Vân Tiêu phái trưởng môn tam đệ tử, tại toàn bộ Tây Châu đều là đại danh đỉnh đỉnh. Nếu đối phương thực sự là lấy thế đại người, hắn cũng phải cân nhắc một hai. Chu Vân phàm cười cười, nói, tiền bối hiểu lầm, văn bối có ý tứ là, linh hữu này cách điều chế, đến từ tại Vân Tiêu phái Bạch Vân tiền bối. Linh hữu này suy nghĩ, cũng có Bạch Vân tiền bối cổ phần. Có hắn giám sát, linh hữu này tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Minh Thủy chân nhân sắc mặt lập tức cứng đờ, vút vút chòm râu tay cũng dừng một chút, tiếp lấy lập tức hồi phục bình thường. Ha ha ha, ha ha. Đã có Bạch Vân trưởng lão bảo đảm, vậy cái này linh cữu tự nhiên không có vấn đề, là lão phu đường đột. Lão phu cáo tử, chuyện hôm nay, mong rằng tiểu hữu nhiều rộng lòng tha thứ. Hắn chấp tay, đối với Chu Vân phàm vị này tiểu bối, cố nặn ra vẻ tươi cười. Nếu là người khác, đối với Bạch Vân chân nhân có thể còn không có như vậy e ngại. Nhưng Tiên Tuyển Sơn trang vốn là lương tựa Vân Tiêu phái, mặc dù là dựa vào là Vân Tiêu phái lớn trưởng lão một mạch, nhưng cũng tuyệt đối không muốn không duyên cơ chọc tới trưởng môn một mạch. Hơn nữa bây giờ lớn trưởng lão một mạch tình cảnh cũng không quá tốt, hắn thì càng không muốn bởi vậy vì Thiên Tuyển Sơn trang rước lấy phiền phức. Một điểm nho nhỏ linh tiểu lợi tức, cùng toàn bộ Thiên Tuyển Sơn trang tình cảnh so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn có thể phân rõ ràng. Trong lòng của hắn nổi giận mắng, đáng chết, ngoại vụ đường phụ trách thu thập tin tức tương thủy chân nhân, thủ hạ cũng là một đám phế vật. Hắn mang theo Triệu Ngọc Đường hai người, cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này, cũng lại không có cái đầu. Thấy cảnh này, Chu trong lòng Vân Phạm mừng thầm, nhưng không có chút nào biểu lộ. Hắn thầm nghĩ, không hổ là Diệp Tiên Bối, thế mà dễ dàng liễn giải quyết bực này nguy cơ. Lệnh bài này chỉ có diệp cảnh vân tự mình đứng ra mới có thể cập tới. Nhưng bởi vì chỉ là tam giai linh tiểu sinh ý, diệp cảnh vân đương nhiên sẽ không trực tiếp đứng ra, cũng là cất mấy phần khảo nghiệm Chu Vân Phàm tâm tư. Minh kiếm chân nhân cười cười, đối với Chu Vân Phàm tiểu bối này rất có vài phần tưởng thức. Tiểu Hữu ngược lại là có mấy phần cổ tay, vừa bảo toàn suy nghĩ, lại chiếu cố cái kia Minh thủy chân nhân mặt mũi. Bất quá chuyện này tất nhiên dính đến hạ độc, vẫn là hy vọng ngươi có thể nhịn chút thời gian, đi chấp pháp đường của chuyến. Ha ha, tại hạ cáo từ trước. Hắn cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Phía ngoài những khách chú ý đâu còn không biết chuyện gì xảy ra, lũ lượt tiến lên, đem biển trời quần tượng tranh mua không còn một mống. Bát Tiên tiểu phường đối diện trên tử lâu. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, cười đối với bên cạnh Lỗ Thẩm nói, "Tuần này Vân phàm cách đối nhân xử thế, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn." Lỗ Thẩm lắc đầu, nói, "Chính xác như thế, bất quá Diệp huynh cũng phải cẩn thận, đối phương kế tiếp có thể còn sẽ có động tác." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Lỗ cô nương ngươi yên tâm, đối phương làm việc bị ở như thế, cho dù đối phương không tìm ta, ta cũng sẽ không bỏ qua người này. Đối phương nếu là chỉ phế mấy vị tử phụ, hắn cũng liền thả đối phương một nửa." Nhưng tất nhiên Kim Đàn chân nhân tự thân xuất mã, sợ là chạy trực tiếp hủy hắn làm ăn này đi. Nếu không phải là có Bạch Vân chân nhân dọa sợ bọn hắn, chuyện này tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền giải quyết. Cho nên, nhất định phải để cho đối phương nhớ lâu. Lỗ Thẩm Khế gật đầu, nói, "Diệp huynh ngươi lại ghi nhớ, Thiên Tuyển Sơn trang thế lớn, ngươi nhớ kỹ chắc chắn hảo phất đức." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Yên tâm liền tốt, ta sẽ không tự mình đứng ra." Bạch Vân đạo hữu cũng chiếm một phần 10 lợi tức, đây chính là hắn xuất lực thời điểm. Toàn bộ sản xuất linh tiểu quá trình trình tự nhiều, gồi dưỡng linh điện, trồng trọt linh quả linh mễ, sản xuất, vận chuyển Bán các loại mỗi một bước đều cần đại lượng nhân thủ. Mặc dù Bạch Vân Chân Nhân cung cấp phối phương, nhưng cũng không thể liền như vậy gối cao không lo. Dính đến những thứ này, Nguyên Anh đại tông môn còn phải hắn đứng ra mới được. Buổi chiều, Sơn Ba Thành. Triệu Ngọc Đường, Mặt Đen Tu sĩ hai người rủ dùng, nên ngang hướng Sơn Ba Thành chuyển tông trận đi đến. Âm Mưu sau khi thất bại, hai người sợ bị trả thù, liền định trong đêm trốn về Trung Quốc, cũng không tiếp tục tới này Bảo Nguyên Sơn. Triệu Ngọc Đường trấn an một bên Mặt Đen Tu sĩ, nói: "Huynh đệ ngươi đem trái tim phóng tới tự mình bên trong, núi này ba thành an toàn vô cùng." Chỉ cần chúng ta không đi ra, liền không có người có thể đè chúng ta như thế nào. Chờ chúng ta thông qua truyền tống trận trở về Trung Quốc, liền cùng cái kia Hoa Mai Tiên Thành cách nhau trăm vạn dặm xa, đối phương đương nhiên sẽ không phí khí lực kia tìm chúng ta phiền phức. Mặt đen tu sĩ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Hai người không có chú ý là, Phân Thân đang lênh ngang đi theo đám bọn hắn. Ban đêm hôm ấy, Minh Thủy Chân Nhân nơi ở. Minh Thủy Chân Nhân lạnh rên một tiếng, nhìn xem trước mặt Tương Thủy Chân Nhân, giễu cợt nói, "Tương Thủy, đây chính là ngươi thu thập tình báo. Đây chính là ngươi nói" Cái này Hoa Mai Tiên Thành chỉ có Hoa Vũ lâu một cái át chủ bài, nhiều nhất tăng thêm thần âm cốc chu minh nguyệt. Bây giờ tốt, thế mà dính đến Bạch Vân chân nhân, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Vân Tiêu phái là Tiên Tiền Sơn trang chỗ dựa, bây giờ thế mà không cẩn thận, đắc tội chỗ dựa nhân vật trọng yếu. Tương Thủy chân nhân hít sâu một hơi, nói: "Minh Thủy, chuyện này đúng là sơ sót của ta, nhưng ngươi cũng trốn không thoát trách nhiệm. Nếu không phải ngươi vội vã đứng ra đi đoạt công lao, chuyện này làm sao lại liên lụy đến tông môn ta chứ?" Song phương lẫn nhau gán trách một trận, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp, thương nghị cách giải quyết. Nếu không thì đem cái kia Thiệu Ngọc Đường hai người ngoại trừ 2 năm sau, Minh Thủy chân nhân nơi ở. Bạch Vân chân nhân ngồi ở vị trí đầu, mang theo hồ lô rượu, cười híp mắt nhìn xem Minh Thủy chân nhân. Việc khác vụ bận rộn, hôm nay mới nhín chút thời gian tới, chấm dứt chuyện này. Hắn phất ống tay áo một cái, Thiệu Ngọc Đường cùng mặt đen tu sĩ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, thần sắc quy bại. Minh Thủy đạo hữu, hai người này đổ tội ngươi tham gia cùng hãm hại bắt tiên tiểu phượng sự tình, ngươi nhưng có muốn nói cái gì? Minh Thủy chân nhân sắc mặt đại biến, 2 năm qua đi, hắn cho là chuyện này đã yên tĩnh, không nghĩ tới Bạch Vân chân nhân thế mà tìm đi lên. Nhưng cũng nghe ra Bạch Vân chân nhân ý ở ngoài lời, đối phương cũng không muốn mở rộng chuyện này. Hắn như đinh chém sắt phủ nhận nói, chuyện này tại hạ không biết chút nào, nhất định là hai người tùy tiện liên quan vu cáo. Tại hạ cái này có một phần chuyên thừa. Tỳ bà đạo, Diệp Cảnh vân nước lượng ngọc trong tay giản, mặt lộ vẻ nụ cười. Thứ giai linh tiểu chuyên thừa, không tệ không tệ. Chém chém rất rất nhiều, cái này lấy thế đè người, không chiến mà khuất nhân chi binh cảm giác, ngược lại là bất ngờ không tệ. Đương nhiên, nếu không phải dựa vào Bạch Vân chân nhân, ta ngược lại sẽ biến thành bị thế đè cái kia. Xem ra trực tiếp cho đối phương chia, quả nhiên là chính xác sử thế chi đạo. Đã bình định Tiên Tiền Sơn trang khiêu khích sau, cũng lại không người giám đối với hắn linh tiểu sinh ý hạ thủ. Linh tiểu này sinh ý, từ đây thông suốt, cuối cùng đến bình thành kỳ. Cái này biển trời quỳnh tương làm ăn khá khẩm, hàng năm cuối cùng lợi nhuận ước chừng 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Phân đến trên người ta, cũng có 2 vạn hạ phẩm linh thạch, tức hai khối thượng phẩm linh thạch. Bạch Vân chân nhân, Phương Cầm, Chu Thu Phong cùng với chồng chọt linh thực, sản xuất linh tiểu tu sĩ, đều phải từ trồng kiếm lấy linh thạch. Hoa Mai tiên thành thực lực có hạn, cũng vô lực lại mở rộng sản xuất cùng tiêu thụ phạm vi. Có linh tiểu này truyền thừa, cũng nên nghiên cứu tứ giai bí hải quỳnh tương. Nhưng mà, đi cái nào tìm tứ giai linh tiểu sư đâu? Chương 468 Thành Vũ đột phá, lại đến thần âm cốc, chương 468 Thành Vũ đột phá, lại đến thần âm cốc. Thứ giai linh tiểu sư. Diệp Cảnh Vân tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Bạch Vân chân nhân cái này bích hại quần tường, mặc dù có phối phương, nhưng sản xuất quá trình có chút rườm rà, chi phí tương đối cao, sản xuất linh tiểu giá cả tất nhiên sẽ không thấp. Nếu là giống Bạch Vân chân nhân như vậy, chính mình cắt chính mình uống, vậy thành bản cao thấp tự nhiên không quan trọng. Nhưng nếu là đối ngoại bán, liền không thông. Cho nên tốt nhất là tìm tứ giai linh tiểu sư hỗ trợ, cải tiến quá trình, giảm chi phí thấp. Có lẽ có thể tìm Bạch Vân huynh Không được, cái này Bắc Hải Quỷ Tương cách điều chế chỉ là bạch vân huynh linh quang loé lên được, hắn cũng không phải chuyên nghiệp linh tử sư, không còn hệ thống học tập tình huống phía dưới, tự nhiên không cách nào ưu hóa quá trình. Mà tu tiên bạch nghệ bên trong, phù sư, luyện khí sư mấy người kỹ nghệ thường thấy nhất, người tu hành đến nhiều nhất. Mà như linh tử phu, khôi lỗi sư mấy người, liền muốn ít hơn không thiếu. Đến tại linh tử sư, kia liền càng là ít càng thêm ít. Dù sao linh tiểu cuối cùng chỉ là giải trí tiêu khiển, mặc dù có một chút chữa thương, tính tâm trợ công hiệu, cuối cùng là không sánh bằng đan dược. Mà cùng luyện khí sư mấy người sống còn tu tiên bạch nghệ xò so ra, tự nhiên lộ ra yếu thế. Âm luật, linh thủy có chút chỗ tương đồng, tại trong toàn bộ thanh dương giới, cũng chỉ có thần âm cốc tu sĩ thích nhất linh thủy. Nghe nói tại bên trong thần âm cốc, sản xuất linh thủy cũng là ưu nhiên thành phong. Vậy thì viết thư hỏi một chút An Chilan, nhìn có thể hay không thông qua nàng, tìm vị tứ giai linh thủy sư hỗ trợ. Ngoài ra, Chu Vân Phàm bên kia bồi dưỡng cũng không thể rơi xuống. Chu Vân Phàm mấy năm này tại Bảo Nguyên rất lúc, đem bắt tiên tửu phường kinh doanh không tệ, tăng thêm sản xuất tam giai biển trời quỷ tương công lao. Không ngại coi đây là lý do đem phần này tứ giai linh cựu truyền thừa ban cho hắn. Nửa năm sau, thần ấp gốc, Chilan, linh tiểu sự tình, mong rằng ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Tỷ bà đạo Diệp Cảnh Vân dâng lên. An Chilan nắm Ngọc Giản, tỉ mị nhìn mấy lần, trên mặt hiện ra một nụ cười. Nghĩ không ra, Diệp Đại Ca lại bắt đầu nghiên cứu linh tiểu suy nghĩ. Nàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tự xem nhìn Diệp Cảnh Vân sai người đưa tới Ngọc Giản, tiếp đó liền đem Mai Ngọc Giản này thu đến không gian pháp khí bên trong. Không gian này pháp khí bên trong, chuyên môn có một cái phòng, tới cất giữ nàng cùng Diệp Cảnh Vân qua lại thư tín. Ta cùng Diệp Đại Ca quen biết 643 năm lui tới thư tiến vượt vặn 100 phòng, vẫn là thiếu chút, khóe miệng nàng hơi co, trên mặt hiện ra một bộ tiểu nữ nhi thần thái. Hô, nàng thở sâu khẩu khí, cố gắng ức chế trên mặt vẻ vui thích. Để cho khôi phục lại bình tĩnh, nàng liền lại khôi phục những ngày qua như vậy thánh khiết gương mặt, với bên ngoài thị nữ hô, giúp ta định ngày hẹn Thu Hà sư muội. Là, thần ấp cốc, Thu Hà Sơn. Thu Hà chân nhân thở dài, an sư tỷ, ta thật sự là tu luyện bận rộn, rút không ra tinh lực nghiên cứu chế tạo mới linh hữu. Ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, ngươi trước hết để cho vị kia đạo hữu đi trước sản xuất linh hữu, trong đó như gặp phải vấn đề gì? Tùy thời tới tìm ta hỏi thăm. An Chi Lan khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng biết, cái này đã xem như kết quả rất tốt. Nàng cười cười, nói, "Vậy thì cảm ơn Tu Hà sư muội, Chi Lan cáo từ." Nói xong, nàng liền xoay người rời đi nơi đây. Trở lại Chi Lan phong sau, nàng lấy ra ngọc giản, chấm trước bút chốc từ ngữ, sau đó mới viết: "Diệp đại ca, ta đã trưng cầu ý kiến quen nhau từ giai linh tự sư, nhưng nàng tu luyện bất ổn. Nếu Diệp đại ca có ý định, có thể tự mình đến đây thần âm cốc, ta cái này Chi Lan phong linh khí phong phú, đủ để cung cấp tất rượu cần thiết hoàn cảnh." Đợi cho cải tiến hảo quá trình, về lại Tây Quốc sản xuất. Viết lên nơi đây, nàng đột nhiên lẩm bẩm, Diệp Bạch Ca, ngươi nếu là không trở về tốt hơn. Đương nhiên, nàng cũng biết cái này cũng không thực tế. Diệp Cảnh Vân tất cả gia sản, hảo hữu đều tại Tây Quốc, như thế nào dễ dàng vứt bỏ hết thảy, đi tới nơi này bên ngoài ngàn tỉ giặm thần âm cốc. An Chi lan dâng lên, khóe miệng nàng hơi cong, tại ngọc giản cuối cùng, viết xuống một đóa hoa lan, đằng sau có kèm theo một cái khuôn mặt tươi cười. Hắc hắc. Nói đến linh tựu này chi đạo, ta cũng là có biết một hai. Nàng do dự một chút sau, đi tàng thư các, đổi một cái linh tựu truyền thừa. Nửa năm sau, tỷ bà Đào Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở luyện khí trong phòng, trong tay cầm cái kêu huyết quang ngọc bội, như có điều suy nghĩ. Cái này huyết quang ngọc bội là hắn từ Huyết Ma tông một vị khí đồ trong tay lấy được, hắn có thể chống cự sát khí, huyết khí. Bất quá bởi vì ngay lúc đó huyết quang ngọc bội đã tổn hại, phẩm chất rơi vào tứ giai thượng phẩm. Hắn liền nghe theo Chu Minh Nguyệt ý kiến, đem hắn phóng tới sát khí đậm đà huyết quang trong động, tiến hành ngự dưỡng. Gần 200 năm đi qua, cái này huyết quang ngọc bội cảnh giới đã từ ban sơ tứ giai thượng phẩm, khôi phục được ngũ giai thượng phẩm. Đột phá đến trong ngũ giai thượng phẩm sau gần trăm năm, huyết quang ngọc bội vẫn tại hấp thu huyết quang trong động lục giai sát khí. Cái huyết quang động cũng là quỷ dị, trong năm đi qua, từ trong toát ra sát khí thế mà không có bất kỳ cái gì suy yếu dấu hiệu, cũng không biết hoạt động này chốt sâu, đến tận cùng cất dấu cỡ nào quỷ dị. Phía trước, ta vẫn luôn có thể phát giác được cái này huyết quang ngọc bội phẩm chất đang phong thả khôi phục, đề thằng. Nhưng gần trong 1 năm, cái này huyết quang ngọc bội phẩm chất lại cơ bản không có chút nào biến hóa, chẳng lẽ là gặp bình cảnh. Dựa theo lần trước Chu Minh Nguyệt nói tới, cái này huyết quang ngọc bội cần hấp thu cao cấp sát khí mới có thể phục hồi từ từ. Chẳng lẽ nói, cần hấp thu lục giai trung kỳ sát khí hay sao? Hay là, tại sát khí quanh năm dội dựa phía dưới? Cái này huyết quang ngọc bội xuất hiện nhỏ xíu tổn hại. Hắn quan sát tỉ mỉ trong tay huyết quang ngọc bội, chỉ cảm thấy hắn huyết quang dị thường nồng đậm, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Nhưng kỹ lưỡng hơn tình huống, lại là nhìn không ra. Ta quen thức trong tu sĩ, chỉ có Chu Minh Nguyệt đối với cái này huyết quang ngọc bội có biết một hai, chỉ có thể lại đi tìm giáo nàng. Bất quá Chu Minh Nguyệt bây giờ trầm mê tu luyện, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng trở về Chu gia. Hắn mơ hồ phát giác được, Chu Minh Nguyệt thân phận có chút là thủ, không tiện rời đi thần âm cốc sơn môn. Hắn quyết định chủ ý, tiếp qua 3 năm năm, nếu là cái này huyết quang ngọc bội lại không có chút nào biến hóa, liền lại đi một lần thần âm cốc. Ngày thứ 2. Hắn thả xuống An Chi Lan gửi tới Ngọc Giản, lẩm bẩm, cái này Thu Hà chân nhân có ý tứ là để cho ta tích lũy chút kinh nghiệm, tiếp đó tự động đi thần âm cốc tìm nàng thỉnh giáo sản xuất linh tiểu chi pháp. Xem ra cái này thần âm cốc là nhất định phải đi. Vừa vận Thanh Vũ sắp đột phá, đợi cho nó đột phá thành công, liền dẫn Thanh Vũ cùng Chu Vân Phạm, cùng nhau đi thần âm cốc đợi một thời gian ngắn. Thần âm cốc là Tây Châu hạch tâm địa vực, nơi đó đông đảo cường giả, thiên tài địa bảo cũng cực kỳ phong phú, chắc hẳn rất dễ dàng mua sắm linh tiểu cần tài liệu. Diệp Cảnh Vân ánh mắt nhìn phía Tỷ Bà đảo trung ương, nơi đó đang có một đạo cường hành khí tức. Chìm chìm nổi nổi. Thanh Vũ đã đột phá đến tứ giai sơ kỳ 240 năm hơn, tích lũy có chút hùng hậu, đột phá hi vọng không nhỏ. Thời gian 5 năm vội vàng mà qua. Cô, một đạo to rõ tiếng kêu vang tận mây xanh, tiếp lấy liền có một đạo thân ảnh màu xanh phá cửa mà ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn bay đến Diệp Cảnh Vân bên cạnh. "Chủ nhân, ta đột phá." Thanh Vũ trên mặt tràn đầy vẻ cao hứng. "Làm rất tốt." Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, vỗ vỗ Thanh Vũ bả vai, lấy đó cổ vũ. Một bên tầm kim thử, nhưng lại đứng tại trên mặt bàn, màu vàng mắt nhỏ chớp mắt nhìn Thanh Vũ, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Nó mặc dù đã sớm trở thành địa phẩm huyết mạch, nhưng tu hành gặp bình cảnh, những năm này liên tục mấy lần, đều đột phá thất bại. Mà bây giờ thành ngũ, tu vi càng là đến tứ giai trung kỳ. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là liền muốn đưa nó bỏ lại xa xa. Lúc này, một bên Thanh Linh Quy nâng lên ngón út, quen thuộc Vô Vụ Tẩm Kim thử bả vai, giả trang ra một bộ dáng vẻ lão thành, nói: "Kim thử lão huynh, tu hành sự tình, thế nhưng là vội vàng sao động không thể a. Không bằng giống ta như vậy, mỗi ngày sống phóng túng, há không tốt thay?" Tẩm Kim thử bất đắc dĩ nhìn bên cạnh nằm Thanh Linh Quy một mắt, nói: "Ngươi ngược lại là đừng nói chuyện không. Không đúng." là năm sắp nói chuyện không đau eo. Ta nếu là có ngươi bực này thiên phú, ta cũng mỗi ngày sống phong tú. Thanh linh quy lão thần nơi nơi cười cười, không để ý, gặp Diệp Cảnh Vân rảnh rỗi, cũng nhanh bước bỏ qua, dùng đầu người nhẹ nhàng gõ Diệp Cảnh Vân ống quần. "Chủ nhân." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nương tụ ra một đoàn thanh hoa tịnh thế quyết linh khí, đúc cho cái này thanh linh quy. Cái này thanh linh quy vốn là thiên phẩm huyết mạch, lớn lên cực nhanh, lại thêm mỗi ngày thuần vẻ Diệp Cảnh Vân thanh hoa tịnh thế quyết linh thạch, tốc độ sinh trưởng bởi vậy lại tăng nhanh mấy phần. Cũng chính là bởi vậy, nó mới có thể lấy 130 tuổi, tu luyện tới tam giai sơ kỳ. Đoán chừng nhiều nhất lại có 200 năm, liền có thể trở thành tứ giai yêu vương. Nhìn lại một chút bị vây ở tứ giai bình cảnh mấy trăm năm tầm kim thử, Diệp Cảnh Vân không khỏi thầm than, quả nhiên, yêu thú cùng yêu thú ở giữa chiến lệnh, so với giữa nhân tộc chiến lệnh lớn, cũng không biết năm đó Long Vân yêu thánh, tốc độ sinh trưởng hẳn là sao kinh khủng. Long Vân yêu thánh, Long tộc thủ lĩnh, bây giờ thiên bảng đệ nhất. Truyền thuyết là ứng Long yêu tiên dòng dõi, người mang thần thoại huyết mạch, tại đột phá đến lục giai hậu kỳ phía trước, chưa bao giờ gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Lúc này, tầm kim thử cũng bu lại. Diệp Cảnh Vân một bên an ủi thất ý tầm kim thử, vừa đem muốn đi thần âm cốc chuyện nói cho Phương Cầm. Phương Cầm, ta phải mang theo Thanh Vũ, cùng nhau đi chuyến thần âm cốc. Cái này tỷ bà đạo, cứ giao cho ngươi chăm sóc. Phương Cầm sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ nói, Diệp đại ca ngươi yên tâm đi chính là, Bích Hải Thiên Quả chủng trọt sẽ không rơi xuống. Diệp Cảnh Vân gật đầu, vẫn là dặn dò, không cần loại quá nhanh, miễn cho chịu đến tà tú ngắc ngé. Bích Hải Quỷng tương lai liệu chính, tứ giai Bích Hải Thiên Quả, cần trăm năm mới có thể trưởng thành. Lại thêm Bích Hải Thiên Quả đối với độ phí yêu cầu cực cao, một mỗ tối đa chỉ có thể loại 10 khỏa, mỗi khỏa trăm năm chỉ có thể sản xuất một khỏa linh quả cũng chính là một mẫu 10 khóa linh quả, bách mẫu 1000 quả. Cái này 1000 khóa linh quả, dựa theo diệp cảnh vân vân chương, cần phải có thể sản xuất ra 500 đến 1000 bình linh dược. Đến tại cụ thể sản lượng là nhiều hay ít, liền muốn nhìn Bách Hải Quỷ Tương công nghệ cải tạo như thế nào. Những thứ này 500 đến 1000 bình Bách Hải Quỷ Tương tổng giá thành, ước là 500 thượng phẩm linh thạch. Mà thông thường tứ giai linh dược, giá bán vị một khóa thượng phẩm linh thạch một bình. Cho nên dựa theo cái này định giá, nếu chỉ có thể sản xuất ra 500 bình linh dược, cái kia không hề nghi ngờ là tôi công bận rộn một hồi. Ngoài ra, cái này bách mẫu linh điền Bách Hải Thiên quả, cũng quyết không thể duy nhất một lần trồng trọt hoàn thành. Vàng 05 về sau thành thuộc quý, cái này Bích Hải Thiên Quả chắc chắn sẽ giúp lấy Đông Đạo Tả tu ngất ngế. Diệp Cảnh Vân trước mắt kế hoạch là đem cái này Bạch Mẫu Linh Điền, điểm trung bình bộ đến chu ra, lâm ra, tỷ bà đạo, cùng với Hoàng Thi vận chô dựng phong đạo. Tiếp đó hàng năm mở một mẫu mươi tứ giai linh điền, đồng thời cắm xuống 10 khỏa Bích Hải Thiên Quả. Đã như thế, tại trăm năm về sau, hàng năm đều có thể thành thuộc 10 khỏa Bích Hải Thiên Quả. Dạng này cũng có thể trình độ lớn nhất, giảm bất tả tu ngất ngế. Một năm sau, thần âm cốc sơn môn Thần Âm Cốc Sơn môn mặc dù cao không quá trăm trượng, nhưng lại có tiên âm từng trận, Bạch Vân Phiêu đãng, các loại linh thú du dạng trong đó, thật không khoái hoạt. Sơn môn trung lương nhất, đang có một mặt tuần trắng bảng hiệu, trên viết Thần Âm Cốc ba chữ to. Có từng trận tiên âm từ trong bảng hiệu tản ra, chỉ là nghe tới phút chốc, liền sẽ để cho người ta cảm thấy trong lòng yên tĩnh vô cùng. Diệp Cảnh Vân thật sâu nhìn xem cái này bảng hiệu một mắt, thầm nghĩ, nghe An Chi Lan nói tới, cái này bảng hiệu chính là tiên nhân viết, tới chỗ này tu sĩ sẽ căn cứ vào tâm cảnh khác biệt, nghe được khác biệt tiếng nhạc. Lần trước lúc đến, ta bất quá là vị chốc cơ, chỉ có thể nhìn ra huyền diệu Lần này, ta lại có thể phát giác được cái dấu trong đó đại khí phách, đại pháp lực. Cũng không biết ta lúc nào mới có đến cảnh giới như thế. Kể từ tại kiến mục bên trong gặp qua Thanh Hoa đại đế dễ dàng chôn vùi một cái đại thế giới thực lực sau, hắn đối với tại tiên nhân kính sợ, ngay tại trong bất tri bất giác ít đi rất nhiều. Hắn bên tai tiếng nhạc cũng hô ứng tâm cảnh của hắn, đột nhiên trở nên dâng trào. Thanh Vũ ngẩng đầu, nhìn trước mặt to lớn Sơn Môn, khẽ nhếch miệng, ngẩn người ra đó. "Chủ nhân, Sơn Môn này thật khí phái, so Bảo Nguyên Sơn Sơn Ba Thành còn khí phái nhiều." Diệp Cảnh Vân cười vỗ vỗ Thanh Vũ bả vai, nói, "Sau khi thủ bảo tự Có cơ hội, ta mang ngươi nhìn khắp thiên hạ các đại tông phái sơn môn. Nếu là có thể nhìn khắp thiên hạ các tông phái truyền thừa thì tốt hơn, bất quá lời này hắn không dám nói ra. Hắn ngẫu nhiên lấy được thanh Liên Tiên Tôn truyền thừa, Đại Mộng Thiên Diễn quyết truyền thừa, cũng là huyền diệu vô cùng. Khác tất cả nhà tiên cấp truyền thừa, tất nhiên cũng là mỗi người mỗi vẻ. Diệp Đại Ca quả nhiên khôi hài. An Chi Lan cái tiếng âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Nàng đứng ở sơn môn bên trong, lặng lặng nhìn Diệp Cảnh Vân, ánh mắt trung thu sóng hơi đãng. Chi Lan, đã lâu không gặp. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói. An Chi Lan mặt mũi hơi gấp, đi mau hai bước đến Diệp Cảnh Vân bên cạnh đầy mặt nụ cười. An Chi Lan trong giọng nói mang theo xin lỗi, nói: "Diệp đại ca, ngươi tới không khéo, cái kia Thu Hà chân nhân tiếp nhiệm vụ, không tại trong sân môn. Bất quá Minh Nguyệt sư muội tại, chúng ta đi trước gặp nàng a." "Cũng tốt, liên làm phiền Chi Lan ngươi dẫn đường." Diệp Cảnh Vân cười gật đầu. "Hà tất khách khí." Trong lòng An Chi Lan nổi lên vui sướng. Tại An Chi Lan dẫn dắt phía dưới, Diệp Cảnh Vân thuận lợi gặp được Chu Minh Nguyệt. Mặc dù Chu Minh Nguyệt đối với tại Huyết Quang Ngọc bội cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng đáp ứng hỗ trợ hỏi một chút tông môn trưởng bối. "Ngày kế tiếp?" "Cái gì? Nghe thượng đạo quân muốn gặp ta?" Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chu Minh Nguyệt nghiêm túc gật đầu, nói: "Diệp bà bá, ta đã đem ngươi hỏi huyết quang ngọc bội sự tình, hỏi tham trưởng môn Đạo Quân, nàng muốn gặp ngươi." Diệp Cảnh Vân sắc mặt khôi phục bình thường, nói: "Vậy thì xin Minh Nguyệt ngươi dẫn đường đi." Đối phương nếu là muốn hại hắn, hắn tuyệt đối chạy không được. Vừa vận nhân cơ hội này, nhìn một chút vị này chấp trưởng một tông hóa thần Đạo Quân. Cái này cũng là hắn chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất gặp mặt hóa thần Đạo Quân. Chương 469 nghe thường Đạo Quân, chính gốc dư liệu, chương 469 nghe thường Đạo Quân, chính gốc dư liệu. Chu Minh Nguyệt chỉ chỉ tông môn đại điện phía cạnh. Đồng thời nói, "Diệp bá bá, trưởng môn đạo quân tại thiên điện chờ ngươi." Diệp Cảnh Vân gật đầu, biết tông môn đại điện địa vị tu cao, bình thường là dùng để nên đón như là hóa thần đạo quân các loại quý khách. Hắn một vị phổ thông kim đan tán tu, tự nhiên vào không được đại điện. Diệp Cảnh Vân tự mình tiến vào thiên điện, hướng chỗ sâu nhất gian phòng đi đến. Vừa tiến vào phòng, thì thấy một bạch y thân ảnh quay lưng về phía lối vào, lặng lặng thưởng thức trên tường một bức tranh. Diệp Cảnh Vân thấy thế, cũng không kế dậy, đối phương thân là hóa thần đạo quân, nhất cử nhất động tự có thâm ý. Hắn cũng theo nghe thường đạo quân, tiến lặng nhìn lên trên tường bức tranh. Bức tranh này phía trên, thanh phong thổi minh nguyệt chiếu rượu, tung bay giật nam tu đang ngồi sếp bằng đỉnh núi, tự mình đánh đàn, chỉ có rất nhiều chim thú làm bạn. Đinh, đông. Diệp Cảnh Vân bên tai, vang lên du dương nhà khúc. Xung quanh chim thú cũng sống đi qua, ánh mắt càng ngày càng linh động thênh thình. Một khúc cuối cùng tại kết thúc, phiêu giật nam tu thân hình ngừng lại, chung quanh chim thú như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao hướng về phía Bạch Bảo tu sĩ túi đầu hành lễ. Những thứ này phàm thú, thế mà đều bị một khúc mở ra linh trí. Diệp Tiểu Hữu, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ chân trời truyền đến, đem Diệp Cảnh Vân tỉnh lại tới. Diệp Cảnh Vân lấy lại tinh thần, ánh mắt cuối cùng tại có thể từ trên bức họa rời đi, nhìn về phía một bên Nghe Thường Đạo Quân. Trong lòng của Hàn Vi Kinh, bức tranh này thật đúng là thần dị. Nghe Thường Đạo Quân một bộ bạch y liễu, khuôn mặt tuyệt mỹ, đang lặng lặng nhìn xem Diệp Cảnh Vân, ánh mắt tĩnh mịch. Vạn bố Diệp Cảnh Vân, tham kiến Nghe Thường Đạo Quân. Diệp Cảnh Vân liền vội vàng hành lễ, thái độ không tiêu nạo không tự ti. Nghe Thường Đạo Quân khẽ gật đầu, đối với Diệp Cảnh Vân tâm cảnh có chút hài lòng. Tại trước mặt hóa thần Đạo Quân, bình thường kim đan chân nhân rất khó bình tĩnh như vậy, trừ phi gặp qua vô số cường giả. Nhưng Diệp Cảnh Vân một vị tán tu, tự nhiên không có khả năng này. Nàng nào biết được, Diệp Cảnh Vân mặc dù chưa thấy qua mấy vị Hóa Thần Đạo Quân, nhưng lại gặp qua tiên nhân a, tính cả Thanh Hoa Đại Đế ở bên trong, chừng ba vị. Nàng nói, Diệp Tiểu Hữu không cần đa lễ, mời ngồi chính là. Dù là đối mặt Diệp Cảnh Vân vị này tán tu, nàng cũng không có mảy may hóa thần đạo quân giá đỡ. Cái này Bách thú chiêu âm đồ chính là ta thần âm cấp 2 đại tổ sư, cũ tiêu chân tiên thành tiên phía trước vẽ ra, trong bức họa có hắn bình sinh sở học. Diệp Tiểu Hữu, ngươi nhưng từ cái này Bách thú chiêu âm đồ lên, nhìn ra cái gì? Trong lòng Diệp Cảnh Vân vi kinh, liền vội vàng hành lễ cảm tạ. Hắn mơ hồ nghe An Chi Lan nhắc qua Cho dù là bên trong thần âm cốc bộ tu sĩ, cái này đồ sách cũng chỉ có thể trăm năm một lần nhìn. Văn Duối ngu rốt, chỉ cảm thấy tâm cảnh bình tĩnh chút, đạo pháp có chút bổ ích. Nghe Thường đạo quân cười nhạt một tiếng, nói, "Nhắc tới cũng là đáng tiếc, nếu Diệp Tiểu Hữu tu hành qua âm luật, thu hoạch cần phải nhiều hơn một chút." Nghe Thường đạo quân nói, "Ta nghe Minh Nguyệt nói tới, ngươi lần này đến đây, là vì huyết quang ngọc bội sự tình." "Chính là." Diệp Cảnh vồn vội vàng lấy ra ngũ giai thượng phẩm huyết quang ngọc bội, để lên bàn. Mặc dù không biết cái này Nghe Thường đạo quân tại sao lại tự mình tiếp tiến hắn, nhưng mục này giải thích nghi hoặc cơ hội, nhất định phải nắm chặt mới được. Mà huyết quang ngọc bội mặc dù quý giá, nhưng đối với tại cao giai cường giả tới nói, lại là cái gân gà, cũng không đáng phải thần âm cốc lãng phí danh tiếng, đem hắn giấu phía dưới. Ngê Thường đạo quân nhìn xem huyết quang ngọc bội, trong lòng vị kinh. Lúc này mới không đến 200 năm, cái này Diệp Tiểu Tử liền đem cái này huyết quang ngọc bội, từ tứ giai thượng phẩm tăng lên tới ngũ giai thượng phẩm. Nàng gái kia trong trẹo lạnh lùng trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Xem ra Diệp Tiểu Hữu cơ duyên của ngươi, thật đúng là không thiếu." Người cái này huyết quang ngọc bội hấp thu sát khí quá mức nồng đậm, hạch tâm không chịu nổi gánh nặng, bị tạm thời phong bế. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, thì ra cái này cũng sát khí độ tinh khiết cũng có con sao. Cái kia huyết quang động chỗ sâu, cũng không biết có cái gì. Xin hỏi lão quân, chuyện này nên như thế nào giải quyết? Nghe Thường đạo quân tử Tôn nói, nói đến đơn giản, có hai cái biện pháp. Loại thứ nhất, ta là lục giai luyện khí sư, có thể giúp Diệp tiểu hữu ngươi điều chỉnh hải tâm, đem hắn khôi phục. Sau đó ngươi lại hấp thu lục giai sát khí lúc, nhất thiết phải đem nồng độ hạ thấp 1 phần 10 ban đầu, mới sẽ không xảy ra vấn đề. Tiếp qua trên dưới 3000 năm, cần phải liền có thể lên tới lục giai. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, Mặc dù hắn bây giờ liền có 3000 năm pháp nguyên, nhưng hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy. Cái kia đạo quân nói tới loại biện pháp thứ hai. Nghe thưởng đạo quân cười nhạt một tiếng, nàng liền biết diệp cảnh vân đợi không được. Bình thường nguyên anh chân quân, bất quá 2000 năm pháp nguyên. Hóa thần đạo quân, pháp nguyên mới có đến 5000 năm. Nhưng đối với tại hóa thần đạo quân tới nói, lục giai hạ phẩm huyết quang ngọc bội so như gà, chỉ có thể cho thủ hạ sử dụng. Nàng nói, loại biện pháp thứ hai, mượn nhờ lục giai sắc khí, đem một bộ lục giai yêu thánh xương cốt luyện hóa tiến huyết quang trong ngọc bội. Đã như thế, cái này huyết quang ngọc bội liền có thể trực tiếp tăng lên tới lục giai. Cái này Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ khó xử. Lục gia yêu thánh cũng là thanh dương giới cường giả đỉnh cao, hiện có bất quá 3, 40 vị, cái này khiến hắn đi cái nào tìm. Đến tại những cái kia rơi xuống yêu thánh quốc cách, tất nhiên cũng sớm đã có chủ. Nghe Thường đạo quân mặt không đổi sắc, thần âm cốc thực chất vẫn âm hậu, môn nội tự nhiên có yêu thánh quốc cách. Nhưng những thứ này xương cốt, phần lớn là tại thanh dương ước hẹn ký kết phía trước để dành tới, không có khả năng cho Diệp Cảnh Vân, trừ phi hắn biểu hiện ra giá cực kỳ cao giá trị. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, chính nàng một người cũng không làm chủ được, vẫn là phải cùng Thần Âm cốc người mạnh nhất, Thái thượng trưởng lão Huyền Mật đạo quân tương nghị. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, "Đa tại đạo quân giải hoặc, còn xin đạo quân ra tay, giải trừ nệm cốt hạn chế." Hắn tính toán đem đệ nhất đệ nhị loại biện pháp kết hợp, đang cầm đến lục gia yêu thánh xương cốt phía trước, liền điều động phân thân tại huyết quang trong động chậm rãi dung luyện sát khí, để thăng huyết quang ngọc bội trình độ. Đợi đến hắn tu vi đến nguyên anh hậu kỳ, thậm chí hóa thần kỳ, cầm tới yêu thánh cốt cách sau, lại nghị biện pháp dung luyện. Ngê Thưởng đạo quân cười nhạt một tiếng, cầm lên ngọc bội, nói, "Diệp tiểu hữu ở đây chờ một chút." Ba ngày sau, Diệp Cảnh Vân liền dẫn huyết quang ngọc bội rời đi tông môn thiên điện. Ngê Thưởng đạo quân đứng tại bạch thú chiêu âm đồ phía trước, lòng bàn tay không ngừng bóp lấy pháp quyết. Quái thai, vô luận ta như thế nào thôi diễn, cái này Diệp Tiểu tử tương lai cũng là một mảnh hỗn độn. Thân là Hóa Thần Đạo Quân, thôi diễn một vị kim đan chân nhân, theo lý không nên gặp phải vấn đề gì. Chư phi, đối phương đề cập tới Cùng Hóa Thần cường giả liên lụy từ sâu, hoặc có những người khác ra tay chống cự. Chẳng lẽ vị Tiên Quy Yêu Thánh tại trên thân Diệp Tiểu hữu giở cho gì? Tiên Quy Yêu Thánh đã sống 10 vạn năm, không biết trong tay nắm giữ bao nhiêu bí pháp, nghe thưởng Đạo Quân tự nhiên không dám khinh thị. Hay là, vị này Diệp Tiểu hữu được đại mộng chân tiên truyền thừa? Quái thai, quái thai. Một tu sĩ xuất hiện tại trong tiên điện, người mặc hắc bào, phía trên treo lên một vòng luân nguyệt. Người này chính là thần âm cấp người mạnh nhất, Thái thượng trưởng lão Huyền Nguyệt đạo quân, Thiên bảng đế lục. Nghe Thường đạo quân hỏi, Huyền Nguyệt trưởng lão, ngươi nhưng có thu mà gì? Huyền Nguyệt đạo quân khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không thôi diễn ra cái gì. Chuyện này không cần truy đến cùng, trên người người này cơ duyên không thiếu, tùy tiện một cái đều có thể không cách nào làm cho chúng ta thua diễn. Nghe Thường đạo quân khẽ gật đầu, hỏi, cái kia Huyền Nguyệt trưởng lão ngươi cho rằng, kẻ này có mấy phần hi vọng thành tiên? Huyền Nguyệt đạo quân từ tốn nói, ta cũng nhìn sai. Người này tầm tính, cơ duyên cũng là nhân tuyển tốt nhất, chỉ cần không vỡ lạc, nguyên anh đã là ván đã đóng thuyền. Đến đại hóa thần cùng thành tiên, liền muốn nhìn người này tạo hóa. Nghê Thưởng đạo quân hỏi, "Vậy ta thần âm cốc phải chăng cũng muốn học thành quy yêu thánh đầu tư vị này Diệp tiểu hữu?" Huyền Nguyệt đạo quân cười ha ha, nói, "Chưa chắc không thể. Cái kia lão ố quy ánh mắt, từ trước đến nay cũng là nhất đẳng. Cái kia Phượng Hề yêu thánh hoàn toàn là dựa vào cái kia lão ố quy che chở, mới có thể tu luyện tới cảnh giới như thế." Lúc này, một thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Văn đối vũ dây cùng đã sửa sang lại Thiên Âm Thương hội gần trăm năm trước mục, còn xin trưởng môn xem qua. Nam trưởng lão Vũ dây cùng chân quân, trưởng quản lấy thần âm cốc Thiên Âm Thương hội. Sau nửa tháng, Thu Hà chân nhân về tới thần âm cốc, Diệp Cảnh Vân, An Chi Lan hai người cùng nhau đến nhà bái phỏng, đồng thời đưa tới một bình Tam giai linh tự biển trời quỳnh tương xem như lễ vật. Trên đường trở về, An Chi Lan có chút hăng hái mà hỏi, "Diệp đại ca, ngươi đã có cầu tại Thu Hà đạo hữu, vì cái gì chỉ tặng một bình linh hữu?" Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Chi Lan ngươi có trố không biết? Khối Hà đạo hữu nàng xuất thân đại tông môn, chưa từng thiếu tài nguyên tu luyện, lễ vật quá nhẹ, không lọt nổi mắt xanh của nàng. Lễ vật quá nặng, chi phí không biết bao nhiêu năm mới có thể thu hồi lại, không hề nghi ngờ là lấy gọi bảo ngọc, cho nên tốt nhất lại quan sát chút thời gian." lựa chọn thích hợp lễ vật lần nữa đến nhà. An Chi Lan bừng tỉnh, nói: "Diệp đại ca, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Ta thần âm cốc lấy âm luật nhập đạo, cho nên tốt nhất quà tặng bắt đầu từ chưa thấy qua chân quý nhạc phủ." Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười khổ, nói: "Chi Lan, ngươi nghĩ cũng quá đơn giản chút. Chú thần âm cốc là thanh dương giới duy nhất chuyên tu âm luật đỉnh tiêm tông môn, bên trong cửa nhạc phủ rất nhiều. Ta có tại đứa gì, có thể cầm ra được các ngươi đều chưa từng thấy qua nhạc phủ." Cũng đúng. An Chi Lan gương mặt từng đỏ. Vài ngày sau, Thu Hà chân nhân lập vũ. Coco, chất nhi muốn mời Coco Chợt Chất Nhi cầm tới một quả tứ giai thổ thuộc tính yêu thú nội đan. Nghe nói như thế, Thu Hà chân nhân mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Khải Hồng Chất Nhi, chuyện này ngươi lại là tìm lộ người." Mặc dù đối với nàng tới nói, nếu là khắp nơi tìm nhân mạch, tìm một quả yêu thú nội đan cũng không phải là không có khả năng. Nhưng bây giờ hai tộc nhân yêu quan hệ khẩn trương, nàng thân là thần âm cốc đệ tử, mọi cử động ý nghĩa vi phạm. Nếu là bởi vậy rước lấy yêu tộc, vậy coi như là thiên đại tội lỗi. Nhìn xem chương Khải Hoành tịch mịch thân ảnh, Thu Hà chân nhân thầm thở dài nói: "Cái này Chất Nhi, thực sự là..." Nhưng nàng không có cách nào Cái này chất nhi là nàng sau khi chọn lọc hồ bối, cho dù là cao cao tại thượng kim đan chân nhân, cũng không khả năng đoạn mất về nhà. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn là có ý định âm thầm phát động nhân mạch, tìm kiếm một cái yếu tố nội đan. Trương Khải Hoành rời đi động phủ, mặt lộ vẻ bi thương đi xuống trấn núi. Con đường của ta, chẳng lẽ em muốn liền như vậy đoạn tuyệt sao? Lúc này, Diệp Cảnh Vân thân ảnh từ xa xa xuất hiện, cả lại Trương Khải Hoành. Hắn vừa cười vừa nói, "Trương tiểu hữu, nếu là có cái gì phiền não, không ngại nói cùng ta nghe." Nửa tháng sau, Thu Hà chân nhân vội vã tìm được Diệp Cảnh Vân, mang theo mấy phần lúng túng Lần trước Diệp Cảnh Vân đi bái phòng nàng, thái độ của nàng chỉ có thể nói là đồng dạng. Không nghĩ tới, bây giờ ngược lại sẽ cầu đến vị này Diệp Đạo Hữu trên đầu. Diệp Đạo Hữu, như lời người nói yêu thú nội đan. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, dâng lên một cái hộp ngọc, bên trong chính là thu hạ chân nhân chất nhi tha thiết ước mơ yêu thú nội đan. Phân thân vài ngày trước, tại trong linh chi giới săn giết một cái tứ giai sơ kỳ yêu thú. Thu Hà chân nhân sắc mặt kích động, nói, "Đà tạ Diệp Đạo Hữu." Nói xong, nàng liền lấy ra 300 thượng phẩm linh thạch cho Diệp Cảnh Vân. Bởi vì cái gọi là bắt người nâng tay, thái độ nguyên bản lạnh nhạt Thu Hà chân nhân, lập tức nhiệt tình rất nhiều. Diệp Đạo Hữu, như lời người nói linh tiểu sự tỉnh. Trong lòng Diệp Cảnh Vân cười thầm, Tạc Lễ quả nhiên là muốn hợp ý. Hắn chắp tay nói, "Thu Hà đạo hữu, ta đang tại sản xuất tứ giai linh tiểu Bích Hải quỷ tương. Dựa theo nguyên bản trình tự, một khỏa Bích Hải thiên quả chỉ có thể sản xuất ra một bình linh kỷ. Ta muốn thay đổi tiến công nghệ, đề cao sản lượng, tốt nhất một khỏa Bích Hải thiên quả có thể ra hai bình linh kỷ." Lập tức, hắn liền đem Thu Hà chân nhân dẫn tới An Chi Lan Xây xong trong hầm rượu. Trong khoảng thời gian này Chu Vân phàm một mực tại này Thí nghiệm lấy để cao sản lượng phương pháp, nhưng thu hoạch lại là cực nhỏ. Thu Hà chân nhân cẩn thận nghiên cứu một phen, nói: "Diệp huynh, ngươi nhưng từ phía dưới mấy phương diện lấy tay. Thứ nhất, xem như chủ tại Bích Hải thiên quả, mùi trái cây nồng đậm, phong vị đặc biệt, đúng là cất rượu thượng đẳng tài liệu. Nhưng nguyên bản sản xuất trình tự, dùng chính là thịt quả, hao tổn quá lớn. Ngươi không ngại đem hắn lên men sau đó, lại đi sản xuất. Đối ứng phụ liệu cũng muốn điều chỉnh, tỉ như cái này Bích Hải trong quỉn tương dùng chính là trữ quốc hoa quốc, hắn mùi thơm ngát thế nhã, nhưng nếu là sản xuất linh tự nhiều, tư vị khó tránh khỏi mờ nhạt. Có thể thay thế thành nghi ngở hoa quốc." Hắn hương khí nồng đậm, cho dù hữu ra càng nhiều linh khíu, cũng sẽ không thiệt hại phong vị. Diệp Cảnh vẫn ánh mắt hơi sáng, không hổ là tứ giai linh tự sư. Sau một hồi lâu, Khói Hà chân nhân nói, Diệp đạo hữu nên nếm trước thí một phen, nếu có vấn đề gì, tùy thời cáo chi tại ta. Ta còn có chuyện quan trọng, liền đi trước. Nói xong, nàng liền vội vã rời đi nơi đây, đi cho nàng cầm bất thành khí chất nhi tiễn đưa yêu thú nội đàn đi. Một năm sau, An Chi Lan đạo phụ. Khói Hà chân nhân múc một chén rượu dịch, nhấm nháp một lát sau, nhíu mày. Diệp Cảnh vẫn hỏi, Khói Hà đạo hữu, thế nhưng là có lỗi gì lỗ hổng? Cối Hà chân nhân không nói, đi thẳng tới một bên, cầm lên sản xuất nguyên vật liệu, nhìn kỹ. Một lát sau, nàng thở dài, nói: "Diệp Đạc Hữu, ngươi sử dụng hồng sa quả, mặc dù năm, chủng loại đều đối, nhưng lại cũng không phải là chính gốc linh dược." "Cái gì?" Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày. "Cái gọi là chính gốc linh dược, chính là dược hiệu tốt nhất nơi sản sinh sở xuất linh dược. Cũng tỉ như trúc cơ đang chủ tải một trong tam thần hoa, từ xưa đến nay, cũng là sinh ra từ thiên âm thành là nhất thượng phẩm, dễ dàng nhất luyện ra tinh phẩm trúc cơ đan, các sinh địa phẩm chất liền muốn kém chút." Hắn mặc dù là luyện đan sư, nhưng đối với tại những thứ này linh tiểu thường dùng tài liệu, thật đúng là không có rõ ràng như vậy. Hắn nói, nhưng ta tất cả tài liệu cũng là từ Thiên Âm Thương hội mua, làm sao lại phạm sai lầm? Thiên Âm Thương hội là thần âm cấp hạ hạt thương hội, cũng là thiên âm trong thành lớn nhất thương hội. Thu Hà chân nhân hơi nhíu mày, nàng phát giác vấn đề. Đối với tại phải trang chính gốc lĩnh vực, Thiên Âm Thương hội từ trước đến nay đều có nghiêm ngặt giữ cửa ải, làm sao lại ra bực này chỗ sơ suất? Chẳng lẽ Thiên Âm trong nội bộ thương hội có sâu mọt hay sao? Nàng do dự một chút sau, Nói, có lẽ là Thiên Âm Thương hội có sơ sẩy, như vậy đi, để tránh lại xuất hiện chỗ sơ suất, chúng ta cùng đi Thiên Âm Thương hội mua sắm. Chương 470 đường về bị tập kích, Thiếu Thương Chân Quân, chương 470 đường về bị tập kích, Thiếu Thương Chân Quân. Thu Hà Chân Nhân nói, Diệp đạo Hưu an tâm chớ vội, ta còn muốn suy nghĩ thêm một chút, nên như thế nào sản xuất linh tự này. Ba ngày sau, chúng ta cùng đi Thiên Âm thành. Diệp Cảnh Vân chấp tay, đưa mắt nhìn Khói Hà Chân Nhân rời đi. Ban đêm hôm ấy, Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng bấm một cái pháp quyết, lập tức thân thể ngựa về sau một cái, liền tiến vào trong động đẹp. Hắn phải dùng đại mộng thiên diễn quyết tính toán, 3 ngày sau Thiên Âm Thương hội mua sắm có thuận lợi hay không. Trong mộng cảnh, Thu Hà chân nhân tại Thiên Âm Thương hội đi lang thang, lục soát đủ loại tài liệu. Tiếp lấy hình ảnh nhất chuyển, xuất hiện một màn màu trắng, dường như là quần áo một góc. Mộng cảnh ầm vang phát toái, Diệp Cảnh Vân cũng theo đó tỉnh lại. Cuối cùng đạo thân ảnh kia khí tức cực kỳ tương hành, cho dù không phải Nguyên Anh chân quân, khoảng cách Nguyên Anh cũng không xa. Cái mộng cảnh này lại có gì gợi ý? La Thu Hà chân nhân tại Thiên Âm Thương hội động tác, rước lấy cường giả chú ý. Đúng, ta nghe An Chi Lan nhắc qua, Thiên âm thương hội gần nhất là từ thần âm cấp thiếu thương chân quân trấn thủ, Thu Hà chân nhân thân là thần âm cấp đệ tử, có lẽ liền sẽ nhận biết đối phương. Có bực này cường giả che chở, lần này cần phải không lại. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tự cho là triệt để hiểu được mọi cảnh. 3 ngày sau, Thiên âm thành. Thiên âm thành cách thần âm cốc sơn môn không hơn vạn bên trong, lấy tứ giai trùng kỉ phi thuyền tốc độ, bất quá nhiều nửa canh giờ, cũng đã đến. Diệp Cảnh Vân, Thu Hà chân nhân, An Chi Lan ba người vừa đến tiên âm thương hội, liền có người mặc màu đen váy dài, hình dạng xinh đẹp thị nữ tiến lên đón. Chỉ là thị nữ, thế mà cũng là trúc cơ tu sĩ. Thị nữ trên mặt lộ ra không thể bắt bẻ nụ cười vui vẻ, quỳ gối hành lễ nói: "Tham kiến ba vị tiền bối, tiền bối có thể trực tiếp đi tới tính hết, có bất kỳ cần, từ văn bố trình lên liền có thể." Thu Hà chân nhân lấy ra một mặt bản bại, nói: "Không cần, mang ta trở đi 6 tầng." Cái này Tiên Âm Thương hội tổng cộng có 8 tầng, trong đó năm, 6, 7 tầng ba cũng là đủ loại tài liệu, tầng thứ 6 chủ yếu bán tự phủ, kim đang tầng cấp tài liệu. Thị nữ tại phía trước dẫn đường, thiếu ỷ hiệp như hoa. Thu Hà chân nhân lên 6 tầng sau đó, liên tục tụ tập đủ loại tài liệu, cái này là qua, cái kia xem, tựa hồ muốn đem ở đây bay lên nút xóp. Thu Hà chân nhân cách trong suốt vòng bảo hộ, nhìn xem trong đó hồng sạc quả, như có điều suy nghĩ. Cái này hồng sạc quả, đúng là chính gốc linh dược. Cái kia Diệp huynh mua hồng sạc quả, lại là từ đâu ra đầu? Những tài liệu khác, cũng không có gì vấn đề. Nang Tâm thần khẽ động, đối với bên cạnh thị nữ nói, "Cho ta trang 10 cân hồng sạc quả." Tiếp lấy, nàng liền tiếp tục bắt đầu đi dạo. Có lẽ là Thu Hà chân nhân ở đây dừng lại quá lâu, rất nhanh liền có tái đi váy nữ tu ra đón. Ta tưởng là ai, lại là Thu Hà người đã đến. Người tới chính là cái này Thiên Âm Thương hội quản sự, Thiếu Thương trấn quân. Thiếu Thương tiền bối. Thì ra hôm nay là người phỏng thủ. Thu Hà chân nhân trên mặt có kinh hỉ. Thiếu Thương chân quân vừa đột phá đến Nguyên Anh không lâu, tại đột phá phía trước, hai người một mực có nhiều giao lưu. Hai người khách sáo lấy, Diệp Cảnh Vân liếc một cái đối phương váy dài trắng, trong lòng khẽ búng lòng. Thì ra ngày đó đại mộng thiên diễn quyết gợi ý, là bây giờ một màn này. Bởi vì dính đến Nguyên Anh chân quân, người này tu vi so với ta cao hơn quá nhiều, mới có thể chỉ cho thấy váy dài một góc. Có Thiếu Thương chân quân đứng ra, Thu Hà chân nhân muốn điều tra lĩnh vực nơi phát ra chuyện cũng chỉ có thể coi như không có gì. Vừa rời đi Tiên Âm Thương hội, Thu Hà chân nhân liền cải trang, lấy tán tu thân phận, tùy ý mua chút hồng sả quả. Đem hai cùng so sánh, nàng lấy tán tu thân phận mua tài liệu quả nhiên có vấn đề. Quả nhiên không đúng. Thu Hà chân nhân sắc mặt hơi trầm xuống. Chuyện này, nhất thiết phải thông báo cho tông môn chấp pháp đường. Nàng thân hình loé lên, tìm được ở phía xa uống trà diệp cảnh vân, An Chi Lan hai người, cùng nhau trở về Thần Âm cốc. Nàng không có chú ý tới chính là, ở sau lưng hắn, một vị bạch bảo nữ tu đang lặng lặng nhìn xem ba người, ánh mắt tinh nghịch. Phi thuyền lao vụn vụt mà qua, vượt qua tầng tầng dãy núi, hướng Thần Âm cốc phương hướng bay đi. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía trước, trong lòng còn đang suy nghĩ sản xuất linh củ sự tình. Cái này bích hại quân tương, 1 năm mới có thể tạo thành bước đầu linh củ, sau đó còn có 9 chương chín thơi, đủ loại trình tự rườm rà vô cùng. Cuối cùng quá trình, ước chừng phải hao phí 5 năm, cũng không biết còn muốn tại thần âm cốc đợi bao lâu mới có thể đem cái này công nghệ giải quyết triệt để. Như vậy đi, đợi đến cất rượu sự tình lên quý đạo, liền đem Chu Vân phàm lưu lại nơi đây chậm rãi sản xuất, đợi cho triệt để hữu thành, lại để cho hắn trở về Hoa Mai Tiên Thành. Đột nhiên, trong lòng của hắn tim đập thình thịch. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này, vẫn là tại trong linh trí giới bị ngũ gia yêu hoàng đế mắt tới thời điểm. Cẩn thận, hắn hét to một tiếng, quay người phi tốc đảo tẩu. Nhưng tiếp theo hơi thở, quay người hắn thiên địa linh khí liền trong nháy mắt ngưng kết, cũng đã không thể ngự sự một chút. Không tốt, là nguyên anh chân quân. An Chi Lan hoàng sợ nói, Thu Hà chân nhân cũng là vừa hãi vừa sợ, nàng lập tức thúc dục trước ngực một mặt ngọc bội, trên ngọc bội thanh quang lóe lên, liền có một đoạn du dương giai điệu quanh quẩn tại ba người bên hai, tiếp lấy càng ngày càng vang dội, cơ hội vang dội vẫn điều, cùng vũ trấn hồn âm. Người tới không muốn bại lộ thân phận cũng không có sự sót toản lực, tại đạo này ngũ giai pháp thuật cung vũ trấn hồn âm chi phía dưới, ba người linh khí chúng quanh phóng tỏa, liền trong nháy mắt bị phá. An Chi Lan lập tức kích phát một tấm ngũ giai phòng ngự phụ lục, một đạo nhàn nhạt thanh sắc vòng bảo hộ, đem ba người bao phủ ở bên trong. Ba người không có lựa chọn nào tẩu, dù sao trong ba người người mạnh nhất, cũng bất quá là Diệp Cảnh Vân vị này thượng phẩm kim đan trung kỳ. Thu Hà chân nhân, An Chi Lan hai người, cũng chỉ là trung phẩm kim đan trung kỳ. Ba người bọn họ, tại đối mặt Nguyên Anh chân cốt lúc, có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Đối phương hoàn toàn có thể bằng vào cường hành thân nghiệp, đem ba người nhẹ nhõm giải quyết. An Chi Lan miễn cưỡng nở nụ cười, nói, Diệp đại ca không cần lo lắng, ta đã hướng tông môn đưa tin, nơi này cách cách thần âm cốc bất quá 6000 dặm, nhiều nhất 3 đến 6 hơi thở, liền sẽ có hóa thần đạo quân đến đây cứu giúp, cái này linh khí vòng bảo hộ đủ để chống cự. Thu Hà chân nhân mày nhăn lại, nói, người đến này thật to gan, lại dám ở chỗ này mai phục thần âm cốc đệ tử. Cái gì? Người này lại còn tại tiên công? Diệp Cảnh Vân sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía vòng bảo hộ bên ngoài, thì ra cái kia ánh mặt trời sáng rỡ đều đã tiêu thất, đổi thành một mảnh đầm đà xương máu. Huyết vụ này vừa tiếp xúc với thanh sắc vòng bảo hộ liền phát ra tí tách tiếng vang, đồng thời còn có đạo đạo pháp thuật công tới, cái này thanh sắc vòng bảo hộ lấy mắt thường thấy tốc độ bắt đầu suy yếu. Không cần vội vàng dao động, ta có biện pháp hưởng đối. Diệp Cảnh Vân lập tức thúc dục huyết quang ngọc bội. Huyết quang ngọc bội thả ra mênh mông huyết sắc quang huy, đem thanh sắc vòng bảo hộ từ trong che lại. Nông nặc kia sát khí, nhau nhau bị chặn bên ngoài. Ngũ giai thượng phẩm huyết quang ngọc bội, cản cái này ngũ giai trung kỳ sát khí, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. A, một đạo một chút bối rối từ chân trời truyền đến. Đối phương lập tức tu sát khí, đổi phương thức công kích, thanh sắc vòng bảo hộ tổn hại tốc độ cũng theo đó chậm lại bố lấy trước mắt tốc độ, vòng bảo vệ này vẫn là không chống được quá lâu. Hai hơi sau đó, thanh sắc vòng bảo hộ đã lung lay sắp đổ, ba người tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngũ giai bảo mệnh bí bảo, vô luận là Thu Hà chân nhân, vẫn là An Chi Lan, trên thân đều chỉ có một cái, bây giờ đã toàn bộ đều sử dụng. Diệp Cảnh Vân sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Hai vị tiến nhanh không gian của ta pháp khí, ta có biện pháp đảo đầu." Nói xong, hắn liền lấy ra hóa thanh bình miệng bình mở lớn. An Chi Lan lập tức gật đầu, đối với Thu Hà chân nhân nói: "Diệp đại ca hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hắn nói có biện pháp, liền nhất định có biện pháp." Đối với tại Diệp Cảnh Vân An Chi Lan có cơ hội ngủ quán tính nhiệm, nàng không chút do dự, lập tức bay vào hóa thanh bình. Thu Hà chân nhân cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, thôi, liền tin tưởng vị này Diệp đạo hữu, có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống. Cho dù vị này Diệp đạo hữu không có gì tốt biện pháp, nhưng thân là luyện thể tu sĩ, có thể liền có thể nhiều chống đỡ một chiêu nữa thức. Nói xong, nàng cũng chui vào trong bình. Diệp Cảnh Vân nhìn trời một chút bên cạnh, phát hiện vẫn là không phát hiện được cái kia thần bí nguyên anh dấu vết. Tại vòng bảo hộ tổn hại lúc, hắn lập tức kích phát một tấm tiểu na di phủ, tạo thành một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này, trực tiếp thông hướng ngoài trăm dặm. Từ vừa mới xuất thủ tình huống nhìn, người này chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Mà nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thức chỉ có thể bao phủ phương viên trăm dặm. Đã như thế, liền có thể hấp dẫn đối phương hiện ra thân hình, cho hắn phản kích một cái cơ hội. Ngoan, một đạo công kích đánh tới, vòng bảo hộ cuối cùng tại tổn hại. Tiếp lấy liền có một đạo thanh sắc mũi tên từ chỗ tổn hại chui ra ngoài, thẳng đến Diệp Cảnh Vân. Đây chính là Ngũ giai pháp thuật, như bị đánh trúng, cho dù hắn là luyện thể tu sĩ, cũng biết lập tức vất loạn. Diệp Cảnh Vân không chút do dự, cất bước tiến vào trong truyền tổng trận. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Thiên địa linh khí phong trào, liền muốn đem Diệp Cảnh Vân triệt để vây chết. Diệp Cảnh Vân ánh mắt ngưng lại, ngay tại trong nháy mắt đó, hắn phát giác tung tích của đối phương. Vị này thần bí nguyên anh chân quân liền trốn ở một đám mây sau đó. Ngũ hành thái sơ thần quang, hắn lấy huyết quang ngọc bội vì che lớp, từ trong miệng phun ra một đạo ngũ sắc quang mang. Cái này huyết quang ngọc bội đã đạt đến ngũ giai thượng phẩm, toàn lực thôi động lúc, đủ để ngăn cách Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thần thức. Phiến tiên địa này, lập tức bị thanh, vàng, đỏ, trắng, đen ngũ sắc bao trùm. Cái này ngũ sắc không ngừng luân chuyển, giống như thảm phán luân bàn đồng dạng. Hắn chuyển động lúc, Không gian chung quanh văng lên ken két, giống như là không chịu nổi gánh nặng. Cái gì? Một đạo cực kỳ thanh âm kinh ngạc từ đám mây sau truyền ra. Ngũ sắc luân bàn xông thẳng tới chân trời, đem cái kia thần bí nguyên anh nhận thần đám mây xé cái nát bấy. Mặc dù Diệp Cảnh Vân cũng không có khóa chặt người này, nhưng cái này dù sao cũng là ngũ giai hậu kỳ pháp thuật, hay là đem vị này thần bí nguyên anh đánh thành vết thương nhẹ. Giữa không trung, một vòng màu trắng lóe lên liền biến mất, nhưng rất nhanh liền bị pháp lực bao trùm. Diệp Cảnh Vân ánh mắt tùy theo ngưng lại, cả kinh nói, đây chẳng lẽ là Thiếu Thương chân quân? Cái này xóa màu trắng, hơn phân nửa chính là Thiếu Thương chân quân váy dài trắng. Đương nhiên, cũng có thể là là những thứ khác Nguyên Anh chân quân, dù sao váy dài trắng cũng không hiếm thấy. Hắn không chút do dự, thừa dịp hắn tụ thường, bất lực phóng tỏa linh khí lúc, thúc dục một tấm khắc tiểu Na Di phủ, truyền đến ngoài trăm dặm. "Hừ, tính ngươi vận khí tốt." Một đạo hư lạnh ở chỗ này quanh quẩn, vị kia thần bí Nguyên Anh cứ thế biến mất. Đối phương biết, ở đây chẳng mấy chốc sẽ có hóa thần đạo quân đến đây. Quả nhiên, bất quá hai hơi sau đó, nghe thưởng đạo quân liền xuất hiện ở nơi đây. Nàng bốn phía liếc nhìn, ánh mắt băng hàn vô cùng. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân không có thụ thường, nàng nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân một mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Vị này trên thân diệp tiểu hữu, lại có ngũ giai thượng phẩm bị bảo. Thân là Hóa Thần Đạo Quân, nơi này chiến trường cũng không bị phá hư, nàng dễ dàng liền có thể từ nơi này còn để lại vết tích, suy đoán ra vừa mới quá trình chiến đấu. Đến tại tập kích người, nhưng là lợi dụng lục giai bò trại phù lục trốn. Diệp Cảnh Vân cũng yên tâm, đem thuốc hạ chân nhân, An Chi Lan hai người phóng ra. Ba người đồng loạt nói cảm tạ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Đa tạ trưởng môn đạo quân xuất thủ cứu giúp. Nghe thưởng đạo quân khẽ gật đầu, nói, các ngươi có biết là ai hạ thủ? Diệp Cảnh Vân sau một hồi trầm mặc, nói, chúng ta mới từ Thiên Âm Thương hội đi ra. Có lẽ cùng chuyện này có liên quan. Khối Hà chân nhân cắn răng, cũng đem Thiên Âm Thương Hội theo thứ tự hàng dãy, lựa gạt tông môn chuyện nói ra. Cái gì? Ngê Thường Đạo Quân ánh mắt phất lạnh, lập tức mang theo ba người, hướng Thiên Âm Thành bay đi. Thiên Âm Thành, Thiên Âm Thương Hội tầng cao nhất. Ngê Thường Đạo Quân nhìn xem trước mặt thi thể, ánh mắt tĩnh mịch. Thi thể bên cạnh, còn có một nhóm chữ bằng máu. Thiếu Thương vì đột phá nguyên anh, mới từ trong Thiên Âm Thương Hội mua sắm tham ô nhu lợi. Sắt khí các cái khác thủ đoạn, nhưng là tại Thiếu Thương du lịch ngẫu nhiên nhận được. Thiếu Thương tham ô nhận hối lộ, phục kích đồng môn, tự hiệu nghiệp chướng nặng nề không thể tha thứ, liền tự uỷ nguyên anh, khẩn cầu trưởng môn đạo quân mất giận. Thiếu thương Tuyết Mút, vị này thiếu thương chân quân, đem tất cả tội lỗi hết thảy nắm ở trên người mình. Diệp Cảnh Vân trong lòng cảm giác nặng nề, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng sự tình tra được ở đây, đã không cách nào tiếp tục. Hắn biết, đối phương sở dĩ tự sát, hơn phân nửa là bởi vì bị hắn đạo kia ngũ hành thái sơ thần quang đa thương, liền không có may may giải thích chỗ trống, trốn chốn cũng chạy không thoát. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự vận. Không bao lâu, thiếu thương chân quân sư Phó Vũ Dây cùng Trần Quân vội vàng đến đây. Hắn nhìn xem trước mặt thi thể, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Hắn tự chép nói, trưởng môn, chuyện này chỉ trách lão phu dùng người không quan sát, thế mà bồi dưỡng được như thế lòng lang dạ thú chi đồ. Lão phu này liền tự động tỉnh tội, tứ đi trưởng lão trước, đi động Hắc Phong trấn thủ, dùng cái này lấy công chu tội. Nghe Thường đạo quân nhìn chằm chằm Vũ Dây Cung Chân Quân một mắt, thản nhiên nói, động Hắc Phong thì không cần, đi bảo Nguyên Sơn trấn thủ, đối phó Cửu Đu Tà Ma a. Đa tại trưởng môn. Vũ Dây Cung Chân Quân nhẹ nhàng thở ra. Trước khi đi lúc, hắn liếc giệp cảnh Vân một cái, ánh mắt thính nghịch. Nửa tháng sau, thần ấp cốc, tông môn đại diện Nghe Thường Đạo Quân nhìn xem Diệp Cảnh Vân, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nếu không phải Diệp Tiểu Hữu ngày đó nhanh trí, tông môn ta sợ là rất lâu mới phát hiện Thiên Âm Thương hội vấn đề. Ngoài ra, còn phải thiệt hại hai vị kim đan môn nhân. Diệp Cảnh Vân liền vội vàng không lời nói, văn đối thực sự không dám giành công, lúc đó là vì bà bệnh mới mạo hiểm như vậy. Nghe Thường Đạo Quân cười cười, nói, vì bày tỏ lòng biết ơn, cũng vì bù đắp thiếu thương sai lầm, ta quyết ý đền bù Diệp Tiểu Hữu một phen. Tiểu Hữu có gì cần, cứ mở miệng chính là. Cứ động lần này, cũng là vì đầu tư Diệp Cảnh Vân. Trải qua chuyện này, nàng phát hiện Diệp Cảnh Vân gặp chuyện tình táo tâm tính bất phàm, đồng thời còn có đông đạo kỳ ngộ cùng áp chủ bài. Đủ loại như thế, đều lời thuyết minh vị này không đáng chú ý tán tu, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chương 471 khách khanh trưởng lão, yêu thành cốt, chương 471 khách khanh trưởng lão, yêu thành cốt. Diệp tiểu Hữu có gì cần, tùy ý mở miệng chính là. Nghe thường đạo quân trong lời nói, tràn đầy khích lệ ý vị. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn một chút nghe thường đạo quân, trong lòng kinh ngị, thầm nghĩ, nghe thường đạo quân lời này, là chuyện gì xảy ra? Đất tuần vị đến bu thiếu thương chân quân sai lầm, tùy tiện cho hai tầng ngũ giai phù lục, chẳng phải đủ chưa? Nghe Thưởng Đạo Quân dường như nhìn ra Diệp Cảnh Vân nghi ngờ trong lòng, khóe miệng hơi hơi câu lên, không chỉ không có giảng giải, ngược lại hỏi ngược lại. "Diệp tiểu hữu, ngươi có biết ta thần âm cốc vì cái gì có thể trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, kinh nghiệm đông đảo khó khăn chất chứa, thậm chí hai độ bị diệt, nhưng lại đều có thể lần nữa trùng kiến sơn môn?" Diệp Cảnh Vân hơi nghi hoặc một chút, nghe Thưởng Đạo Quân khoảng cách ở giữa hai câu này, cũng không tránh khỏi quá lớn chút. Hắn thử thăm dò hồi đáp, tự nhiên là quý tông tiên khí, tiên nhân truyền thừa, cùng với tốt đẹp bồi dưỡng quy định. Nói không sai. Nghe Thưởng Đạo Quân khẽ gật đầu. "Tiên khí là nội tình, cho dù tông môn suy vi, chỉ cần không phải tiên nhân tới cửa, có tiên khí tại, chắc là có thể tự vệ. Tiên nhân truyền thừa, gồi dưỡng quy định thì có thể để cho ta thần âm cốc một mực có ưu tú truyền nhân. Trừ cái đó ra, còn có hai điểm. Diệp Cảnh vẫn nói, Vạn Bối xin lắng tai nghe, còn xin tiền Bối cao chi. Nghe Thường đạo quân nợ nụ cười, nói, thứ nhất, chính là tiểu thế giới. Ta thần âm cốc, trong tay nắm giữ không vị ngoại nhân biết tiểu thế giới, tất cả đều là tông môn trong lịch sử tiên nhân sáng tạo. Cho dù thật có tiên nhân đánh tới cửa, tông môn gặp phải là chút nguy hiểm, chỉ cần đem kim đang chở xuống đệ tử, truyền thừa mấy người đưa vào tiểu thế giới liền có thể lưu lại một tia hóa chủng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể lại lập sân hạ. Không gian quy tắc thần dị vô cùng, cho dù là tiên nhân, chỉ cần không biết tiểu thế giới tọa độ, cũng không làm gì được. Không chỉ ta thần âm cốc, toàn bộ thanh dương giới 10 đại tông môn cũng là như thế. Cũng chính là bởi vậy, sát thủ tông môn tiên ngoại lâu mới có thể bị hủy diệt 7 lần sau đó, vẫn như cũ có thể ương ngạnh trở về. Trong lòng Diệp Cảnh Vân vi kinh, nghe thượng đạo quân lời này, khẳng định suy đoán của hắn. Chỉ cần từng sinh ra tiên nhân tông môn, đều có tiểu thế giới, cũng bởi vậy trở nên dị thường ương ngạnh. Đương nhiên, cũng không phải không có ngoại lệ. Tỷ như hắn sư phó Thanh Liên Tiên Tôn sáng lập Thanh Liên Tiên Tông, liền cơ bản đã phai mở ở bên trong dòng sông thời gian. Ngoại trừ chính hắn, cũng lại chưa nghe nói qua đệ tử bất cứ tin tức gì. Có lẽ, Thanh Liên Tiên Tông tiểu thế giới cùng Thanh Dương giới ở giữa không gian thông đạo bị đoạn tuyệt, thậm chí tiểu thế giới bị hủy. Nhân tộc như thế, yêu tộc tự nhiên cũng là như thế. Cho nên tại trong yêu tộc, qua lại đi ra yêu tiên chủng tộc, thực lực sai biệt cực lớn. Nghe Thường Đạo Quân nhìn xem diệp cảnh văn phàm lững, trong lòng âm thầm thở đầu, nói, vị này trên thân diệp tiểu hữu, hơn phân nửa cũng có một môn tiên nhân truyền thừa, đáng tiếc không biết là người bạn cũ kia. Thần âm có quốc lịch sử cực kỳ lâu đời, cùng thanh dương giới tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều từng có gặp nhau. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Xin hỏi Đạo Quân, ngoại trừ tiểu thế giới bên ngoài điểm thứ hai lý do, lại là cái gì?" Nghe Thưởng Đạo Quân cười nhạt một tiếng, nói, "Tự nhiên là tốt tại đầu tư." Đối đãi tiền đồ rộng lớn người, "Chúng ta từ trước đến nay không keo kiệt tại đầu tư." Diệp Tiểu Hữu lòng ngươi tính chất cẩn thận kiến nghị, "Cơ duyên đông đảo, bực này thiên kiêu, bây giờ không đầu tư, chờ đến khi nào?" Diệp Cảnh Vân sửng sở, có chút khó có thể tin. Hắn tự nhận không có biểu hiện quá mức khác người, làm sao sẽ bị Nghe Thưởng Đạo Quân nhìn trúng? Tuân nữa như Nghê Thường Đạo Quân có thể nhìn ra, cái kia những thứ khác thế lực lớn, không phải cũng biết. Hắn một cái bình thường kim đan tán tu, mặc dù có chút hứa cơ duyên, nhưng cũng không thể chống đỡ được thế lực lớn chèn ép. Nghê Thường Đạo Quân cười ha ha một tiếng, nói, Diệp Tiểu Hữu không cần lo lắng, ta sợ dĩ có thể chú ý tới Tiểu Hữu, là bởi vì tông ta đã sớm thu thập qua tình báo của ngươi, những năm này cũng một mực có nhiều chú ý. Những thứ khác thế lực lớn sẽ không coi trọng như vậy ngươi cái này tán tu. Bởi vì Chu Minh Nguyệt quan hệ, thần âm cốc liên vẫn đối với Mai Hoa Phượng có nhiều chú ý, tự nhiên có thể chú ý tới Diệp Cảnh Vân. Hùng chi Nghe Thưởng Đạo Quân tại rất lâu phía trước, liền thông qua Chu Minh Nguyệt chi miệng, cùng Diệp Cảnh Vân trao đổi qua hai lần. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, "Nói cảm tạ quân, bất quá Vãn Bối chỉ là phổ thông tán tu, đạo đường không nổi tiền bối coi trọng như vậy. Không phải do hắn không cẩn thận, hắn một cái nho nhỏ kim đan, một khi bị tà đạo cường giả để mắt tới, lập tức liền khó giữ được tính mạng." Nghe Thưởng Đạo Quân cười lắc đầu, nói, "Ngươi tiểu tử này, có phần khiêm tốn cẩn thận quá mức." Mặt này khách khanh trưởng lão lễ bái, "Ngươi thu cất đi." Nắm giữ này lệnh, quyền hạn cùng cấp tại Thần Âm Cốc Nguyên Anh trưởng lão. Nói xong, nàng liền ném cho Diệp Cảnh Vân một mặt lệnh bài. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận lệnh bài, chỉ cảm thấy hắn tính chất ôn nhuận như ngọc, chính diện có khắp thần âm cốc mặt sau là khách khanh trưởng lão Diệp Cảnh Vân. Khách khanh trưởng lão? Căn cứ Văn mới biết, chỉ có Nguyên Anh Trân Quân mới có thể bị thần âm cốc mời làm khách khanh trưởng lão. Diệp Cảnh Vân nghi ngờ nói: "Không tệ, ta đây là vị ngươi phá lệ." Nghe Thường đạo quân nói: "Từ Thanh Dương Ngư hẹn ký kết 10 vạn năm đến nay, ngươi là đệ thứ vị. Trước đó chín vị đâu?" Diệp Cảnh Vân hỏi. Nghe Thường đạo quân đáp: "Năm vị hóa thần, ba vị Nguyên Anh, còn có hai vị tại Kim Đan kỳ, liền bị Thiên Ngoại lâu ám sát vẫn lạc." Diệp Cảnh Vân vi kinh. Lập tức cảm thấy trước mắt khách khanh lệnh bài trở nên phòng tay. Thiên ngoại lâu, vậy mà bá đạo như vậy. Vất quá, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn có một nửa xác suất có thể đột phá hóa thần. Nghe thường đạo quân nói, những thứ khác thế lực lớn đều biết Kim Đan Kỳ khách khanh trưởng lão trọng lượng. Cho nên ngươi tại nguyên anh phía trước, không cần đối ngoại người triển lộ lệnh bài này. Ta vì ngươi ngoài định mức chuẩn bị một phần phổ thông khách khanh lệnh bài, ngoại trừ không thể hồi đối công pháp, quyền hạn cùng cấp tại Kim Đan Kỳ nội môn đệ tử. Nếu là ở ngoại tình đến nguy hiểm, nhưng bằng này lệnh bài hướng thần âm cốc tu sĩ cầu viện. Mặc dù quyền hạn thấp một chút, nhưng không đến tại rước lấy nguy hiểm. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, hành lễ cảm tạ. Cái này thông thường khách khanh lễ bái, mặc dù cũng có chút hi hiu, nhưng không đến tại bị thần âm cốc địch nhân để mắt tới, đưa tới Họa Sắt Lân. Phải biết, thần âm cốc địch nhân, như huyết ma tông, thiên ngoại lâu các loại, mua đều không phải là dễ chơi. Ở. Nghe Thưởng Đạo Quân khẽ gật đầu, nói, vẫn là trở lại ban sơ chủ đề, ngươi nhưng có cái gì mong muốn tài nguyên? Đi qua cùng Nghe Thưởng Đạo Quân một phen trò chuyện, Diệp Cảnh Vân tự nhiên biết đối phương là có ý định muốn đầu tư chính mình, tại la liền cả gan nói, "Vạn bồi muốn lục gia yêu thành cốt, tới phụ trợ ta cái kia huyết quang ngọc bội thì đến giai." Trần Âm Cốc truyền thừa trăm vạn tái, môn nội tuyệt đối có yêu thánh cốt tổ lưu. Mặc dù hắn cần tài nguyên không thiếu, cũng liền cái này lục gia yêu thánh cốt giá trị cao nhất, lại không đến tại vì hắn rước lấy phiền phức. Nghe Thường Đạo Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Ta đã sớm liệu đến." To lớn tay áo vung lên, trong đại điện liền xuất hiện một bộ chiều cao trăm trượng xương cốt, hắn toàn thân ánh nhuận như ngọc, phản xạ hào quang nhàn nhạt, nhạt. Đây là Long tộc, trong lòng Diệp Cảnh Vân vị kinh. Trước mặt xương cốt thân hình tồn tại, sinh ra ngũ trảo, còn có hai cái sừng rồng. Dù La đã vẫn lạc nhiều năm, vẫn tản ra cường hành uy áp. Nếu không phải Nghe Thường Đạo Quân hiệp trợ, Diệp Cảnh Vân sợ là ngay cả hít thở cũng có khăn. Nghe Thưởng Đạo Quân trong ánh mắt có một tia cảm khái, nàng nói: "Không tệ, chính là Long tộc, hắn đã vẫn lạc 20 vạn, nhưng như cũ uy áp cường hành. Long tộc, quả thật là trời sinh chủng tộc chiến đấu." Luân Tiên Phú: "Nhân tộc ta kém xa tí tắp." Diệp Cảnh Vân liền vội vàng hành lễ nói: "Đa tạ nghe Thưởng trưởng môn." Trưởng môn ân trọng, văn bốy không biết như thế nào báo đáp. Nghe Thưởng Đạo Quân không thèm để ý chút nào khoát tay áo, nói: "Cái này còn không đơn giản, chờ ngươi trở thành Hóa Thần Đạo Quân, tùy tiện ra tay một lần, liền sánh được Cố này yêu thành cốt cách." Cái này xương cốt lấy ngươi tu vi trước mắt, còn dung luyện không được. Ngươi đem huyết quang ngọc bội cho ta, ta đem hắn dung luyện đi vào. Ban đêm hôm ấy, An Chi Lan động phủ chỗ sân phòng. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở ngọn núi bên trên, nhìn phương xa, suy nghĩ không ngừng quật quật. Ta thật tốt đến nhờ người sản xuất linh kỷ, như thế nào đột nhiên liền thành thần âm quốc khách khanh trưởng lão. Dựa theo Nghê Thường đạo quân quyết pháp, tương lai ta có năm thành tỉ lệ đột phá hóa thần. Bằng vào ta cái này thượng phẩm linh căn, thật đúng là không dễ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn lại có một tia bành trướng. Nhưng cái này tia bành trướng, rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Trước mắt hắn thực lực còn quá yếu, ngoại trừ ngũ hành thái sơ thần quang, không có khác nguyên anh cấp số thủ đoạn. Lại tới một lần nữa giống thiếu thương chân quân tập kích, nếu là không người đến đây nghĩ cách cứu viện, hắn hơn phân nửa đỡ không nổi. Cho nên, sau này quyết không thể dễ dàng mạo hiểm, càng không thể chọc cường giả. Hô, hắn thở dài ra một hơi, trong lòng nổi lên cái kia một tia sốc nổi, hoàn toàn biến mất. Tiếp tiếp, vẫn là mau chóng tu luyện, chờ tu vi đến kim đan hậu kỳ, dựa theo trước đây kinh nghiệm, thần thức liền có thể đạt đến nguyên anh trình độ. Đến lúc đó, liền có thể thử vẽ ngũ giai phù lục. Đến lúc đó Đối mặt Nguyên Anh Chân Quân, ta dựa vào phù lục cũng có thể có bước đầu sức tự vệ. Nguyên Anh sơ kỳ, tại Tây Châu đều tính là cường giả đỉnh cao. Phải biết, tại cái này lớn như vậy thanh dương giới, Hóa Thần Đạo Quân quanh năm bề quan, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trừ phi dính đến cửu uất tà ma các loại nguy cơ, rất ít xuất hiện. Nguyên Anh Chân Quân chính là trên mặt nội xuất hiện người mạnh nhất. Cho dù là thanh dương giới đỉnh tiêm tông môn thần âm cốc, thứ ba vị Hóa Thần Đạo Quân cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện. Tông môn sự vụ này thường, phần lớn là từ Nguyên Anh Chân Quân tới chủ trì. Hô. Dựa theo trước mắt pháp lực tích lũy tốc độ, ta khoảng cách Kim Đan hậu kỳ còn phải còn có hơn 150 năm. Ta cái này thượng phẩm linh căn, thật đúng là. Hắn đã kết đan 300 năm, thân là thượng phẩm kim đan, tu hành căn bản không có bình đẳng. Mà đồng dạng là thượng phẩm kim đan, thân nơi ở linh căn lỗ thâm, bây giờ cách kim đan hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Nếu là tiên linh căn yêu nghiệt, thì càng không đừng nói nữa. Chờ đến nguyên anh kỳ, hắn cái này thượng phẩm linh căn tốc độ tu luyện thì càng sẽ chậm hơn không thiếu. Cũng may thân ta cư thanh hoa tịnh thế quyết trọ nguyên là người khác 3 lần. Bất quá ta luyện thể thiên phú ngược lại là còn có thể, dự tính lại có 50 đến 100 năm liền có thể đến tứ giai trung kỳ cực hạn, có thể chuẩn bị đột phá tứ giai hậu kỳ. Hô. Hắn thần sâu thở hắt ra, trở thành khách khanh trưởng lão mang tới một tia xúc nội triệt để san bằng. Đợi cho cầm tới huyết quang ngọc bội sau đó, liền nên thử tìm kiếm cái kia linh chi giới huyết quang động. Ta ngược lại phải nghi thoáng, huy động tia chỗ xấu nhất, có cái gì? Thanh phong thổi, mang đến tí tí ý lạnh. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở đỉnh núi, yến tính hưởng thụ lấy. Một lát sau, một đạo bạch khí thân ảnh, lặng lẽ xuất hiện ở Diệp Cảnh Vân bên cạnh, chính là An Chilan. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Diệp Cảnh Vân xoay đầu lại, nhìn xem dưới ánh trăng đạo kia thanh lãnh thân ảnh. An Chi Lan thủy tinh kia một dạng con mắt tiên tính nhìn xem Diệp Cảnh Vân, trong đó mơ hồ có ánh sáng nhạt lấp loé. Thanh phong thổi tới, vẫy ngồi thiết thân, phác họa ra nàng cái kia đường công hòa mỹ. Không sao, có chút cảm nộ thôi. Hắn vung lên ống tay áo, trên mặt đất liền nhiều một cái bộ đoạn. Ánh trăng vừa vặn, sao không cùng nhau ngắm trăng? Một năm sau, bởi vì là nghe thường đạo quân tự mình ra tay luật chế, cho nên bất quá thời gian 1 năm, Diệp Cảnh Vân liền lấy đến mới tinh huyết quang ngọc bội. Hắn phàm trai, cũng cuối cùng tại tăng lên tới lúc giai. Mà từ bị thiếu thương chân quân phục kế sau, Thu Hà chân nhân đối với Linh tiểu sự tỉnh lại càng phát lên tâm, chuyên tâm giúp Diệp Cảnh Vân cải tiến Mịch Hải Quỷ Tương sản xuất công nghệ. Diệp Cảnh Vân đem Chu Vân Phàm để ở chỗ này, đợi đến Linh tiểu kết hảo sau đó, lại để cho hắn trở về Tỷ Bà Đạo. Đối với Chu Vân Phàm tới nói, có thể tại cái này thần âm cốc thường trú, cũng vẫn có thể xem là một cuộc chuyện may mắn. Nhưng đối với Diệp Cảnh Vân tới nói, cái này thần âm cốc mặc dù an toàn vô cùng, nhưng chung quy là tại hóa thần đạo quân tần thức ba phủ, có rất nhiều không tiện. Tỷ Như, hắn liền chưa bao giờ dám ở thần âm cốc phủ cận đem Vân Thân phong suất. Chi Lan Tỳ bà đạo bên kia còn có chuyện quan trọng, ta trước hết cáo từ. Diệp đại ca, An Chi Lan trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Diệp Cảnh Vân tại thần âm cốc trong khoảng thời gian này là nàng đợi này cao hứng nhất thời khắc, nhưng cao hứng thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Tiên lộ Mê Ngum, luôn có cơ hội tự kiến, ta cũng không thể cuối cùng đợi ở chỗ này, nếu là chậm trễ ngươi tu luyện, ta nhưng chịu trách nhiệm không giải nổi." An Chi Lan cúi thấp đầu, bờ môi hơi vẽ lên, nói: "Vậy được rồi, Diệp đại ca ngươi đi chính là." Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, trong đôi cười mang theo vẻ cương triều. Chi Lan Chung người sớm ngày kết thành thượng phẩm kim đan, chỉ có thượng phẩm kim đan mới có hy vọng ngưng kết nguyên anh. Ân An Chi làn trán hơi điểm, nhìn xem Diệp Cảnh Vân rời đi phi thuyền, ánh mắt xa xăm. Nghỉ ngơi lâu như vậy, nàng chính xác cũng nên ra ngoài du lịch, vì thượng phẩm kim đan bua ba, tu sĩ có đường, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. 20 năm sau, tỷ bà đạo. Chu Vân Phàm hưng phấn dị thường chạy lên lầu các, hô lớn, "Diệp tiên bối, nhóm đầu tiên mích hải quỷ tướng kết tốt." Nói xong, hắn liền đem 10 bình linh dược bỏ vào trên bàn đá. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi sáng, cầm lấy một bình linh dược, nhẹ nhàng nhón một cái, lập tức tinh tế nhum nháp. Không tệ, cửa vào mắt lạnh, dư vị vô cùng. Hương vị cùng nguyên lai sắp xỉ như nhau, nhưng chữa thương công hiệu, so sánh lúc đầu sản phẩm kém hơn 3 phần 10. Bất quá cũng không sao, ngược lại luận chữa thương hiệu dụng, vốn là kém xa tí tấp đan dược. Bính Hải Thiên quả liệu dùng giảm bớt, chữa thương hiệu quả tự nhiên sẽ kém, bực này quy luật ai cũng không có cái nào. Có thể tại trên khẩu vị mù lấp, đã có thể nhìn ra được thu hạ chân nhân tạm nghệ. Vẫn phàm, cái này 9 bình bên trong, phân ra 3 bình đưa cho Bạch Vân chân nhân, An Chilan, Thu hạ chân nhân. Còn lại, dựa theo mỗi bình 1 vạn hạ phẩm linh thạch ra bán, bán ra ngoài. Cái này bích hải quân tường, mỗi bình chi phí ước là 5000 hạ phẩm linh thạch. Hàng năm sản xuất 10 bình, hắn tính toán ngoại trừ tích trữ 10 bình, những thứ khác toàn bộ đều bán ra ngoài. Nhiều hơn nữa, hắn sợ chính mình bảo hộ không được. Nói cho cùng, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Xuân đi thu tới, thời gian 50 năm vội vàng mà qua. Diệp Cảnh vân ánh mắt, lần nữa để mắt tới linh trì giới huyết quang động. Bây giờ huyết quang ngọc bội đối với tại sát khí sức chịu đựng càng ngày càng cường hành, vừa vặn để cho ta nhìn một chút, cái này huyết quang động chỗ sâu có cái gì? Phân thân ánh mắt xuyên thấu huyết quang ngọc bội hộ thể quan huy, nhìn về phía huyết quang động chỗ sâu. Nơi đó ngoại trừ đậm đà huyết sắc sát, sát khí, còn có một đạo mờ hồ thân ảnh màu trắng. Chương 472 Tiên nhân đánh gậy chỉ, luyện thể đột phá, chương 472 Tiên nhân đánh gậy chỉ, luyện thể đột phá. Linh chi giới, huyết quang động. Tại đống đậm sát khí bên trong, huyết quang ngọc bội vẫn như cũ quật cường tản ra hào quang màu đỏ, giống như lên tàn trong gió đồng dạng, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng vô luận như thế nào, đều là phân thân chống lên một mảnh tiểu tiên địa. Huyết quang động chỗ sâu, một vòng kim quang lóe lên liền biến mất, tại trong đầy trời huyết sắc này hết sức rõ ràng. Kim sát xương cốt, là bực nào sinh linh lưu lại. Đại bộ phận sinh linh xương cốt cũng là màu trắng hoặc bạch ngọc chi sắc, cho dù là nhân tộc hóa thần đạo quân, yêu tộc lục giai yêu thánh cũng không ngoại lệ. Một đoạn kia thật nhỏ kim sắc xương cốt ước chừng dài 3 tấc, nửa tấc kích thước, rất như là nhân loại ngón tay. Xương ngón tay bên trên còn rựợ vào điểm điểm huyết nục, không ngừng có nồng đậm đến cực điểm sát khí từ cái này huyết nục bên trên tán phát đi ra, tạo thành kinh khủng sát khí phong bạo. Mỗi một sợi sát khí đều đạt đến lục giai trung kỳ trình độ. Tại kim sắc xương ngón tay xung quanh, còn có rung động run rẩy huyết nục, hẳn chính là linh chi thịt. Mà cái này màu vàng xương ngón tay đằng sau, chính là sơn động vết đá, không còn bất luận cái gì đường đi. Cái gì? Chẳng lẽ cái này huyết quang động chỗ sâu lục giai sắc khí, lại cũng là cái này bạch cốt thủ chỉ tán phát hay sao? Cho dù là lục giai hậu kỳ cường giả đỉnh cao, huyết nộc cũng không khả năng đạt đến loại trình độ này. Cái này màu vàng xương ngón tay, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Trong hoàn hốt, phân thân nghĩ tới tiên chữ, chẳng lẽ thực sự là luyện thể tiên nhân? Cái kia đến tột cùng thì là người nào, vậy mà chém tiên nhân một ngón tay? Vô luận như thế nào cân nhắc, cũng chỉ có một đáp án, đó chính là khắc tiên nhân. Phải biết, cho dù là lục giai hậu kỳ cường giả vận dụng tiên khí, cũng nhiều nhất miễn cưỡng tiếp cận tiên nhân chiến lực. Khoảng cách tiên nhân chân chính còn có chênh lệch thật lớn, tuyệt đối không thể đá thương đối phương. Lúc này, hắn đã nghĩ tới mỗi lần tại Thanh Dương giới phục dụng linh chi thì sao, sinh ra hối cảnh. Cái này viễn cảnh là hỗn loạn tương bừng chiến trường, khắp nơi là núi thây biển máu, vô số thi thể, bạch cốt phân tán bốn phía, trong đó thậm chí còn có kim sắc, màu lam xương cốt. Chẳng lẽ cái kia kim sắc, màu lam xương cốt cũng là tiên nhân không thành? Trong lúc nhất thời, phân thân suy nghĩ kỳ càng. Cái này nho nhỏ huyết quang động, thế mà dính líu tới tiên đại bí mật. Nhưng sau một khắc, trong lòng của hắn liền hiện ra vẻ hưng phấn. Nếu cái này đoạn kim sắt xương ngón tay thực sự là tiên nhân lưu lại, cái kia khắp chúng quanh linh chi thị, tất nhiên là lục giai linh chi thị. Đến tại tiên giai linh chi thị, lấy hắn đến xem, cũng không có chút nào có thể tại trong linh chi giới này đạt thành. Vừa vận ta đột phá tứ giai hậu kỳ, liền cần cao giai linh chi thị. Mặc dù cái này lục giai linh chi thị phẩm giai cao chút, nhưng chỉ cần giảm mất liệu dụng, cũng chưa hẳn không thể dùng một chút. Thực sự không được, còn có thể cầm lấy đi đổi ngũ giai, tứ giai linh chi thị. Trên lý luận tới nói, một cân lục giai linh chi thị công hiệu tương đương tại trăm cân ngũ giai linh chi thị, hoặc vạn cân tứ giai linh chi thị. Cũng có thể bằng vào cái tỉ lệ này đi tìm cường giả hội đối. Đương nhiên, bình thường đều chỉ có thể cao giai đổi cấp thấp, cấp thấp đổi cao giai khó càng tiền khó. Dù sao cấp thấp linh chi thỉnh, đối với cao giai cường giả tới nói tác dụng không lớn, chỉ có thể ban thượng thủ hạng. Đến tại người tiên nhân này xương ngón tay, tốt nhất cũng là đem hắn lấy đi. Đợi đến huyết quang ngọc bội khôi phục được lục giai chu kỳ, liền đem nó thu đến huyết quang trong ngọc bội, dùng huyết quang ngọc bội trấn áp. Trước lúc này, cũng chỉ có thể để ở nơi này. Vật quá loại này tiên nhân xác, hắn cái kia nho nhỏ hóa thành bình chưa hẳn có thể chứa đựng được, được, có thể đem hắn đưa đến Thái Sơ Thanh Liên nơi đó. Thái Sơ Thanh Liên mặc dù đã hư hao, Nhưng tốt xấu đã từng là Tiên khí, trấn áp một cây đánh gậy chỉ vấn đề không lớn. Hắn cũng không lo lắng cái này đánh gậy chỉ tiêu thất, dù sao tại quá khứ không biết bao nhiêu vạn năm bên trong, nơi đây có lẽ bị phát hiện qua, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đến tới phần cuối. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem đánh gậy chỉ chuyển bước ở một bên, chuyên tâm hướng trung binh lục giai linh chi thị tới gần. Một bước, hai bước. Phân thân khoảng cách gần nhất lục giai linh chi thị, còn có trăm mét khoảng cách. Hắn cũng không phải là không muốn động dụng pháp lực, mà là không thể. Nơi đây sát khí đã cơ hồ đạt đến lục giai chủ phẩm, đậm đà như vậy sát khí, đủ để chôn vùi tất cả cấp thấp pháp lực cùng tân niệm. Hắn một khi đem pháp lực nô ra huyết quang ngọc bội bao phủ Phàm Bị, liền sẽ trong nháy mắt chôn vùi. Cho nên, hắn chỉ có thể tận lực tới gần, thẳng đến huyết quang ngọc bội đem cái kia linh chi thịt bao phủ. Nhưng càng đi về trước, trong huyết động sát khí liền càng ngày càng nồng đậm. Đồng thời cái kia đánh gãy chỉ cũng truyền tới như có như không uy áp, đệ thân người tâm đều đang phát run. Không được, không thể hướng phía trước. Phân thân đầu đầy mồ hôi, toàn thân run lên cầm cập, một bước cũng không bước ra đi, giống như là phía trước chính là vực sâu và trượng. Cái này đánh gãy chỉ, quả nhiên không tầm thường. Vẹn vẹn tự nhiên tán phát uy áp, liên ít nhất nguyên anh mới có thể chống cự. Hô hắn thở sâu khẩu khí, tự hỏi biện pháp giải quyết. Có, kiến mục. Nơi đây không người, có thể tùy ý vận dụng tiến mộ sức mạnh. Hắn thần thức khẽ động, trung quanh trong nháy mắt bị một vòng thanh sắc lưu quang bao phủ. Đánh gãy chỉ cái kia uy áp kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch sành sanh. A a a. Phân thân thở hổn hển mấy ngụm lớn khí thổ, phản phất cuối cùng tại sống lại. Lúc trước, ta còn không có gặp được loại tình huống này. Quả nhiên, cùng tiên nhân có liên quan bất kỳ cái gì sự vật đều không thể coi thường được. May mắn đây là một cái đánh gãy chỉ, chỉ có tự nhiên tán phát uy áp cùng sát khí, không có bất kỳ cái gì sức mạnh. Bằng không thì cái này kiến mục cũng không có tác dụng gì chàng. Kiến mục sức mạnh cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, là cái chỉ có cảnh giới sát rỗng. May mắn, cái này đánh gãy chỉ cũng chỉ là một chỉ có uy áp sát rỗng. Hắn dựa vào huyết quang ngọc bội, cẩn thận chống cự sát khí, tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng tại mỏ tới một khối nhỏ linh chi thịt, đem hắn thu đến trong Hóa Thanh Bình bên trong. Khối này linh chi thịt chừng một cân, dùng để đột phá chắc chắn là đủ. Lại hướng phía trước, sát khí liền triệt để đến lục giai trung kỳ, huyết quang ngọc bội khó mà chống cự. Lần sau lại đến, hắn không chút do dự, lập tức triệt thoát phía sau. Phân thân ngồi se bằng, như có điều suy nghĩ. Cao cấp linh chi thịt lấy được, kế tiếp liền nên nếm thử lợi dụng cái này linh chi thịt tiến hành đột phá. Dựa theo cựu tiêu luyện thể quyết ghi chép, duy nhất một lần nuốt 10 cần ngũ giai linh chi thịt, chỉ cần gắng gượng qua huyễn cảnh cùng linh chi thịt yêu lực, liền còn có hai thành tỉ lệ đột phá đến tứ giai hậu kỳ. Nuốt càng nhiều, đột phá tỉ lệ càng lớn. Nhưng nuốt nhiều hơn, trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa nhiều như vậy linh chi thịt, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Đến tại lục giai linh chi thịt, dược lực quá mạnh, hắn không dám trực tiếp ăn. Môn công pháp này, thật đúng là giả tính 10 phần. Phân thân bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá linh chi giới những công pháp khác cũng có tương tự cái làm, chỉ có thể nói, khác biệt đại thế giới, có khác biệt phong mạo. Ngũ giai linh chi thiệt quá mức nguy hiểm, không thể chính mình tùy tiện thí nghiệm, trước tiên chảo cái tứ giai trùng kỳ yêu vương, khi vật thí nghiệm thử xem. Hắn thần thức liếc nhìn, khóe miệng hơi hơi câu lên. Ta nhớ được, phụ cận đây liền có một con tứ giai trùng kỳ lão sư từ tới. Cái này chỉ yêu vương chính là kim sư yêu hoàng tuổi hạ, những năm này từng mấy lần tiến công Trần thị bộ lạc, tạm thành không thiếu tử thương. Cho nên chào đối phương, phân thân không có chút nào gánh vác. Thân hình hắn lướt lên, chạy về phía phương đông. Không bao lâu Nơi đó liền vang lên từng trận gầm ghét. Thanh Dương Giới, Tỷ Bà Đạo. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, thân thức chìm vào trong Hóa Thanh Bình bên trong. Thời khắc này Hóa Thanh Bình bên trong một cái tóc vàng long giác của Cổ Sư Tứ Chi đều bị chói buộc, cái kia tức giận đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân. "Dũng, ngươi là người phương nào, dám chạo bán yêu vương? Nếu là kim sư yêu hoàng trách tội xuống, ngươi chắc chắn phải chết." Diệp Cảnh Vân cười lạnh, nói, "Liên sợ ngươi cái kia kim sư yêu hoàng, không có bạn sự tìm tới nơi này. Đây chính là Thanh Dương Giới, cùng Linh Chi Giới cách không biết bao xa." Trừ phi cái kia Kim sư yêu hoàng đột nhiên thành tiên, nếu không thì một chút biện pháp cũng không. Hắn cầm lấy 10 cân ngũ giai linh chi thịt, ném tới cái này Long giấc cổn sư trước người, từ tốn nói: "Vị đạo hữu này, còn xin ăn vào a." Đoạn thời gian trước, Phân phân dùng cái kia 1 cân lục giai linh chi thịt, tìm Cổng Hà yêu hoàng đổi lấy trăm cân ngũ giai linh chi thịt. Long giấc cổn sư giận dữ: "Quá, ngũ giai linh chi thịt, ngươi đây là ý gì?" Nó tu vi mặc dù là tứ giai trung kỳ, nhưng kỳ thật đã sớm tới bình cảnh, có thể nếm thử đột phá đến tứ giai hậu kỳ. Nếu không phải bởi vì đạo tâm không đủ kiên định, khó mà chống cự vĩnh cảnh, sớm đã dùng linh chi thịt mạo hiểm xung quan. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Cảnh Vân lạnh rên một tiếng, trực tiếp ngự sử pháp lực, đem cái kia 10 cân linh chi thịt nhét vào long giấc cổn sư trong miệng. Đối phương đi tới trong hóa thanh bình bên trong sớm đã không có năng lực chống cự. Linh chi thịt vào miệng tan đi, chớp mắt liền biến mất ở trong cơ thể đối phương. Long giấc cổn sư mặt lộ vẻ tuyệt vọng, biết chẳng mấy chốc sẽ có mãnh liệt huyễn cảnh buông xuống, phá hủy nó thân trí. Nhưng một khắc đồng hồ trôi qua, huyễn cảnh vẫn như cũ chưa đến, cái này long giấc cổn sư nghi hoặc vô cùng. Hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ, huyễn cảnh cuối cùng đã tới, nhưng cường độ lại cùng phía trước huyễn cảnh khác nhau một trời một vực, dễ dàng bị nó trải qua. Ân, cái này huyễn cảnh sao phải yếu như vậy? Nó nhìn về phía Diệp Cảnh Vân trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Linh chi thị huyễn cảnh cực mạnh, mặc kệ ở nơi nào đều cường độ nhất trí, không cách nào tránh thoát. Điểm này là linh chi giới tất cả tu sĩ chung nhận thức. Ngươi vừa mới gặp phải là loại nào huyễn cảnh? Diệp Cảnh Vân hỏi. Là một mặt chiến trường, khắp nơi đều có núi thây biển máu. Vì giải đáp nghi ngờ trong lòng, cái này long giấc cổ sư miêu tả rất nhiều kỳ cảnh. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thầm nghĩ, cùng ta nhìn thấy huyễn cảnh một dạng. Quả nhiên chỉ cần là tại cái này thanh dương giới, huyễn cảnh liền đến rất nhiều chậm, lại cường độ cứ yếu. Xem ra cái này đạo cảnh nơi phát ra, thật có có thể là một cái thượng cổ chiến trường. Lúc này, trong cơ thể của Long Giác Cổn sư Linh khí bỗng nhiên dâng lên, quanh thân phát ra cường hành khí tức. Nó hô lớn, "Ta muốn đột phá, ta muốn đột phá, nhanh cho ta linh khí." Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói đùa, hắn nhưng là muốn cầm đối phương làm thí nghiệm. Đối phương cảnh giới sau khi đột phá, hắn chẳng phải là còn phải lại tốn sức trau một cái tứ giai trung kỳ yêu vương. Từ đó về sau, Diệp Cảnh Vân hàng năm đều biết đút cho đối phương một lần linh chi thệ, lại số lượng không ngừng tăng lên. Cuối cùng tại, 3 năm sau, hắn duy nhất một lần đút cho đối phương 20 cân linh chi thệ. Cái này long giác cổ sư cuối cùng tại chống đỡ không nổi, trực tiếp bạo thể mà chết, chỉ còn lại một quả kim thạch tính yêu thú nội đan. Diệp Cảnh Vân nhìn xem viên kia kim sắc nội đan, khẽ gật đầu, nói: "Xem ra 20 cân ngũ giai linh chi thịt, chính là tứ giai trùng kỳ cường giả một lần nuốt cực hạng. Bây giờ, nên nếm thử đột phá." Trước tiên tử 5 cân linh chi thịt bắt đầu. Diệp Cảnh Vân trong tay, một khối một thức vương linh chi thịt đang không ngừng cuốn dậy, không ngừng hấp dẫn lấy tinh thần của hắn. Liều mạng. Hắn quyết định chắc chắn, đột nhiên mở cái miệng rộng, hung hăng xé một khối linh chi dưới thì tới. Thời gian 10 năm vội vàng mà qua. Diệp Cảnh Vân khí tức quanh người không ngừng kéo lên, cuối cùng tại đến một cái cực hạn, lập tức dần dần dừng lại. Hắn mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ hưng phấn. Cuối cùng tại đột phá, trước đây hết thảy chuẩn bị cũng không có uổng phí. Hắn không ngừng nếm thử, cuối cùng tại tại nuốt trừng 12 cân linh chi thì sau, trong nháy mắt đột phá. Diệp Cảnh Vân khoanh chân ngồi dậy, đẩy ra cánh cửa phòng, bên ngoài lập tức truyền đến mơ hồ tiếng hoan hô. Phương Cầm đầy mặt nụ cười nhìn xem hắn, trên mặt vui sướng không có chút nào làm bộ. Tại Phương Cầm trung quanh, Thanh Vũ, Tầm Kim Thử, Thanh Linh Quy ba con linh sủng, đang ra sức đỡ cổ nhìn về bên này. Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói: "Ở đây cỡ nào náo nhiệt?" Ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện cái kia thanh linh quy khí tức mạnh mấy phần, nguyên lai là đột phá đến tam giai thưa phẩm. Lại nhìn về phía xung quanh, tỷ bà đảo cũng có rất nhiều biến hóa, nhiều hơn 10 mẫu linh điện, vịnh tỷ bà cũng so trước đó lớn hơn một vòng. Một màn này, để cho Diệp Cảnh Vân không khỏi lòng sinh cảm khái. Ta mới bất quá là kim đan, một lần bế quan liền dài đến 10 năm lâu. Đợi cho Nguyên Anh, hóa thần, một lần bế quan mấy chục trên trăm năm, như vậy nên loại nào bộ dáng? Nếu là đến thanh quy yêu thánh loại cảnh giới đó, thọ nguyên đến không hết, có thể một lần bế quan chính là mấy trăm hơn ngàn năm. Có thể một lần bế quan kết thúc, lúc đầu Hạo Hữu liền hóa thành từng chỏng mạch cốt. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu, đem cái này ti cảm khái vượt qua một bên, tiến lên cùng mấy cái linh sủng chơi đùa. Tương lai chung quy là tương lai, ít nhất bây giờ còn có cố nhân, còn có Hạo Hữu. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở lầu các phía trên, nhìn ra xa xa, nhìn phía xa nhẹ nhàng thu thủy. Gió thu thổi tới, mang theo từng vẻ sóng gợn lăn tăn. Khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, tính toán lên tương lai kế hoạch. Luyện thể đã đột phá đến tứ giai hậu kỳ, bước kế tiếp chính là ngũ giai. Ngũ giai, dưới tình huống hóa thần đạo quân cùng lục giai yêu thánh không xuất thế, chính là thanh dương giới đỉnh tiêm tu sĩ. Cái này cựu tiêu luyện thể quyết đột phá ngũ giai, cần cựu truyền dẫn lôi thạch. Bực này tài liệu, chỉ có hóa thần thế lực mới có, cũng không biết thần âm cốc phải chăng có lưu hàng. Nếu là có, sự tình thì đơn giản rất nhiều. Ta bây giờ đã trở thành thần âm cốc khách khanh trưởng lão, mặc dù không thể hiện lộ tại bên ngoài, nhưng cũng coi như là có hối đoán cựu truyền dẫn lôi thạch quyền hạn. Đến lúc đó mới làm, chính là tích lũy công hiến. Thần âm cốc mặc dù coi trọng hắn, nhưng cựu truyền dẫn lôi thạch loại này trọng yếu tài nguyên, cũng sẽ không không công đưa cho hắn. Ngoài ra, chờ huyết quang ngọc bội đột phá đến lục giai chu kỳ, liền đem cái kia kim sắc xương ngón tay thu lại. Hắn có dự cảm Có lẽ có thể mượn nhờ xương ngón tay, tìm được linh chi giới thượng cổ chiến trường chỗ. Ngoài ra, chính là rèn luyện tứ giai hậu kỳ luyện khí thuật, đem mê tâm chén nhỏ lên tới tứ giai thượng phẩm. Mê tâm chén nhỏ là thần thức công kích pháp khí, mà trước mắt hắn thần thức có kim đan hậu kỳ trình độ, đủ để phát huy tứ giai thượng phẩm mê tâm chén nhỏ uy lực. Lúc này, Phương Cầm bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, đưa cho Diệp Cảnh Vân một khối ngọc giản. Diệp đại ca là vương đại tượng Khôi Sư Tin. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nhận lấy ngọc giản. Diệp huynh, mấy chục năm không thấy, gần đây vừa vận rất tốt. Tại hạ chợt có được, mới sáng tạo ra một tứ giai hậu kỳ khối lỗi chuyên tới để mời Diệp Diệp huynh giám thượng. Ngoài ra, Khương Quốc phát hiện mới một thượng cổ khối lõi sư động phụ di tích, Diệp huynh nhưng có hứng thú dò xét bên trên quan sát. Chương 473 thượng cổ khối lõi, Huyết Ma đại pháp, chương 473 thượng cổ khối lõi, Huyết Ma đại pháp. Khương Quốc, Hòa Vũ thành. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Vương đại tượng, nói, đây chính là như lời ngươi nói tứ giai thượng phẩm khối lõi, là cái gì kiểu mới thiết kế hay sao? Tại bên cạnh Vương đại tượng, đứng trước lấy một bộ cao cỡ nửa người khối lõi. Cái này khối lõi sở dĩ tốc như vậy, cũng không phải là Vương đại tượng kỹ nghệ cao siêu, có thể đem cái này khối lõi làm khéo léo đẻ đẻ. Mà là, cái này khôi lỗi trước mắt chỉ có 2 chân, căn bản không có nửa người trên. Dựa theo thông thường lý giải, bược này khôi lỗi căn bản không cách nào sử dụng. Vương đại tượng gãi đầu một cái, nói, đây không phải gặp phải bình cảnh đi. Đây là ta đột phá đến kim đan hậu kỳ sau đó, thứ nhất tự động thiết kế tứ giai thượng phẩm khôi lỗi, gặp phải bình cảnh cũng là bình thường. Bây giờ ta cách chân chính tứ giai thượng phẩm khôi lỗi sư, còn kém một chân bước vào cửa, nhưng cái này một chân bước vào cửa lại gắt gao không cách nào đi qua. Thỉnh Diệp huynh tới, cũng là nghĩ mời người cho một cái đề nghị. Ha ha ha. Hắn hơi có chút cười cười xấu hổ. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ta một cái ngoài nghề, có thể đưa ra kiến nghị gì? Thật muốn nghĩ đề nghị, sao không đem Nguyên Sương gọi tới?" Lại nói: "Ngươi không phải còn có gia tộc sao?" Trung Châu Lư Dương Vương gia thế nhưng là Hóa Thần nhà tộc, Càng La Thanh Dương giới duy nhất có thể chế tác lục giai khôi lỗi thế lực. Luân thôi lỗi kỹ nghệ, không người có thể so sánh. Vương đại tượng giang tay ra, nói: "Hỏi qua rồi, ta đây là hoàn toàn mới thiết kế, bọn hắn cũng không có gì suy nghĩ. Ngược lại là có vị tộc huynh đưa ra, cái này khôi lỗi rất như là thượng cổ khối lỗi, có lẽ có thể tìm tương ứng tư liệu." không trải qua cổ khôi lỗi truyền thừa, đã sớm triệt để thất truyền, cho dù là ta vươn ra, bây giờ cũng chỉ có bộ phận tàn quyền, không thành thể hệ. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, đối phương trong miệng tựa cổ, chỉ hẳn là thanh dương giới cùng huyết yêu giới sáp nhập phía trước đoạn lịch sử kia. Căn từ An Chi Lan nói tới, thanh dương giới lịch sử, đại khái chưa làm tứ đại giai đoạn, hồng hoàng tinh quái thời đại, thượng cổ yêu tộc xưng bá thời đại, cận cổ nhân yêu đại chiến thời đại, cùng với thanh dương ngước hẹn ký kết sơ đương đại. Trong đó hồng hoàng cùng thượng cổ đường danh giới, là yêu tộc dần dần quốc khởi, thực lực vượt qua tinh quái, thời gian cụ thể đã không thể kiểm tra. Đây cũng là bởi vì Những cái kia khai thiên tích địa mỗi bắt đầu đàn sinh tinh quái, toàn bộ cũng đã vỡ lạc. Cho dù là Thanh Dương giới lịch sử dài lâu nhất Long tộc, Phượng tộc cũng nói không rõ ràng. Thượng cổ cùng cận cổ ở giữa đường ranh giới, nhưng là Thanh Dương giới cùng Huyết Ước giới sáp nhập. Nếu không phải Thanh Liên Tiên Tôn thiêu đốt tự thân, đem Huyết Ước giới đẩy đi, thế giới hiện tại cũng sẽ không là bây giờ bộ dạng này. Mà cận cổ cùng đương đại, nhưng là lấy Thanh Dương ước hẹn ký kết vì đường ranh giới. Kể từ Thanh Dương ước hẹn ký kết sau, hai tộc nhân yêu cũng không tiếp tục lẫn nhau phân tranh, duy trì nguyên tắc hòa bình. Nhưng đại giới là, nội bộ nhân tộc tông môn mâu thuẫn, chính ta mâu thuẫn dần dần bị lớn. Tỷ như hiện nay thần âm cốc cùng thiên ngoại lâu ở giữa xung đột, Diệp Cảnh vẫn hỏi, cho nên ngươi lần này bảo ta tới, là nghĩ cùng ta cùng nhau xông xáo cái kia phát hiện mới lập phủ. Vương đại tượng cho hắn đưa tin bên trong, nói hắn đồng tử phát hiện một cái thượng cổ lập phủ, trước mắt còn không cho người ngoài biết, đơn độc mời hắn cùng nhau tìm đòi. Vương đại tượng ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, ta chính là ý này. Đó là một cái thượng cổ Khôi Hối Lỗi sư lập phủ, bên trong không chỉ có Khôi Hối Lỗi truyền thừa, nghe nói còn có chân chính thượng cổ Khôi lỗi. Ngoài ra, Bởi vì thượng cổ là yếu tố xương bá thời đại, cho nên động phủ này bên trong tất nhiên có không ít yếu tố tài liệu, thậm chí còn có thể từ trong nhìn trộm ra thượng cổ một chút bí mật. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ nhúc nhích, những cái kia khôi lỗi truyền thừa, yếu tố tài liệu, hắn đều không hứng lắm. Những vật này, có cũng có thể, không có cũng có thể từ đường dây khác cầm tới, cùng lắm thì phí chút thời gian. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú, chính là trong động phủ thượng cổ bí mật. Kể từ biết được linh chi giới thượng cổ chiến trường có thể chân thực tồn tại sau, hắn liền cũng đối cái này thanh dương giới lịch sử sinh ra hứng thú. Không trải qua cổ lịch sử một mực giống như mê vụ, tức ít bên ngoài lưu truyền Mà căn cứ hắn biết, từ thượng cổ truyền thừa đến nay tông môn chỉ có 3 cái, chính là bây giờ nội tình thâm hậu nhất Đồng Lai tông, Thần Âm cốc, Quảng Hàn tông. Những cái này 3 cái tông môn đã từng bị mấy lần che giạt, cho nên để lại thượng cổ tri thức cũng không nhiều, đương nhiên cũng không bài trừ là cái này Tam đại tông môn có ý định phong tỏa. Mà Thanh Liên tiên tông cùng hắn đại địch La giáo, đồng dạng cũng là truyền thừa từ thượng cổ. Nhìn xem Vương đại tượng tràn đầy mong đợi ánh mắt, Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, vậy cũng tốt. Tất nhiên chỉ là một cái tứ giai khôi lỗi sư đạo phủ, vậy đi xem cũng không sao. Vương đại tượng mặt lộ vẻ vui mừng, nói, đà tạm Diệp huynh Động phủ này ngay tại Bảo Nguyên Sơn chỗ sâu, cách Cửu U Tà Ma xâm lấn vết nứt không gian chỉ có hơn 2 vạn dặm. Động phủ này cũng là Cửu U Tà Ma ngẫu nhiên phát hiện, tiếp đó thủ hạ ta đồng tử đem tin tức cáo chi ta. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, cái này Bảo Nguyên Sơn vốn là cái thượng cổ chiến trường, không biết tiềm ẩn không ít bí mật. Bảo Nguyên Sơn chỗ sâu, thượng cổ động phủ chúng quanh. Vương Đại Tượng nhìn về phía trước, biến sắc. Cái kia động phủ cửa vào, lại có thể đã bị đánh ra một cái độc lớn. Không tốt, bị người đoạt mất. Nói xong, hắn liền muốn hướng về động phủ phóng đi. Vương huynh chấm đã. Diệp Cảnh Vân phất phất tay, ngăn cản đối phương. Động phủ này cửa vào còn sót lại lấy tà dị pháp lực, lợi thuyết minh xông vào, hơn phân nửa là chỉ tứ giai hậu kỳ cửu u tà ma. Ngươi trừ ma khối lõi đâu, nhanh lấy ra. Bây giờ thanh dương giới vết nứt không gian, cao nhất chỉ có thể cho phép tứ giai hậu kỳ cửu u tà ma xâm lấn. Cho nên, Diệp Cảnh Vân cũng không lo lắng gặp phải cao cấp cửu u tà ma. Trừ phi như lần trước như vậy xui xẻo, vừa vặn gặp phải lục giai cửu u ma thánh đại quy mô tiến công. Vương đại tượng nhẹ nhàng thở ra, lấy ra trừ ma khối lõi, cẩn thận tiêm nhập trong động phủ. Trải qua mấy chục năm, đã từng bao phủ động phủ tứ giai hậu kỳ trận pháp đã sớm tiếp cận tán loạn. Hai người rất nhanh quét sạch xong động phủ, đồng thời đem cái kia ngộ nhập động phủ Cửu U Tà Ma giải quyết đi. Diệp Cảnh Vân nói, "Vương huynh, chỉ còn lại tàng thư các, đảm bảo các còn không có phát hiện. Động phủ này Trừng Phương Viên hơn nghìn dặm, còn không biết phải bao lâu mới có thể lục soát xong thành. Nhưng nơi đây dù sao bị Cửu U Tà Ma ba phủ, lúc nào cũng có thể tràn vào số lớn Cửu U Tà Ma, cho nên chúng ta vẫn là chia ra lùng tìm cho thỏa đáng. Ta đi phía đông, nếu có ngoại ý muốn, thông qua đưa tin ngọc bội liên hệ." Vương Đại Tượng cười ha ha một tiếng, nói, "Chính hợp ý ta, ta liền đi phía tây." Hắn chuyến này mục đích chủ yếu chính là thượng cổ khôi lỗi truyền thừa. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, quay người thẳng đến phía đông. Diệp Cảnh Vân dựa vào cường hành thần thức bốn phía dò xét, rất nhanh liền dưới đất phát hiện một tòa tổn hại kiến trúc, chính là tàng bảo các. Tiếp đó hắn liền phát hiện, cái này tàng bảo các bên trong bạo vật đều theo thời gian trôi qua, hoàn toàn hư hao. Chỉ có mấy cái bị cấm chế bao phủ bảo vật, còn bảo lưu lấy hoàn hảo. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, nói, "Còn tốt vị này tứ giai hậu kỳ khôi lỗi sư có chút keo kiện, ở trong động phủ của mình cũng bày ra rất nhiều cấm chế. Bằng không thì ta lần này sợ là phải về tay không." Nói xong, Hắn liền bắt đầu thôi động công pháp, từng cái bài trừ cấm chế. Lúc này, thượng cổ động phủ bên ngoài, ta tu quách đạo huy ngẫu nhiên tới chỗ này, nhìn xem nơi này động phủ di tích, không khỏi cười ha ha. Ha ha, thực sự là lão thiên giật dây, thế mà để cho lão phu phát hiện thượng cổ động phủ. Một bên khác, Tàng Tư Các, một bộ thượng cổ khôi lỗi mắt buông hờ hững, gắt gao nhìn chằm chằm vương đại tượng. Thân thể chuyển động ở giữa, phát ra tiếng kéo kẹt, giống như là lâu năm thiếu tu sửa. Ai, cái này khôi lỗi qua mấy chục năm, lại còn có thể vận chuyển. Vương đại tượng nhìn xem khôi lỗi, nước bọt cơ hồ đều phải chảy ra. Một ý thượng cổ khôi lỗi, có thể thông qua hướng trong đó cắm vào tài liệu đặc biệt, để cho hắn nắm giữ đơn giản bản năng chiến đấu. Bất quá loại này khôi lỗi chiến lực, kém xa tí tắp tu sĩ điều khiển phía dưới chiến lực, rất nhanh liền bị đảo tại. Loại tình huống này, trừ phi đến lúc gay, pháp khí, khôi lỗi nắm giữ khí linh sau đó, mới có chỗ cải thiện. Sơn phàm giả, chết, thượng cổ khôi lỗi trong miệng phát ra khàn khàn âm thanh, thân hình lóe lên liền hướng về phía vương đại tượng cùng tới. Bực này tượng cổ khôi lỗi, vương đại tượng đương nhiên không nỡ lòng bỏ hư hao. Hắn liền lấy ra một kiện hình lưới pháp bảo, mong đợi đem hắn vây khốn. Bất quá tốt xấu là tứ giai khôi lỗi, dù là chiến lược không đầy đủ, nhưng muốn đem sự hoàn hảo vây thốn cũng không dễ dàng. Lại thêm Vương đại tượng vốn cũng không tốt đấu pháp, cho nên song phương liền chu toàn. Trúng phẩm Kim Đan hậu kỳ Tà Tu Quách Đạo Huy tiến vào động phủ sau đó, lập tức chú ý tới phía Tây động tác. Nơi đó có người tại đấu pháp, xem bộ dáng là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Hắn thấp giọng nói, động phủ này bất quá phương viên ngàn dặm, tăng thêm Vương đại tượng làm ra động tĩnh quá lớn, cho nên Quách Đạo Huy rất dễ dàng liền phát hiện đấu pháp vết tích. Trước tiên đem người này giải quyết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vương đại tượng nhìn xem trước mặt khôi lỗi, mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này khôi lỗi lâu năm thiếu tu sửa, bây giờ lại giật cùng người đồng thủ, lập tức liền muốn hư hao. Lúc này, một đạo hồng quang từ cách đó không xa đánh tới, tấn công về phía hậu tâm của hắn. "Ngươi nào?" Trong lòng của hắn căng thẳng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi. "Là gia gia ngươi ta." Quách Đạo Huy cười lớn một tiếng, trước người hiện ra đầy trời màu đỏ mưa tên. Đạo này công kích phạm vi chỉ lớn, không chỉ có đem vương đại tượng bao trùm, cả kiếp thượng cổ khôi lỗi cũng không có buông tha. Đối với Quách Đạo Huy tới nói, cái này thượng cổ khôi lỗi không có chút giá trị, mà lúc này, cái này thượng cổ khôi lỗi đã gần như hư hao, bất lực chống tránh. Thời khắc mấu chốt, Vương Đại Tượng làm một cái quá ngu xuẩn quyết định. Hắn mặc dù có thể né tránh mưa tên, nhưng vẫn là chắn khôi lỗi trước người. Quách Đạo Huy ánh mắt sáng lên, cười to nói, "Ha ha, thì ra cái này khôi lỗi mới là đạo hữu mỹ môn." Tiếp tiếp, hắn một chiêu một thức, toàn bộ đều tấn công về phía khôi lỗi. Cái này kêu là công hắn cần phải cứu. Dù là Vương Đại Tượng dựa vào khôi lỗi cẩn thận chờ hỏi, lại vẫn là bất quá mấy tức, đã bị đánh vết thương trọng chất. Diệp Hinh, tú mạng. Vương Đại Tượng vội vàng lấy ra đưa tin ngọc bội, cho Diệp Cảnh Vân đưa tin. Đầy trời màu đỏ mưa tên đánh tới, giống như như hạt mưa, dầm dầm đập về phía lại địa. Trượng cổ khôi lỗi phát ra đợt công kích, nhưng lại bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, bất lực né tránh. Vương đại tượng gầm thét một tiếng, ta tu nhận lấy cái chết. Hắn chém ra một đao, trừ ra lạnh thấu xương ánh đao màu đỏ, bổ về phía mưa tên, đem cái kia thượng cổ khôi lỗi bảo vệ. Nhưng tấn công về phía hắn đạo kia huyết sắc kiếm quang, hắn lại là không né kịp, chân trái thủ thường, lộ ra bạch cốt âm u. Cái này thượng cổ khôi lỗi cũng không cảm kích chút nào, giãy dụa phát ra đạo đạo kiếm quang, tấn công về phía vương đại tượng hậu tâm. Cứ may cái này khôi lỗi gần như hư hao, vương đại tượng có thể dễ dàng ngăn trở, bằng không thì liền nguy hiểm. Thật sự là ngu xuẩn vô cùng. Quách Đạo Huy cười lạnh một tiếng, "Thân là tu sĩ, thế mà lại vì một cái tự vật liệu sống liều chết. Loại người này, sống sót cũng là lãng phí linh khí." Đối mặt Quách Đạo Huy trào phúng, Vương Đại Tượng không hề hay biết, vẫn như cú gắt gao che chở Khôi Lỗi. Quách Đạo Huy song trưởng phía trước chuột, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên âm trầm xuống, tụ lại từng đà màu đỏ mây đen, hết sức quỷ dị. "Ngươi tên ngu xuẩn này, liền cùng ngươi cái kia mến yêu Khôi Lỗi, cùng nhau chịu chết đi." Hắn hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn ý cười. "Răng rắc." Một người kích thước lôi đỉnh hung hăng đánh xuống. "Không đúng, tại sao có thể có lôi đỉnh?" Quách Đạo Huy nghi ngờ trong lòng. Tiếp theo hơi thở, cái này Lôi Đình liền hung hăng đánh vào Quách Đạo Huy trên thân. Cái sau hoàn toàn không có phòng bị, lập tức bản thân bị trọng thương. Cái gì? Còn có người? Quách Đạo Huy sắc mặt đại biến. Một thân ảnh từ trong Lôi Đình xuất hiện, lãnh đạm ánh mắt quét về phía Quách Đạo Huy, chính là Vội Vàng chạy đến Diệp Cảnh Vân. Thượng phẩm Kim Đan trung kỳ. Quách Đạo Huy thầm nghĩ trong lòng không ổn, xoay người chạy. Lấy hắn trung phẩm Kim Đan hậu kỳ tu vi, nếu là hoàn hảo thời điểm, tự nhiên có thể cùng người này chào hỏi một phen. Bất quá hắn bây giờ bị đối phương đánh lén, trực tiếp bản thân bị trọng thương, đã hoàn toàn không còn tư bản. Hắn cũng không phải giống Vương Đại Tượng như vậy ngu xuẩn, vì một cái khối lỗi liền cam nguyện đem tính mệnh liên lụy. Nhưng người bị thương nặng hắn, nào có dễ dàng như vậy lão tẩu. Thanh Hoa đã mang kiếm, trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ quát một tiếng. Ánh kiếm màu xanh bao phủ lên mãnh liệt phong bạo, đem đạn đạo huy hộ thể lồng khí đánh nát bấy. Bất quá mấy tức, quế đạn huy cũng đã chết ở trong tay Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân vội vàng chạy tới Vương Đại Tượng bên cạnh, nhìn một chút đối phương vết thương đầy người, không khỏi khẽ lắc đầu. Vương huynh, ngươi đây thật là. Vương Đại Tượng cười hắc hắc, nhường ra sau lưng khối lỗi. Được lợi tại Vương Đại Tượng liều mạng bảo hộ. Khôi Lỗi không có bất kỳ cái gì vết thương. Có thể cầm tới một bộ đại thể hoàn hảo thượng cổ Khôi Lỗi, chịu chút thương đáng giá. Diệp Hinh, làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp. Hắn nuốt vào một khoảng đan dược, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, thở dài trong lòng, Vương Hinh đối với Khôi Lỗi chi đạo thật đúng là nhiệt tình, có thể thật là có mấy phần hy vọng, nhờ vào đó ngưng kết thượng phẩm kim đan. Mặc dù một ít cực tình tại tu tiên bách nghệ tu sĩ, cũng có hy vọng ngưng kết thượng phẩm kim đan. Nhưng con đường này, so bình thường phương pháp còn khó hơn đi rất nhiều. Trở vương đại tượng chữa thương hậu, liền cùng Diệp Cảnh Vân cùng nhau phá giải tàng thư các cấm chế. Tại tàng thư các phần cuối, đang có một đoàn hồng quang lơ lửng. Giữa hồng quang, mơ hồ là một cái ngọc giản. Tỳ bà đạo. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn xem trong tay hồng sắc quang vượng như có điều suy nghĩ. Ngọc giản này, bị bố trí kỳ quái cấm chế, dù là đi qua mấy chục và năm, cũng vẫn không có tiêu tan. Bất quá cái này hồng quang, ngược lại là cùng huyết quang ngọc bội có chút giống. Tựa hồ huyết ma tông đặt hữu ma hóa phương pháp, hỗn hợp huyết khí cùng sát khí. Hắn do dự một chút, thúc dục huyết quang ngọc bội, đến gần ngọc giản này. Huyết quang ngọc bội hồng quang chợt hiện, liền ti ti lũ lu bay ra, cùng ngọc giản trung quanh hồng sắc quang vượng đan vào với nhau. Tiếp theo hơi thở, ngọc giản trung quanh hồng sắc quang vượng liền dần dần biến mất. A, đây là Huyết Ma đại pháp. Huyết Ma đại pháp chính là Huyết Ma tông tiên cấp công pháp Huyết Ma vô cực công tối sơ bản bản, sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nghe nói liền Huyết Ma tông chính mình cũng không có tồn tại. Chương 474 Huyết Ma tông bí mật ẩn, Thiên Tu tông, chương 474 Huyết Ma tông bí mật ẩn, Thiên Tu tông. Diệp Cảnh Vân ngồi xếp bằng, nhìn xem bản này Huyết Ma đại pháp. Huyết Ma đại pháp làm gốc thần tông Huyết Ma tông căn bản đại pháp. Huyền diệu vô cùng. Hắn hơi nhíu mày, thầm nghĩ, thần tông, bình thường tự xưng như vậy, chính thành chính cũng là tà đạo tông môn. Dù sao dù là làm việc quỷ dị, vẻn vẹn tự nhận là chính đạo, cũng chỉ sẽ đơn giản gọi là bản tông, mà không phải thần tông. Chẳng qua hiện nay huyết ma tông, chỉ là trong tên mang theo ma chữ, trên thực tế là một chiệt chiệt để để chính đạo tông môn sẽ giữ gìn bản tông thế lực phạm vi bên trong trật tự, cũng sẽ không tùy ý sát lục tu sĩ cùng phàm nhân. Chính tạm một cái bản chất khác biệt, là không sẽ tùy ý sát lục, sẽ hay không giữ gìn trật tự. Trừ cái đó ra, còn có tu luyện phải chăng chú trọng căn cơ, phải chăng lợi dụng tà đạo phương pháp tốc thành các loại chẳng lẽ, đây chỉ là cùng huyết ma tông cùng tên một cái thượng cổ tông môn. Mang theo nghi ngờ như vậy, Diệp Cảnh Vân tiếp tục đột tiếp. Quả nhiên, Ngọc Giản này sau đó giới thiệu, triệt để khẳng định Diệp Cảnh Vân ý nghĩ. Cái này huyết ma đại pháp, đúng là hàng thật giá thật tà đạo công pháp. Diệp Cảnh Vân nhíu lông mày lại, lẩm bẩm, cái này huyết ma đại pháp bên trong, lại có hút lấy người khác nhập thể, thần hồn, dùng cái này để cao tu vi tà đạo pháp môn. Loại phương pháp này mặc dù có thể nhanh chóng đề cao tu vi, nhưng mà dễ dàng lưu lại thai hoang ẩm. Cho dù không có thai hoang ẩm, cũng dễ dàng lưu lại tâm ma. Vẹn vẹn điểm này, liền có thể kết luận cái này Huyết Ma đại pháp là tà đạo công pháp. Giải hoặc sau đó, Diệp Cảnh Vân tiếp tục nghiên cứu, cho dù là tà đạo công pháp, cũng có thể có thể lấy chỗ, hiểu rõ hơn cuối cùng không có chỗ xấu. Dẫu gì, cũng có thể dùng tại sau đó cùng tà tu chiến đấu. Cái này Huyết Ma đại pháp, lại còn có thể phân ra một tia thần niệm, nhập thân vào trên người người khác, thần không biết quỷ không hay thay đổi người khác ý niệm. Sau một khoảng thời gian, cái này bị phụ thân người, liền sẽ biến thành khối lỗi. Thẳng đến không còn giá trị lợi dụng, bị phụ thân người toàn thân tinh huyết pháp lực, liền sẽ bị đều cất đọt đi. Nghĩ không ra thanh dương giới Còn xuất hiện qua như thế tà dị công pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân trong lòng căng thẳng, vội vàng nội thị tự thân, thậm chí mượn nhờ kiến một sức mạnh, xem kỹ thân thể của mình. Thang đến kiểm tra mấy lần, phát hiện triệt để không có vấn đề sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Cảnh Vân tự giễu nở nụ cười, nói, "Ta đây thật là đa tâm, có kiến một tại, mạnh đi nữa tu sĩ cũng không khả năng thần không biết quỷ không hay bám vào trên người của ta." Theo như truyền thuyết, Huyết Ma tông căn bản đại pháp Huyết Ma vô cực công là lấy linh khí thao túng huyết khí vô thượng công pháp, cùng cái này Huyết Ma đại pháp trên lệch cực lớn. Đương nhiên, đối với tại Huyết Ma vô cực công hắn chỉ là chỉ nghe đồn đại không làm được thật. Dung cái này phân tích, cái này huyết ma đại pháp hơn phân nửa chỉ là cùng tên công pháp, cũng không phải là cái kia huyết ma vô cực công tối sơ bản bản. Nhưng mặt ngoài phong ấn, lại có thể dùng huyết quang ngọc bội giải khai. Chuyện này, lại nên làm thế nào giải giải? Nghĩ tới đây, hắn lấy ra ngọc giản, cho An Chi Lan viết phong thư, hỏi cặn đường kẽ hỏi huyết ma vô cực công huyết ma đại pháp quan hệ trong đó. Hắn trở thành thần âm cốc khách khanh trưởng lão sau đó, quyện hạn cùng cấp tại thần âm cốc nguyên anh chư quân, có thể trực tiếp điều động thần âm cốc rất nhiều tin báo, không cần bỏ ra phí cống hiến, hoặc cần thiết cống hiến tức ít. Mà vì không tiết lộ hắn khách khanh trưởng lão thân phận, hết thệ tin tức đều phải mượn nhờ An Chi Lan từ trong truyền đạt. 2 tháng sau, Diệp Cảnh Vân thuận lợi lấy được An Chi Lan hồi âm. Khách này khanh trưởng lão thân phận thật đúng là dùng tốt, lại có thể điều động tình báo nhiều như vậy. Trong thư ký càng giới thiệu huyết ma vô cực công tại tất cả cảnh giới biểu hiện, thậm chí còn có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ công pháp giới thiệu văn tắc. Bởi vì huyết ma tông đối với công pháp phong tỏa dị thường nghiêm ngặt, cho dù là thần âm cốc cũng không có tự phụ kỳ cùng với cao hơn phẩm giai công pháp. Cái này huyết ma vô cực công ngoại trừ không có hút lấy người khác thần hồn bộ phận, tràn đầy huyết ma đại pháp cái bóng. T Xem giá huyết ma đại pháp bên trong ghi lại cái kia tà tông, hơn phân nửa thật sự là đương kim một trong thập đại tông môn huyết ma tông. Cho dù không phải, cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Diệp Cảnh Vân thở sâu khẩu khí, chậm rãi bình định tâm tình. Ta lần này lấy được huyết ma đại pháp cao nhất chỉ tới kim đan kỳ, sau đó công pháp cần phải chính là huyết ma tông hậu bối cường giả, chậm rãi hoàn thiện, cuối cùng trở thành bây giờ tiên cấp công pháp huyết ma vô cực công. Mà huyết ma đại pháp tại kim đan kỳ liền có thể phân ra thần niệm, bám vào trên người người khác. Cái kia càng thêm lợi hại huyết ma vô cực công lại nên cỡ nào cường hãn sợ là có thể trực tiếp phân ra mấy cái, thậm chí mấy chục trên trăm ý niệm, nhập thân vào trên thân mọi người, có đông đảo thái mắt. Không lỗi thời đến hôm nay, Huyết Ma Tông vẫn như cũ an phận tại Trung Châu, lời thuyết minh công pháp này cũng sẽ không quá mức cường hành. Ít nhất ý niệm này, Hóa Thần Đạo quân nhất định có thể phát hiện, bằng không thì cái này thanh dư giới, chắc chắn đã sớm là Huyết Ma Tông tiến hạ. Mà tất nhiên trốn không thoát Hóa Thần Đạo quân chú ý, cái cái loại này ý niệm, tối đa cũng dám nhập thân vào kim đan cường giả trên thân. Nguyên Anh chân quân thường thường gặp phải Hóa Thần Đạo quân, nếu là bị phụ thân, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm: Tu tiên giới đủ loại thủ đoạn khó lòng phòng bị, nhất định muốn cẩn thận là hơn. Bất quá loại công pháp này, tất nhiên cũng có khuyết điểm. Tỷ như lãnh hội quá nhiều tu sĩ nhân sinh, rất dễ dàng liền sẽ tâm ma cuốn thân. Thời điểm thành tiên, muốn trải qua tâm ma kiếp, liền sẽ muôn vàn khó khăn. Chỉ sợ cũng chính là bởi vậy, dù là cái này Huyết Ma vô cực công cương hành, Huyết Ma tông trong lịch sử cũng chỉ đi ra hai vị tiên nhân. Nói đến cái này Huyết Ma tông cũng thực sự là có mấy phần thủ đoạn, thế mà từ một cái chính cống tà đạo tông môn, đã biến thành bây giờ chính đạo khôi thủ một trong. Hiểu rõ cái này Huyết Ma đại pháp sau, Diệp Cảnh Vân lại nghĩ tới tìm tòi động phủ lúc khác thu hoạch. Lần này lấy được mấy món tài liệu không tệ, mê tâm chén nhỏ tài liệu luyện chế là đủ, sau đó dựa sát tay luyện chế. Ngoài ra, lần này ở đó thượng cổ trong mộ phủ, còn phát hiện có thể tự động ngăn địch thượng cổ khôi lỗi. Mặc dù cái này khôi lỗi chiến lực không đầy đủ, nhưng cũng có chút tác dụng. Ta cái này tỷ bà đạo, có lẽ cũng nên lộng một cái như vậy. Ngoài ra, phân thân cũng nên tăng lên. Hắn bây giờ luyện thể đã đột phá, phân thân chỉ cần tăng lên tới tứ giai thượng phẩm, liền có thể phát huy ra luyện thể tứ giai hậu kỳ chiến lực, tại linh chi giới làm việc sẽ càng thêm thuận tiện. Trước tiên luyện chế lại một lần mê tâm chén nhỏ Đợi đến Vương Đại Tượng nghiên cứu tốt cái kia thượng cổ Khôi Lỗi truyền thừa, liền đi chỗ của hắn đi một chuyến, định chế thượng cổ Khôi Lỗi cùng phân thân. 10 năm sau, Thương Quốc Bảo Nguyên Sơn sơn ba thành. Liêu Vân Yến không mình hành lễ, nói: "Vãn bối Liêu Vân Yến, tham kiến Vũ Dây Cung Chân Quân." Vũ Dây Cung Chân Quân cười ha ha, nói: "Liêu tiểu hữu không cần phải khách khí, hãy bình thân." Vũ Dây Cung Chân Quân bởi vì thiếu thương chân quân sự tình, bị giáng chức đóng giữ đến Bảo Nguyên Sơn sau liền trở thành thần âm cốc tại Bảo Nguyên Sơn người chủ sự. Liêu Vân Yến theo lời ngẩng đầu lên, mặt mũi thanh lệ phối hợp thêm giữa hai lông mày cái kia xóa chu sa nút rồi, càng có một tia huyền dược vẻ đẹp. Nàng tới đây, là nghi góp nhạc cống hiến, hối đoán phụ trợ ngưng kết nguyên anh đang ngưỡng dược, kiểu chuyện ngưng hồn đàn. Vũ Dây cung chân nhân nói, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta tại Khương quốc có cái quy thuộc tông môn, tên là Thiên Thu Tông. Đoạn thời gian trước, hắn đương nhiệm trưởng môn bay về phía Nam chân nhân ngoài ý muốn vất lạc, ngươi đi điều tra một phen, nhìn trong đó là có phải có âm lưu quỷ kế. Cẩn thận chút, vị này bay về phía Nam chân nhân, từng cùng ta tông một vị nào đó Nguyên Anh chân quân có chút liên quan. Nếu là vô sự, liền từ ngươi tuyển một vị trưởng lão, trở thành mới trưởng môn. Thân là thần âm cấp phụ thuộc tông môn, hắn trưởng môn chỉ có lấy được thần âm cốc thừa nhận sau, mới có thể thuận lợi kế nhiệm. Từng Liêu Vân Yến hơi hơi cong người, lui ra ngoài, ra khỏi núi ba thành sau, Liêu Vân Yến trong mắt lóe lên một vòng hồng quang, một đạo huyết hồng sắc hư ảnh chậm rãi ở sau lưng hắn hiện lên. Đạo hư ảnh này người mặc huyết hồng náo bảo, ngay cả tóc cũng đều là huyết hồng sắc, chính là Huyết Ma tông trưởng môn, Hóa Thần hậu kỳ Huyết Đao lão tổ. Huyết Đao lão tổ xa xa nhìn nơi xa một mắt, lẩm bẩm: "Đi thôi, nhiều dò xét tin tức, biết rõ ràng Chu Minh Nguyệt thân phận." Liêu Vân Yến tại thần âm cấp lúc, Huyết Đao lão tổ ý niệm chưa bao giờ dám hiện thân. Lập tức, hắn liền rút về Liễu Vân Yến trong thần hồn, cơ hội hồ cùng hắn tan lại với nhau. Khương Quốc, Hoa Vũ Thành. Diệp Cảnh Vân bước nhàn nhã bước chân, chậm rãi đi vào Vương thị khôi lỗi đường hậu viện. "Vương huynh, gần đây vừa vặn rất tốt ta." Vương đại tượng đang chuyên tâm nghiên cứu khôi lỗi, nghe vậy mới ngẩng đầu lên, hơi có chút mở mịt liếc Diệp Cảnh Vân một cái. Hắn đã đắm chìm tại trong luyện chế khôi lỗi quá lâu, cơ hồ từ bỏ đối với ngoại giới cảm giác. Diệp Cảnh Vân âm thầm lắc đầu, nói: "Vương huynh, ngươi đối với khôi lỗi kỹ nghệ đã đến mức của Nhật." Vương đại tượng gãi đầu một cái, mang theo Diệp Cảnh Vân đi đến bên cạnh cái bàn đá. Tiễn tay đem trên bàn đủ loại linh kiện ném qua một bên, cho Diệp Cảnh Vân giúp trả. "Diệp huynh, như thế nào, ngươi cũng đối khôi lỗi có hứng thú?" Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Ta đối với sử dụng khôi lỗi có hứng thú, luyện chế coi như xong." Nhìn bộ dáng như hiện tại, Vương huynh ngươi đã trở thành tứ giai thượng phẩm khôi lỗi sư. Vương đại tựa ánh mắt sáng lên, lập tức nói, "Ai, Diệp huynh ngươi nhìn cái tia thượng cổ khôi lỗi truyền thừa sao? Thế mà có chút tinh diệu. Ta vốn cho là những thứ này thượng cổ khôi lỗi, lại là cỡ nào thổ tiễn chi tác." Nói đến chính mình yêu quý chỗ, Vương đại tựa lập tức mở ra máy hát, mặt mày hớn hở nói một trận. Trong lòng Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên nhẫn nghe đối phương nói ra. Cuối cùng, hắn trung quy là sắp nhận, đối phương đã sớm trở thành tứ giai thượng phẩm Khôi Lỗi sư. Diệp Cảnh Vân nói: "Vương huynh, ta đối với cái kia có thể tự động nên địch thượng cổ Khôi Lỗi có chút hứng thú. Ta lần này đến đây, chỉ là muốn mời ngươi hỗ trợ luyện chế một phần tứ giai thượng phẩm thượng cổ Khôi Lỗi." Vương đại tượng lập tức mặt lộ vẻ khó xử, do dự một lát sau, nói: "Sợ là không được." Diệp Cảnh Vân hỏi: "Là có gì khó xử?" Vương đại tượng lắc đầu, nói: "Diệp huynh, loại này thượng cổ Khôi Lỗi, hạch tâm so hiện nay thêm một cái tên là Khôi Hồn Bộ Kệ." cho nên mới có thể tự động nên định. Diệp Cảnh vẫn hỏi, cái này khôi hồn luyện chế có khó khăn? Vương Đại Tượng do dự một chút sau, mới thở dài một tiếng nói, cũng không phải, mà là đây là tà đạo pháp môn. Cái này khôi hồn, nhất thiết phải dùng tu sĩ thần hồn luyện chế. Kỳ thực, ban sơ dùng chính là một loại dầu có thần hồn chi lực tiên tài địa bảo, Thiên Tuyển Bí Hồn Tâm. Về sau, Thiên Tuyển Bí Hồn Tâm tại nguyên khô kiệt, liền bị không biết người nào, đổi thành tu sĩ thần hồn. Tà dị như thế, chẳng thể trách bị lạc thải. Diệp Cảnh vẫn hiểu rõ, chẳng thể trách cái kia trong động phủ sẽ xuất hiện huyết ma tông huyết ma đại pháp. Xem ra cái kia động phụ chủ nhân, coi như không phải tà tu, cũng tất nhiên là vừa chính vừa tà ra hỏa. Bất quá, đối với tại cái này thượng cổ khôi lỗi bị đào thải nguyên nhân, Diệp Cảnh vẫn lại là khác biệt ý Vương đại tượng các nhìn. Hắn phân tích nói, mặc dù bị đào thải, tất nhiên cùng tà dị không có quan hệ, bằng không thì nhất định sẽ tại tà đạo tông môn lưu truyền tới nay. Mà là bởi vì phương thức chiến đấu cứng ngắc, sẽ không linh động. Cố kia tứ giai hậu kỳ thượng cổ khôi lỗi, tự đi chiến đấu phát huy ra thực lực, liền Kim Đan sơ kỳ tu sĩ cũng không bằng. Mà bình thường tới nói, cho dù là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ thao túng Kim Đan hậu kỳ khôi lỗi, Chí lực cũng sẽ không thấp tại Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Vương đại tượng bất đắc dĩ thở dài, hắn không thể không thừa nhận, Diệp Cảnh Vân lời nói càng có đạo lý. Diệp Cảnh Vân hỏi, vậy cái này thượng cổ khôi lỗi sự tình, ngươi biết nhiều không? Vương đại tượng hồi đáp, chuyện này ta đã hỏi qua gia tộc trưởng lão, những cái kia truyền thừa từ thượng cổ thế lực lớn chắc chắn đều biết, nhưng mà an ý phong toàn tin tức. Nếu quả thật có người một lần nữa dùng tu sĩ thần hồn luyện chế khối lỗi, tất nhiên sẽ bị đại tông môn, thậm chí là yêu tộc liên hợp chống lại. Đến lúc đó, toàn bộ thanh dân giới cũng không có người này đất cắm rủi. Cho nên, ta không chỉ không muốn, cũng không dám làm mực này khôi lỗi. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Theo Lý Tuyết, nếu như có thể tìm được Thiên Tuyền Bích Hồn Tâm, cũng liền còn có thể luyện chế." Vương lại tựa nói: "Chính là, dựa theo cái kia truyền thừa nói tới, dùng Thiên Tuyền Bích Hồn Tâm luyện chế khối lõi, khí tức cùng dùng tu sĩ thần hồn luyện chế khối lõi khác nhau rất lớn, có thể thử một lần. Nếu để cho ta dùng tu sĩ thần hồn luyện chế, là vạn vạn không dám. Dù sao có thể tự động chiến đấu khối lõi, thực sự quá chói mắt." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nhớ kỹ chuyện này, lập tức cùng đối phương thương nghị tứ giai hậu kỳ khôi lõi phân thân. Hắn đoạn thời gian trước, cuối cùng tại luyện chế xong rồi tứ giai thượng phẩm mê tâm chén nhỏ. Luyện khí thuật cũng thuận lợi tăng lên tới tứ giai thượng phẩm. Ma Khôi lỗi phân thân tăng lên, cần một lần nữa dung luyện rất nhiều bộ kiện, bộ phận hắn có thể tự mình luyện chế, bộ phận phức tạp bộ kiện cũng chỉ có thể từ Khôi lỗi sư tự mình ra tay. Vương Đại Tượng vỗ ngực làm cam đoan, nói, chỉ cần có tài liệu cùng bản vẽ, chỉ là linh bộ kiện không thành vấn đề. Diệp Cảnh Vân gật đầu, kế tiếp liền muốn tìm kiếm phân thân cần tài liệu, như thiên hà lưu ly thổ, trùng thạch kim các loại. Lúc này, tiểu nhị bước nhanh đi tới hậu viện, không lời đối với Vương Đại Tượng nói, sư phó, có khách quý tới chơi. Là ai? Hắn tự xưng thần âm cốc Liêu Vân Nghiên, là kim đan chân nhân. Mao Mở, Vương Đại Tượng vội vàng đứng dậy. Diệp Cảnh Vân chắp tay cáo từ, từ cửa chính rời đi. Liêu Vân Hiến nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, cười nhạt một tiếng, nói: "Diệp huynh, thật đúng là vô sạo bất thành thư, ta đang muốn đi tỷ bà đạo." Diệp Cảnh Vân lập tức dừng lại thân hình, xem ra cái này Liêu Vân Hiến có việc muốn tìm hắn. Liêu Vân Hiến ánh mắt chuyển hướng Vương Đại Tượng, nói: "Vương đạo hữu, ngươi có biết Thiên Thu Tông bay về phía Nam chân nhân?" Theo ta được biết, ở 10 năm trước, từng tại ngươi cho đặt làm qua một bộ khôi lỗi. Vương Đại Tượng vội vàng nói: "Đúng, đúng là có. Ta 5 năm trước liền luyện chế xong rồi, đối phương nhưng vẫn không tới lấy." Có thể sổ chết ta rồi. Vương đại tự luyện chế khối lõi, chỉ lấy 7 thành tiên đặc quật. Còn lại 3 thành, tại giao phó khôi lõi lúc mới thu.